chương sáu mươi ba nửa bước sân hải đế đô xảy ra hai kiện đại sự kiện thứ nhất là trương gia không có tin tức này chuyển tới toàn bộ đế đô đều có chút náo động đối với dân chúng bình thường cho ra tin tức nói là trương gia cấu kết khủng bố phân tử dự định thực thi khủng bố tập kích kết quả bị lục phiến muôn một lần hành động phá hủy cử tộc gia d i ệ t còn đối với tu hành giới thuyết pháp tự nhiên chính là trương gia chứa chấp tiên tộc đã kể cả cái kêu tiên tộc cùng nhau tiêu diệt đối với thuyết pháp này rất nhiều người đều là nửa ngờ nửa tin bất quá tiên tộc thi thể chân chân thiết thiết bậy để ở nơi đó cũng liền bỏ đi mọi người nghi ngờ Có như kiện thứ hai đại sự c tình tới hàm dương hành tỉnh đại chất chính đ cơ bản liền nắm giữ đế đô nắm giữ hàm dương toàn bộ sinh sát đại quyền liền tại toàn bộ đế đô sóng lớn quận trào máy liệt quần quận sóng ngầm chuyện phía sau đế đô đại học bên cạnh một chỗ khu nhà cấp cao chín mươi bảy chín mươi tám một trăm linh cố bình an vui vẻ đến một trai lại một bình cổ phát rượu lý thiên minh phái người ước chừng đưa tới một trăm bình cổ phát rượu lại tăng thêm lão hiệu trưởng cho bốn mươi đàn đủ lâu năm cố bình an trong mắt lóe lên một tia h ư n g thực một bên s o f a lớn bên trên lý thiên thiên cả người hãm ở trên ghế xa lo mặt nàng ôm cố cồn cồn có chút khinh bị mở miệng t i ể u cố ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi chính là cái rượu mông tử nói nàng nhìn thoáng qua trong lòng không ngừng dùng rằng dường như muốn hướng cái t i a một đồng lớn rượu nào h tới cố cồn cồn thở dài còn đem cồn cồn cũng mang thành rượu mông tử xe lăn cố bình an cười lắc đầu ta cũng không đồng dạng Như như t thiên thiên thiên thiên người cũng ở xe lăn t không thể động đậy cố bình an cười ha hà một bên đẩy ra đủ lâu năm rượu rượu phòng một bên cười ha hả mở miệng vậy cũng chưa chắc nam hải có con âm tọa liên độ chúng sinh nói ở cố yêu yêu xấu hổ trong ánh mắt cố bình a n uống rượu và bụng uống ba ngàn năm hủ lâu năm siêu phẩm tăng thêm một trăm n ă m tu vi gây ra bạo kích hoàng tuyền kiếm y tăng trưởng nhất thành trước mặt năm phần mười liệt t i ể u xuống bụng linh hội tám trăm hai mươi bảy lấy thể xác bên trong bành trướng lực lượng nhãn thần nóng bỏng sai ý mở miệng rượu tới ba mươi chín đàn đủ lâu năm một trăm bình cổ p h á p rượu đều phụ không dựng lên vờn quanh ở thiếu niên bên cạnh thiếu niên cầm trong tay uống hơn phân nửa ba ngàn năm ủ lâu năm ném cho ánh mắt sáng lên cố cồn cồn lại là đẩy ra một vỏ lâu năm rượu, phong. Hôm nay có rượu hôm nay say liệt t i ể u lại vào bụng trích dẫn năm nghìn năm phần đủ lâu năm siêu phẩm tăng trưởng một trăm năm tu vi một ngụm lại một miệng rượu dưới vào cái bụng một v ò tiếp lấy một v ò cố bình an lần này hơi chút áp chế một cái độ rượu dù sao nếu như bỏ mặc không quan tâm uống một v ò say một lần đợi đến uống xong những rượu này đều không biết năm tháng nào đi ước chừng hai ngày thời gian bốn mươi đàn đủ lâu năm rượu toàn bộ xuống bụng trong lúc lý thiên t h i ê n c ù n g cố cổn cổn cũng uống nhiều rượu đều là say m ề m năm ba nghìn năm ngủ lâu năm trong đó dược lực cường đại kinh nhân lý thiên thiên không uống nhiều lắm tự thân khí huyết cũng ở dược lực thẩm thấu vào từ bát phẩm võ giả tăng vọ đã bước vào bên trên tam cảnh t ầ n g thứ mà cố bình an đâu bốn mươi vò rượu đại bộ phận đều là cung cấp trăm năm tu vi siêu phẩm rượu còn có vài hũ tử ba trăm năm phần cơ sở tu vi ngụy tiên thưởng thức rượu lại tăng thêm tình cờ bạo kích tổng cộng cho hắn cung cấp sáu nghìn năm phần cơ sở tu vi vương cảnh mỗi một phẩm đ ể thăng cần năm trăm năm cơ sở tu vi mà tôn giả cảnh lại là cần một ngàn năm dù vậy sáu nghìn năm tu vi cũng để cho cố bình an bước vào bát phẩm tôn giả tầm thứ đây chính là tôn giả cứ như vậy thành cảm nộ thể sắc chung chìm nổi đạo trùng cảm thụ mênh mông mà lại vĩ nạn lực lượng cố bình an mắt say lờ đờ mông lung ngốc cười a a cười tôn giả cảnh rời non l ớ p biển chỉ là bình thường lý thiên tiên sắc mặt đà hồng thân hình lảo đảo lúc lắc một cái đứng không vững ngã xuống cố bình an trong lòng cố bình an ngồi trên xe lăn cảm thụ được trong lòng ôn nhuận như ngọc hắn bỗng nhiên hướng phía cố cồn cồn nhẹ giọng mở miệng cồn cồn ngươi đi dưới lầu hướng đi cái tòa này khu nhà cấp cao có ba tầng cao diện tích cực kỳ mênh mông cốn cồn tuy là say cái thất điên bắt đảo thế nhưng ngược lại cũng nghe lời lảo đảo một đường cút đi xuống thang lầu nam hải có con âm tọa liên đội chúng sinh đế đô đại học phòng học đế đại hiệu trưởng đữ môi sinh h năm nay nên chúng ta tổ chức học sinh đến đế hoa đi trao đổi học tập lần này id dẫn đội rất nhiều viện hệ chủ nhiệm đều c h ố mắt nhìn nhau im miệng không nói đế đại cùng đế hoa quan hệ có thể vẫn luôn không tốt tranh phong đối lập nhau mỗi lần song phương đến lẫn nhau trường học trao đổi học tập thời điểm luôn là tránh không được đ h ụ c nhã không có người nào muốn đi chịu cái này đ h ụ c quyền đạo viện viện trưởng thở dài cái này một lần giao lưu đế hoa chủ sự là bọn hắn phó hiệu trưởng cái kia con bê đáng giận nhất là các ngươi người nào thích dẫn đội id ngược lại ta có thể không phải đi đám người đều là cười khổ đế đại hiệu trưởng có chút bất đắc dĩ thở dài mà thôi đợi đến ba ngày sau tân sinh đều chính thức nhập học tới rút thăm quyết định đi trước tiên là nói về ta có thể không phải gia nhập vào rút thăm nói ánh mắt của hàn lu lu tân là một giáo dài làm sao có thể đi trường học địch chịu đủ muốn đi cũng là người phía dưới đi mới đúng đế đại phó hiệu trưởng đ ố n g nhiên nhãn tình sáng lên dường như tựa như nhớ tới cái gì hào hứng mở miệng đúng rồi hiệu trưởng lần này tân sinh đi giao lưu đầu lĩnh học sinh không bằng để cái kia vị t u y ệ t mật đi làm đi nói không chừng nói không chừng có thể có kỳ hiệu đám người nghe vậy đều là hơi mật ra lập tức bắt đầu xì xào bà tán đúng vậy lần này đ ế đại tân sinh nhưng là có cái tin tức toàn bộ tuyệt mật nhân vật hiệu trưởng cũng là ánh mắt hơi c h i ế u sáng cười ha hả mở miệng ta ngược lại thật ra đã quên cái này một cha mặc dù không biết cố bình an rốt cuộc là sao vậy nhân vật nhưng tất nhiên không tầm thường cứ như vậy có lẽ lần này giao lưu chúng ta cũng có thể thiếu chịu thiệt một chút cùng lúc đó tiên tộc cổ giới tháp bản tiên vương thần sắc khó coi tới cực điểm một lát hắn hướng về phía tới b á i phòng la s á t vương nhẹ nhàng g õ đầu t u t cái này một lần góc oan ta tiên tộc cũng đi nói trong mắt hắn có lửa dẫn bắt đầu khởi động nhà mình nữ nhi m ệ bài nắt nói cách khác nhà mình nữ nhi cũng chết ở tại tổ tinh la sát vương nét mặt n ở rộ nụ cười đ ấ y mắt cũng biển máu ngập trời một phẩy tám n h ì n không năm trước thác b ạ n tiên vương ngài một thương đóng chặt tổ tinh cái tia không mục nát bây giờ bọn ta lần nữa g ó q u a n ngài tất nhiên có thể lại đóng đinh một vị nói la sát vương n ở nụ cười gằn ta lại đi bãi phòng hỗn độn tộc cùng thiên thần tộc hai tộc bọn họ chỉ cần riêng phần mình ra một vị bất hủ kỳ ta la sát tộc hai vị lại tăng thêm ngươi thác b ạ n tiên vương thác bản tiên vương trong mắt sát ý ngập trời nói năng có khí phách lần này tất nhiên có thể gõ phá tinh không trưởng thành kém nhất cũng có thể tiêu diệt hai vị tổ tinh bất hủ lập tức cố bình an nhìn về phía một bên còn lại một trăm linh bình cổ phát rượu trong mắt hắn có ánh sáng bắn ra bột phía thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương sáu mươi bốn khai giảng do sợ hiệu trưởng bình mở rượu lần nữa vào b ụ n g uống cổ pháp rượu t u y ệ t phẩm tăng trưởng năm mươi năm phần tu vi dù sao cũng là ngay ngắn một cái nhóm cổ pháp rượu phẩm chất tự nhiên là không bằng lao hiệu trưởng tìm đến bốn mươi đàn đủ lâu năm bất quá số lượng nhiều thủ thắng chỗ này nhưng là có một trăm bình á uống cổ pháp rượu t u y ệ t phẩm tăng trưởng năm mươi năm phần tu vi gây ra bạo kích ngoài định mức thu hoạch năm trăm năm phần tu vi uống cổ pháp rượu một chai lại một bình một ngày lại một ngày lại là ba lần nhật nguyệt giao thế ba ngày sau toàn bộ khu nhà cấp cao trên dưới đều nổi lơ lửng tiểu hương vị nồng nặc không tiêu tan mà cố bình an đem cuối cùng một chai cổ pháp rượu dưới vào cái bụng uống cổ pháp rượu t u y ệ t phẩm tăng trưởng năm mươi năm phần tu vi gây ra bạo kích khai thiên kiếm y tăng trưởng nhất thành trước mặt viên mãn kiếm ý viên mãn đạo vận tự hiện cố bình an hai mắt nhắm n g h i ề n ở lý thiên thiên củng cố cồn cồn trong ánh mắt kinh ngạc quanh thân hiện ra thiên môn dị tượng bên cạnh thân giường như có tiên ba n ở rộ có kim liên địa dũng chăm trai cổ pháp rượu lần nữa cho cố bình an cung cấp hơn bảy năm tu vi Bây giờ, hắn đã đặt chân lân giờ, giả hắn nhất phẩm, tôn đã đặt c ở tức là nửa bước sơn h ả i cảnh nửa bước chân quốc c ố c qua không biết bao lâu cố bình an chậm rãi mở mắt ra vừa mắt chính là tiểu thiên thiên mắt to cùng cố cồn cồn đại hùng khuôn mặt tiểu thiên thiên liếp mắt n g à i có thể cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi ta đã nói với ngươi ngươi ngủ một hồi nữa ngày hôm nay khai giảng đưa tin liền muốn tới chết rồi cố bình a n cười ha hả mở miệng không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại cái này không phải vừa lúc sau nói ngày hôm nay đưa tin mang không mang theo cồn cồn cố cồn cồn trận to nó vành mắt đen s ữ hung s ữ hùng g ê thởm lao cố ngươi nếu là dám không mang theo ta có tin ta hay không hóa thân h ậ t kỳ nghề nghiệp phá、nhà. cố bình an cùng lý thiên thiên đồng thời mặt tối sầm hành hành hành mang lên ngươi mang lên ngươi cố bình an có chút bất đắc dĩ h é o nhéo cố cồn cồn bao nhung nhung q u a y hàm hơi phun ra một ngụm c h ọ c khí nụ cười ôn nhuận như ngọc đi thôi mỗi ngày nên đi báo cáo lý thiên thiên khuôn mặt hơi ngay ngắn một cái lập tức gật đầu cười đem cố cồn cồn đặt ở cố bình an trong lòng đẩy xe lăn chậm d ã i ra chính là xuống thang lầu thời điểm run lên một điểm hôm nay là đế đô đại học tân sinh nhập học thời gian cửa trường học có thể nói là người đông nghìn n h ị ở nhập học bên trên vo đạo đại học cùng phổ thông đại học cũng không có gì khác nhau một đống học trưởng học tỷ đó nhìn trong khoảng thời gian ngắn đế đô đại học phi thường náo nhiệt mà tân sinh nhập học cũng là mỗi một năm thời điểm náo nhiệt nhất dường như cũng không phải là cái gì đại sự người khác không biết triệu vô cực nhưng là tương đương rõ ràng c h ơ n gia g rốt cuộc là làm sao bị tiêu diệt một cái tôn giả gia tộc ở người thiếu niên kia trước mặt dường như thuận tay có thể là úp h i ê n tại triệu vô cực tâm tư lộ ra thời điểm hiệu trưởng đã đi tới trên đài theo trường thoáng cái yên tĩnh đứng lên những học sinh mới đều có chút kích động nhìn trên đài hiệu trưởng đây chính là đế đại hiệu trưởng a nghe nói là một vị vương cảnh bình phong còn có đồn đãi nói là một vị t ô n giả cái t i ê phóng tới ngoại giới là có thể đảm nhiệm một cái hành tình đại nắm chính nhân vật tiếp xúc gần gũi như thế một vị đại nhân vật những thứ này đại học năm thứ nhất sinh viên mới nhóm đều là tâm tình bằng đại không ít lao sinh cũng ở ngoại vi nhìn lấy đây hết thảy đều hơi xúc động t â m t á c học sinh mới của năm nay chất lượng không tệ a ta nhưng khi nhìn đến rồi thật nhiều đẹp mắt mội mội một bên có người lại là có chút t i ế c nối mở miệng đáng tiếc năm nay đến phiên chúng ta tân sinh đi đế hoa giao lưu những học sinh mới này những thứ này khả ái mỗi chỉ muốn thảm lạc Liên tại mấy người đàm luận tại người thời điểm, có vòng lăn tiế mấy đàm có chút bật cười một cái khuôn mặt kinh d i ễ m thiếu nữ cái ngồi trên xe lăn thanh tú thiếu niên trong lòng còn ôm một chỉ hắc bạch đoàn tử cô gái kia lúc này thở hờ ngộp h đẩy xe lăn chạy vội khiến người ta nhìn đều gánh tâm luân ghế thiếu niên biết sẽ không bay ra trong khoảng thời gian ngắn không ít học sinh cũng bắt đầu xì xào bàn tán đây cũng là tân sinh chứ chúng ta lần này còn có tàn phế chờ các loại tàn phế là thế nào thi được tới chỉ có ta quan tâm điểm ở người thiếu nữ kia trên người sao cái này hoa khôi dự định a chỉ là đáng tiếc theo một cái phế nhân nói cũng không nhất định nói không chừng là tỷ lệ đâu coi như không phải cũng có thể đục khoét nền tảng nha chỉ cần cái quốc huy tốt không phải các ngươi không nhìn hắc bạch đoàn tử sao là thật khả ái thiếu niên kia thiếu nữ có lẽ rất bất phàm thực thiết thú làm sùng vật đám người nghị luận ở mỹ trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thao trường loạn s ĩ bắt á o rất nhiều lão sinh lại là hai mặt nhìn nhau có người nhịn không được lắc đầu ồ thông suốt hai người này phải gặp thai hương chúng ta hiệu trưởng có thể không thích nhất không đúng giờ nhân một quả nhiên diễn thuyết trên đài hiệu trưởng s ắ thể t c t k i ờ n h n h ì n lấy đẩy xe lăn chạy như bay đến lý thiên cùng xe lăn chạy như bay đến lý thiên tiên cùng xe lăn ôm hắc h à n tử cố cồn cồn hiệ dơ m ị thu phồn uy nghiêm nhưng là lại cũng không lên mặt nặng người các ngươi là cái nào viện hệ tân sinh làm sao ngày đầu tiên liền đến trễ đều tên i gọi là gì nói trong lòng hắn có chút rất n g h i hoặc đế đại nhưng là đứng đầu nhất võ đạo đại học hai chân tàn phế gần như không có khả năng thi vào đế đại tới năm nay cũng không nghe nói có hai chân tàn phế thiên kiêu hạ liền tại hắn hơi nghi hoặc một chút thời điểm thiếu nữ t h ở hồn hển câu chử i thể ta gọi lý thiên Thiên. là kiếm đạo viện học sinh nói lý thiên, thiên lặng lẽ mị mị hung tợn ắ m chặt một bà cố bình an g ê tởm nếu không phải là tiểu cố mặc tích làm sao sẽ đến trễ Cái đại này ném tốt、lắm. mất mặt lắm, p hiệu á t d ễ n trên tuyết đài, h trưởng n dung n gõ đầu, dơ mịp một rồ phổn nhìn phía lăn vừa ô cái trong tay mịt rổ phồn rơi trên mặt đất phát sinh thanh âm vang dội ngày hôm nay cái thứ hai năm nghìn chữ đại t h ư ơ n g đưa lên còn có hai cái đại trương thể loại giã sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương sáu mươi lăm đế đô đại học tàn phế thủ tịch đế đô đại học những học sinh mới mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ đám lao sinh lại là nháy nháy con mắt có chút mê man hiệu t r ư ở n g mặt không đổi s á t xoẻ bàn tay ra rơi trên mặt đất mịt rổ phồn bốc lên rơi vào trong tay lập tức hắn nét mặt t i ể u ý giặt rào rất ôn hòa rất ôn hòa mở miệng ồ nguyên lai là cố đồng học cùng lý đồng học a mau mau vào đội ngũ a cố bình an cùng tiểu thiên thiên hai mặt nhìn nhau cái này liền xong chuyện người hiệu này còn rất bình dị gần gũi nha hai người cũng không nghĩ nhiều Lý thiên thiên t hôm nay t là chuyện gì xảy ra có tâm tư bén nhẹ năm thứ hai đại học lao sinh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua trong đám người xe lăn thiếu niên hơi xúc động xem ra khóa này tân sinh chúng cũng có bối cảnh ngập trời nhân vật ta một bên Các một cái sinh viên hai năm thứ đám ạ hại lại i điểm môi, có chút khinh thường mở miệng, lợi bối học chút thường hơn nữa, cảnh lại lớn, có thể có chúng ta doanh thiên hứa cao hắn chính là hoàng thất cửu hoàng có có có cao cựu mở ta tử. Một nữa, lớn, là lao sinh nghị luận ở mỹ đại cao bên trên long hiệu trưởng nhẹ nhàng ho hai tiếng lập tức mở miệng hôm nay là đế đại t i ể u trưởng ngày đầu tiên cũng là đại gia nhập học ngày đầu tiên ta biết đại gia đối với cuộc sống đại học tràn ngập trờ mong cho rằng là phong hoa t u y ế t nguyệt là yêu đương thánh điện d ừ n g một chút ánh mắt của hắn nghiêm túc đáng tiếc đó là phổ thông đời sống của đại học cùng võ đạo đại học không có chút quan hệ nào đại bộ phận tân sinh đều có chút mê mang liếc nhau một cái bộ phận biết b ố i quang giả cùng vạn tộc tồn tại tân sinh lại là hơi có chút nghiêm trọng cố bình an ô m cố cồn cồn ánh mắt sâu thẳm đúng vậy an giận sinh hoạt cùng võ đạo sinh viên đại học có thể không có quan hệ gì không nói khác lý thông minh thành t ự u đại học năm bốn thủ tịch đều kém chút gây ở tại thái bạch sơn trên đài long hiệu trưởng lại là c h ậ m rãi mở miệng tự thuật đại gia ở báo vào đế đại thời điểm đều ký một cái hiệp nghị bảo mật cấm chỉ tiết lộ bất luận cái gì có quan hệ trong đại học chương trình học ti t ư c xin mọi người nhớ kỹ điểm này nói hắn nhìn chung quanh một vòng ánh mắt xẹt qua cố bình an thời điểm thoáng ôn hòa một điểm lập tức tiếp tục nói ra ta có thể minh xác nói cho đại gia nhân loại là có đ ị c h nhân không chỉ là ở tổ tinh bên trên vẫn còn ở tổ tinh ở ngoài mà các ngươi cùng với nói là học sinh không bằng nói quân dự bị chiến sĩ lời này vừa nói ra toàn bộ thao trường náo động rất nhiều tân sinh đều làm ở bức trâu đầu ghé thai loạn sĩ bắt náo nhân loại có đ ị c h nhân tổ tinh ở ngoài đó là ngoại tinh nhân sao rất nhiều học sinh đều mờ mịt cũng có một chút học sinh bừng tỉnh đại ngộ thảo nào võ đạo đại học mỗi năm đều có người chết thảo nào địa vị của võ giả như vậy cao thượng thì ra là thế thì ra là thế ở phân phân n h i ề u nhiễu bên trong triệu vô cực bất động thần sắt chen qua đ o à n người chật vật đứng ở cổ đánh giá các loại lý thiên thiên bên cạnh cố ca chị dâu triệu vô cực vui vẻ chào hỏi nghĩ đưa tay đi nặn một cái cố cổn cổn bao nhung nhung đầu do dự một chút vẫn là không có đi làm cố bình an ôn hòa hướng về phía triệu vô cực gật đầu nhà ngươi cái kia vị lao tổ tông thế nào triệu gia lão tổ tông ở tham dự tiêu diệt trương gia qua đi cũng phân là nhuận không ít công lao cố Cô bình an nghe nói mặt trên cho hắn phát một viên duyên thọ đại thuốc triệu vô cực thoáng cung kính túi thất đầu lao ra từ rất tốt duyên thọ tám trăm năm cũng có hy vọng tiến hơn một bước. d ừ n g một chút hắn có chút chần chờ mở miệng cố ca chân của ngươi cố bình an nhẹ nhàng khoát tay áo xoa nắn cố cồn cồn đầu không có gì đáng ngại nói ánh mắt của hắn thoáng sâu thẳm nhân quả trong lúc đó quả nhiên là có vô cùng khủng bố hôm nay cố bình an rõ ràng đã đặt chân nửa bước sơn hải cảnh nửa bước chấn quốc cấp tuy nhiên lại như trước không cách nào hoạt động tự thân dù cho một phân một h ả o vô luận là k i ế m ý thiên đ ị a chi lực vẫn là nguyên khí cũng không thể làm cho hắn di động chỉ có thể dựa vào người đến đầy h ồn ào náo động thao trường thoáng cái lại yên tĩnh lại còn như nhiều tin tức hơn đại gia sẽ ở chính thức đi học kẻ học sau tập đến ngày hôm nay đâu các ngươi chỉ có một việc tình muốn làm đó chính là đi đế hoa đại học giao lưu cái này truyền thống nói vậy mọi người đều biết chứ rất nhiều tân sinh thần sắc đều khó coi mỗi người đều là một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn gián g dấp trọng trọng gật đầu hàng năm đế hoa hoặc là đế đại tân sinh đều sẽ đến đối phương trường học đi trao đổi học tập hàng năm hay phiên mà năm nay vừa lúc đến phiên đế đại đi đế hoa nói là trao đổi học tập nhưng trên thực tế nha nói chung đi trao đổi một phương bình thường đều rất thảm là rồi đế hoa những người đó phòng chứng đang đang sắn tay náo lên chờ chúng ta đi qua đâu triệu vô cực mở miệng cười bất quá có cố ca ngươi ở đây bọn họ đều là gà đất chó sành mà thôi cố bình an không nói gì chỉ là một bộ như có điều suy nghĩ rằng dấp hắn nhớ không lầm mấy ngày hôm trước mình và thiền mình c a h uy áp lực phiến môn thời điểm dường như vừa lúc có một đội đế hoa sinh viên đại học ở c h ỗ ấy tham quan cầm đầu dường như hay là bọn hắn phó hiệu trưởng đài cao bên trên long hiệu trưởng đang muốn nói cái gì đó tiếng chung điện thoại di động reo đứng lên hắn hơi mẩn ra lập tức hướng phía dưới đài học sinh làm một xin lỗi thủ thế lập tức hắn che bị r khoảng khắc long hiệu trưởng thần sắc khó coi hắn để điện thoại xuống sâu hút một khẩu khí hướng về phía m ị p rổ p h ổ n chậm rãi mở miệng lần này giao lưu các ngươi có thể trước giờ tiếp xúc được tổ tinh bên ngoài trùng tộc lời này vừa nói ra những học sinh mới cùng với đứng xem đám lao sinh đều là một mảnh xôn xao thậm chí liền cố bình an cùng lý thiên thiên cũng hơi sững sờ đây là ý gì chẳng lẽ là lần này giao lưu còn sẽ có vạn tộc sinh linh đại cao bên trên long hiệu trưởng thần sắc cũng có chút khó coi trong tinh không có vạn tộc mà chỉ một lần trong vạn tộc thiên cậu tộc tiên tiêu đã đi qua tinh không trưởng thành đi đến hoa đại học làm du học sinh thiên c ầ u tộc đại bộ phận học sinh đều làm mờ mịt mà một ít học sinh cũ thần sắc cũng khó coi thiên c ầ u tộc mặc dù cũng không phải là cổ tộc nhưng là cùng nhân tộc quan hệ cũng không làm sao dạng một cái tiểu tộc tối cường chỉ có thần minh nhưng lại nhiều lần kêu gào nhân tộc thậm chí liệp sắt nhân tộc đi trước phía xa trong trời sao tộc nhân điểm này đám lao sinh phần lớn là biết đến không ít năm thứ ba đại học sinh viên năm thứ tư đều đã từng đi qua phía xa trong trời sao long hiệu trưởng thanh â m có chút trầm thấp vang lên các ngươi tuyệt đại bộ phận người có lẽ đều không biết vạn tộc là cái gì cũng không biết thiên cổ tộc là cái gì thế nhưng các ngươi chỉ cần biết rằng lần này đi đ ế hoa giao lưu nếu là có thể xuất thủ đánh tàn thiên c ầ u tộc g i a hỏa lời này vừa nói ra những học sinh mới vẫn còn ở hai mặt nhìn nhau mà không thiếu lao sinh đã ẩ m ẩ m vỗ tay tán thưởng lần này giao lưu ta tự mình dẫn đội long hiệu trưởng thanh nhâm vô cùng nghiêm túc mà học sinh bên trong lĩnh đội thì có cố bình an cố đồng học ngươi tới đi thuận tiện trực tiếp liền tiếp nhận chức vụ đại nhất thủ t ì c h ta toàn trường náo động cố bình an cái kia là ai dường như là cái kia xe lăn thiếu niên theo bản năng rất nhiều học sinh đều nghiêng đầu hướng phía xe lăn cái k i a thanh tú thiếu niên nhìn nhìn tới thiếu niên ôm hắc bạch đoàn tử thần sắc không hề bận tâm rất bình tĩnh rất lạnh là ngạn làm khe chọn một cái tàn tật để làm lĩnh đội thủ tịch hiệu t r ư ở n g nghĩ như thế nào a tấm màn đen tấm màn đen ta là tam phẩm võ giả thi đại học bản g danh sách top ba trăm ta đều không có làm lĩnh đội dựa vào cái gì làm cho một cái tàn tật tới n à m khe kinh hiện tượng tam phẩm võ giả đại lão những học sinh mới đều nghị luật ở mỹ mà vây xem lão sinh cũng hơi có chút nghĩ hoặc quá khứ không phải đều là tỷ võ quyết ra ghế đầu sau làm sao cái này một lần trực tiếp chỉ định cái kia gọi là cố bình an tàn tật thiếu niên có đặc thù gì địa phương sao đế hoa đại học đế hoa đại học tránh tốt ở vào đế đô phương bắc cùng đế đô đại học nam bắt nhìn nhau mà giờ này khác này đế hoa đại học vô luận là học sinh hay là lao sư thần sắc đều khá là khó coi đều nhìn c h ẳ m c h ẳ m một chuyến ba cái kim ngân dị đồng nam tử mạnh mẽ nhìn thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương sáu mươi sáu thiên cầu tộc nhân thiên cầu tộc h một, một, một bên s c r i trong h một mươi n ể m hai nghìn n một mươi tám phụ trách hộ đạo thiên c ầ u tộc lão giả nhẹ nhẹ cười cười tiểu thư nhân tộc ngoại trừ đ ỉ n h tiêm cái k i a m ộ t đống còn lại nha không có ý gì một bên khác một cái thiên c ầ u tộc thanh niên cũng nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng mở miệng chúng ta cái này một l ầ n tới nhân tộc cao tầng có lẽ đều muốn quan tâm dù sao chúng ta là ngoại trừ chân lòng cổ tộc cùng thực thiết thú cổ tộc bên ngoài nhóm đầu tiên chính đại quang minh đi tới tổ tinh dưng một chút hắn lại là nhẹ giọng mở miệng bất quá mặc dù không có thể đ ế m thử đi dò xét một ít bí ẩn nhưng đánh ép nhân tộc tiên tiêu vẫn là không có vấn đề quang minh tránh đại nói hắn lạnh lùng cười, cười. một bên l Bọn b họ một ê ý kiến hoa i hay viên ta o thần cúng tán thành đang học môn sinh hỗn loạn thời điểm đế hoa phòng học cái tiêu vị phó hiệu trưởng cười khổ một tiếng ba cái thiên cầu tộc đáng tiếc không thể trực tiếp giết một bên một vị viện hệ chủ nhiệm cũng cười khổ lên tiếng hiệu trưởng không ở nếu như hiệu trưởng ở đây làm sao cũng muốn đem ba cái đồ chó con nhét vào đế đô đại học đi dừng một chút t h ầ n s á c hắn hơi n g h i ê m một chút ba cái đồ chó con không coi vào đâu tạm thời không cần đi quản chờ một chút đế đô đại học người sẽ t ớ i cái này một lần chúng ta làm sao thu thập bọn họ phó hiệu trưởng cười hắc hắc vẻ mặt hèn m ọ n ý yên tâm đi ta đều có sắp xếp ta phía trước không phải dẫn theo một nhóm tân sinh đi tham lục phiến môn sao đó là một nhóm tinh anh đến lúc đó để bọn họ làm chủ lực đế hoa cùng đế đại không cùng lẫn nhau trong lúc đó hầu như có thể nói thâm cựu đại đoán đã từng có đế đô sinh viên đại học ở bên ngoài trường đánh cái đại tộc đệ tử kết quả như một làn khói chạy vào đế hoa đại học cái kia đại tộc con em láo cha thời điểm cũng không ít tìm đế hoa phiền phức hai giáo giống như rồi rết vì vậy cũng có rất tốt đẹp truyền thống đối diện đến từ g i a trao đổi thời điểm có thể cả bao t h ê thảm liền cả bao t h ê thảm viện hệ chủ nhiệm lúc này cười ha h a gật đầu vậy được ta đi phân phó một cái an bài một chút vừa lúc bọn học sinh bởi vì mấy con chó kia thẳng nhãi con vô cùng tức giận đế đại liền đụng trên họng x u n g tới phó hiệu trưởng cũng cười ha hà xoa tay rất nhanh đế hoa học sinh liền đem ba cái đồ cho con sự tỉnh quên mất đi dù sao đánh cũng đánh không được có lẽ vẫn không đánh thắng không việc cấp bách là thu thập gần đến đế đại tân sinh lúc này cửa trường học có mấy cái học sinh vây quanh một cái m ả y kiếm mắt sáng thiếu niên thủ tịch chúng ta vì sao phải đặc biệt tới cửa trường học trở các loại đế đại gia hỏa có cái học sinh b u ồ n bực mở miệng đặt câu hỏi mà cái kia m ả y kiếm mắt sáng thiếu niên cũng chính là đế hoa tân sinh thủ tịch lại là nhàn nhạt, nhạt nói ra ta muốn thấy xem đế hoa tân sinh chúng có hay không đáng giá ta nhìn thẳng học sinh ngược lại đế hoa tân sinh bên trong không có đám người đều t r ấ mắt nhìn nhau lại có người cười khổ mở miệng thủ tịch cái kêu mấy chục cái bị phó hiệu trưởng tự mình hai dẫn đi thăm lục phi môn không phải mỗi người đều là tinh anh sao nghe nói bọn họ đi lục phi môn còn chứng kiến liêu chân đang đại nhân vật tinh anh thiếu niên thủ tịch nợ nụ cười nhưng ta là thủ tịch bọn họ không phải ở trong mắt ta bọn họ bất quá là một đ ố n g phế vật mà thôi chỉ mong đế đô đại học thủ tịch không phải là cái phế vật dừng một chút hắn có chút phiền muộn nhìn lên bầu trời nếu không lúc đó rất vô vị đó a mấy cái học sinh hai mặt nhìn nhau đều nói không ra lời vị này thi đại học đệ nhị thủ tịch thật là ngạo khí phi pháo ai cũng là nếu không phải là cái kia liên tiếp tuyệt mật thần bí nhân vị này chính là thi đại học đệ nhất thời gian từng điểm từng điểm đi qua có mấy chiếc xe buýt chậm rãi rừng ở đế hoa đại học cửa trường học toàn bộ đế hoa hơi có chút gây dối đế đại nhân tới bọn họ đều xoa tay l a u trường đều n h a răng cười đã chuẩn bị xong đem đế đại tới trao đổi ra hỏa h ả o h ả o thu thập một bữa mà đổi thành một bên cậu phong hoa nhìn lấy cửa trường học hỗn loạn nhẹ nhàng bật cười một tiếng quả nhiên là thấp kém nhân loại còn muốn nội đấu một bên hộ đạo thiên cậu tộc láo giả cũng là nghiêm túc lắc đầu cũng không có thể nói như vậy Nhân tộc đứng đầu nhất cái kia một đống người, chính lần nội chung tộc một lượt cái lúc đầu đầu đấu nuôi kia ra là ở vậy ô địch tâm đắc. điều có chút cảm Khác cái thiên cầu tộc hơi khái, như nghĩ thiên thanh tâm tới một Nói, dường niên lại là dối người. giả lại dối lão là gì. v cũng được v ừ a lúc hai nhân tộc kia đại học tranh chấp giành thắng lợi rất cao một phương nhất định đắc ý vô cùng ngược lại thời điểm ta lại đi đưa hắn dẫm ở trên mặt đất thư hắn tâm cảnh c ầ u phong hoa liếc mắt nhìn hắn ngươi cũng phải cẩn thận đừng có chọc giận nhân tộc nhìn chăm chú vào nơi này lao cái vật cái kia thiên cậu tộc thanh niên không sao cả cười cười không có gì đáng ngại bình thường khiêu chiến luật bản bọn họ có thể nói cái gì đó Ở lập tức rất nhiều học sinh đều là chen chúc xuống đứng đầy đế hoa đại môn mà lại cũng đứng tại cái kia xe đẩy thiếu niên phía sau đồng giới sinh trường hợp chính thức không thể vượt qua quán nên giới thủ tịch mà đứng đây là quy củ bất thành văn khoảng khắc long hiệu trưởng cũng chậm rãi xuống xe hắn mở miệng cười đế hoa đến, đến rồi nghĩ đến đám kia thẳng nhãi con đang ở bên trong chờ chúng ta đại gia đi theo cố thủ tịch phía sau vào đi thôi vừa dứt lời một cái rất thanh â m không hòa h à i có ở đây không xa xa văng lên sở dĩ các ngươi đế đại lần này thủ tịch là một tàn phế rất nhiều tân sinh cùng long hiệu trưởng hơi s ữ n g sở mà lý thiên thiên cũng có chút tức giận đều nhìn nhìn tới là đế hoa cửa trường dưới đứng một thiếu niên mãi kiếm mắt sáng thiếu niên kia có chút thất vọng lắc đầu khí huyết ba động hoàn toàn không có là một phế vật làm ta quá là thất vọng không nghĩ tới đế đại học sinh cũng là một đám phế vật đế đô đại học tân sinh trong khoảng thời gian ngắn đều tình cảm quần chúng sụp sôi có người chửi ầm lên n à m khe cái này con bê là thập gì giống thuần thuần não có gáp con mẹ nó ta có đánh hắn xung động ngươi đem hai chân chém bọn ta thủ tịch đánh ngươi gào khóc loạn gọi dù sao đều là đế đại học sinh tuy là bọn họ cũng không hiểu rõ hiệu trưởng tại sao phải nhường hai chân tàn phế cố bình ăn làm thủ tịch thế nhưng thời điểm mấu chốt đều vẫn là biết rõ một trí đối ngoại cái kia mày kiếm mắt sáng thiếu niên u thở dài mà thôi mà thôi các ngươi không có tư cách để cho ta xuất thủ liền muốn phế vật đối với phế vật t mà thôi mà thôi nói hắn vẻ mặt p h i ề n muộn một bộ cao sử bất thắng hàn r ă n g dấp xoay người muốn đi đông nhiên xe lăn thiếu niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc n g h i ê n đầu nhìn về phía đẩy xe lăn kinh d i ễ m thiếu nữ cái này từ đâu tới ngốc Tất! lý thiên thiên giang tay ra vẻ mặt mở m i ệ n g ta cũng không biết hay cái kia mày kiếm mắt sáng thiếu niên bước chân dừng lại xoay người lại rất nghiêm túc mở miệng ngươi là ở hướng ta khiêu khích sao đế đại thủ tịch cố bình an thần sắc bình tĩnh ôm cố cồn cồn nhàn nhạt mở miệng ngươi là đế hoa thủ tịch mà thôi hắn thoáng rối người tựa như đang lầm bầm lầu bầu ta dù sao cũng là đế đại học sinh cũng không thể để cho n g ư i như vậy bôi nhọ đế đại nói lời xin lỗi việc này coi như đi qua nói xe lăn thanh tú thiếu niên của cười ôn hòa thần s á c đạo m ạ n mà cùng lúc đó đế hoa trung đế hoa phó hiệu trưởng nhữ mày một cái đế lại những tên kia ở nét mực cái gì chứ nói suy tư khoảng khắc hắn phất phất tay các ngươi đ ổ i k ị p t a đi xem những tên h n g kia đến cùng đang làm gì thế mấy chục cái phía trước đi t h ă m lục phiến môn tân sinh đều gật đầu cùng kính yên tiếng lập tức đoàn người trùng trùng địa điểm hướng phía cửa trường học bước đi tờ s đại gia rốt cuộc là muốn nhìn đô thị trang bức vẫn là chinh chiến vận tộc cũng hoặc là hai cái đang t r o tới ngũ thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương sáu mươi bảy kiếm mở nhất tuyến thiên mày kiếm mắt sáng đế hoa đại một thủ tịch thần sắc như trước đạm mạc chậm rãi mở miệng cường giả chưa bao giờ hướng người yếu xin lỗi hơn nữa ta chỉ là trần thuật sự thực nói hắn rất chăm chú nhìn xe lăn thanh tú thiếu niên kỳ thực ngươi có thể lấy tàn phế chi khu trở thành đế đại thủ tịch phải xác thực rất đáng gờm đáng tiếc so với ta đứng lên ngươi còn kém hơn một chút thoại âm rơi xuống hắn lắc đầu xoay người muốn đi đ ô n nhiên có sữa hô hô thành âm vang lên lão cố ngươi đây không phải đánh hắn đổi thành ta có thể nhịn không được từ ngày quân tử không nặng thì một lòng đình chỉ đình chỉ cố bình ăn có chút bất đắc d ì néo néo cố cồn cồn gương mặt ngươi cũng đừng lại tuyên dương ngươi cái kia luận ngữ không đúng vung ngữ những học sinh mới đều có chút ngạc nhiên h á to miệng long hiệu t r ư ở n g cùng chuẩn bị đi xa đế hoa đại một thủ tịch cũng sửng sốt mới vừa rồi là đầu kia thực thiết thú đang nói chuyện chưa biến hoa hình người miệng nói tiếng người đây là một đầu phong hầu cảnh long hiệu trường nháy nháy con mắt mà đế đại học sinh lại là hít vào một hơi phong hầu cái kia họ cố xe đẩy thiếu niên trong ngực thực thiết thú là phong hầu cảnh đại man rất ba thiếu nên này là ai cái kia chuẩn bị đi xa đế hoa thủ tịch dừng chân lại thần sắc lần đầu tiên ngưng trọng phong hầu đại man rất xem ra ngươi ra thế rất bất p h ả m có thể đây là của ngươi này ra thế cùng ngươi tự thân lực lượng không quan hệ bất quá nếu ngươi làm cho đầu này thực thiết thú ra tay với ta ta đích sắc không phải là đối thủ nói hắn thản nhiên cười cười bất quá nếu như bằng vào tự thân lực lượng ta mặc dù không cần hai chân ngươi cũng xa xa không phải của ta lời còn chưa nói hết phía sau có hôn đột tiếng bước chân của vang lên làm ấ y chục cái đế hoa đại học năm thứ nhất đại học tinh anh cùng cái kia vị phó hiệu trưởng đều ở đây bước nhanh mà đến người chưa đến tiến g tới trước yêu là long giáo tự mình đến à làm sao vị chúng ta đại học năm thứ nhất sinh viên mới thủ tịch ngăn ở ngoài cửa ta quay đầu giáo hấn một chút hài từ này quá không h i ể u lễ miệng một ít đế hoa phó hiệu trưởng nặng nề vỗ vỗ tên học sinh mới kia ghế đầu b ả vai lập tức chỉ cao khí ngang cất bước đi tới nhìn lướt qua đế đô đại học những thứ kia sắc mặt có chút khó coi học sinh trong lòng hắn không hiểu vui sướng hừ hừ năm ngoái hắn dẫn đội đến đế đô đại học giao lưu cũng không ít chịu làm đủ năm nay nhất định phải bồi thường lại mới lạ vừa cười hắn một bên thơ ơ không đếm x ử a quét mắt ánh mắt cuối cùng rơi vào dẫn đầu cái kia ngồi trên xe lăn trong lòng ôm h ắ t bạch đoàn tử thanh tú trên người thiếu niên phó hiệu trưởng lục thân bất nhận bước tiến thoáng cái cứng đ ở ánh mắt cũng nốc g trễ ân khá quen nhìn nhìn lại vẫn là rất nhìn quen mắt nàm khe cùng nhau cứng đ ở còn có cái kia mấy chục cái sinh viên mới vào năm thứ nhất tinh anh bọn họ đều hít vào một hơi cái này xe lăn thiếu niên như thế nào cùng hai ngày trước uy áp lục phiến môn cái vị kia giống như vậy đâu càng xem càng giống càng xem càng giống trong khoảng thời gian ngắn l i ề n mới tới mấy chục người kể cả phó hiệu trưởng tâm đều thật lạnh thật lạnh dường như chính là người thiếu niên kia t cái kia từ lại nắm chính đẩy xe lăn triệu gia tôn giả tùy thị một bên lấy c ô sinh sưng ho chi lại còn làm cho lục phiến môn thần bộ trần chuyến thấp đầu thiếu niên là là đế đại tân sinh giả a những thứ này đế hoa đại một tinh nhuệ cùng cái kia vị phó hiệu trưởng cũng không đốc thiếu niên này uy áp lục phiến môn trong ngày hôm ấy trương gia liền bị diệp tộc nói không có quan hệ gì với thiếu niên này bọn họ đều không tin nhân vật như vậy tư nhân sẽ là đế đại đại học năm thứ nhất sinh viên mới bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào tinh mịch long hiệu trưởng ánh mắt hơi t h i ề m thước bé nậy phát hiện những người này kể cả cái kia không muốn ra mặt lao ra hỏa tựa hồ cũng ở bởi vì cố bình an mà giải ra chẳng lẽ là bọn họ nhận thức vị này trong tài liệu tất cả đều là tuyệt mật thiếu niên đế đại tân sinh nhóm lại là có chút mờ mịt đối diện vừa mới bắt đầu không phải đều vẫn là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang làm sao thoáng cái thế yếu đi cố bình an ôm mao nhung nhung cố cồn cồn cười khẽ một tiếng ngươi tên là gì cái kia đế hoa đại học đại nhất thủ tịch cũng nhàn nhạt trả lời diệp thi nam ngươi nếu là muốn khiêu chiến ta di ta một tay đã đủ hơn nữa dường như còn có chút sợ cố bình an hướng phía đế hoa phó hiệu trưởng hơi gật đầu lập tức rồi hướng có chút mộng bức diệp thiên nam nhẹ giọng mở miệng trên người ngưng ngạo khí rất nặng cái này rất tốt vo đạo một đường có một viên vô địch tâm rất trọng yếu dừng một chút thiếu niên nhẹ nhàng gãi hắc bạch đoàn từ đầu thanh âm thanh lãnh ta sẽ không ra tay với ngươi miễn cho phá ngươi vô hịch tâm nhưng ta cũng cần để cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân miễn cho sau này thua bởi bối quan giả thua bởi vạn tộc trong tay nói cố bình an vỗ nhẹ nhẹ một cái xe lăn tiểu thiên thiên non mềm bàn tay giúp ta nhặt một cái nhen h cây tiểu thiên thiên nhìn một chút cố bình an trong lòng nói t h ầ m cái g i a h ỏ a này lại muốn c ả n h cây làm kiếm kiếm hướng lên trời bất quá nét mặt ngược lại là không có hiện lộ ra cái gì mà là hấp ta hấp tấp chạy đến một bên dưới cây lớn nhặt lên một cái nhen cây lại chạy chậm tr thiếu niên tựa ở xe lăn tay trái nhẹ nhàng gãi trong ngực hát bạch đoàn tử tay phải chấp nhất cành cây khô thanh âm rất bình thản diệp thiên nam nhớ kỹ có vô địch tâm là chuyện tốt thế nhưng vô địch tâm cũng không phải là tự ngạo cùng không coi ai ra gì cũng không phải duy ngã độc tôn thoại âm rơi xuống trong tay thiếu niên cành cây hướng lên trời mà thôi thiên tượng t r ợ biến cồn phong gào thét xuân lôi nổ v a n g sáng sủa bầu trời trong sát na mây đen rầm rạp lập tức cái kia trong tay thiếu niên cành cây lại là nhẹ nhàng vừa khơ múa nặng n ề mây đen quay cùng lấy hướng hai bên tránh lui lưu lại một đạo g ư ờ n g như lệnh trời một dạng vết n ư ớ ánh nắng từ p h ô thành một mảnh vàng n g ánh mọi người đều ngốc ngay tại chỗ vô luận là đế đô đại học tân sinh vẫn là đế hoa sinh viên đại học lúc này đều ngây người mộng mà long hiệu trưởng cùng đế hoa phó hiệu trưởng lại là nhất tề nuốt nước miếng một cái cái kia là kiếm ý không phải không phải là kiếm ý thế nhưng dường như kinh khủng hơn tức vô kiếm ý tung hành cũng không phải kiếm chiêu vô song càng không có kiếm khí m ê n h mông quần quận kiếm băng lạnh có chỉ là phổ thông nhất trạm lại gọi mây đen vô thiên lại kêu trời mở một đường vương cảnh. Thiếu niên này là vương cảnh long hiệu trưởng cùng đế hoa phó hiệu trưởng trong đầu đồng thời hiện ra cái ý niệm này lập tức tâm thần hai người r u n g mạnh thậm chí từ lưng đến phát sao đều ở đây rung động bọn họ tuy là một cái tôn giả một cái đỉnh tiêm vương cảnh thế nhưng lúc này vẫn còn có chút không thể tiếp thu đại học năm thứ nhất sinh viên mới tối đa một mươi tám m ư ơ i chín kết quả lại là vương cảnh long hiệu t r ư ở n g bỗng nhiên có chút hiểu ra thiếu niên này vì tư liệu gì bên trên tất cả đều là tuyệt mật trong lòng hắn hơi căng thẳng cố bình an vẫn là quá lộ mãng một ít trực tiếp bạo lộ ra tu vi có lẽ sẽ đưa tới tôn giả cấp số bối quang giả cấp riết rốt cuộc là người thiếu niên quá mức phong man tất lộ thiếu kiên nhẫn diệp thiên nam lúc này nhất t r ư ớ c lấy lại tinh thần hắn hơi có chút mê man n g ầ n đầu nhìn lên bầu trời cái k i a m ộ t đạo tìm không thấy giới hạn khét ránh thật lâu không nói ngươi không cần mê man xe lăn trong tay thiếu niên c ả n h cây hóa thành một phấn theo gió phiêu tán ngươi là thiên tiêu đã có vô địch tâm nếu không phải vẫn là nói tương lai tất nhiên cũng có thể trở thành là nhân tộc chủ cột diệp thiên nam nhìn thẳng vào xe lăn thiếu niên chầm mặc thật lâu nhẹ g i ọ n g mở miệng xin lỗi phía trước là ta tự đại thiếu niên cười cười nhẹ nhàng xoa năn cố cổn cổ đầu không ngại đi thôi vào đ ế hoa chúng ta hôm nay là tới trao đổi lý thiên tiên ngầm hiểu lập tức thúc cố bình an chấm dãi từ từ bước qua cửa trường đi vào đế hoa rất nhiều đế đô sinh viên đại học cũng đều hồi thần lại bọn họ đầu tiên là hai mặt nhìn nhau lập tức đều trần mặc đi theo người thiếu niên kia cho tới giờ khác này những người này mới chỉ có đ n g nhiên hiểu ra thảo nào hiệu trưởng muốn chỉ định vị này cố bình an làm thủ tịch cái này đừng nói đại nhất thủ tịch chỉ sợ sẽ là đảm nhiệm đại học năm bốn thủ tịch cũng dư giả đi long hiệu trưởng lúc này cũng cùng ở sau lưng mọi người cái này một lần đổi thành hắn đắc ý vô cùng mại lục thân bất nhận bất tiến đi qua đế hoa phó hiệu trưởng bên người thời điểm nhẹ nhẹ vô vỗ bả vai của hắn lời nói thâm t h i ế kế tiếp bốn năm các ngươi đế hoa thấy rồi ta đế đại học sinh muốn không vẫn là đường vòng đi thôi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương sáu mươi tám bá đạo cố bình an đế hoa phó hiệu trưởng sắc mặt m ộ t k h ổ lập tức nghiến răng n g h i ế n lợi long giao à các ngươi thật đúng là vận khí tốt ta nói hắn cũng có chút x a s u ố t tinh thần lên cái này còn làm sao cho đế đô đại học gia vai phủ đầu hạ cái kia cố sinh sợ rằng một cái người là có thể đem chọn cái đế hoa học sinh đều chấn áp vẫn là thành thạo dễ dàng cái loại này trong khoảng thời gian ngắn hắn không chỉ có chút bi p h ấ n lên năm ngoái là hắn dẫn đội đi đế đại chịu làm đục năm nay rõ ràng là nhà mình sân nhà thế nào thấy còn muốn chịu làm đục một lần đâu những thứ kia chính là đế đô đại học người chứ hh ắ c ắ c xem như tới ngày hôm nay có trò hay xem lạc đế hoa đại học chung giáo học lâu trên hành lang rất nhiều học sinh đều đang sôi nổi nghị luận bọn họ cũng không biết phía trước cửa trường học chuyện đã xảy ra mới vừa rồi lập tức biến mất có kiếm ý tung hành cũng không có kiếm quan kiềm khí bên kia thiên cẩu tộc ba người lúc này ba người thần sắc đều có chút khó coi thiên cầu tộc thanh niên hử lạnh một tiếng cái kia tàn phế trong lòng ôm là thực tiết thú nói hắn trong mắt lóe lên một tia sát ý trước đó không lâu thực tiết thú vương không giải thích được nổi giận làm hại thiên cầu nhất tộc vương chịu đòn nhận tội kết quả đến rồi thực tiết thú cổ giới lại bị một cái tát đi ra đụng băng rất nhiều tinh thần chuyện này vẫn bị thiên cầu tộc coi là x ỉ nhục tuy là bọn họ không dám ở thực tiết thú vương trước mặt như thế nào có thể liệp sắt một hai đầu thực tiết thú cho hà giận vẫn là không có vấn đề cậu phong hoa trong hai mắt cũng có ánh sáng tiềm thức dựng lên đế đại nhân tộc học sinh tựa hồ cũng lấy cái kia xe lăn tàn phế dẫn đầu xem ra nên phải chính là cái gọi là thủ tịch chờ một chút giao hơn hắn thuận tiện đem đầu kia thực thiết thú dưới ta một bên thiên c ầ u tộc lão giả do dự một chút vẫn là không nói gì thêm chỉ là thoáng t ú i đầu mà cậu phong hoa cùng thiên c ầ u tộc thanh niên cũng không có phát hiện lão giả ở t ú i đầu thời điểm trong mắt lóe lên quỷ dị c h ừ mét mà cùng lúc đó lý thiên thiên thúc cố bình an đi ở đế hoa trong sân trường nàng nhữ mày một cái nhẹ giọng mở miệng tiểu cố tiểu cố không biết vì sao trong lòng ta luôn là có dự cảm bất hảo cố bình an vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu tiên h thiên tay không có việc gì có ta ở đây nói hắn cũng n h u mày đế hoa đại học dường như có cái gì không đúng thế nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào cố bình an nói không được cảm giác rất kỳ quái lúc này một bên bước nhanh theo kịp đế hoa phó hiệu trưởng rất miễn cưỡng cười đang cùng long hiệu trưởng nói chuyện với nhau long hiệu trưởng a năm nay trao đổi hạng mục chúng ta quyết định đ ổ i thành nghe giảng bài thể nghiệm như thế nào đây long hiệu trưởng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn chỉ cao khí ngang khó mà làm được quá khứ đều là vo đấu năm nay làm sao có thể đổi hơn nữa vo đạo đại học lẫn nhau giao lưu không phải là hẳn là mở lôi đài sao đế hoa phó hiệu trưởng khoe mặt giật một cái trong lòng bắt đầu mang lên cái này tờ mở có thể giống nhau sao cái kia họ cố thiếu niên nếu là ở bọn họ bên này hắn tự nhiên cũng nguyện ý mở lôi đài lúc này đế hoa phó giáo lại nợ nụ cười ta nói à bằng không lời còn chưa nói hết một đống lớn đế hoa đại học năm thứ nhất sinh viên mới đã ngăn ở phía trước chỉ các ngươi là đế đô lớn nói đi là sinh tử lôi vẫn là không hạn chế lôi ngày hôm nay ba ba nhóm đánh các ngươi dễ bảo long hiệu trưởng tự tiếu phi tiếu liếc đế hoa phó giáo giống nhau đế hoa phó hiệu trưởng sắc mặt đen dọn người làm sao Các người đế đô lớn không dám ứng tiếng rồi hả muốn ta nói ba tiếng ầm ĩ im bặt mà ngừng là diệp thiên nam h ắ n diện vô biểu tình một tay đem ầm ĩ học sinh áp ngã trên mặt đất mất mặt xấu hổ đế hoa đại học năm thứ nhất sinh viên mới đều sửng sờ một chút lập tức tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ loạn sĩ bắt não tốt người cái diệp thiên nam lên làm thủ tịch liền đi theo địch rồi hả ta đã sớm nhìn ra cái này diệp thiên nam không phải đồ tốt các linh đệ bên trên chơi chết hắn có cậu có cậu diệp thiên nam ngươi là cùng mấy cái thiên cậu tộc cùng nhau chứ người ưa thích làm cậu hạ toàn bộ thao trường đều ồn ào náo động lên đ ế đô sinh viên đại học nhóm đều sắc mặt c ổ a khoái một bộ xem náo nhiệt giá dấp cố bình an cũng không có đi quan tâm đây hết thạy hắn chỉ là ở dò xét cẩn thận lấy đế hoa đại học hoàn cảnh bởi vì hắn luôn cảm thấy nơi này có rất khí tức quen thuộc thế nhưng lại không nói ra được đủ rồi Đông đế đại đen nhiên, một tiếng bạo à, vì thế kinh khủng sát na làm cho đế hoa sinh viên đại học năm thứ nhất chớ có lên tiếng. trưởng, hắn muộn thanh nguồn thế cho hoa học thứ chớ phó hiệu khí cái kia một làm mặt, sát bạo à, Là vì vị lấy có đ ế hoa sinh viên đại học năm thứ nhất ngoại trừ cái kia mấy chục cái hiểu rõ cặn kẽ tinh anh cùng diệp thiên nam những người còn lại đều mở to hai mắt nhìn giáo học lâu v ò n g một xem l á o sinh cũng đều là ngạc nhiên khó hiểu cái kia vị phó hiệu trưởng còn muốn mở miệng a xích cái gì có gai mà thanh â m vang lên đây chính là cái gọi là nhân tộc thiên kiêu sao đám người hơi ngần ra lập tức nhìn nhìn tới là thiên cầu tộc ba người kia mở miệng chính là trong đó nữ tử long hiệu trưởng hơi hi mắt thiên cầu tộc lao g i ạ kia thế nào thấy có cái gì không đúng cố bình ăn lúc này cũng là nghiêng đi đầu ánh mắt lánh đạp rơi vào thiên cầu bốn tám tộc ba trên thân thể người cuối cùng ngưng mắt nhìn vị lao giả kia t ố t khí tức quen thuộc lao giả này trên người có tương tự với huyết hải trường m g i súng dị bảo dị bảo bình thường đều là chỉ có đặc thù công hiệu bảo vật t ỷ như có thể chế tạo trận thế huyết hải trường thương t ỷ như thiên quan cái kia có thể che đậy toàn bộ dòm ngó khăn tay cái này thiên c ầ u tộc trên người lão giả mang theo dị bảo vậy là cái gì hoặc có lẽ là lại là vì cái gì cố bình ăn trong mắt lóe lên tinh quang mà cùng lúc đó cậu phong hoa lại là nhàn nhạt lên tiếng cái gọi là nhân tộc thiên tiêu ta xem đại thể gầy yếu bất ham cơ bản đều là nhỏ yếu v á giả liền một cái tông sư nói nàng chỉ chỉ diệp thiên nam ngươi coi như không tệ diệp thiên nam nguy hiểm hít mắt lại một bên thiên c ầ u tộc thanh niên cũng cười nhạt mở miệng ồ、oh, cái này còn có một con thực thiết thú con non à cái này tộc quần cũng liền dựa vào bề ngoài lấy lòng tổ tinh thật sự là vạn tộc xỉ nhục đ ủ thật sự là n g ư ơ i muốn chết sao cố cồn cồn đ n g nhiên sữa hung sữa hung mở miệng mắng nữa ta để cho ta cha bình rồi thiên c ầ u giới thiên c ầ u tộc thanh niên cùng c ầ u gió hoa đâu ngạc nhiên lập tức rất nhiều đế hoa sinh viên đại học cũng náo động đầu này thực thiết thú có thể nói phong hậu cảnh cậu phong hoa phục hồi tinh thần lại trong mắt lóe lên nguy hiểm con mang con non kỳ liền đạt đến phong hậu cảnh cái này mới là chân chính thiên tiêu a vẫn là thực thiết thú tộc cái này có thể không lưu được l i ê n tại nàng tâm tư bách c h u y ể n thiên hồi thời điểm xe lăn thiếu niên đ ỗ n g nhiên mở miệng thiên c ầ u tộc tới tổ tinh mục đích là vì cái gì cái kia thiên c ầ u tộc thanh niên cười lạnh một tiếng mắc mớ gì tới ngươi ngươi l ờ i còn chưa nói hết cả người hắn nổ thành một đoàn huyết vụ toàn trường d ạ i ra cố bình an thu bàn tay về nhẹ nhàng lao đi trên đó vết máu hướng về phía run dậy cầu phong hoa nhàn nhạt mở miệng hiện tại đổi cho ngươi mà nói thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương 69, vào c h ầ n quốc cấp cùng lúc đó phía xa trong trời sao thiên thần tộc thành cựu cổ tộc một trong nhưng là lại không có cổ giới lấy nghỉ lại hoặc có lẽ là toàn bộ tinh không chính là thiên thần tộc nơi cư trú bởi vì thiên thần tộc mỗi một vị đều là một cái tinh cầu hoặc có lẽ là sở hữu chính mình ý thức tinh cầu vì vậy thiên thần tộc một sinh ra liền sở hữu sơn hải cảnh thậm chí thần minh cảnh lực lượng bất quá trưởng thành cực kỳ chậm chạp là được mà giờ này khắp này phía xa trong trời sao một viên đường kính muốn so toàn bộ hệ hàng tinh còn muốn khổ tinh cầu phía trước la sát tộc la sát vương cùng tiên tộc thác bạn tiên vương nhất thể tới kinh khủng thiên uy chấn động cả phiến tinh không vô số tinh thần đều lung lay s ắ p đổ Ý tác cổ vương Ý tác cổ vương hai vị bất hủ kỳ nhất thể hô hoán phía dưới không bao lâu viên tiêu cực lớn đến không có biên tinh cầu hơi rung động lập tức có to lớn mà lại rung động tâm linh thanh â m ở mảnh này dưới trời sao vang lên la sát thác bạn chuyện gì la sát vương cung cung kính k í n h mở miệng y tác cổ vương chúng ta dự định lần nữa gõ quan tinh không trưởng thành muốn mời ngài cùng nhau ngài không phải vẫn muốn ở tinh không trong trường thành tinh vực đóng quân sao cổ vương còn có một cái xưng hô chố t ể bất h ủ y bên trên cảnh giới trong tinh không bây giờ chỉ có y di tắc cổ vương một người a không phải một cầu vẫn còn ở đặc t h â n thế gian chỉ cần y di tắc cổ vương nguyện ý xuất thủ tinh không t r ư ở n g thành có lẽ thật có thể phá quan y di tắc cổ vương trầm mặc cực kỳ lâu dường như đang suy tư điều gì một lát nó chậm chạp lại uy nghiêm mở miệng tinh không cổ thành người kia đi rồi chưa y di tắc cổ vương thanh â m chấn động tinh không lại có vẻ hơi kiên kỵ còn có chút nào đúng la sát vương cung kính gật đầu hồi y di tắc cổ vương lời nói nhân tộc chế tạo tinh không trường thành cái kia vị đã mất tích rất nhiều năm lại là một lát đi qua vậy được rồi ta cũng đi tinh không t r ư ờ n g thành có quan hai người các ngươi nếu dối gà ta t ta liền đi tiên tộc cổ giới cùng la sát cổ giới c ú t bên trên một vòng hai vị bất hủ kỳ sợ run cả người lập tức cung kính gật đầu ứng tiếng tiên tộc thác bạn cổ vương nhỏ giọng mở miệng y, y tắc cổ vương ngài yên tâm chúng ta vẫn còn ở tổ tinh làm một ít tan bài đến lúc đó tổ tinh úc còn không mang nổi mình úc có lẽ không cách nào bận tâm tinh không trưởng thành phá quan dễ dàng đế hoa đại học toàn trường tĩnh mịch không số học sinh lao sư đều ngẩn người tại chỗ người thiếu niên kia một cái tắc đem t i ê n cậu tộc du học sinh đập chết rồi hả tuy là tuy là rất đại khoái nhân tâm có thể long hiệu trưởng cùng đế hoa phó hiệu trưởng đều liếc nhau một cái thần sắc có chút ngưng trọng bất quá cũng không nói gì thiên cầu tộc làm thịt liền làm thịt ta cố bình an bất động mười bốn tay bọn họ đều muốn động thủ cố bình an tựa ở xe lăn trà lau sạch sẽ trên tay vết máu vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu thiên thiên mềm t ừ bàn tay lập tức nhìn lấy cầu phong hoa nhàn nhạt đặt câu hỏi sở dĩ ta hỏi lại ngươi một lần các ngươi thiên cầu tộc cái này một lần tới tổ tinh là muốn làm gì nhàn nhạt khí cơ từ trong hư không chậm rãi lan tràn ra đặt ở cái tia thiên c ầ u tộc trên người của cô gái nàng nhịn không được sợ run hai chân không tự chủ được ấn l ư ợ n g c ư nhiên bị chiến đất chật vật mở miệng ta ta không biết ta thực sự không biết chúng ta chỉ là tới trao đổi học tập vị này mới vừa rồi còn ngạo nghệ thiên c ầ u tộc thiếu nữ lúc này đã không có nửa điểm nạo khí có chỉ là chật vật chỉ là thấp p h ỏ m lo âu nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình mấy người rõ ràng trải qua nhân tộc bất hủ đồng ý mới đến tổ tinh thiếu niên này nó i như thế nào r ế t liền liền rét cố bình an nhẹ nhàng sờ sờ cố cồn cồn đầu thở dài mở miệng nếu không biết muốn ngươi còn có, có ích lợi gì đi hoàng tuyến a đi hoàng tuyến a cầu phong hoa khuôn mặt thoáng cái và mèo muốn âm thanh kêu sợ hãi hàng khí từ xương cụt theo cuộc sống một đường sông lên cái ó c choáng váng thế nhưng cố bình an cũng không có cho nàng kêu lên sợ hãi cơ hội bàn tay đánh rơi xúc điệu thành thốn nhẹ bông ở cầu phong hoa đầu đỉnh khẽ vô m ạ c qua đầu lâu vỡ nát thể xác mềm mặt ngã trên mặt đất không một tiếng động toàn bộ đế hoa sinh viên đại học lao sư lúc này đều ngừng hô hấp đại khí không dám thở gấp phía trước cầm ý những thứ kia đế hoa sinh viên đại học năm thứ nhất b ỗ n nhiên có chút rõ ràng mạnh phó hiệu trưởng vì sao để cho bọn họ chớ có lên tiếng nếu như vị này ra tay với bọn họ đó cũng không cũng là một cái tắt một cái đầu sao cái này xe lăn thiếu niên cũng quá tàn nhẫn một ít chứ vô luận là đế đô sinh viên mới vào năm thứ nhất hoặc là đế hoa sinh viên mới vào năm thứ nhất trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít cho rằng cố bình an có chút tàn nhẫn nhưng mà lao sinh lại là đều không có ý nghĩ này bởi vì đám lao sinh đều rất rõ ràng bối quan giả g đáng chết căm thủ nhân tộc và tộc đáng chết như thế nào đi nữa giết cũng không quá phận bởi vì hàng năm không biết lại có bao nhiêu người chết ở bối trận ở tinh không trưởng thành đâm máu ở phía xa trong trời sao chỉ là thiếu niên này rốt cuộc là ai cái kia hai cái thiên cậu tộc ít nói cũng là thông sư lại bị dễ như t r ở bàn tay đánh gục thiếu niên này thật là đại học năm thứ nhất sinh viên mới sao từ đâu tới kinh khủng như vậy đại học năm thứ nhất sinh viên mới chẳng lẽ là trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người trong đầu đều lóe lên thi đại học trên bảng danh sách cái kia ghi chú tuyển mật đệ nhất bọn họ đều có chút bừng tỉnh đại ngộ cố bình an đùa lấy cố cồn cồn ánh mắt thoáng ngưng trọng rơi vào thiên cậu tộc lão giả kia trên người người nhi n g ư ơ i nên là bọn hắn hộ đạo giả vì sao không ra tay dừng một chút cố bình ăn thân thể hơi nghiêng về phía trước đem cố cồn cồn đẻ có chút không được tự nhiên, hoặc có lẽ là, ngươi mới là cái này một lần thiên cậu tộc phái tới tổ tinh chân chính nhân vật lấy hộ đạo giả danh nghĩa đến đây muốn làm một sự tỉnh lời này vừa nói ra đám người đều là hơi kinh hãi long hiệu trưởng cùng đế hoa phó hiệu trưởng cũng là chân mày c a o lại cái này thiên cậu tộc lao đầu thành tựu hộ đạo giả mới vừa rồi lại theo đuổi hai cái thiên cậu tộc tiên h tiêu chết đi cái này có cái gì không đúng lao đầu này có chuyện thiên cậu tộc lao giả biết vâng lời vắt lưng tán thán mở miệng không hổ là nhân tộc thiên tiêu ngươi nếu như lớn lên sau này tất nhiên sẽ nhiều một vị sân hải thậm chí một vị thần minh dưng một chút lão giả có chút đáng tiếc nói ra vất qu cuối cùng là phải bỏ mạng ở nơi đây kể cả cái này hơn vạn nhân tộc thiên tiêu ừ n ta coi như là lập công lớn đám người t h ầ n sắc đều là biến đổi lớn long hiệu trưởng quả đoán xuất thủ trong cơ thể đạo chúng phát sinh ấu hưởng thiên địa chi lực chấn động hư không có ý hiện hiện ra không muốn lão giả kia chỉ là rất thong thả cười cười lập tức trong mắt bạo phát của nhiệt màu sắc hư không ba động có một viên hạt châu màu bích lục nổi lên hạt châu màu bích lục tích lưu lưu chuyển động đem long hiệu trưởng sát phạt một cách dễ như chở bàn tay trả lại lập tức bích lục hạt châu bên trên hiện lên nhàn nhạc quan hoa trong sát na đem chọn cái đế hoa đại học đều bao phủ đế hoa đại học lõe lên một s á t na lại trở nên tầm thường đứng lên lúc này nếu là có nhân vật mạnh mẽ hướng phía đế hoa đại học đưa mắt tới chỉ biết chứng kiến đế hoa đại học trung học sinh lão sư môn toàn bộ cứ theo lẽ t h ư ờ n g mạn s a n g kia đem hết t h ể đều che đậy tặng lại phạm sai lầm lầm giả tạo tin tức thiên cầu tộc lão giả bệnh chẳng cười trong mắt cùng nhiệt lấn át toàn bộ hàng lâm hàng lâm hàng lâm bích lục hạt châu mạnh liệt rung động hư không một mảnh lại một mảnh sụp đổ dường như có vật gì gần nổi lên một dạng cố bình an trong lòng r u n động dự cảm rất xấu b ư c lên lúc này không còn dám do dự tay trái vươn ra dọc theo như trường kiếm kiếm cửu, trên đám mây có kiếm khí c u ộ n trào mánh liệt vướng v ĩ u mà thành c u ộ n trào mánh liệt sông dài lập tức dường như ngân hà đổ ngược chiếu nghiêng xuống bao phủ ở đế hoa đại học đạo quan mạc kia hơi rung động dễ như t r ở bàn tay đem toàn bộ dị tượng đều kiềm chế ở đế hoa đại học bên trong ngoại giới không thể nhận ra thấy mảy may rất nhiều học sinh cũng không nhịn được há hốc miệng ra đều trận mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia chiếu nghiêng xuống kiếm khí đem tiên c ầ u tộc lao giả bao phủ lao giả kia cùng nhiệt nhỏ g ọ n nhỏ bé yếu đi cả người hắn ở kiếm khí sông dài cọ rửa phía dưới từng điểm từng điểm tan g ã thế nhưng hắn vị này đỉnh phong vương cảnh thiên c ầ u tộc láo giả tan g i cái sạch sạch sẽ sẽ mà bích lục hạt châu cũng triệt để nổ nát vụn có từng đường bóng người hạ xuống thực tiết h thú cổ giới thực tiết h thú vương gãi gãi cái mông g ặ m tiên măng đều động tác hơi dừng lại một chút hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm gì làm sao không cảm ứng được cái t i a cái xú tiểu tử rồi hả nói nó cao mày suy tư một chút thật chỉ là một cái tối đa không cao hơn ba giây thực thiết thú vương liền ngáp một cái ngồi phịch ở thần trúc ghế trên lại l à mỹ tư tư gặm nổi lên tiên măng bất kể bất kể nhi tử nha chết thì chết cùng lắm thì làm cho đem mụ mụ kêu lên mạnh mẽ mở hoàng tuyển phục sinh là được nghĩ tới đây thực thiết thú vương thần sắc thoáng mở đi một cái đáng tiếc cái kia thằng nốc bị đinh chết ở tinh không trên trường thành kể cả hồn phách chân linh cùng nhau tiều tán mạnh mẽ mở hoàng tuyển đều không thể cứu về rồi thực thiết thú vương phát sinh một tiếng thở dài lập tức có chút bi p h ấ n gặm đứng lên tiền măng h ư hư chờ các loại thương thế khá một chút lại đi tiên tộc cổ giới đại náo một hồi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương bảy mươi đại la kiếm thai hướng sân hải thổ tinh đại minh quốc một tòa hội nghị trong sành n g đại c đại minh đại t i nhân h vương, vương t h nhìn chung quanh một vòng trầm ổn mở miệng có ở phía xa trong trời sao cổ thành dừng lại nhân tộc truyền đến tin tức la sát vương cùng tiên tộc thác bạt tiên vương lý khai diên phần mình cổ giới ta hoài nghi bọn họ có lẽ muốn lần nữa g ó p quan lời này vừa nói ra mấy vị bất hủ nhân vương cùng đại tần quốc chủ thần sắc đều nâng g trọng lần nữa gó quan thần ưng nhân vương có chút lo lắng mở miệng nếu như vạn tộc lần nữa gó quan chuẩn bị tất nhiên đầy đủ nói không chừng chúng ta lại phải có bất hủ chết trận nói hắn nhìn thoáng qua đại tần quốc chủ đại chu nhân vương suy tư khoa khắc chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí nói năng có khí phách thực sự không được đại tần quốc chủ c h ấ n thủ tổ tinh bọn ta đủ đi tinh không trưởng thành tám vị bất hủ đã đủ kích hoạt trên trường thành cái kia vị lưu lại thủ đoạn tiêu diệt một hai vị bất hủ cũng không phải việc khó ta xem không được nghe hồng nhân vương lên tiếng phản bác bọn ta n bối quan giả g tác loạn phải nên làm như thế nào người ta đều không biết đến cùng cái kia vị nhân tộc cao tầng đến cùng cái kia vị đại nghị viên là bối quan giả g tu vi đạt đến vương cảnh có thể gia nhập vào cựu quốc hội nghị trở thành nghị viên mà tu vi đạt đến sơn hải cảnh c h ấ n quốc cấp liền có thể trở thành đại nghị viên trở thành nhân tộc quyết sách tầng lớp mọi người vương trong khoảng thời gian ngắn tranh luận không ngớt đều ở đây liền nếu như tiên tộc cùng la sát tộc quả thật lần nữa gõ quan phải làm thế nào ứng đối hỏi lung tung tia khắc khẩu một lát vẫn chờ mặc không nói đại tần quốc chủ đống nhiên mở miệng ta chỉ nửa bước bước vào bất hủ lời này vừa nói ra trong phòng học đ ố n g nhiên một tịch mấy vị nhân vương đều có chút ngạc nhiên đại chu nhân vương tỉ mỉ quan sát một phen đại tần quốc chủ thán phục mở miệng thật đúng là bất hủ đạo vận đã có chút cụ bị nếu là ngươi có thể trong khoảng thời gian này phá cảnh vạn tộc tới g ó quan cũng không sao cả hiện tại nhân tộc lớn nhất nguy cơ chính là tinh không trên trường thành trung cực thủ đoạn cần trí ít tám vị bất hủ tài năng mới có thể kích hoạt một còn nếu là sở hữu bất hủ đều đi trước tinh không trường thành nói sẽ không có người có thể thoại ấ n tổ tinh đến lúc đó nếu là có một cái có lẽ thần minh cảnh bối quang già tác loạn đại tần quốc chủ một ngày bước vào bất hủ kỳ đây hết thầy cố kỵ cũng đều giải quyết dễ dàng rồi. nghe hồng nhân vương nhịn không được đặt câu hỏi ngươi làm sao nhanh như vậy liền lĩnh nộ bất hủ đạo vận rồi hả cái này rất không có đạo lý a đại tần quốc chủ cười cười đúng mực hồi đáp ta hả, là bởi vì một thiếu niên nói hắn tâm tư hơi có chút hoảng hốt đứng lên ngày đó đã diệt quốc đại đường quốc chủ tìm được hắn lấy một viên bất hủ đạo chủng đội cử quốc bảo hộ một thiếu niên hắn đã đáp ứng cùng ngày liền đem người thiếu niên kia tin tức đẳng cấp đ ể t h ằ n g tới tiền mật lại nói tiếp cũng không biết người thiếu niên kia thế nào lần này trở về cũng nên gặp hắn một chút nói đến sự tình liền muốn làm được mới đúng giờ này khắc này đế hoa đại học hư không từng khúc đổ nát mười người ảnh từ băng liệt bích lục trong hạt châu đi ra mười tôn sơn hải cái này đã là cực hạ nếu n như thần minh cảnh vô luận loại nào phương pháp đều không thể tránh được tinh không trường thành kiểm tra đo lường thiên cầu tộc lấy trong tộc ngụy bất hủ cấp trọng bảo làm giá cũng chỉ là đem mười tôn các tộc đỉnh tiêm sơn hải cảnh đưa đến tổ tinh tới bất quá đủ rồi mười vị sơn hải khủng bố khí cơ trong sát na lan chẳng ra rất nhiều học sinh láo sư đều không thể chịu đựng bực này khủng bố khí cơ thân thể cơ chế tự bảo vệ mình mạnh mẽ để cho bọn họ lâm vào ngất trạng thái một cái lại một cái người bất tỉnh ngã trên mặt đất lý thiên tiên cũng không ngoại lệ thậm chí nói sơ nhập tôn giả cảnh long hiệu trưởng cũng chỉ là đau khổ kiên trì mà cái kia vị đế hoa phò giáo cũng đã hôn mê nhưng mà xe lăn người thiếu niên kia cũng là bình tĩnh như cũ không hề bận tâm dường như cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn long hiệu trưởng mở to hai mắt nhìn hắn tâm tư hơi có chút hôn loạn cả lên thiếu niên này đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn thật chỉ là một cái vương cảnh sao mà cái này cũng là long hiệu trưởng sau cùng ý niệm trong đầu mười vị sơn hải cảnh khí cơ không kiên n g h gì cả k h u tán mặc dù là hắn cũng nhịn không được lớn như vậy tinh thần áp lực bị ép hôn mê lại không hôn mê có lẽ sẽ không chịu nổi tinh thần áp lực đưa tới linh hồn h ỏ n g mất toàn bộ đế hoa đại học còn thanh tỉnh chỉ còn lại có mười vị hạ xuống khác họ sơn hải cùng với xe lăn thiếu niên còn có trong ngực hắn cố cột cồn một vị tiên tộc sơn hải cảnh quăng tới kinh ngạc ánh mắt lập tức nở nụ cười không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn một vị nửa bước sơn hải chân chính tiên tiêu còn có bất hủ huyết mạch thực thiết thú là thực thiết thú vương con trai trưởng một vị khác la s á t tộc sơn hải đại năng cũng hơi gật đầu có chút động dùng gì thiếu niên kia mới là có chút thái quá trên người dường như cũng không có bất hủ huyết mạch khí tức nhưng lại đã tới nửa bước sơn hải hắn làm sao làm được nói vị này là s á t tộc đại năng lắc đầu không sao cả cười cười mà thôi cũng không trọng yếu giết chính là nói cái này mười vị sơn hải trong mắt đều là hiện ra sát ý dặn dào bọn họ tuy là đều là cao cao tại thượng đại năng nhưng lần này tới đến tổ tinh đã là làm tốt lắm liều chết chuẩn bị mục đích của bọn họ chỉ có một cái thừa dịp đại tần quốc trù không ở dùng hết khả năng ở đế đô tạo thành phá hư kể từ đó đợi đến gõ quan thời điểm nhân tộc mấy vị bất hủ là vạn vạn không dám dốc toàn bộ lực lượng cũng tuyệt đối không thể kích hoạt tinh không trên trường thành khủng bố thủ đoạn lúc này cố bình an thần sắc hiếm thấy ngưng trọng cố cồn cồn cũng có chút sợ hãi nó lôi kéo cố bình an bàn tay sữa hô hô mở miệng lao cố muốn không chúng ta cũng đã bất tỉnh tính rồi cố bình a n không nói gì chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ cố hai trăm tám mươi ba cồn cột đầu ôn hòa mở miệng ngủ một giấc à ngủ tỉnh dậy liền cái gì cũng tốt nói xong không chờ cồn cồn phản ứng kịp hắn nặng nghề sống bàn tay bổ vào sau gáy của nó môi bên trên cố Cổ cồn cồn bị ép vật lý hôn mê đi cái này nhân tộc muốn làm gì thiên c ầ u tộc sơn hải nhiều hứng thú mở miệng dường như cũng không vội mở ra giết chóc tứ phương hắn nhớ một cái người đối phó chúng ta hay sao khắc một vị đại năng nợ đủ cười. thoạt nhìn lên thật đúng là thực thiết thú vương con trai trưởng trên người tất nhiên có thực thiết thú vương lưu lại thủ đoạn hắn xem như là đem mình duy nhất lật bản cơ hội tống táng mấy vị sơn hải đại năng đều là b u ô n g lòng nghị luận cũng không thèm để ý xe lăn người thiếu niên kia dù sao thật nếu nói thiếu niên kia tuy là yêu nghiệt do a người n nhưng trung quy không có bước vào sơn hải cảnh hơn nữa coi như bước vào cũng không có gì cũng giống vậy có thể đơn giản tiêu diệt bọn họ mười cái đều là đứng đầu nhất sơn hải đại năng đều là chỉ nửa bước bước vào thần minh cấp số tồn tại thứ nơi nào bắt đầu giết la sắt tộc đại năng xái ý mở miệng hỏi dựa theo tình báo đến xem lúc này đại tần đế đô chỉ có kia cái gì thủ phụ một vị sơn h ả i cảnh không có thần minh cấp số tồn tại tiên tộc đại năng trong tay hiện ra một thanh tiên quang quấn quanh kiếm tiên tuy ý à đại tần quốc có số mệnh bảo hộ không thể một k í c h diệt quốc không thể đánh trầm toàn bộ cả khối lục địa nhìn tại cái kia chút bất hủ phản ứng kịp phía trước có thể hay không một k í c h hủy diệt tòa thành thị này lấy bất hủ cảnh tốc độ phản ứng một ngày thoát ly che đậy một cái sát na bọn họ cũng sẽ bị phát hiện mà những thứ kia bất hủ một cái sát na là có thể từ xa xôi khoảng cách bên ngoài đưa bọn họ m ặ sát sở dĩ một ngày bắt đầu xuất thủ bọn họ chỉ có một cái sát na cơ hội mấy vị tử sĩ đại năng bắt đầu nghị luận như vậy làm sao một cái trong một s á t na tận mức độ lớn nhất phá hư lại tần phá hủy thành thị các ngươi cái này dạng cố gắng không có lễ phép xe lăn thiếu niên rất nghiêm túc mở miệng không phải thiên thiến ta sao đám đại năng kinh ngạc như đầu thiên cầu tộc đại năng nhịn không được bật cười thiếu niên này liền gấp như vậy chịu chết vậy thành toàn cho hắn a cố bình an ngồi trên xe lăn phát ra một tiếng thờ dài nhẹ nhẹ muốn giết ta có thể để cho ta hỏi một vấn đề chứ nói xong không chờ mấy vị đại năng trả lời hắn nhẹ giọng đặt câu hỏi cái tòa này t r ầ thế có thể che lấp m ư ơ i vị sơn hải ba động Như vậy có thể hay không che bất hủ bên trên tàn động. Mười vị vạn tộc đại năng run, trong lòng thể hay che hủ phá chút Mười vậy vị lập có tộc có tức có bất trí ba lấp bảo đại đều sợ dù ự cảm Cố bình an trên mặt lộ ra một cái nụ cười chứ. hảo mặt một bất bình vấn hiệt trên thật to, ta đoán nên vấn đề không đoán lên. lộ lươn nên an nụ ra ta đề d sao chỉ là che đậy ba động mà thôi trong lòng hắn đã có quyết đoán đối phó mười vị đại năng coi như tự thân không để ý đại giới sử dụng chém nhân chém quả kiếm thức cũng tối đa thuấn s á t một vị sơn h ả i cảnh sau đó tự thân cũng sẽ bị trong s á t na c h â n áp không có biện pháp đã như vậy chỉ có thể sử dụng đại la kiếm thay mặc dù chỉ là một phần tư tuy là chỉ có một cái chuỗi kiếm nhưng thành tựu i một vị độc đoán vạn cổ nhân vật nắm giữ binh khí đối phó sơn h ả i cảnh hẳn đủ chứ lập tức ở mười vị đại năng sợ h ã i trong ánh mắt một cái trụi lùi chuột kiếm hiện lên trong tay thiếu niên phi tiên quang vũ hiện hiện ra nương theo thần ma kêu khóc chi dị tượng nương theo khủng bố đến không có biên uy thế cố bình an cảm giác được đại la kiếm thai bắt tay sắt na tự thân đạo t r ù n g rung động còn lại chưa n ở thả phân nửa cũng tùy theo mà n ở rộ mà nhân quả đại giới cũng ngắn ngủi bị đại la kiếm thai chấn áp thiếu niên bánh xe phụ ghế đứng lên sắp tôi trắng đoàn tử thả ở trên mặt đất trong tay nắm thật chặt trụi trong khoảng n thời gian ngắn cái này mười vị đỉnh tiêm đại năng lưng đến phát sao đều ở đây rung động đều ở đây ngưng trọng thiếu niên cầm trong tay đại la kiếm thay quanh thân phi tiên quang vũ mơ hồ phá cảnh sơn hải mà đến đạo chủng nợ hoa dị tượng cũng còn đang kéo dài tiên h hoa l tục r đại a dũng m năng nếu k h bị đinh đâm thủng lưu thang hắn nét mặt còn lưu lại kinh ngạc muốn nói cái gì đó nhưng mà cái gì cũng nói không nên lời lập tức vị này tiên tộc đại năng liền tại còn lại mấy vị sơn hải định phong sợ h ạ i dưới ánh mắt ầm ầm đổ nát một vị chém mà giết chết còn lại chín vị đại năng đều phục hồi tinh thần lại la s á t tộc đại năng phát sinh giết đạo các vị liên thủ tiêu diệt người này nói trong tay hắn hiện lên một thanh trường thương nhấc lên biển máu ngập trời dị tượng thường phía cầm kiếm thiếu niên bao phủ mà đi mấy vị đại năng cũng đều riêng phần mình xuất thủ phía sau đều hiện lên xuất đạo t r ù n g nở hoa tiên ba nở dỗ chi cảnh đều cầm trong tay sơn hải cảnh chi bảo lấy tự thân chi ý công phạt mà ra cố bình an sắc mặt bình tĩnh dường như cũng không có đem sát phạt mà đến chín vị đỉnh tiêm sơn hải không coi vào đâu cầm trong tay đại la kiếm thai hắn có thể cảm nhận được rất kinh khủng lực lượng ở tự thân thể sát t r u n g lan tràn ra lúc này dường như coi như là một vị thần minh cảnh đại nhân vật đặt chân ở trước mặt hắn cũng có thể đối kháng cũng có thể chém giết lúc này cố bình an trong tay đại la kiếm thai hướng lên trời dựng lên nhẹ giọng quất lớn một kiếm sáu nghìn dặm nhất kiếm khai thiên môn một kiếm đi hoàng t u y n h ấ t thức kiếm chiêu lưỡng đạo kiếm ý gào thét mà ra thiên môn mở rộng hoàng t u y phi nhanh sáu nghìn dặm kiếm khí như ảo da ngân hà đổ n g ư ợ xuống thư không nổi lên nếp v lập tức từng điểm từng điểm vỡ nát h ó a thành nguyên thủy nhất bột phấn cùng bụi bặm thậm chí vào giờ khắc này liền thời không đều bị ảnh hưởng có một ít pha toái hư không bắt đầu bẹp biến hóa rơi xuống hai t r i ề u h ó a thành một tấm cự đại mà lại kinh khủng đồ họa chín vị đại năng đều là thần s ắ c biến đổi lớn có hàn khí từ xương cụt dâng lên theo cổ sống một đường tốc hành cãi ốc choáng váng quanh thân bộ lông cũng một căn một căn dựng thẳng đứng thẳng lên thiên môn đổ nát hoàng tuyến vỡ đẳng la sắt tộc hai vị đại năng ho ra đầy máu thể xác đổ nát sáu nghìn dặm kiếm khí chiếu nghiên xuống thiên cẩu tộc đại năng bị kiếm khí c hơn nữa xem ra vẫn là nghiền nát không chịu nổi như hoàn hảo không hao tổ nói cũng sẽ là như thế nào kinh tiên h động địa cố bình ăn cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian suy tính đại la kiếm thai bên trên lần nữa hiện lên phi tiên quang vũ nương theo thần ma kêu khóc dị tượng hoành đâm mà ra phốc phốc vị thứ năm đại năng cố ò n ạ i n ă n g h an mãnh điệm những đ người lấy đại la kiếm thai hiểm hiệm chặn mũi thương thế nhưng tự thân cũng không tốt qua cánh tay chấn động sợi cơ nhục một cái một cái bị xé nát một vị khắc phật tộc đại năng lại là chấp hai tay quanh thân bốc lên to lớn phật quang miệng thông phật hiệu a di đạp phật thế tôn địa tạng bàn nhược ba la mật đại uy ti long nói hắn s o n g trưởng công kích mà ra phật quan g rực rỡ hóa thành một chữ vạn khổng lồ xé nát hư không tới cố bình an cố nén cánh tay tê liệt đau đớn túi đầu b ạ o a ngươi tờ mở làm ngươi pháp hải đ ầ u t h a n h âm chưa hạ xuống đại la kiếm thai đã r ơ lên thật cao viên mãn t ầ g thứ khai thiên kiếm ý h i ể n hóa ra mênh mông thiên môn lập tức trong tay thiếu niên kiếm thai huy vũ mà rơi thiên môn mang theo bảng bạc uy thế đống nhiên nện xuống đông một tiếng trầm đ ụ phật quan nghiền nát cái kia vị phật tộc đại năng bị đập cái nát nhừ sau gót công đức kim luân triệt để nghiền nát nhục thân t ă n vỡ hồn linh quý thiên vị th n thần hoàng tộc nữ tử âm thanh kêu sợ hãi hiện ra chân thân hóa thành một đầu thân nhiễm xích h ỏ a thần hoàng trong con ngươi bảo quang hiện ra xuyên thủng hư không mà đến hôn đ ộ n tộc hai vị đại năng cùng kim ô tộc đại năng cũng hiện hóa ra ngoài bản thể hai luồng kinh khủng hôn đ ộ n vũ khí cùng một chỉ tam túc kim ô. tam túc kim ô mới hiện thân kinh khủng nhiệt lượng trợt mà hiện hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi cố bình an thần sắc cũng t r ợ biến hãn vội v ã xuất thủ không để ý thần hoàng một cách toàn đ ư c làm nở rộ tiên ba đoá đóa đem đế hoa đại học trung vô số ngất lao sư học sinh đều bảo vệ lấy lập tức thần hoàng tộc đại năng trong con ngươi phụt r a ra thần quang đem cố bình a n trái tim xuyên thủng mà đầu kia tam túc kim ố cảnh bắt vẩy ra khủng bố nhiệt lượng cũng đem toàn bộ đế hoa đại học đều hòa tan đơn giản tiên ba bảo vệ tuy là kiến trúc đều t ă n g d ã thế nhưng cũng không có người t h ụ thương cố bình a n ho ra đầy máu phá toái trái tim chậm chạp lại kiên định cắt lại hắn phát sinh thật t h ấ p bạo hống cho láo tử quý chết lập tức trong tay đại la kiếm thai vượt qua không gian ầm ấm, ấm đập lên ở tại thần hoàng tộc đại năng đầu đình thần hoàng tộc đại năng liền âm thanh cũng không kịp phát sinh bỗng nhiên từ giữa không chúng truy lạc còn chưa rơi vào đại hóa thành t h i ề n khanh đế hoa đại học bên trong cổn cổn nham tương đi cũng đã hồn phách băng d i ệ t hóa thành thân tử đạo tiêu vị thứ bảy đại năng tịch diệt hôn đồn tộc hai vị đại năng cùng đầu kia kim ô đều sợ hãi kim ô phát sinh không thể tin gà o t h é t ngươi là ai ngươi rốt cuộc là ai cố bình an không nói gì chỉ là chém ra một kiếm lấy đó đáp lại kiếm quan g sát na tới tam túc kim ô chật vật né tránh nhưng như trước có một cái cánh bị kiếm quan g cọ đến lúc này nó phát ra tiếng kêu thảm nửa bên cánh bị nhất chạm mà rơi còn có kinh khủng kiếm quan hướng ví ở miệng vết thương mới chỉ có tân sinh ra thịt lồi lại bị vắt cái nắp ấy hôn độn tộc một vị đại năng g i ế t gạo thủ tiêu che đậy mau mau phá hủy đế đô nói nó liền muốn động thủ liền muốn đem bao trùm đế hoa màn ánh sáng cho b ỏ ngươi dám thiếu niên một bên ho ra máu một bên bạo a trong hai mắt trong dây lắc tràn ngập bắt đầu cổ xưa lại vĩ nạn khí tức trong mắt hắn cả thế giới đều bị tinh tuyến tràn ngập chém nhân kiếm ra gắng g ư ợ n g chặt đứt cái kia vị hôn độn tộc đại năng bỏ màn sáng bởi vì gần tan giã màn sáng hồi phục lại vững chắc đứng lên cái kia vị hôn độn tộc đại năng sững sờ ngay tại chỗ vẻ mặt kinh ngạc đã không có xuất thủ mẫn diệt màn sáng bởi vì màn sáng tự nhiên cũng sẽ không tiêu tán. bị bị thương nặng tam túc kim ố k i n h sợ khàn cả giọng nhất quả là nhân quả chi đạo ba vị đại năng lúc này trong lòng đều tràn đầy ngạc nhiên tên thiếu niên nhân tộc này còn tuổi nhỏ tự thân liền bước vào sơn h ả i cảnh nắm giữ siêu việt bất hủ cảnh trí bảo bây giờ càng là dính đến nhân quả chi đạo vạn tộc gặp nạn bọn họ dường như thấy được một vị vô thượng tồn tại của thời dường như thấy được thiếu niên này sau này uy áp toàn bộ tinh không c h ẳ n g cảnh trong lòng đều là mánh địa phát lạnh cố bình an ho ra đời máu chắc đức hôn đồn tộc đại năng xuất thủ chi nhân cũng không tính quá khó khăn đại giới cũng không nghiêm trọng chỉ là thương thế thoáng tăng thêm một ít mà thôi lúc này hắn lại là xuất kiếm buộc vòng quanh một cái hoàng tuyển phi nhanh thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương bảy mươi hai chém tuyệt thập s ơ n hải đế đô chấn động hoàng tuyển to lớn trên đó hiện ra phá thoái quỷ môn quan gãy luyện lại hà kiểu trở các loại cảnh tượng tính mịch trong sông còn có vô số thi hải cùng t i ê n phật tản khu ở chìm nổi hoàng tuyển m ê n h mông quần quận bỗng nhi tới tam túc kim ô phát ra tiếng kêu thảm lồng ngực bị đạo này hoàng tuyển kiếm ý xuyên thủng nửa người đổ nát vô lực rơi xuống phía dưới người thứ tám đại năng chết nhiệt độ kinh khủng tiêu tán sạch sẽ kim ô tàn khu nằm ở trong nham n tương trầm trầm phù phù hai vị hỗn độn tộc đại năng sợ vỡ mật thiếu niên này quá kinh khủng m ũ i chuyện kế tiếp liền rất đơn giản cố bình an kéo trọng thương chi khu đại la kiếm thai nhẹ nhàng đ i ể m một cái thiên môn mở rộng thiên nhân hư ảnh hiện lên vì ở bên người hắn có ánh sáng từ thiên khung bên trên thiên môn chỗ rơi hóa thành thông thiên k ế m ý từ trên xuống dưới đem hai luồng xương mù hỗn độn nhất chạm mã nát hỗn độn vũ khí băng tán thứ chín người thứ mười đại năng diễn đến tận đây thiếu niên một người một kiếm liên trả mười vị đại năng. liên sát mười vị sơn hải cố bình an há mồm thở dốc tiên huyết tựa như không lấy tiền tựa như từ trong miệng tràn ra thiên thượng màn sáng ở mười vị đại năng sau khi chết đi đã bắt đầu chậm rãi mơ hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán gắn g g ư ợ n g cuối cùng một khẩu khí cố bình an đưa tay từ nham tương phía dưới lấy ra đại b á t đại b á t bùn đất loại trừ nhiệt độ cao hôn hợp thành một cái cự đại bãi đá lập tức lại đem vô số bị tiên ba bảo vệ sư phụ sinh na di đến trên thạch đ ạ i làm xong đây hết t h ả y hắn đem đại la kiếm thai thu nhập tâm linh trong biển tàn phế một tháng nhân quả đại giới lần nữa h à lâm thiếu niên từ phía chân trời truy lạc n màn sáng lúc này triệt để tiêu tán đế hoa bên ngoài trên đường dài vô số người qua đường kinh ngạc phát hiện nguyên bản to lớn mà lại vĩ nạn đế hoa đại học đột nhiên biến mất thay vào đó là sâu không thấy đáy thiên khanh trong đó mãnh liệt vô số nóng bỏng nham tương trong nham tương có vô số thần thoại sinh vật t à c khu tỷ như thần hoàng kim ô còn có phật thi cùng tiền thi trở các loại khiến người ta lạnh cả s ố n g lưng mà ở nham tương bên trên lại là nổi lơ lửng thạch đài to lớn trong đó dường như nằm rất nhiều người rất nhiều hôn mê bất tỉnh người toàn bộ trường ngai loạn sĩ bắt n h o toàn bộ đế đ ô loạn sĩ bắt n h o không bao lâu có rất nhiều đứng ở đế đôi nhân vật mạnh mẽ đ ộ t không mà đến trong đó có l ý thiên minh cũng có trần truyền chi bọn họ nhìn thấy đế hoa đại học cảnh tượng thê thảm thời điểm đều hít vào một hơi có đại nhân vật kinh sợ lên tiếng thần hoàng kim ô còn có phật cùng tiên đây là chuyện gì xảy ra một vị khác đại nhân vật nuốt nước miếng một cái chiến chiến nguy nguy mở miệng dường như tựa hồ cũng là sơn hải cảnh tàn k h u là vạn tộc nhu hoa bị một vị tồn tại ngăn chặn b ọ nhu hoa bị một vị tồn t ạ chặn bọc nhu hoa bị một vị tồn t ạ n g ă c h ặ à b ọ nhu o a không hao tổn lão sư cùng học sinh trong lòng đều ở đây làm ra suy đoán đều ở đây phỏng đoán lấy chút gì lý thiên minh ánh mắt ở trên bãi đá đảo qua cuối cùng rơi vào nửa người nhuồn máu trên người thiếu niên hán đồng tử đột nhiên r ụ t lại rất nhanh những thứ này hôn mê học sinh lao sư cùng với cố bình an cùng hắc bạch bằng tử đều bị đưa đi đế đô lớn nhất y viện cái tòa này y viện là căn cứ thời gian chiến tranh tiêu chuẩn thiết lập diện tích minh ông cũng chính vì vậy tài năng mới có thể miễn cưỡng dung nạp xuống mấy vạn sư sinh mà thoạt nhìn lên duy nhất bị thương cố bình an lại là ở lý thiên minh vẻ mặt lo lắng cùng đi phía dưới được đưa đến phòng cấp cứu điều này làm cho một ít chú ý tới điểm này đại nhân vật đều kinh ngạc không thôi người thiếu niên kia là ai dường như cùng mới nhậm chức đại nắm chính quan hệ không tầm thường lúc này những đại nhân vật này trong lòng đều âm thầm để ý nhớ kỹ cái kêu máu me đẩy mặt thanh tú thiếu niên mà cũng có mấy vị cùng lý thiên minh quan hệ thật không tốt đại nhân vật lại là bướm môi trong mắt hiện ra nguy hiểm quan mang không biết đang suy tư chút gì đến rồi phòng cấp cứu ý sĩ trưởng trộm liếc mắt nhìn lý đại nắm chính lau một cái mồ hôi vội vã mở miệng nhanh cho người bị thương tiêm vào nhất hào doanh dưỡng dịch cùng tối cao độ tinh khiết tế bảo khép lại dược t h có hộ sĩ vội vã ứng tiếng thuần t h ụ tiếp hào dược t h liền muốn đem kim tiêm đâm vào cố bình ăn tính mạch bên trong soạn soạn. kim tiêm gãy tiểu hộ sĩ mậu ngay tại chỗ lý thiên minh n h u mảy một cái ta tới nói hắn tiếp nhận mới kim tiêm thiên địa chi lực quấn quanh ở trên mũi trâm hướng phía cố bình an t ĩ n h mạch đâm vào x o t x o t kim tiêm lại chặt đứt cái này đến phiên lý thiên minh mậu ép mở to hai mắt nhìn có chút ngạc nhiên à mấy vị bác sĩ y tá đều là hai mặt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn đều ngốc lăng ngay tại chỗ không biết làm sao lý thiên minh đầu có chút lần ra trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng chính mình giàu gì cũng là một vị tôn giả a lại không phá được cố lão đệ một lớp da di n g ạ n ý ạ cố bình an chuyện gì xảy ra l i ê n tại tâm thần hắn dung mạnh thời điểm trên giường bệnh thiếu niên ưu ưu tỉnh lại thiên minh ca thiếu niên hữu khí vô lực m ở miệng mạnh mẽ thôi động đại la kiếm thai liên trạm mười vị đ ỉ n h tiêm đại năng vốn là đối với gánh nặng của thân thể rất lớn tự thân lại tao thụ mấy lần đại năng sát phạt thủ đoạn lại tăng thêm lần nữa sử dụng nhân quả k i ế m thức thừa nhận thương thế nặng thêm đại giới hôm nay cố bình an trạng thái cũng không tốt bất quá ngược lại cũng không tính là trọng thương nuôi một đoạn thời gian là có thể khôi phục dù sao đến rồi sơn hạ cảnh trừ phi bị khủng bố thủ đoạn trực tiếp đ ạ diệt bổn nguyên hoặc là hơi p á c h Cũng hoặc lý à nào làm nói miệng thương cường lượng không nếu không, Sơn、Hải、Cảnh, đã có thể làm được tích huyết chúng sinh. có đại lại, Hải vết chế huyết thể tích cách khép được bị lực đã l áp thiên minh thấy cố bình an tỉnh lại liền vội vàng tiến lên thân thiết cố lao đệ thương thế của ngươi cố bình a n nhẹ nhàng khoát tay áo chật vật chọi người lên cười khổ đến vấn đề không lớn miễn cưỡng ăn mấy lần sát chiêu bất quá không được bao lâu là có thể phục hồi như cũ mấy vị bác sĩ y tá nhìn thoáng qua thiếu niên rách dưới thân thể đều c h ố mắt nhìn nhau cái này đây là vấn đề không lớn mà lý thiên minh lại là đồng tử mánh địa co g i lại hắn là thấy được đế hoa đại học thảm liệt trầng cảnh Trong nham tương nham nổi chìm đều lý à hoàng, tàn là thành. là thần tộc thương thế, là những thứ kia sơn hải tạo thành. Những thứ chết Hải cảnh khu, cách khác, những Hải Những Hải, không sẽ là cố lao đệ chém vạn Sơn nói Sơn Sơn loại lao lao kim kia kia ô các cố cố l sẽ đệ đệ thiên minh trong đầu hiện lên một cái kinh khủng ý niệm trong đầu hắn có chút khó có thể tin nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem dường như sự thực chính là như vậy theo bản năng vị này toàn bộ hàm dương hành t ì n h đại nắm chính n u ố t nước miếng một cái cố bình an vươn tay ở một đám bác sĩ y tá kinh h ạ i muốn chết trong ánh mắt thư không tạo vật sinh ra một tấm xe đẩy lý thiên minh thấy thế liền vội vàng đem cố bình an nâng đến rồi x â lan mỗi ngày cùng cồn cồn đâu thiếu niên ngồi trên xe lăn sắc mặt trắng bệnh đặt câu hỏi bọn họ đều vẫn còn đang hôn mê bây giờ đều ở đây trong một cái phòng bệnh nói lý thiên minh muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn cái gì cũng không hỏi mà làm mở miệng nói đến vạn tộc đại năng xuất hiện ở đế đô sự t ì n h rất nghiêm trọng ta muốn đi trước một chuyến đại minh quốc đi gặp quốc chủ cố bình an cười gật đầu đi thiên minh ca ngươi đi đi lý thiên minh thấy thế cũng không có dừng lại thêm hắn đã thấy được cố bình an kinh khủng đục thân cường độ biết không có người nào có thể xúc phạm tới trước mặt thiếu niên lúc này thân hình độn không mà đi trong bệnh viện một vị theo mà đến đại nhân vật chú ý tới độn không rời đi đại nắm chính hơi nhau mắt trên mặt hiện ra một cái lạnh lùng nụ cười lập tức hướng một bên t ù y tùng phân p h ó chút gì vị đại nhân vật kia có chút hưng phấn lẩm bẩm h ừ h ừ lần này đế hoa nhưng là chân chính đại sự duy nhất một cái người bị thương lại cùng ngươi lý thiên minh quan hệ mật thiết nếu như đem thiếu niên kia đánh vì bối q u a n giả ta xem ngươi lý thiên minh làm sao bây giờ nói trong mắt hắn hiện ra vui sướng t h ầ n sắc vốn là hàm dương hành tình đại nắm chính c h c là hắn nhưng mà lại bị hàng không tới được lý thiên minh cấp đi mới chỉ có bây giờ thấy có thể thu thập lý thiên minh cơ hội hắn đương nhiên sẽ không hung tha duy nhất một cái ở đế hoa sự tình biến trung bị thương thiếu niên hoàn toàn có thể đem ra làm một ít l u ậ n án đến lúc đó lại lấy đó đối với lý thiên minh dùng ngói bút làm vũ khí nếu như trừ thực thiếu niên kia bối quan giả g mũ cái này lý thiên minh lại nắm chính vị trí cũng không cần muốn làm ai bảo người nhiều như vậy đều thấy lý thiên minh cùng người thiếu niên kia quan hệ mật thiết đâu vị đại nhân vật này cũng không có nghĩ thiếu niên kia sẽ có hay không có cái gì đặc thù hắn thấy đại khái chính là lý thiên minh hàng con cháu mà thôi vừa lúc mượn tới dùng một chút thẩm nhất thẩm định một bối quan giả tội danh thể loại g a sự quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương bảy mươi ba thiên cầu di tộc bình nhân gian loạn vạn tộc túi đầu tiến độ hai ngẫu nhiên kiếm ý tăng trưởng ba thành tuế n g u y ệ t kiếm ý tăng thêm ba thành trước mặt lĩnh ngộ ba thành cố bình an hơi có chút ngạc nhiên cái này ngẫu nhiên tăng phúc kiếm ý thì ra là không chỉ là ở hiện hữu lĩnh ngộ trong kiếm ý tăng phúc thật đúng là hoàn toàn ngẫu nhiên hắn không kịp nghĩ nhiều cái gì tinh thần thế giới tâm linh đại hải c h t ư ợ n g hiện ra một cái hạo hạo đáng đáng tuế nguyện trường hà có các loại thời gian dị tượng nổi lên từ cổ trí kim đều phơi bày cố bình an chân linh ý chi đứng ở tự thân tâm linh trên nhìn lấy cái kia một cái hạo hạo đáng đáng tuế n g u y ệ t trường hà trong lòng có chút chấn động tuế n g u y ệ t trường hà c h u n g có thể thấy vô số sinh linh ở trong đó chìm nổi dường như đi qua đủ loại hiện tại toàn bộ thậm chí tương lai biến hóa đều ở đây tuế n g u y ệ t trường hà bên trong chiếu giỏi hiển hóa chi tiết cố bình an còn chưa kịp tinh tế coi cái kia tuế n g u y ệ t trường hà liền đã úp hóa thành một đạo thuần túy kiếm ý rơi vào rồi hắn chân linh ý chí bên trong cố bình an như mê lại tựa như say hấp thu khủng bố mà lại huyền Nguyệt kiếm cảm thời gian cứ nhanh, hắn chân linh ý chí bên trong cố bình an như mê lại tựa như y h ấ thu khủng bố mà ạ i hấp h u khủng b hấp h u h ủ n g bố mà l ạ t Thiên hạ nhất hạ huyền ảo còn o n đường, một cái là vận mệnh, nhân một một cái cái c là là quả, còn có c một điều h í như l tuyến nguyện thời gian lại là có cùng không thực chất thể hiện bao gồm quá khứ hiện tại tương lai theo một ý nghĩa nào đó cái này ba con đường đều có cộng thông chi sử mà bây giờ cố bình an đã giao thiệp với trong đó hai cái đế đô trong bệnh viện rất nhiều học sinh cùng lao sư đều còn đang hôn mê mặc dù là cái kia vị long hiệu trưởng cũng vẫn chưa có tỉnh lại dù sao người vị sơn hải định phong lân cận thần minh cấp số tồn tại đồng thời bạo phát khủng bố khí cơ mang đến tinh thần áp lực lớn đến và người những thứ này sư sinh mặc dù không có trở ngại thế nhưng trong thời gian ngắn thân thể tự bảo vệ mình tạm thời sẽ không giải trừ còn cần hôn mê một đoạn thời gian duy nhất t ỉ n h hôn lại chỉ có cố cồn cồn dù sao nó là bị cố bình an một cái tắt đánh bất tỉnh là vật lý hôn mê và khí thế cùng với tinh thần áp lực không quan hệ giờ này khắc này cố cồn cồn nằm ở cố bình an trong lỏng sữa hung sữa hung mở miệng g ê tởm a lao cố ta đầu đều sưng lên một cái túi trong phòng bệnh bác sĩ y tá cũng không ở tiểu thiên thiên lại là vẫn còn ở trên giường bệnh hôn mê mới từ thuế nguyệt trong kiếm ý tình hồn lại cố bình ăn cười sờ sờ cố cồn cồn mao nhung nhung đầu ăn đây không phải là nghĩ lấy sợ ngươi không chịu nổi tinh thần áp lực sao sở di cồn cồn cha ngươi là ai hắn không khỏi có chút tò mò đứng lên phía trước mười vị sơn hải cảnh phủ xuống thời điểm hắn là nghe được một vị trong đó sơn hải đại năng có nói cố cồn cồn phải không mục nát huyết mạch phụ thân hư hư thực thực cái gì thực thiết thú vương chẳng lẽ là lao hiệu trưởng chính là cái tia thực thiết thú bằng hữu là một vị bất hủ cố cồn cồn cổ tiêu ngạo rơ lên đầu cười ha hả mở miệng, lao cố, lao cố. cha ta có thể lợi hại là thực thiết thú cổ giới lao đại ta đã nói với ngươi cha ta đã từng đơn đ a u đơn gấu suýt nữa giết mặc tiên 917 t ộ c cổ giới cố bình an thần sắc thoáng chấn động c u ầ n c u ộ n lao cha lại là một cái cổ giới vương lao hiệu trưởng làm thật là có chút ra trâu đem cố cổn c u ộ n q u ả i trở về t ự n h i ê n không có bị đánh chết hắn không khỏi có chút t h a n phục mà mao nhung nhung cố cổn c u ộ n lại là trở mình t h ở phi phò mở miệng hừ hừ vừa rồi cái k i a m ư ờ i người xấu đều bị lao c ấ ngươi đánh chết chứ không được cực kỳ tức giận đều là thiên c ổ n tộc bại hoại mang tới cố cổn cổn sữa hô hô nh Từ một ngày, lấy m ạ cố, cười, cười không không cố, cố, cố bình an hơi trực hủy i ngần o n t l ra còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền nhìn thấy cố cồn cồn gân giọng phát sinh ác long dít gạo lao cha lao cha con trai của ngươi bị thiên cầu tộc con bê khi dễ nhanh đi giết chết bọn họ sữa gào âm thanh triệt toàn bộ y viện rất nhiều bệnh nhân hoặc là nhân viên y tế đều có chút không rõ vì sao đều nghi ngờ ngầm đầu mà trong phòng bệnh cố bình an lại là càng thêm dở khóc dở cười cồn cồn như ngươi vậy đều ngươi lão cha nghe được sao không muốn cố cồn cồn rất nghiêm túc gật đầu nghe được n h a lao cầu ngươi chờ xem từ viết sáng nghe đạo chiều chết cũng đủ cha ta sáng sớm hỏi tham được thiên cầu giới ở nơi nào buổi tối những thứ kia đồ chó con liền muốn chết、tươi. cố bình an có chút mộng bức nháy nháy con mắt trong lòng hơi có chút chấn động cồn cồn nói không sẽ là thật sao trong lòng hắn có chút kinh nghi bất định lên đây chính là vạn tộc một t r o n g là một cái bảng đại tộc quần mặc dù không biết thiên cầu tộc ở trong vạn tộc địa vị như thế nào nhưng là muốn tới sẽ không quá thấp m ớ i đúng l i ê n tại cố bình an tâm tư bách c h u y ể n thiên hồi thời điểm đ ồ n g nhiên phanh đại môn bị một cước đa văng một đội mặc hát sắc đặc chiến phục giám sát đi đến cầm đầu là một cái tiểu hồ tử trung niên nam tử khí thế hung, hung. cố bình ăn nhữ mày một cái trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh bất quá cũng không nói gì thêm chỉ là nghiênh đầu l lặng ặ lặng nếu g như g n n n mấy g ờ i nói đầu lục phiến môn là nhằm vào tác loạn võ giả mà thiết lập nói giám sát thi chính là nhằm vào khủng bố phần tử chỉ là mặt hướng dân chúng bình thường thuyết pháp trên thực tế là bối con giả bởi vì bối quan giả trên cơ bản đều nằm vùng ở dân chúng bình thường cùng một ít đại quan quý nhân trong gia tộc d u y ê n cớ rất khó bị phát hiện c ù n g bắt vì vậy giám sát t i quyền lợi cũng cực đại thậm chí có điểm tương tự với cố bình an xuyên việt trước cái thế giới k i a cổ đại cẩm ý địa vệ hoặc có lẽ là đ ồ n g xưởng tây hán nói ngắn gọn giám sát t i bắt người không cần lý do hơn nữa bị bắt vào giám sát ti nhân hạ trang đều cực kỳ thảm liệt hoặc là bị bức cung hoặc là bị đánh tàn phế p h o n g xuất cố bình an ánh mắt khẽ hít một cái thâm tư chuyển động mà một bên một vị y sĩ trưởng cắn răng vẫn là lấy căn đảm mở miệng mấy vị mấy vị giám sát tiên sinh thiếu niên này là đại nắm chính tự mình đưa tới trải hai phiết tiểu hồ tử trung niên nam tử trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng quan mang nghĩa tránh n g ô n tử đại nắm chính thì như thế nào chúng ta giám sát t i chức trách nặng không thể bỏ qua dấu vết nào coi như hắn là đại nắm chính thế hệ con cháu chúng ta cũng chiếu bắt không lầm y nghệ sĩ trưởng hám miệng cuối cùng là không dám nói gì nữa mà cố bình a n trong lòng lại là thoáng có chút suy đoán vừa nói đến l ư ô n nắm chính cái tia tiểu hồ tử dường như hưng phấn một ít bọn họ là hướng về phía thiên minh ca tới vậy vì sao phải tìm được trên đầu mình tới chẳng lẽ là Là muốn mượn cùng vạn ớ i minh chính mình làm chút luật án, Cố bình an tâm tư chuyển mình Bình nhanh thì suy nghĩ án, An động, làm tâm luật tư rất suy b c h t r o g đó c tộc xem nhìn chằm chằm bối quan giả g ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó ở nhân tộc tràn ngập nguy cơ thời điểm còn muốn tranh quyền đáng chết hắn trong mắt l ó e lên một tia lạnh lùng quan mang trong lòng có chủ ý mấy vị mặc đặc chiến phục giám sát đi nhanh tới cố bình an chỉ là nhẹ nhàng nâng dưới mí mắt chờ một chút nói hắn sắp có chút mông quay vòng tựa hồ đang khiếp sợ với mấy nhân loại này là gan cố cồn cồn đặt ở trên giường bệnh đang tựa ở hôn mê tiểu thiên, thiên bên cạnh chăm sóc tốt tiểu thiên thiên cố bình an dặn dò ta đi vui l ù a một chút cố cồn cồn mê mẩn trừng trừng gật đầu trong lòng hơi nghi hoặc một chút khó hiểu cái này la cố vì sao không phải trực tiếp một cái tắt đập chết những người này tiểu h ồ t ử cái kia đối với mắt tam giác hơi hít b u môi không hiểu nổi mang về ta xem bệnh kia trên giường nữ cũng có hiểm nghi cùng nhau người muốn chết sao cố bình an bỗng nhiên mở miệng kinh khủng s á t y giống như nước thủy triều cọn trào mãnh liệt mà ra hàn mới chỉ có liên trả mười vị sơn hải đại năng đặt ở tổ tinh chính là mười vị trấn quốc cấp mười vị cựu quốc nghị hội đại nghị viên lúc này chính là sát khí thịnh nhất thời điểm dù cho chỉ là tiết lộ mảy may cũng để cho cái k i a tiểu hồ t ử lương ớt lạnh cả người đều ở đây sợ run tiểu hồ t ử ngậm miệng lại sắc mặt tâm tình bất định một lát hắn kéo ra một cái rất nụ cười miễn cưỡng mà thôi liền đem thiếu niên này mang về nói trong lòng hắn thầm h ậ n thiếu niên này để cho mình mất mặt hừ hừ hiện tại cuồng chờ các loại trở về giám sát đi lại tới thu thập thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương bảy mươi b ố bị bắt cha hỏi cố bình an câu đánh thưởng cầu hoa tươi nghĩ tới đây tiểu hồ từ sắc mặt bình tĩnh một chút chỉ là trong mắt lộ hồng quang giám sát nhóm hai mặt n h ì nhau n ngẫu nhiên cũng không do dự cũng không có quá mức bạo lực đối đ ã i chỉ là thúc cố bình an xe đẩy liền hướng bên ngoài đi xe lăn thiếu niên toàn bộ hành trình sắc mặt đều rất bình tĩnh dường như cũng không sợ cái gọi là cùng hung cực các giám sát đi điều này làm cho hai bên giám sát nhóm tương đương bất mãn phải biết rằng quá khứ người nào bị bọn họ mang l ú c đi không phải sợ đến tất đ á y cùng ra coi như là một ít cao cao tại thượng đạt quan quý nhân cũng là như vậy thiếu niên này bình tĩnh biểu hiện ngược lại để cho bọn họ không có thói quen hoặc có lẽ là không phải thư thái trên thực tế nếu không phải là cố bình an dự định nhìn rốt cuộc là người nào tộc bại hoại chỉ thị hắn đã xuất thủ nói mấy người này vật lý siêu độ hắn hôm nay sát khí ngày càng sâu nặng dù sao nếu như sát khí không nặng như thế nào c h ấ n trụ và tộc chính như cùng là cố cồn cồn xuyên tạc bản luận n g ự a theo như lời quân tử không nặng thì không phải huy rất nhanh ở rất nhiều bác sĩ y tá lắc đầu thở dài cùng với một ít hứa thương hại chúng cố bình an bị đẩy ra uy viện đặt lên giám sát xe ô tô lái rời hướng phía đế đô giám sát tị phương hướng mà đi thực tiết thú cổ giới thực tiết thú vương móc móc lỗ thai ngáp một cái lẩm bẩm thiên cầu tàu những thứ kia đổ c h o con khi dễ con ta nói nó có chút thở phì phò gặm một cái tiên măng nhà mình nhi tử mình cũng liên tiếp đánh c ư n h i ê n bị t i ê n c ầ u tộc khi dễ thực thiết thú vương càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng giận có chút rời khỏi sự phẫn nộ lên đem một miếng cuối cùng tiên măng nuốt xuống bụng thực thiết thú vương chật vật bỏ người dậy thở phì phì mở miệng đi đi diệt tộc đi nói xong ở thực thiết thú vương bỗng nhiên bước ra một bước ra khỏi cổ giới bước chân vượt qua vô cùng khoảng cách rất xa công chúng nhiều tinh hại đều kiềm chế với dưới chân sau một khắc thực thiết thú vương đã xuất hiện ở thiên cẩu tộc đại giới phía trước cầu vật khi dễ có ta thực thiết thú vương d í t lên một tiếng chấn động tinh không v ô n g â n vô số nhân vật mạnh mẽ đều từ tinh thần đại giới chung đó có chút không hiểu nhìn nhìn sang thiên cầu đại giới bên trong thiên cầu tộc nhân cùng thiên cầu vương càng là cảm thấy lẫn lộn kinh khủng sóng âm chấn động toàn bộ đại giới lung lay sắp đổ trong đó vô số thiên cầu đều choáng thiên cầu vương k i n h sợ hàn khí trải rộng toàn thân lông c h ó một căn một căn nổ lên tới lúc này nó không dám do dự nhanh chóng thoát ra đại giới đặt chân hư không điên cùng mắc cái môi gặp qua thực thiết thú vương không biết chuyện gì chọc giận vương thượng làm cho vương thượng như vậy lời còn chưa nói hết thực tiễn thú vương dường như hơi không kiên nhẫn một cái tắt dường kích mà ra cự đ ạ i mao nhung nhung móng nuốt gào thét mà đến thiên cầu vương thần sắp biến đổi lớn lúc này liền muốn trốn trên người nó rực rỡ bắt đầu men ngông vô ngần quang huy quang huy soi s á n g chỗ tinh thần vỡ nát đại giới dao động nhưng là điều này cũng không có gì tác dụng thực tiễn thú vương cường đại khí cơ đưa nó gắt gao định ngay tại chỗ căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may thiên cầu vương tuyệt vọng mang theo nghi hoặc khó hiểu bị một tắt này hùng hang bằng c ú n g lúc này cái này nhất tôn thần minh cảnh sánh ngang tổ tinh cựu quốc, quốc chủ thiên cầu vương nổ tung thành vụ t h ị mang theo nồng nặc bảo qua n g huyết vụ quyết tán phiêu đ ạ n cực xa vụn g thịt vẫn còn ở nhúc đ í c h dường như muốn một lần nữa tụ hợp thế nhưng trên đó lại dây dưa thực thiết thú vương dư uy căn bản không cách nào làm được bất quá chốc lát sau những thịt này cặn bã cùng huyết vụ đều bị ma d i ệ t một vị thần minh cảnh triệt để v ỡ lạc thực thiết thú vương ngáp một cái một bộ thụy nhãn mông lung răng dấp lại là giơ bàn tay lên trùng điệp ép xuống thiên cầu giới chung vô số thiên cầu tộc nhân đều nhìn thấy trên vòm trời áp rơi xuống tự đại bao nhung nhung hùng trưởng đem cả một cái thiên khung đều bao trùm hùng trưởng dễ như chở bàn tay đem giới bích đệ nắp ấy lập tức toàn bộ thiên cầu đại giới. ầm ầm đổ nát đại giới đầu tiên là bắt đầu sụp đổ vô số kiến trúc vô số thiên cầu tộc nhân đều theo khủng bố dẫn lực bị ép thành b ộ t phân cái này cả một cái muốn so hệ hàng t i n h còn rộng lớn hơn đại giới cuối cùng sụp đổ thành một cái nho nhỏ c o n điểm lóe ra cực kỳ ba động khủng bố thực thiết thú vương ngáp một cái lại là bước ra một bước sắt na vượt qua vô cùng khoảng cách trở về thực thiết thú cổ giới ngủ ngon đi tinh không rơi vào yên tĩnh như chết vô số người nhân vật mạnh mẽ đều chớ có lên tiếng đều kinh hồn tán đảm một cái đại giới một cái sở hữu mấy vị thần minh cấp đại giới cứ như vậy không có một cái xếp hạng thứ tám trăm đại tộc cứ như vậy hủy l i ê n tại cực kỳ cường đại sinh vật tắt tiếng thời điểm cái viên này áp xúc đến mức tận cùng quan điểm ẩm ẩm nổ tung bất quá cũng không có tạo thành quá kinh khủng phá hư chỉ là sóng xung kích thổi tắt một ít không có mạng sống tồn tại hệ hàng tinh lập tức liền là đại lượng vật chất cùng nguyên bản toàn bộ thiên cầu đại giới linh khí trùng trùng điệp điệp hóa thành một hồi quy mô không coi là nhỏ linh khí thủy triều tạo phúc tinh không bê phá lù đế đô giám sát ti tổng bộ cố bình an bị đẩy vào giám sát ti lại lâu một đường hướng ở chỗ sâu trong đi tới không bao lâu liền đi tới một cái rộng lớn gian phòng tiểu hồn vẻ mặt cười lạnh nhìn lấy xe lăn thiếu niên hừ hừ. tên mắt con này ngược lại là bình tĩnh chỉ mong chờ một chút không phải muốn khóc lên vào phòng giám sát đem xe đẩy đẩy tới trong phòng lập tức chậm rãi rời khỏi cửa phòng ẩ m ẩ m đóng cửa cố bình an nhàn nhạt quét một vòng ở phòng này diện vô biểu tình không bao lâu một cánh cửa khác mở rộng tiểu hồ tử cùng một người trung niên phụ nữ một thanh niên x à i bước đi t i ế n đến phía sau còn theo bốn cái giám sát tiểu hồ tử ba người ngồi ở chỗ ngồi đối diện cố bình an mà bốn vị giám sát đứng sau lưng bọn họ l ư n g thẳng tắp người tên là gì cùng đế hoa đại học tập kích sự kiện lại là quan hệ như thế nào phụ nữ trung niên chậm rãi mở miệm ánh mắt khắc nghiệt trên dưới quét mắt xe l à n thiếu niên cố bình an thiếu niên nhàn nhạt mở miệng còn như đế hoa đại học ta tại cái kia làm thịt mười cái vạn tộc sơn hải cảnh thanh âm hắn rất bình tĩnh cũng rất bình thản giống như là trần thuật một cái không thể bình thường hơn chuyện thật tiểu hồ t ử ba người cùng phía sau bọn họ bốn cái giám sát đều nhịn không được bật cười giết mười cái sơn hải tên mắt con này quả thật dám nói phụ nữ trung niên khí nợ nụ cười phun mắng một tiếng ngươi nếu như lại hồ ngôn luận n ữ ta liền muốn coi là ngươi miệt thị giám sát đi nói nàng tiện tay ở cứng nhắc bên trên thâu nhập cố bình an ba chữ xem một lát giọng nói của nàng nghiêm nghị t ê n đều là g ư ơ i thật đúng là thật to gan đang đùa bỡn chúng ta sao cố bình an thần sắc không hề bận tâm từ trong túi lấy ra thẻ căn cước nhẹ nhàng ném đi thẻ căn cước xẹt qua một đường vòng cung không thiên lệnh rơi vào trung niên trước mặt nữ nhân trên b à n lập tức cố bình an thân thể hơi ngựa ra sau nhàn nhạt mở miệng sở dĩ là ai cho các người tới bắt ta gọi hắn qua đây thấy ta nếu như thái độ tốt ta cho hắn một con đường sống mấy người đều là giống như nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn lấy cố bình an cái này tàn phế thiếu niên chẳng lẽ là vẫn là người bệnh tâm thần Tiểu tử hồ cùng á giác cái cái i kia đôi hơi hiểu, hiểu nổi. khẽ khó Không tam phía dọa một mắt mình tâm lật, trong chút trước thế thần lòng có chính c bệnh là nào này bị sợ. lúc đó phụ nữ trung niên cũng h ừ lạnh một tiếng cầm lấy thẻ căn cước ở trên máy móc nhẹ nhàng cả một cái cùng lúc đó đế đô đệ nhất bệnh viện trần truyền chi thần sắc đ ạ m nhiên bước nhanh xuyên qua hành lang cuối cùng dừng ở cửa phòng bệnh trước hắn sửa lại một chút x e m bi rỉa thận trọng gõ cửa phòng một cái đốc đốc đốc cửa phòng mở ra hoặc có lẽ là căn bản không có đóng trần truyền chi hơi xứng sở lập tức lại là rón rén đẩy cửa phòng ra vừa mắt là trên giường bệnh hôn mê nữ hải cùng một bên ôm luận ngự khò khò ngủ say hắc bạch đoàn tử không có cố bình an thần lưng trần t r u y ề n chi hơi ngẩn ra vừa lúc lúc này có thầy thuốc vội vã mạ qua trần t r u y ề n chi gọi hắn lại trong phòng bệnh cái kia ngồi lên xe lăn thiếu niên đâu thầy thuốc kia hơi không kiên nhẫn thế nhưng đối lên trần t r u y ề n chi lục phiến môn y phục hơi rụt một cái đầu lập tức mở miệng xe đ ẩ y thiếu niên hắn à là bị giám sát ti mang đi tấm tắc đứa bé kia thảm yêu vị này lục phiến môn thần bộ sắc mặt biến đổi lớn Đợt, Thế nhưng đại ã có hơn một v n chữ, thể l o ạ gia i sử, quân sự quân kết k ế hợp minh h ệ p rất hay, h o à g đế tản n ẫ nhân vô t ì n mời xem minh vinh Đại các Trước quốc, bạn bộ Toàn quang. n qua. 75, h tộc thượng nghị hội. nghị Bảy vị nhân vương ị nhân v cùng cựu quốc quốc chủ lúc này đều đang suy tư có quan hệ với vạn tộc khả năng gõ q u a n sự tỉnh đại minh nhân vương chậm rãi mở miệng ta cho rằng chúng ta bây giờ cần để cho đại tần quốc chủ trở thành bất hủ trở thành mới đại tần nhân vương ai tán thành ai phản đối lời này vừa nói ra rất nhiều bất hủ liếp nhau một cái đều không nói gì đều thẩm chấp nhận đại minh nhân vương thuyết pháp mặc dù nghe hồng nhân vương cùng thần lưng nhân vương cùng chết trận đại tần nhân vương phía trước từng có thù hận mặc dù hiện tại mấy cái quốc gia quan hệ giữa đều rất không tốt thế nhưng ở vào thời điểm này đứng ở nhân tộc trên lập trường nghe hồng nhân vương cùng thần lưng nhân vương như trước nguyện ý toàn lực c ù n g hộ đại tần quốc chủ trở thành bất hủ kỳ đại minh nhân vương nhìn chung quanh một vòng nhẹ nhàng g õ đầu nếu đều không có gì ý như vậy như vậy đi đại tru vương trên người bị thương lưu lại tọa chấn t ổ tinh đại tần quốc chủ với tinh không trường thành bên trên thử bước vào bất hủ kỳ, bọn ta đi vào hộ đạo bất hủ kỳ cần kết thúc bất hủ đạo quả tài năng mới có thể thành t i ệ u mà không mục nát đạo quả trên bản chất là lướt đoạt thiên địa đem vĩ lực quy về tự thân mà ở tổ tinh thành t i ể u bất hủ tất nhiên sẽ đưa tới tổ tinh nguyên khí trên diện rộng rơi xuống đây là t á t ao bắt cá hành vi sở dĩ nhân tộc từ vô cùng năm trước đây tinh không trường thành thành lập tới nay vẫn có một cái quy định bất thành văn đó chính là phạm kết thúc bất hủ đạo quả giả đều muốn cách xa tổ tinh đi tinh không trường thành bên trên chứng đạo bất hủ vạn tộc tự nhiên là sẽ không ngồi xem nhân tộc mới liếm bất hủ mỗi khi lúc này đều sẽ tới gó quan tỷ như chết trận đại tần nhân vương năm đó chứng đạo bất hủ thời điểm chính là tao nổ rồi một hồi chân chính huyết chiến trận chiến ấy vì hộ tống ngay lúc đó đại tần quốc chủ trở thành đại tần nhân vương kết quả đại đường nhân vương chết trận thậm chí trước khi chết vận dụng quốc vận cuối cùng mới chỉ có cản lại văn tộc mà quốc vận không có không bao lâu đại đường cũng liền d i ệ t quốc nhưng là dù vậy mặc dù là có vết xe đổ thậm chí nghe hồng nhân vương cùng thần nưng nhân vương đều không thích đại tần quốc chủ nhưng bọn hắn vẫn không có cự tuyệt vì đại tần quốc chủ hộ đạo môi hở răng l ệ n h đạo lý ai cũng hiểu nhà mình đánh tới đánh lui là chuyện của nhà mình ngoại nhân khi dễ vậy không được đây cũng là vì sao sở hữu quốc gia đối với người gian cùng bối quan giả như vậy thống hận nguyên nhân t lập tức tính danh cố bình an tuổi tác tuyệt mật thân phận hoàn thất tối cao cổ vấn tuyệt mật tuyệt mật tức vị vương nhất phẩm còn lại tin tức tuyệt mật tuyệt mật tuyệt mật, tuyệt mật, tuyệt mật phụ nữ trung niên nhảy nháy con mắt đồng tử mánh địa co rụt lại hàn khí mánh liệt từ xương cụt nổ lên s á t na liền lan tràn tới toàn thân cao thấp mỗi một chỗ n à n g có chút khó tin dùng sức rủi rủi con mắt không thể tin được nhìn thấy trước mắt Dạ. Dạ chứ hoàng thất tối cao c ố vấn nhất phẩm vương vị mấu chốt nhất là giám sát t i thành tựu nhằm vào bối quan giả cùng người g i a n thiết lập cơ cấu quyền hạn lớn đến đáng sợ nhưng dù cho như thế xuất thiếu niên kia thẻ căn cước t r a được tin tức như trước tuyệt đại bộ phận đều là tuyệt mật thậm chí ngay cả tuổi tác đều là tuyệt mật đây là t r e u chọc phải người nào h đây là bắt trở lại một vị tổ tông chứ phụ nữ trung niên n h ị n không được sợ run cả người mà một bên thanh niên cùng tiểu hồ tử đều cảm thấy có một chút vô cùng kinh ngạc theo bản năng thăm dò nhìn nhìn sang lập tức hai người cũng mục trừng khẩu nốc đỏ tươi tệ u y t mật hung hăng đau nói h tiểu hồ tử mắt tăm giác hắn có chút mở mị thất thố đứng lên xe lăn thiếu niên thần sắc rất lạnh ngạt sở dĩ là ai bảo các ngươi tới bắt ta làm cho hắn đi ra gặp ta lập tức phụ nữ trung niên cùng người thanh niên kia liếc nhau một cái đều là đồng thời đưa mắt nhìn sang một bên tiểu hồ tử trong mắt đều mang bất t i ệ n lần này n ư đ ụ nhưng là tiểu hồ tử để cho bọn họ tới chạy tiểu hồ tử vẻ mặt cầu xin. rất miễn cưỡng kéo ra một nụ cười bình Bình an vương ta đây liền đi gọi điện thoại ta đây liền đi gọi điện thoại vương tước bình thường đều phải lấy vương xưng hô chi nếu là không có đặc biệt s ắ p phòng tiền tố đều là họ hoặc là danh cái kia tiểu hồ tử chạy c h ậ m chậm gấp vội vã mở cửa chui ra ngoài cả nhà trong khoảng thời gian ngắn có chút tính mịch b ố n v ị giám sát đều mắt nhìn m ú i mũi nhìn t i m phía sau mồ hôi lạnh thấm ớt xiêm y phụ nữ trung niên do dự một chút vẫn là chịu trách nhiệm khuôn mặt tới cười thận trọng mở miệng bình an vương bọn ta chỉ là làm theo phép cũng không biết trong đó cụ thể nói nàng tâm thần bỗng nhiên chấn động ch Vị Vương này Bình An phụ nữ trung niên tim đập loạn, cùng á cái i tê tê dại dại. Mà cố bình An lại là liếc liếp miệng, như đúng là như thế, ta không phải lại、so、đo cái gì. Phụ nữ trung niên hót Bình bình thản như như thế, không tê tê mắt, rất ta trung Mà mở là nàng là cố c gì. An đúng nữ đo so Phụ người thanh niên kia đồng thời ra khỏi một khẩu khí trong lòng hơi đã thả lỏng một chút thành tựu giám sát tin nhân viên bọn họ đều tương đương rõ ràng cùng lúc đó ngoài phòng tiểu hồ tử vẻ mặt lo lắng bấm điện thoại đại nhân người thiếu niên kia có cái gì rất không đúng thân phận địa vị dường như rất lớn mới vừa rồi chúng ta trả thẻ chứng minh của hắn dừng một chút tiểu hồ từ đầu đầy đại hãn có chút chiến chiến nguy nguy mở miệng tự thuật nói kết quả thân phận tin tức là liên tiếp t u y ệ t mật duy nhất hiện ra thân phận cùng tức vị một cái hoàng thất tối cao cố vấn một cái vương tước nhất phẩm hắn ngữ tốc rất nhanh tim đập cũng rất nhanh tiểu hồ tự biết cái này một lần có lẽ gây chuyện lớn hơn rồi điện thoại đối diện cái kia vị giám sát thi đại nhân vật thoảng cái ngây ngẩn cả người hàn khí từ xương cụt u â n ra trải rộng toàn thân thành cựu đế đô giám sát t h cục trưởng vốn là cái này một lần đại nắm chính nên phải là hắm nhậm t r ư c kết quả bị lý thiên minh thật hồ này mới khiến hắn nổi lên trả thù tâm tư mà thân là đế đôi chức vị quan trọng ngồi ở vị trí cao hắn so với bất luận kẻ nào đều biết một vị nhất phẩm vương vị ý vị như thế nào vương tức có cửu phẩm nhất phẩm vương ý nghĩa vị đồng quốc chủ cử quốc bảo hộ toàn bộ đại thần vô số năm qua mới chỉ có tổng cộng bốn vị nhất phẩm vương tước trong đó hai cái đều chết hết cái kia vị vòng quốc đại đường quốc chủ cũng từng thụ phong nhất phẩm vương vị nhưng là sau lại mất tích mà bây giờ lại nhiều thêm một vị bên đầu điện thoại kia giám sát ti cục trưởng mỹ mắt của loạn cơ hộ là gầm nhẹ lên tiếng chờ ta chiêu lại tốt cái kia vị ta lập tức tới lập n giám a y Lập tức, đ ệ hện, n từng ngụm từng ngụm thở hồn hện, dung dày nói điện động trong chuẩn người Hoàng! thoại cắt đứt. Tiểu tử thở thoại thả túi, trở hồ xoay lại di mới i lúc vừa dày về. bị sát t i đại môn bị một đạo khủng bố đao khí ầm ầm xé nát đao khí tung hoành không ngừng trên mặt đất cắt rời mở một đường thật dài khe ránh lại đụng nát mấy bức thừa trọng t ư ờ n g nói cả tòa đại lâu đều xỏ xuyên qua trong giây lát cảnh linh đại t á c vô số giám sát đều là cầm trong tay súng ống hoặc là đao kiếm đều là khẩn trương tới cực điểm tiểu hồ tử cũng là sợ đến run một cái suýt nữa ké lăn trên đất mà phong t r n g bốn vị giám sát đều là theo bản năng m ó c ra vũ khí trung niên nữ tử cùng thanh niên thần sắc cũng đều có chút không hiểu đứng lên mới vừa rồi đó là cái gì thanh âm bọn họ cũng đi ra ngoài ngắm nhìn dự định trong lòng đều là thoáng căng lên cố bình an cũng hơi n g ầ n ra tâm niệm thái động sẽ biết người đến là ai trần chuyên chi cố bình an cơ hồ là lập tức đoán được vị này chính là muốn tới làm cái gì không có gì bất ngờ xảy ra là bởi vì mình bị bắt mà đến hắn không khỏi có chút rợ khóc rợ cười mà cùng lúc đó giám sát t i đại lâu nơi cửa chính bụi mụ chậm rãi tiêu tán trần truyền thủ cẩm trường đao mà vào bà a mở miệng giám sát t i thật to gan người nào cũng dám bắt sao một ít chuẩn bị xuất thủ giám sát đều n g ậ n ra đây không phải là đây không phải là lục phiến môn cái vị kia thần bộ sao hắn làm sao xuất hiện ở nơi đây đao trẻ giám sát t i đại lâu còn tức giận như thế trong khoảng thời gian ngắn giám sát nhóm đều có chút ngây người sửng sốt mà trần chuyển thủ cầm trường đao lần nữa hướng xuống đất bên trên vung lên Xoẹt, lại là một đạo khủng bố đao khí đem mặt đất cày ra thật dài khe r á n h đụng nát chặn một cái tinh cương nặng sắt chế tạo phòng thẩm vật t ư n tinh cương vặn vẹo vỡ vụn nặng tiết vỡ thành bụi phấn phiêu phiêu dương d vô số giám sát đều là kinh hồn tán g đảm cũng không dám thở mạnh một cái bọn họ không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra thế nhưng cái này không gây trở ngại bọn họ k i n h sợ p h o n g thẩm vấn vỡ nát tinh cương nặng thiết tường chỗ bụi mù chậm rãi bình tức lộ ra trong đó cảnh tượng một người trung niên phụ nữ một thanh niên còn có bốn cái giám sát đều ngơ ngác ngây ngốc ngưng mắt nhìn trần truyền chi còn có một cái ngồi trên xe lăn thiếu niên nằm ở thẩm vấn đ à i sắc mặt bình tĩnh trần truyền chi m á n h địa sửng sốt lập tức kinh hỉ mở miệng cố sinh lập tức thân hình hắn vọn một cái sắt na xuất hiện ở thiếu niên bên cạnh cố sinh ngài không có sao chứ bên ngoài rất nhiều không rõ vì sao giám sát đều hít vào một hơi vị này thần bộ là vì cái này mới bị bắt vào tới thiếu niên tới phụ nữ trung niên cũng cùng thanh niên tia liếc nhau một cái tâm thần r u n g mạnh thiếu niên này thân phận quả nhiên lớn đến đáng sợ làm cho một vị tôn giả cảnh thần bộ đều lễ độ cung kính hôm nay có lẽ có đại h ò a chuyện cố bình an hướng về phía trần truyền chi hơi gật đầu có chút bất đắc d ì mở miệng ngươi yên tâm đi bọn họ những người này như thế nào đã thương ta ta bất quá là nghĩ đến nhìn rốt cuộc là ai hạ lệnh bắt ta trần truyền chi tiên là sừng sờ một chút lập tức bừng tỉnh đại ngộ thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương bảy mươi sáu đã hết q uy về cố bình an hắn phía trước liền nghĩ hoặc lấy vị này cố sinh cường đại như thế nào lại như vậy dễ như t r ở bàn tay bị giám sát đi n h â n ổ bị tổ người bên trên nguyên lai là vì cha ra người giật dây nghĩ tới đây trần truyền chi có chút ngượng ngủng cái này cố sinh là ta phá hủy ngài dự định nói hắn sâu đậm túi l ầ u xuống nét mặt khổ sát trần truyền chi nhưng là tương đương rõ ràng trước mặt thiếu niên này khủng bố đứng sau lưng một vị có thể một tay miệu sát sơn hại cảnh khôi lỗi lao giả còn có một cái dường như càng cường đại tiên tộc người Bố Bình An nhẹ nhàng khoát tay áo, không ngại, việc đã đến nước này, ta ngược khoát thật tay ta áo, lại việc đã rất a Không đợi hắn nói cho hết nhong hôi. nói đến, gầy đợi đầu đầu đầy lời, cái tiểu vội có cước Cục lao một trưởng. mà mồ bộ vã r nhiều giám sát đồng thời mở miệng đều giống như tìm được rồi chủ kiến một dạng chẳng nhiều vị cục trưởng nhìn thoáng qua g i ư ờ n g như bạo phong tịch quyển mà qua một dạng cảnh tượng lại nhìn thấy thiếu niên kêu bên cạnh trần truyền chi trong lòng hắn thật lạnh thật lạnh x o n g con bây ồ i thật vẫn chọc không được người hắn vội vã bước nhanh về phía trước không chút nào bởi vì tự thân là tôn giả mà tự giữ cái gì ăn nói khép nép gặp qua cô tiên sinh gặp qua trần thần bộ Đây đều hết thể hiểu là l cái ầ một là m hiểu hiểu lầm là một hiểu lầm.、A. Một à. Cố bên ì n An n h h g i g nghiêng, nghiêng đầu, nhàn n h đầu, ạ trần mở miệng, Giám nói ngươi tiết lệnh như hạ vậy, là lạc. bắt ta lạc. Giám sát cục ư như mưa ở n bên, g mồ Một hôi rơi. r t truyền chi dường như minh bạch rồi cái gì không mặn không lạc mở miệng ta nhớ ra rồi lần này đại nắm chính vị trí vốn là ngươi sau lại cũng là lý đại nắm chính hàng không mà đến ngươi không phải là muốn mượn cố tiên sinh làm cái gì luận ăn chứ cái kia vị cục trưởng sợ run cả người từ lưng đến phát sau đều ở đây r u n động mà cố bình ăn trong mắt lại là hiện ra hảo quan kinh người rất lạnh nhạt rất lạnh nhạt mở miệng hôm nay nếu không phải là ta đổi một người bình thường tới sợ rằng hạ tràng sẽ không rất tốt ngươi thành tựu i giám sát t i cục trưởng nên phải so với ta rõ ràng bây giờ nhân tộc tình cảnh dừng một chút thiếu niên trong mắt lạnh lùng quang mang càng tăng lên một ít nhân tộc cũng không an bình ngoài có vạn tộc nhìn chằm chằm bên trong có bối quan giả g h ọ a loạn nhân g i a n mà ngươi lại còn vì quyền cùng thế háng hại vô tội tội đã tới chết cục trưởng trong lòng hàn khí đại thịnh mỹ mắt c u n g loạn hắn nghe thế buổi nói chuyện không chút do dự nào xoay người bỏ chạy đạo chủng toàn lực t ô i động xương cốt bên trên trận thế chuyển động hiện hóa ra cổ xưa trận thế Vị này giám á s trong ti t cục ư ở n thân hình đụng nát không nhấc lên g khí, âm b ạ c ồ cồn, chỉ chỉ nữa là phải vừa trốn lăn niên lãnh bàn n phải thiếu hoài lát là là tay vừa ra, mà đi. Xe lăn thiếu đâu, chỉ là lãnh đạm đâu, Xe xuề suốt như ngọc bàn tay vượt qua k h ở, ở nơi g này giám sát t i cục trưởng đầu đỉnh nhẹ nhàng khẽ vũ mà qua vị này cục trưởng như bị x e t đánh thân hình run dậy cứng ngắc lập tức vô lực từ không trung rơi xuống phía dưới thé xuống đất phát sinh tiếng vang trầm nặng trần truyền chi tâm nhức đầu hãi không nói gì chỉ là gắt gao cúi đầu chấn động trong lòng rất không có đạo lý thực sự rất không có đạo lý một vị tôn lâm giả ở thiếu niên này trong tay lại bị dễ như t r ở bàn tay m i ệ u sát trần truyền chi có chút chóng mặt có chút không phản ứng kịp mà cố bình an lại là nhẹ nhàng rối người nhìn về phía một bên sợ đến c o q u ắ c thé xuống đất tiểu hồ tử ngươi tuy không phải chủ mưu nhưng cũng trợ trụ vi ngược hôm nay ta cũng g i ế người gian đe tiểu hồ tử gào khóc lớn lên t é quỵ dưới đất đại nhân đại nhân ta trên có lão dưới có không đợi hắn nói cho hết lời cố bình an lại là bàn tay khẽ vớt mà qua tiểu hồ từ một đầu mới ngã trên mặt đất tạm phủ câu thoái làm xong đây hết thảy cố bình an trong lòng có chút thất t h ở nhân tộc có nghĩa sĩ、si、vô song s á c thực cũng có bại hỏi a hắn lắc đầu hướng về phía trần truyền chi nhẹ dọn g mở miệng tiễn ta về nhà bệnh viện a trần truyền chi cung kính gật đầu ở vô số giám sát sợ hãi lại k í n h uý nhìn soi mói vị này thần bộ thuốc thiếu niên chậm rãi đi ra giám sát đi mạng tiểu thuyết bs đại minh quốc người nói cái gì mới chỉ có kết thúc đại hội nghị đại tần quốc chủ nhìn lấy phong trần phó phó lý thiên minh mở to hai mắt nhìn đế đô có sơn hải khác họ hàng lâm lý thiên minh cung kính gật đầu ứng tiếng lập tức vội vã mở miệng t á g quốc chủ yên tâm những thứ k i a sơn hải khác họ đã toàn bộ bỏ mình tuy là mặc dù không biết là người phương nào làm ra hắn cũng không có nói ra chính mình trong lòng suy đoán dù sao chỉ là suy đoán một cái mười tám tuổi thiếu niên c h ạ m sát lân cận thần minh cảnh sơn hải đại năng đây cũng quá vô cùng ngoại hạng một ít liền lý thiên minh mình lúc này vẫn còn có chút không tin đại tần quốc chủ rõ ràng tùng một khẩu khí lại vội vã mở miệng hỏi nhân viên thương vong như thế nào đế đô còn mạnh khỏe tạm thời tạm thời không có ai tử vong đ ế hoa đại học ngược lại là hóa thành phế tích bất quá trong đó sư sinh cũng chỉ là hôn mê đi đều bình yên vô sự cái này đến phiên đại tần quốc chủ ngạc nhiên tình huống gì chỉ ít mấy vị sơn hải hàng lâm đế đô kết quả là phá hủy một trường đại học thậm chí một cái người cũng không chết đùa g i ỡ chứ chẳng lẽ là chẳng lẽ là lý lao xuất thủ sao nhưng là không nên à lý lao hắn không phải nói hắn đi tìm cái gì d ư ợ u đi sao đại tần quốc chủ nháy nháy con mắt nghi ngờ trong lòng chặt vừa nhìn về phía lý thiên minh mở miệng hỏi là ai ngăn cản chém giết những thứ kia vạn tộc sơn hải quả thật không có một chút manh mối sao lý thiên minh do dự một chút muốn nói lại thôi đại tần quốc chủ đã nhìn ra sự do dự của hắn uy nghiêm mở miệng ly nắm chính ngươi nói thẳng cũng được nếu có suy đoán cứ nói đừng n g ạ i cứu vớt toàn bộ đế đôi nhân vật muốn thu được hắn sở hữu vinh quang mới là trầm mặc một lúc lâu lý thiên minh c ư ờ i khổ lên tiếng ta hoài nghi là một thiếu niên một cái mười tám tuổi thiếu niên đại tần quốc chủ mỹ mắc nhảy từ trên xuống dưới quan sát một phen lý thiên minh ngươi không điên chứ quốc chủ ta không điên đại tần quốc chủ trầm mặc khoảng khắc h o c ra một n g ụ n trọc khí ngươi nói người thiếu niên kia tên cứ gọi là gì trong lòng hắn lúc này có chút không thể tưởng tượng nổi xem lý thiên minh bộ dạng dường như rất có thể là trong miệng hắn cái kia mười tám tuổi thiếu niên chém chết những thứ kia xâm phạm khác họ sơn hải nhưng là đây cũng làm sao có khả năng mười tám tuổi lý thiên minh sâu hút một khẩu khí do dự thật lâu vẫn là nhẹ nhàng mở miệng quốc chủ hắn cứ gọi cố bình an là một hải t ử rất tốt đại tần quốc chủ đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn cố bình an tên này hắn quen thuộc hắn chính là quá quen thuộc đây không phải là lý lao lấy bất hủ đạo chủng hướng mình đổi cử quốc bảo hộ người thiếu niên kia sao lý thiên minh sửng sờ một chút vị này bệ hạ nhận thức cố bình an trong lòng hắn không có suy nghĩ nhiều lại là vội vàng mở miệng bệ hạ ta biết cái này rất bất khả tư nghị có thể trên thực tế ta tin lý thiên minh ngây n g ẩ n cả người cố bình an lời nói đại tần quốc chủ trong mắt lóe lên quan huy ta đây tin tưởng là hắn hoặc có lẽ là ta tin tưởng lý lao nhãn quang lý thiên minh cái này kịp phản ứng có chút bừng tỉnh đại ngộ thảo nào cố thân phận của lão đệ cấp bậc thoáng cái cao bất khả tư nghị nguyên lai là vị này bệ hạ sửa đổi đại tần quốc chủ đứng tại chỗ châm tư một lát trong mắt hắn có ánh sáng kiếp thước sức một mình chém sân hải cứu lại đế đô vạn dân đi thôi trở về nhìn nếu thật là người thiếu niên kia toàn bộ vinh quang làm muốn toàn bộ thêm cho hắn thân ở nơi này trong n g á y mắt đại tần quốc chủ làm ra một cái quyết định một cái rất to gan rất đ i ê n cuồng quyết định một tháng sau hắn liền muốn đi tinh không trường thành c h ứ n g đạo đến lúc đó vạn tộc nhất định gó quan là một hồi tử kiếp nếu như người thiếu niên kia quả thật thiên tư ngang dọc cho đến như vậy tặng hắn một cơ may lớn lại ngại gì Còn như vấn đề nhân phẩm, đại tần quốc chủ như vấn nhân tần tin tưởng Lý Lao nhang quang, từng phẩm, đề đại Lý Lao Lý Lao là sao dù hắn cười to chẳng lẽ là thiên thương nhân tộc ta tiễn nhân tộc ta một vị tương lai sống lưng trở về nhìn trở về nhìn lâu thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương 7 ả tago y cố bình an bên trong bệnh viện hôn mê học sinh cùng lao sư cũng đều lục tục đã tỉnh bọn họ đầu tiên là mê man khó hiểu lập tức nhất tể thở phào nhẹ nhõm còn sống a long hiệu trưởng gắt gao vận chân mày nhẹ nhàng bông ra theo sau chính là sâu đầm nghi hoặc hắn nhớ kỹ chính mình trước khi hôn mê là thấy được ước chừng mười vị vạn tộc sơn hải hạ xuống còn không phải là phổ thông sơn hải mỗi người đều tới gần thần linh cấp số nhóm người mình là làm sao sống được đặc biệt là khi hắn biết được không có có một cái người bỏ mình chỉ là đế hoa đại học biến thành dung nham tiên khanh bên trong còn chìm nổi lấy kim O, thần hoàng tản khu thời điểm long hiệu trưởng tâm thần dung mạnh đây là vị nào vô thượng tồn tại xuất thủ nhưng khi đó đế hoa không phải là bị che đậy toàn bộ sao nói cách khác là cái kia thời gian trong trường học cất giấu một vị vô thượng tồn tại xuất thủ đem vạn tộc hạ xuống mười vị sơn hải cảnh tiêu diệt sẽ là ai không tự chủ được long hiệu trưởng trong đầu hiện lên ngồi trên xe lăn cái thân ảnh kia lập tức cái thân ảnh kia ở trong đầu hắn thâm căn cố đế đứng lên c h ó n g váng cùng lúc đó khắc trong một cái phòng bệnh tiểu thiên thiên tỉnh tỉnh tỉnh lại mới chỉ có mở mắt ra liền thấy thanh tú thiếu niên đang ở vẻ mặt nhu hòa nhìn kỹ cùng với chính mình khuôn mặt nàng hơi đỏ lên lập tức nào vào thiếu niên ôm ấp rất dùng sức rất dùng sức bình an bình an là tốt rồi cố bình an nhẹ khẽ vớt vớt tiểu thiên ấm áp đầu vừa định muốn nói gì thời điểm cố cồn cồn bỗng nhiên cọ sát qua đây mao n u n g n u n g đầu lớn cả cả bàn tay của hắn một bộ tội nghiệp g ằ n g g ấ m cố bình an có chút bật cười cũng xoa xoa c u ộ n c u ộ n đầu chê bửa ngươi cái này c u ộ n c u ộ n còn muốn cùng mỗi ngày tranh thủ tình cảm đâu tiểu thiên thiên cũng liếc mắt h u n g tận nói một cái cố cồn cồn mềm hồ hồ thịt nhưng là cố cồn cồn không có nửa điểm phản ứng chỉ là lý trực khí tráng mở miệng đầu người vớt ở đâu có thực thiết thú đầu thoải mái cố bình an cùng lý thiên thiên hai mặt nhìn nhau giữa lúc hắn cười khổ muốn nói gì thời điểm ngoài cửa có vội vã tiếng bước chân của văng lên hai người một cồn cồn đều xuống ý thức từ nghiêng đầu nhìn về phía đóng chặt phòng bệnh cửa nhỏ lập tức phòng cửa bị lệ ra lý thiên minh cước lý thiên minh cười ha hà đáp lại lập tức sắc mặt nghiêm túc bình an giám sát ti sự tỉnh ta đã biết rồi r ế t tốt nói hắn có chút tàn thán đáy mắt cũng nổi lên một ít tin chắc thần tình một trường miểu s á t tôn giả cảnh giới giám sát ti cục trưởng sợ rằng liên trả mười vị sơn hải tột u cùng thật là trước mặt người thiếu niên này lý thiên thiên có chút mê mang nháy nháy con mắt giám sát ti tiểu cố tiểu cố ta lúc hôn mê chuyện gì xảy ra nói nàng trong lòng hơi kinh sợ giám sát ti nhưng là đặc biệt nhằm vào bối quan giả cơ cấu trong đó k h n g bố khó có thể vì ngoại nhân nói cũng tiểu cố làm sao sẽ cùng giám sát t i dính l i ễ u quan hệ nghe dường như còn nổi lên xung đột cố bình an cười n h é o nhéo tiểu thiên thiên gương mặt không có gì bất quá là một ít việc nhỏ mà thôi hắn nét mặt thần tình không hề bận tâm dường như giám sát t i chuyện nhi bé nhỏ không đáng kể điều này làm cho một bên lý thiên minh có chút c ư ờ i khổ giám sát t i cục trưởng đều bị trường đập chết nơi nào vẫn là chuyện nhỏ gì tình bất quá như bình an thật là cái k i a chém chết mười vị vạn tộc sơn hải nhân vật với hắn mà nói đích thật là việc nhỏ cố bình an thần sắc bình tĩnh lại nghiêng đầu tới thiên minh ca người cái này vội vã răng dấp chỉ sợ không phải vì giám sát ty sự tỉnh tới chứ nói hắn hơi có chút nghĩ hoặc dường như rất ít chứng kiến vị này như vậy bộ dáng lo lắng bên trên một lần vẫn là chính mình với máy bay hành khách tao nộ cướp giết thời điểm lý thiên minh thần sắc nghiêm túc rất nghiêm túc gật đầu cố lao đệ quốc chủ mời vừa thấy cố bình an cùng lý thiên thiên đều là ngạc nhiên có mới nhất đại tần hoàng thất thành tựu toàn bộ đại tần quốc đúng nghĩa người thống trị hoàng cung liền xây dựng ở đế đô trung tâm nhất diện tích lại cũng không tính rất rộng lớn mà hoàng tên cũng gọi là tần cung trong đó cơ bản đều là phong cách cổ xưa kiến trúc bất quá đã tiêu trừ thái giám cái này một vật dù sao lấy trước thái giám sinh ra là vì phòng n g a cùng trong cung t cung nữ cầu thả chẳng qua hiện nay tần cung bên trong có thể không có gì tần phi đang nói cung nữ ngược lại là có nhưng cũng không cấm người đi theo hầu cùng cung nữ tự do yêu đương mà giờ này khác này tần cung chung vô số cung nữ cùng người đi theo hầu đều hơi có chút ngạc nhiên bao quát c á i kia vị cựu hoàng tử cựu hoàng tử đứng ở trong lầu c ắ t nhìn ra xa t h ầ n s ắ c có chút kinh ngạc người thiếu niên kia là ai lúc này tần cung trưởng trên đường mới nhậm chức hàm dương hành tình đại nắm chính đang ở đẩy xe lăn ở trên thiếu niên đi chậm rãi điều này khiến người ta tương đương giật mình đây chính là một vị hành tình đại nắm chính tôn giả cảnh tồn tại a đứng ở cựu hoàng tử bên cạnh lão buộc cũng hơi nghi hoặc một chút hồi cựu lời điện hạ ngược lại là chưa từng n g h e qua có lẽ là lý nắm chính thế hệ con cháu cựu hoàng tử ánh mắt có chút thâm thúy lắc đầu làm sao có khả năng hơn nữa bọn họ đi phương hướng là cha chỗ ở chắc là đi gặp cha ta dừng một chút hắn vừa nhìn về phía lao nô ngươi nói ta đi nhận thức một chút người thiếu niên kia được không lao nô trần c h ờ khoảng khắc khẽ gật đầu một cái hiện tại sợ rằng không tốt lắm chờ sau này tìm cơ hội lại dám c h ắ ca được rồi cựu điện hạ lý thủ phụ bên kia sớm đi phái người mà nói lý thiên tiên h đã nhập học đấy lại cho các ngươi tìm cơ hội nhận thức một chút cựu hoàng tử hứng thú hơi hi mắt lý thiên tiên h sao cô bé kia có bạn trai hay không hoặc là ngưỡng mộ người nếu là có coi như song đi cái niên đại này có thể không phải hưng ơ thịnh cái gì thông ra lao nô đối với lần này chỉ có c ư ờ i khổ khe khẽ thở dài người lao nô kia đi thăm dò một cái hoặc là cựu điện hạ chính ngài ngược lại thời điểm n h ị n nói trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ vị này cựu điện hạ tính tình tương đương nhạy thoát thành cựu bệ hạ con nhỏ nhất lại tương đương phản cảm những thứ này thông ra cựu điện hạ chẳng lẽ không biết thông ra cái kia vị thủ phụ chỗ tốt sao cựu hoàng tử ngáp một cái c ư ờ i ha hả mở miệng mà thôi cũng không cần đi quấy rối người khác cái tuổi này thiếu nữ lại cái nào không phải lòng có tương ứng ta đi đồ hồi chán ghét mà thôi nói hắn nhìn chăm chú vào cái kia vị đại nắm chính thúc chậm rãi đi xa thiếu niên trong lòng hơi xúc động cũng không biết thiếu niên này rốt cuộc là người nào rõ ràng tàn tật lại bị cả một cái hành tình đại nắm chính tự mình thúc đi gặp lao cha hiện tại trong lòng hắn lúc càng khái người lao n â kia cũng vừa khổ cười rồi một tiếng không nói gì cựu điện hạ vẫn là quá ngây thơ rồi một ít ta thông ra loại chuyện như vậy há là cô gái kia có thể tự mình làm chủ trừ phi nàng hết lòng yêu mến lui tới là đại nắm chính thức thiếu niên cái dạng nào nhân vật còn t ă n g được tần cung ngự thư phòng xe đẩy tiếng dần dần g ầ n đang ở nhìn lấy từng cái hành tĩnh ngày gần đây hồi báo đại tần quốc chủ ngẩng đầu lên lập tức hắn nhìn phòng cửa bị lấy ra lý thiên minh thúc một cái sắc mặt bình tĩnh thanh tú thiếu niên chậm rãi đi vào gặp qua bệ hạ thiếu niên cùng sau lưng lý thiên minh đều là nhẹ giọng hỏi tốt đại tần quốc chủ nét mặt miệng cười đổi ra vội vã đứng lên vị này chính là cố bình an bình an vương Chứ. Nói, trong lòng hắn hơi có chút chấn động người khác có lẽ không cách nào thấy rõ nhưng hắn thành tựu chỉ nửa bước bước vào bất hủ cảnh tồn tại cũng không đồng dạng đại tần quốc chủ rõ ràng có thể nhìn ra cái kia trên người thiếu niên chìm nổi lấy có hư huyễn đạo quả ngạch đỉnh linh quang trung tiêu rõ ràng là một vị sơn h ả i cảnh mười tám tuổi sơn h ả i cảnh mà lấy đại tần quốc chủ kiến thức cùng trầm ổn lúc này cũng là kinh ngạc không thôi chẳng lẽ là cái kia mười vị tiếp cận thần rõ ràng cấp số sơn h ả i đại năng thực sự đều là trước mặt thiếu niên này chấm giết nhưng hắn t h o nhìn lên chỉ là sơ nhập sơn hại cảnh à cố bình an lúc này cũng đang quan sát vị này đại tần quốc chủ đại tần quốc đ đại tần quốc chủ ngoại biểu là cái trung niên người r ă n g rớp mặt mày trong lúc đó tự có ba phần uy nghiêm và ba phần khí phách trên người khí thế không hiện khí cơ không xuất hiện có thể tinh tế nhìn ngắm lại cho cố bình an hết hồn cảm giác chính như cùng hắn tỉ mỉ quan sát lao hiệu trưởng thời điểm một dạng đây là thần minh cảnh còn sẽ không là bình thường thần minh cảnh bình thường thần minh cảnh tồn tại cố bình an cầm trong tay đại la kiếm thai dưới tình huống mặc dù không địch lại nhưng bảo mệnh đã đủ kiên quyết sẽ không có hai hùng khiếp vĩa cảm giác vừa suy nghĩ đấy cố bình an một bên nhẹ dọn mở miệng không biết quốc chủ cho mời đến nhưng là có chuyện gì quan trọng Đại tần q u ố chương c ủ q bảy mươi tám tự nhiên nên thủ nhân tộc an bình cầu hoa tươi cầu đánh thưởng dừng một chút ánh mắt của hắn nghiêm túc vẫn có chút khó tin đặt câu hỏi hôm qua đến hoa đại có học mười vị vạn tộc đại năng hàn lâm nhưng là bình an vương sở chém lời này vừa nói ra ngự thư phòng trung rơi vào tích mịch lý thiên minh cũng nhìn chằm chằm xe lăn thanh tú thiếu niên theo bản năng ngừng thở một lát, trên mặt thiếu niên miệng cười đổi ra là ta thoại âm rơi xuống đại tần quốc chủ hòa lý thiên minh cũng không nhịn được run lên t thực sự thật là thiếu niên này nhất nhân trả mười vị sơn hải ba cố bình an nghĩ rất rõ ràng hắn hiện tại không cần giấu g i ế m cái gì không cần phải làm vậy thiên tiêu có lẽ sẽ đối mặt bối quan giả g mơ ước cùng cấp giết thế nhưng hắn không giống v ớ i hắn không phải thiên tiêu có thể đơn giản chém t ử sơn hải kỳ thậm chí có lẽ có thể cùng thần minh cấp tồn tại chống lại cố bình an đã là cái này dưới trời sao đại nhân vật ta giờ này khắc này đại tần quốc chủ môi lê dun trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng qua cực kỳ lâu hắn dường như hạ quyết tâm nhẹ giọng mở miệng bình an vương ngươi có thể nguyện thay người tộc lấy thân thủ an bình hộ tống nhân tộc vạn thế bình an những lời này đại tần quốc chủ nói cực kỳ nghiêm túc dường như can hệ đến cái gì chuyện rất trọng yếu cùng đồ đạc cố bình an cũng tỉnh táo lại tới hầu như không chút do dự nào ta nguyện ý hắn gọi cố bình an tự nhiên nên bảo vệ nhân tộc bình an không có gì nguyện ý hoặc là không muốn dù cho độc thân đi tinh không dù cho một mình liên chiến văn tộc lại ngại gì đâu đại tần quốc chủ nặng nề gật đầu môi run r u y t u t t u t nói hắn rất chăm chú nhìn cố bình an bình an vương một tháng sau trâm a muốn ở tinh không ở t ê n t r mạc hoàng à n trứng h đ ạ lúc n khắc thiếu niên nhẹ nhàng gõ đầu tuất quốc chủ thành đạo ta tự nhiên muốn đi đại tần quốc chủ triệt lộ nụ cười vừa nhìn về phía cố bình an hai chân có chút t h ầ n trờ mở miệng chân của ngươi thiếu niên nhẹ nhẹ cười cười không có gì nhân quả phản vệ mà thôi hơn nửa tháng phía sau dĩ nhiên là tốt lắm lời này vừa ra đại tần quốc chủ Hòa Lý nhẹ i nhàng nhắm mắt lại rất ôn hòa mở miệng bình an vương chém thập u â n hải cứu vớt đế đô vinh quang ta sẽ đi an bài một chút đợi đến ngươi từ tinh không trường thành xem lễ trở về toàn bộ vinh quang t ậ n thêm ngươi thân cố bình an chỉ là nhẹ nhẹ cười cười không cần những thứ này vốn chính là ta đủ khả năng cũng là ta nên đi làm phải làm đại tần quốc chủ lắc đầu mỗi một cái là nhân tộc xuất lực người đều nên bị n h ớ kỹ đều nên có vinh quang đó là vốn là thuộc về vinh quang của bọn hắn phía sau lý thiên minh cũng gật đầu nhẹ g i ọ n g mở miệng bình an chờ các loại lần này đi tinh không trường thành ngươi có thể nhìn một cái ở đâu có một khối thông thiên b i phía trên là sở hữu ở tinh không trường thành người chết trở tên về sau cũng sẽ hướng mọi người công bố Cố b ì n đại tần r quốc chủ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí bình an vương ngươi nhưng có bất luận cái gì mong muốn chỉ cần ngươi nói chỉ cần ta có đều cho hãn ngữ khí rất bình thản cũng rất nghiêm túc cố bình an trầm mặc thật lâu nhẹ nhàng gõ đầu có rượu đại tần quốc chủ hòa lý thiên minh đều là hơi x ư n g sở lập tức dợ khóc dở cười đế đô đại học bên cạnh tròng khu nhà cao cấp tiểu thiên thiên nằm trên ghế salon ô n cố cồn cồn t h ở phì phò mở miệng cồn cồn ghê tởm tiểu cố hắn nói hắn cái này một tháng đều không trở lại ngươi nói hắn là không phải bên ngoài có chó cố cồn cồn nghẹo đầu suy tư thật lâu chậm rãi chậm rãi lắc đầu không có cậu đều bị cha ta giết chết lý thiên thiên rõ ràng sừng sờ một chút lập tức t h ở phì phò méo cố cồn cồn gương mặt than thở ghê tởm ghê tởm một tháng cũng không trở về ta muốn chính mình đi học nói tiểu thiên vểnh vểnh miệng xoa cố cồn cồn bao nhung nhung khuôn mặt có tốt cồn, cồn còn có người ở、cố、cồn cồn cồn đúng đúng đúng ta ở ta ở nói nó dường như tựa như nhớ tới cái gì đột nhiên thoáng cái ngồi thẳng người nghiêm túc mà lại sữa hô hô mở miệng chờ các loại lao cố chẳng lẽ có lấy ta đi uống rượu à? ghê tởm lý thiên trời cũng sừng sờ một chút suy tư khoảng khắc nguy hiểm hiếp mắt lại ừng dường như có khả năng này tốt một cái cố bình an ghê tởm ghê tởm nàng đã bị cố cồn cồn mang lại rồi hiện tại ghê tởm đã biến thành miệng của nàng đầu tiên giữa lúc lý thiên thiên trong lòng thở phì phò thời điểm ngoài phòng có rất hôn độn tiếng bước chân của vang lên một người một cồn, cồn đều là hơi đông lại một cái chốc lát sau tiếng bước chân chỉnh tề đứng vững lập tức tiếng đập cửa văng lên lý thiên thiên c ù n g cố cồn cồn liếc nhau một cái lập tức nàng ôm cồn cồn toàn thân đề phòng thận trọng mở cửa phòng ra vừa mắt là một cái vẻ mặt cung kính trung nhân nhân lý thiên thiên nháy nháy con mắt trung nhân nhân kia hết sức nghiêm túc mà lại cung cung kính kính mở miệng p h ụ đại tần quốc chủ lệnh tần cung cấm vệ đem đóng quân nơi này mặc cho lý tiểu thư phân phó lý thiên, thiên ngạc nhiên ánh mắt lướt qua người trung nhân này nhìn thấy hắn phía sau chỉnh tề cấm vệ không nhiều không ít một trăm người mỗi cả người trên đều tản ra khí thế kinh khủng rất nhiều người qua đường đều ở rất xa vây xem, nghị luận ở một ít ở tần cung bên trong hoàng tử đều rất vô cùng kinh ngạc thế nhưng cũng không dám đi hỏi dù sao bọn họ lao cha ở tại bọn hắn trong lòng xây dựng ảnh hưởng rất thâm cựu hoàng tử đứng xa xa nhìn trong ngựa hoa viên xe lăn đang ngồi người thiếu niên kia nhìn không được lên tiếng cảm khái xem ra thiếu niên này muốn so trong tưởng tượng còn lợi hại hơn a một bên lão nô gật đầu thần s ắ c cũng có chút chấn động có thể để cho bệ hạ phát sinh chiếu lệnh từ toàn quốc chín mươi chín hành tình triệu tập chân cất cái này một thiếu niên này rốt cuộc là người nào muốn nhiều như vậy rượu lại là tới làm chi không sẽ là muốn g đi tần cung chung rất nhiều người đều ở đây trận mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy đại tần quốc chủ cái này không tiếc tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực từ toàn quốc triệu tập chân phẩm ủ lâu năm hành vi nếu như đặt ở trước đây chỉ sợ là cũng bị chửi một câu h ô n quân cho dù là hiện tại trên internet cũng có một chút thuyền đánh cá ở khiển trách chuyện này giờ khác này trong hoàng cung hoàng tử đều nhớ dáng dấp của thiếu niên này có thể để cho đại tần quốc chủ làm ra bực này chuyện hoang đường nhân thật không đơn giản mà đồng thời bởi vì tin tức tuyệt m ậ t tần cung lại không thể chụp hình nguyên nhân cố bình an bức ảnh mặc dù không có lưu chuyển tới thế nhưng bức họa lại dĩ nhiên ở đế đô từng cái đại nhân vật trên bàn bày những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng đại nhân vật thậm chí nói là cái kia vị lý lao thủ phụ đều tương đương n g ư i ê m trọng đều cho thiếu niên này tiêu chú tuyệt đối không thể trêu chọc nhãn hiệu mà đang ở đế đô quyền quý tần có chút sôi trào thời điểm trong ngự hoa viên cố bình an đầy da đệ nhất vỏ rượu diệu phong hôm nay g a uống Tu Vi đến r chương h bảy n mươi i một chín vũ đắp kiếm thai từng vò từng vò rượu rơi vào cố bình an cái bụng rượu mới có thể nhập bụng đã bị kinh khủng khiếp tán giã thời gian từng điểm từng điểm đi qua một ngày hai ngày ba ngày một tuần hai tuần lễ ba cái tuần lễ thời gian một tháng nháy mắt trôi qua cuối cùng uống một vỏ rượu cố bình a n chậm rãi bánh xe phụ ghế đứng lên nhân quả đại giới đã hoàn lại sạch sẽ uống chân cất m a u đài c ự c phẩm thu hoạch hai mươi năm phần tu vi liên tục uống rượu một tháng gây ra siêu cấp bạo kích thu hoạch đại thần thống nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ thu hoạch trí bảo đại la kiếm thai kiếm thân một bốn một uy những thứ này chân cất tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là t ự c phẩm một vỏ tăng trưởng hai mươi năm phần tu vi thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều đã chọn thời gian một tháng cố bình ăn uống bao nhiêu 2.000 vượt lên trước 2.000 đàn nếu không là hắn tự thân tu vi khủng bố dễ như t r ở bàn tay đem rượu dịch thôn vệ tăng ăn giã biến thành người khác tới sợ rằng sớm đã say chết thậm chí một ngày đều không chịu được được mà cái này 2.000 g h ì vò rượu cũng cho cố bình an cung cấp ước chừng năm mươi n g h n năm cơ sở tu vi thậm chí ngay cả hoàng tuyển kiếm ý đều đã nhưng viên mãn nhân quả kiếm ý cùng thuế n g u y ệ t kiếm ý đều tăng vọt đến bảy thành mâu chốc nhất chính là sau cùng siêu cấp bạo kích cố bình an nhắm mắt lại tinh tế thể nộ cái t i ê đổi lại nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ đại thần thông trong lòng cũng càng ngày càng chấn động một thức này đại thần thông cho dù bây giờ chỉ là cái môn này đại thần thông chỉ là tiểu thành tình trạng vẫn như trước cực kỳ cường đại mà đại la kiếm thai bù đắp dù cho chỉ là một phần tư bù đắp cũng để cho cái này hư hư thực thực tiên đế binh vũ khí càng đáng sợ hơn phải biết rằng phía trước chỉ là chua kiếm là có thể làm cho mới có thể nhập sơn hải cảnh cố bình an chém dụng mười vị sơn hải đình phong mà bây giờ thân kiếm trở về vị trí cũ cố bình an tu vi cũng đã đạt đến nửa b ư ớ c thần minh cảnh nếu như lại tay cầm đại la kiếm thay có lẽ sát thần rõ ràng như g i ế t cho chứ l i ê n tại tâm tư k h ắ c bách chuyển thiên hồi thời điểm đại tần quốc chủ chậm rãi mà đến bình an vương những rượu này còn thỏa mãn nói đại tần quốc chủ thượng dưới quan sát một phen cái này đ ầ y người tiểu hương thiếu niên trong lòng có chút chấn động nhìn không thấu đúng vậy nhìn không thấu một tháng trước thiếu niên này đạo chủ mới vừa nở hoa mới vừa bước vào sơn h ả i cảnh mà bây giờ lại nhìn không thấu điều này đại biểu thiếu niên này c h ỉ ít bước vào sơn h ả i cảnh nhất phẩm sơn h ả i cảnh là đạo trùng n ở hoa thần minh cảnh là cánh hoa lại lần nữa thu hồi phản phát quy chân hóa thành một viên rõ ràng lập loại đạo quả mà sơn h ả i cảnh nhất phẩm đã đem chín mảnh cánh hoa thu nhập tắm ảnh thần thông thu liễm phản phát quy chân cố bình an hướng về phía đại tần quốc chủ vui vẻ cười cười quốc chủ đây là ta uống thống khoái nhất một lần nói trong mắt hắn dây lên qua mang thân đã gần đến thần minh lại có thần thông có đủ kiếm thai nơi tay dưới trời sao thần minh bên trong cố bình an hoài nghi mình không nói quét ngang nhưng giết cái thông thường thần minh cảnh sẽ không quá khó đại tần quốc chủ nhẹ nhàng g ậ t đầu người mười bốn nói thích là tốt rồi buổi chiều mới chỉ có khởi hành đi tinh không trưởng thành trong lúc này chưa ngươi muốn không đi nhìn một chút người cô bạn gái nhỏ kia tự nhiên là phải đi cố bình an triển lộ nụ cười trong lòng hơi xúc động rõ ràng chỉ có một tháng lại cảm giác thật lâu chưa thấy tiểu thiên tiên h cồn u cồn u á cơ c cơ đầu cố bình an mở miệng cười cái kia cốt chủ ta đi trước đại tần quốc thân cây g ò n đ ầ u sảng khoái nói ra t u t đến lúc đó ta tới đón ngươi cố bình an cũng không suy nghĩ nhiều cái gì chỉ là vui vẻ chắc tay cười cáo tử tại hắn đi rồi đại tần quốc chủ thân phân nhánh phát hiện một thân ảnh là lao hiệu trưởng lao hiệu trưởng k h ẽ thở dài một cái ngươi thực sự quyết định sao đại tần quốc chủ an t ĩ n h gật đầu ánh mắt kiên định ừng lý lao ngại đều chọn chúng hắn ta vì cái gì không được hơn nữa ta thực sự cảm thấy thiếu niên này về sau sẽ là nhân tộc tương lai lao hiệu trưởng t r ầ m m ặ c khoảng khắc lại nhẹ giọng mở miệng ngươi quyết định là tốt rồi được rồi linh lung cái này một lần sẽ không đi tinh không trưởng thành ta biết nàng dù sao cũng là tiên tộc không đúng nhân tộc xuất thủ đã rất h á Ta cũng không dám xa cầu nàng sẽ giúp chúng ta vật tộc. bất quá ngươi yên tâm, ta và Linh Lung sẽ giúp lấy chấn thủ thổ xa cũng cầu chúng chống chấn không nàng ngươi yên Linh Lung tinh. giúp giúp dám quá Ừm, và sẽ sẽ lại lấy đại ư ơ n nhiên không Còn đen bình an mang về, bình an g mang sẽ quá lâu. có, cố đ về, về. tần quốc chủ trầm mặc một lúc lâu khẽ gật gật đầu lý lão ngài yên tâm đi hắn nhất định sẽ bình an trở về chỉ là có lẽ sẽ không phải là ta dẫn hắn trở về lao hiệu trưởng không nói chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại khe khẽ thở dài đế đô đại học cứ theo lẽ thường người đến người đi thậm chí người còn nhiều hơn ra khỏi rất nhiều bởi vì đế hoa hiệu trưởng chạy tới hướng đế đô đại học mượn đi mấy đống giáo học lâu dù sao đế hoa trùng kiến còn phải cần một khoảng thời gian cũng chính vì vậy đế đô trong đại học học sinh lật gần một lần cái này cũng đưa tới nguyên bản rộng rãi cửa trường học cũng hiện ra chật trội đứng lên mà lúc này cửa trường học có chút gây dối không có lý do gì khác cái tia vị công nhận lý đại hoa khôi ôm hắc bạch đoàn tử đi ra mỗi một lần lý đại hoa khôi cùng hắc bạch đoàn tử lộ diện luôn có thể hấp dẫn không ít ánh mắt nam sinh xem hoa khôi nữ sinh xem cổn cổn ân cũng có nữ sinh xem giáo hoa rất nhiều học sinh nhìn chăm chú vào cái tia có thể nói kinh diễm thiếu nữ nhịn không được cảm cái lý đại hoa khôi thật là chăm xem không chắn a cũng không biết cuối cùng biết ti không phải nói cái này lý đại hoa khôi là đại nhất ghế đầu nữ bằng hữu sao cũng không biết thiệt hay giả ta xem khó mà nói cái k i a cái gọi là đại nhất thủ tịch đã một tháng không có xuất hiện chứ dường như liền khai giảng báo danh này g đó tới một chuyến ta nghe người ta nói hắn sau lại bị giám sát ti nhân mang đi tấm tắc cũng không biết hiện tại thế nào quản hắn đây này bất quá chúng ta hoa khôi có phải hay không rất cao lạnh một ít nghe nói thật là nhiều người đi bày tỏ con mắt đều không xem qua một cái thỏa thỏa cao lạnh nữ thần trong lúc mọi người nghị luận ẩm ỉ tiểu thiên, thiên mặt không thay đổi ôm cố cộn cộn trầm dãi quá đồng thời rất nhỏ giọng lầm g ê tầm a x u ố cồn cồn n g ư ơ i tại sao lại nạo an giật nằm ở mỗi ngày trong ngực cố cồn cồn ngáp một cái cũng là sữa hô hô thấp giọng cô mập quá bình thường chúng ta thực thiết thú nhất tộc mập mạp mới đáng yêu ngươi hiểu gì nói cố cồn cồn nạo kiều hừ một tiếng lại l à lẩm bẩm hơn nữa ngươi cũng không kém ngươi xem bọn họ nói ngươi là cao lệnh nữ thần kỳ thực rõ ràng là cái xa i ê u lý thiên thiên nguy hiểm hít mắt lại vừa đi một bên không lộ ra dấu vết hông hăng ở cố cồn cồn trên người một méo cố cồn cồn nhai răng trợn mắt rất nhanh đi ra trường miệng thế nhưng học sinh cùng ánh mắt của người đi đường cũng còn tập trung ở trên người nàng lý thiên thiên ngược lại là thành thói quen chuẩn bị hướng cách đó không xa nhà phương hướng đi tới đông nhiên nàng gây ngẩn cả người trường ngai đối diện có một thiếu niên mặt mày đều m a n g cười đang ở xa xa nhìn nhìn nàng là bình an là cố bình an lý thiên thiên hồn nhiên không để ý chính mình cao lệnh nữ thần nhân thiết nàng ôm cồn cồn vắt chân lên cổ mà chạy xuyên qua dòng người xuyên qua đường cái sau đó cả một cái hung hăng n h à o vào thiếu niên trong lòng vô số người qua đường cùng học sinh đều nghẹn học nhìn chân chối một ít y phục thường ăn mặc cấm vệ cũng đồng tử có rút lại gian giác tựa hồ là tan nát cói lòng thanh âm cửa trường học vô số nam sinh chạy xuống tan nát coi lòng nước mắt hết con b ê nữ thần có chủ tử nói sóng cao lạnh hoa khôi đâu cái này tờ mở căn bản chính là đối với chúng ta cao lạnh a không phải vậy đâu không phải vậy đâu không phải vậy đâu vô số người vô số nam sinh tối nay đã định chức n g ộ n g thoái chưa trợ mắt mà đổi thành một bên cố bình an liên lặng chỉ ô m tiểu thiên thiên cảm thụ được trong ngực ôn nhất cùng sao động cố cổn cổn liều mạng từ hai người trong lòng ép ra ngoài thở phì phò mở miệng ở đâu ra sao động ghê tởm lần sau các ngươi có thể hay không đem ta để một bên đi lại ôm muốn chết một bản miêu miêu sao tiểu thiên tiên h khuôn mặt nhỏ nhắn hơi p h í m hồng nàng liếc mắt dầm g ì phi ngươi là gấu không phải miêu ngu ngốc cồn cồn cố bình a n cũng có chút bật cười xoa xoa quần q u ầ n đại nao túi hẳn ở dưa ăn ngày hôm nay mang ngươi hai đi ăn xong ăn ăn xong rồi ta có lẽ còn muốn ly khai một đoạn thời gian lý thiên tiên h thần sắp đọc lại đầu tiên là mất mát hai giây lập tức nổi giận đùng đùng ghê tởm tiểu cố ngươi có phải hay không ở bên ngoài có người một tháng xuống dốc nhà cố bình ăn khét c ờ i méo méo mỗi ngày tức giận khuôn mặt ngươi làm sao cùng cồn, cồn câu cửa miệm một g i rồi ta hôm nay qua đi muốn đi một chuyến tinh không trưởng thành thanh âm hắn rất thấp cũng rất nhẹ lý thiên thiên ngây ngẩn cả người ôm cồn cồn trầm mặc một lát dùng sức nhẹ gật đầu cái kia cố bình an bình an trở về cố bình an nhẹ nhàng cạo một cái tiểu thiên thiên kiệu đ í n h mũi biết biết sẽ không có chuyện gì nghe nói đế đô có học tại nhà tử gọi cái gì túi ti lâu mùi vị tương đối khá chúng ta đi một chuyến tiểu thiên Thiên khẽ gật đầu một cái ừ vân g đi tới ta muốn ăn chết người cố bình an cười ha ha túi ti lâu tên tương đương sĩ khí nhưng trên thực tế cũng là đế đô tốt nhất cũng là cao quý nhất nhà hàng Qua một tầng diện tích liền vượt lên trước m ộ tiểu tầng d ệ chuyện n liền lên này túy tiên lâu có 3 tầng, cũng tầng. này nói, tương đương chuyện bất khả tư nghị. tích vượt trước túy tất tất bất tư cái có chỉ Cái khả lâu là kim i m, mà mà xây ở sĩ đế đô a nhu là ở video clip hành nghiệp danh khí không nhỏ sở chệ a mẹ phấn t i vượt lên trước một vạn người trong ngày thường làm một chút bên ngoài phát sóng trực tiếp do xét tiệm trực bá chi loại ngược lại là tương đương bị người yêu thích tiểu a nhu dơ điện thoại di động cười hì hì mở miệng mọi người trong nhà ngày hôm nay chúng ta phải đi chính là đế đô đại danh đỉnh đỉnh túy tiên lâu túy tiên lâu danh khí không cần ta nhiều lời chứ dì cũng không nói ngày hôm nay mang mọi người đi xem một cái vừa lúc tự ta cũng được thêm kiến thức nói nàng liếc nhìn đạn m ạ c bên trên cùng soạt sáu 6 6 6 m s á hài lòng cười cười tiểu a n u trong nhà cũng không thiếu tiền thậm chí tương đối giàu có nhưng thế nhưng nàng cũng thích cùng rất nhiều người chuyển động cùng nhau cùng bạn chúng chú m g ụ c cảm giác trong nhà không làm sao được cũng chỉ có theo đuổi nàng làm một cái x u ấ t đầu lộ diện sợ trệ à mẹ hào hứng đi tới túy tiên lâu vừa đi nàng bên vui cười nói chúng ta ngày hôm nay đặt trước là túy tiên lâu lầu ba vị trí đây chính là bỏ hết cả tiền vốn chủ yếu là ta nghe nói hôm nay có đài truyền hình muốn tới phỏng vấn t ú tiên lâu d ừ n g một chút nàng thần bí hề hề mở miệng nói không chừng ta cũng có thể ở trên t v lục cái khuôn mặt đạn mặc bên trên một mảnh t i ệ n ý c h à o phúng đều nói tiểu a n u là muốn nổi danh muốn điên rồi cũng có thán phục túy tiên lâu lâu ba vị trí thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương 80, quốc chủ thân niên cử quốc chấn động dù sao túy tiên lâu tầng thứ ba giá cả cực kỳ sang quý còn không phải là có tiền là có thể đạt đến tiểu a n u sáu t r ă xem ra trong nhà cũng không đơn giản a đó là tất nhiên t ú tiên lâu tầng thứ ba vị trí chỉ có tiền nhưng không đi được. Tâm tắc, hoài nghi tiểu ề n a nhu g cười ha hả mở miệng có có tên là tiểu a nhu nhân viên tạp vụ nhẹ nhàng gói đầu liền muốn dẫn đường lên lầu thời điểm một cái ôn nhuận thanh nhâm từ ngoài cửa vang lên lầu ba còn có vị trí sao tiểu a nhu cùng nhân viên tạp vụ theo bản năng quay đầu lập tức đều là ngạc nhiên lên người là một cái dung mạo thanh tú đẹp mắt thiếu niên cùng một cái có thể nói kinh diễm thiếu nữ thiếu nữ trong lòng còn ôm một chỉ thực thiết thú Cắt. hai người hơi có chút dại ra trong màn đạn cũng loạn s ị bắt náo ngoa tạo thực thiết thú ngoa tạo thật tốt nhìn tiểu tỉ tỉ ngoa tạo thật tốt nhìn tiểu ca ca các ngươi cũng đừng ngoa tạo chỉ có ta cảm thấy hai người này có điểm buồn cười sao đi lên liền hỏi đệ tam lầu vị trí một túi tiên lâu tầng thứ ba xác thực nhất định phải hẹn trước nhưng này cũng phải xem người ô m thực thiết thú đường hoàng thiếu niên thiếu nữ địa vị sợ ràng rất lớn đạn mạc bên trên ầm ĩ thành một đoàn không ít người đều ở đây tranh luận chút gì đại bộ phận đều cho rằng cái này đối với thiếu niên thiếu nữ tuy là thân phận tất nhiên không tầm thường nhưng phỏng chừng cũng vào không được đệ tam lầu tuy tiên lâu tầng thứ ba coi như là bình thường đạt quan quý nhân cũng nhất định phải trước giờ hẹn trước có người nói tuy tiên lâu phía sau là một vị hoàng tử nhân viên tạp vụ lúc này phục hồi tinh thần lại vội vã h áy náy mở miệng xin lỗi tiên sinh chúng ta tuy tiên lâu tầng thứ ba chỉ có hẹn trước mới được cố bình an hơi sừng sờ một chút lập tức cười nói vậy ra tầng thứ hai cũng có thể mặc dù nói tầng thứ ba vị trí tượng trưng cho tôi quý thế nhưng đối với cố bình an cùng lý thiên tiên mà nói chỉ cần thái phẩm giống nhau thật không có gì sai biệt cái gọi là quý nhân ở trước mặt hắn cùng người thường không có gì khác nhau các loại trên ý nghĩa không có gì khác nhau nhân viên tạp vụ vội vã không người một cái vốn là hắn còn muốn nói sùng vật không được đi vào nhưng nhìn liếc mắt cố cồn cồn ân hay là thôi đi dù sao cũng là h ắ c bạch đoàn tử có điểm đặc quyền không thành vấn đề giữa lúc nhân viên tạp vụ muốn mang theo hai người một cồn cồn cùng còn có chút n g ọ n g bức tiểu ai n u lên lầu thời điểm đống nhiên có kinh ngạc thanh â m vang lên cố tiên sinh mấy người lại là sững sờ một chút đều là nghiêng đầu nhìn lại là một người trẻ tuổi cố bình an cùng lý thiên thiên cũng không nhận ra mà nhân viên tạp vụ lại là vội vã túi thấp người lão bản thiểu ai nhu mở to hai mắt nhìn lão lão bản cái này thoạt nhìn lên không coi là quá lớn thanh niên là túy tiên lâu trong truyền thuyết lão bản điện thoại di động của nàng ở trên đạn mạc lúc này cũng đã sôi s ù n g sụt tảng lớn mạng lớn n g ọ a tào triệt để chiếm hết toàn bộ màn hình cố bình an lúc này hơi có chút nghi ngờ mở miệng ngươi là thanh niên kia hoặc có lẽ là cựu hoàng tử nhẹ nhẹ cười cười c ố tiên sinh ngài có lẽ không biết ta nhưng ta biết ngài dừng một chút hắn hướng về phía một bên nhân viên tạp vụ nói ra mang cố tiên sinh đi đệ tam lầu tốt nhất vị trí nhân viên tạp vụ cúng quýt gật đầu cố bình an cùng t i ể u thiên thiên có chút mờ mịt liếp nhau một cái hắn thật cũng không cự tuyệt người thanh niên này có hào ý hơi gật đầu cái kia đã tạ cựu hoàng tử vội vã xua tay lập tức nhân viên tạp vụ đem cố bình an cùng lý thiên thiên mời lên lầu tiểu ai nu giật mình len lén nhìn thoáng qua không biết đang suy tư điều gì thanh niên cũng vội vã bước nhanh đi theo lầu mà điện thoại di động của nàng bên trong đạn m ạ c đã loạn s ị bắt não đều ở đây thảo luận ô n thực t i ế t thú thiếu niên thiếu nữ rốt cuộc là ai cứ nhiên làm cho túy tiên lâu lão bản đối đãi như vậy thậm chí người thiếu niên kia dường như căn bản không biết tú cố bình an cùng lý thiên thiên cũng không biết phía sau chủ kia truyền bá trên điện thoại di động đạn mạc nội dung bọn họ theo nhân viên tạp vụ chậm rãi lên lầu tiểu thiên thiên hơi nghi hoặc một chút nhỏ giọng hỏi vừa mới cái tiêu người ngươi thật sự không biết à cố bình an m u ờ n bay lừa ngươi làm cái gì ta là thấy đều chưa thấy qua đang nói thời điểm tầng thứ ba đã đến rồi tùy tiên lâu tầng thứ ba thành cựu thân phận và địa vị tượng trưng có thể tới đều là chân chính quý nhân hoặc là trong nhà quyền thế rất đáng sợ vì vậy tùy tiên lâu cũng độc đáo vẫn chưa thiết chí cách gian mà là dường như bình thường tự lâu một dạng liền đem từng cái bàn ăn đặt ở đại sành chỉ là lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách xa hơn một chút mà cái này vì chính là tới nơi này quý nhân có thể biết nhau mở rộng mạng giao thiệp đây cũng là túy tiên lâu như vậy chịu đạt quan quý nhân hoan g n ê n một cái nguyên nhân trọng yếu dù sao ai sẽ không vui biết thêm một ít chân chính quý nhân đâu cố bình an mỗi ngày cùng với cồn cồn ở đại s ả n h ở giữa nhất chỗ ngồi ngồi xuống đem cố cồn cồn sắp đặt trên ghế ngồi phía sau cố bình an nhìn chung quanh một vòng toàn bộ đại s ả n h hơn ba ngàn bằng phẳng đại sành chỉ có mười tấm cự đại bàn tròn mà nay thiên cũng không có, có cái gì khác nhau tính lên bọn họ và phía sau cái tia đại khái là sở chê a mẹo cô nương tổng cộng mới chỉ có trong đó còn có một bàn tựa hồ là phóng viên đài truyền hình k h i ế n cái đại camera phỏng vấn lấy khắc một cái nhân viên tạp vụ lúc này cái k i a một bàn khác khách nhân cùng mấy cái ký giả đài truyền hình đài t r ư ở n g chờ các loại cũng đều đang nhìn nhìn cố bình an bọn họ chủ yếu vẫn là bởi vì thiếu niên thiếu nữ khuôn mặt quá mức kinh diễm thúng chi còn có một chỉ rất đáng yêu yêu hắc bạch đoàn tử cái k i a đại tần đài truyền hình đài t r ư ở n g trong mắt lóe lên một k i a kinh ngạc nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh người nói ra thực thiết thú xem ra lại là một nhà không phải quy nhân phía sau bàn tia một người tiểu nữ hoa làm sao nhìn nhìn thật quen mắt là một sờ trẻ a mẹ chứ một bên người gật đầu xác nhận ánh mắt nhưng vẫn nhìn nhìn cố bình an bọn họ tràn đầy kinh dị cố bình an cùng tiểu thiên thiên đều là an tâm ngồi ngay thẳng cũng không có đi quản một b à n kia nghị luận thái phẩm cũng rất nhanh thì đưa lên một đầu bảo phật nhảy tường tông sư cấp đếm cá ngử vây vàng thịt đốt nóng linh măng trở các loại một b à n lại một m ầ m đã bưng lên hai người cũng không lo cùng cái gì đều là ăn cố cổn cổn cũng bắt tới một m ầ m linh măng hướng phía trong mồ ngược lại nó một bên ư ớ t một bên nhỏ g i ọ n thầm thì tốt một dạng măng tử không hề có một chút nào tiên măng ăn ngon cố bình ăn cùng lý thiên thiên lướt nhau đều có chút bất đắc dĩ linh m điều này có thể so với sao ở tổ tinh tiên m ă n g nhưng cũng xem như là trí bảo a rất nhanh thái phẩm lên một lượt đủ nhân viên tạp vụ cung kính để lên cuối cùng một b à n đồ ăn tiên sinh nữ sĩ nếu là có yêu cầu gì cứ việc gọi ta chính là cố bình an hướng về phía hắn hơi gật đầu năm trăm tám mươi ba lập tức lại đem một đũa tông sư cảnh cá ngừ vây vàng thịt để vào miệng một bàn khác tiểu a nhu cũng ở ăn n g à u nghiến có chút sầu mi khổ k i ế m nói ra ai nha các ngươi đừng làm rộn ta làm sao có khả năng phách còn lại bản khác nhân cho các ngươi nhìn một cái hắc bạch đoàn tử bối ảnh cũng là không tệ rồi đạn mặc một mảnh hư thanh tiểu a nhu vảnh lên miệm trong lòng cũng tương tự có chút tò mò đứng lên người thiếu niên kia cùng thiếu nữ rốt cuộc là người nào mang theo một đầu hắc bạch đoàn tử tới đi ăn cơm hơn nữa tuy tiên lâu l á o bản tựa hồ đối với hắn cũng có chút cung kính thật không hiểu nổi thời gian trôi qua rất nhanh dù cho cố bình an bọn họ đã thả chậm dùng cơm tốc độ cũng ở sau hai giờ ăn cái bẫy thành ăn no kỳ thực theo lý mà nói cái này một bữa muốn ăn càng lâu t h á i phẩm vốn làn nên phải một phần phân bưng lên một người một phần bất quá mới vừa rồi tiểu thiên, thiên ghét bỏ quá nét mực liền cùng nhau trình đi lên còn lại mấy bạn khách nhân cũng đều ăn không sai bầy lắm cái kia vị đại trưởng nhẹ dọn mở mi chuẩn bị một chút bắt đầu phỏng vấn chú ý cái này một lần phỏng vấn t ú y tiên lâu là hướng đại chúng trình diễn ta đại tần quốc tiến tiêu chuẩn chờ một chút không muốn nói lệnh rồi không muốn hướng quyền cùng đ ắ t hơn m ặ t dẫn d ừ n g một chút hắn lại dặn dò cái này một lần là phát sóng trực tiếp không có cắt nuôi biên t ậ p đều phát huy khá một chút còn có không nên đem còn lại ba bàn khách nhân nhét vào ca mê ra phạm vi các phóng viên gật đầu ứng tiếng đều là bắt đầu mắc thiết bị mà cố bình an bọn họ cũng ăn cái không sai bị lắm nhìn lấy thỏa mãn vô bụng nhỏ lý thiên thiên hắn nhẹ mở miệng cười bữa ăn này coi như không tệ chứ lý thiên tiên củng nàng vô vô cố cồn cồn đầu ừ n đâu nha thật lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy món ăn không hổ là được xương quốc kiến tiêu chuẩn t ú y tin ê lâu dừng một chút nàng thần s ắ c thoáng mở đi một ít tiểu cố tiểu cố ngươi chừng nào thì đi tinh không trưởng thành cố bình an dựa vào ghế đại khái chính là chờ một lát ta nói hắn nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo tiểu thiên thiên non mềm gương mặt phía sau bàn tiểu a nhu mở to hai mắt nhìn trên điện thoại di động đạn m ạ c cũng là một mảnh nằm khe cùng đem cậu lừa gạt tiến đến giết nàng trề trề môi nhỏ g i ọ n hướng về phía phát sóng trực tiếp giữa người cảm khái cũng không biết khi nào ta tài năng mới có thể tìm cái nam bằng hữu rồi. lại là một mảnh trong ngộng đầu đạn mạc xuất bình bên kia tiểu thiên thiên nắm bắt cố cồn cồn lỗ thay tò mò mở miệng nói tiểu c ố ngươi làm sao đi tinh không trưởng thành cùng ai đi cố bình ăn nhấp một miếng nước trà suy tư khoảng khắc là cùng quốc chủ cùng nhau chắc là quốc chủ tới đón ta nói h ắ n ngay ngay con mắt đợi lát nữa quốc chủ nói là đến đón mình chứ tiểu thiên thiên lại làm ở to hai mắt nhìn vừa định muốn nói gì thời điểm dưới lầu vang lên tiếng ồn ào dường như có sợ hai tiếng vẫn an tiếng đều ở đây đồng thời giao thoa vang lên đệ tam lầu khách nhân đều là hơi xứng sở theo bản năng hướng phía nơi thang lầu nhìn nhìn sang lập tức bọn họ thấy một cái hắc b à o trung niên nam tử giữa lông mày là h uy nghiêm lại h uy nghiêm chậm rãi đi lên cố bình an nhẹ nhàng gõ đầu lý thiên thiên tỉnh tỉnh nhìn lấy người đàn ông trung niên này cố c ồ n c ồ n lại là buồn bực đem đại tần quốc chủ tay l y mở nó mới chỉ có không thích không quen người sờ vớt đầu mình thiếu niên đem chiếc đuôi đặt ở trên chén dối người xoa xoa mỗi ngày đầu hướng về phía đại tần quốc chủ nói ra quốc chủ ngược lại là không nghĩ tới ngài thật đúng là tới đón ta đại tần quốc chủ thần sắc nghiêm túc lại là nhìn thoáng qua cách đó không xa camera ngay sau đó ánh mắt quay lại ở cố bình an trên người rất nghiêm túc mở miệng ta vốn là nên tới đón ngươi kiếm trảm thập sân hải cứu lại toàn bộ đế đô lại như thế nào lễ đãi đều là phải mà cùng lúc đó rất nhiều ngồi ở trước tv nhìn lấy phát sóng trực tiếp phỏng vấn khán giả đều theo bản năng nói một câu ngoại tạo cũng không lâu lắm internet sôi trào lên toàn bộ đại tần quốc cũng sôi trào lên thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua Trưng 81, khắp nơi phản ứng. Thúy tiên lâu tầng thứ、3. Tiểu A Nhu trong tay vẫn điện thoại suýt trên mặt đất, nàng xỉ xỉ sách sách, vẻ mặt bất tư rơ rơi nơi phản ứng. Nhu vẫn điện động nữa nàng man cùng bất khả tư nghị đạn khắp khả sách sách, di mê lâu l A vẻ mạc xỉ xỉ sẽ động cái chủng loại kia m g ụ ư người thiếu niên kia rốt cuộc là ai vậy ngoại tảo các ngươi nghe được không quốc chủ nói thế nào lễ đại hắn đều là phải cắm c â u miệng ta là đế đại tân sinh thiếu niên kia gọi là bà là đế đại đại nhất thủ tịch ngoại tảo vì sao ta đánh không ra cái tên đó khoác l á c đi a ngươi còn lớn hơn một thủ tịch ngươi nằm mơ đâu đặt cái này đạn mạc xảo xảo nhượng lượng bảy mồm tám n g cho vào mỗi một giây đều muốn hiện lên hàng trăm hàng ngàn điều đạn mạc mà tiểu a nhu phát sóng trực tiếp ra người quan sát số lượng cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều một trăm vạn hai triệu trước i ệ u t h h theo tin tức cấp tốc lên tốc、so、rồi rồi, là... máy truyền hình rất nhiều dân chúng đều ở đây quan sát túy tiên lâu phỏng vấn lúc này cũng đều triệt triệt để, để há hốc mồm dù sao cũng là được xưng toàn bộ đại tần đứng đầu nhất nhà hàng tầm thứ ba càng là thần bí đến không có biên vì vậy lần này có đại lượng dân chúng đều chuyên môn chờ đấy đại tần đài truyền hình vạch trần không nghĩ tới vạch trần còn không có chứng kiến liền thấy quốc chủ thấy được cái kia quốc chủ tự mình nói như thế nào lễ đãi đều làn nên phải thiếu niên cơ hồ là dường như sóng chiều một dạng cái này một tin tức kèm theo vận doanh hảo sa điêu bạn trên mạng chờ các loại các nối biên tập video tịch quyển toàn bộ internet toàn bộ đại tần quốc đ ế đ ô vương g i a thường đi thái an thành phố ngựa cao thì vương thiên nhìn lấy trong điện thoại di động video từ từ há to miệng n h ã thần cũng từng bức thử ra một chút tới người thiếu niên kia người thiếu nữ kia còn có con kia hát bạch đoàn tử vì sao nhìn lấy đều tốt nhìn quen mắt ba đợi lát nữa đó không phải là đó không phải là đã từng thái an nhất trung cố bình an cùng lý thiên thiên vương tiên h nuốt nước miếng một cái tâm thần r u n g mạnh dường như lại hồi tưởng lại lúc đó ở thái an nhất trung c h ẳ n g cảnh khi đó trương k i n h hồng không để ý khuyên can muốn đi khiêu khích thiếu niên này kết quả đây làm hại bọn họ đều bị chật vật đuổi ra khỏi thái an nhất trung mà bây giờ cái này mới qua bao lâu thiếu niên này lại xuất hiện trong tầm mắt làm quốc chủ lấy lãi đây chính là quốc chủ a vương tiên tê cả ra đầu tâm thần mãnh liệt rung động nhìn lấy thị bình chúng quốc chủ hòa cố bình an nói chuyện với nhau trắng cảnh phía sau mồ hôi lạnh nhễ ngại kèm theo sống sót sau hai nạn may mắn còn tốt người thiếu niên kia không có cùng nhóm người mình tính toán đ ỗ n g nhiên trong lúc đó vương thiên tựa hồ có hơi minh bạch rồi trương ra bỗng nhiên diệp tộc sẽ không cùng thiếu niên này có quan hệ chứ hắn nuốt nước miếng một cái một lát đều nói không ra lời cùng lúc đó khoảng cách đế đô cách đó không xa trường tây thành phố trường tây đại học nữ sinh trong túc xá tô tiểu vân c h á n đến chết nằm ở trên giường n g ủ gật lấy điện thoại cầm tay ra đang định soát cả một cái vòng bằng hưu thời điểm bỗng nhiên làm khe thực sự là quốc chủ người thiếu niên kia là ai tê lưu nếu mình thiếu niên này thật tốt nhìn tôi h đi ngươi lại đang phạm bê gái ngươi cũng không nhìn một chút người nhà bên cạnh cô gái kia Ừ, còn có một đầu hắc bạch đoàn tử tô tiểu vân tỉnh tỉnh ngầm đầu kinh ngạc xem cùng với chính mình ba cái nháo thành nhất đoàn bạn cùng phòng nàng nhảy xuống giường chiếu bật bật nhảy nhảy đến gần các ngươi đang nhìn gì hả cái gì quốc chủ là một cái video hiện tại trên internet đều c h u y ể n ầm lên rồi quốc chủ thân tới đế đô túy tí tiên lâu mời một thiếu niên đi chỗ nào còn nói thiếu niên kia vô luận như thế nào bị lễ đãi đều là phải làm nói cô bé kia vẻ mặt sợ hái than đưa điện thoại di động đưa cho tô tiểu vân tức tắc kêu kỳ lạ ngươi mau nhìn thiếu niên này thật l à tuyệt quá bề bá tô tiểu vân tò mò nhận lấy điện thoại di động lập tức nàng mở to hai mắt nhìn kinh hô thành tiếng mỗi ngày bình an ba cái bạn cùng phòng đều là sưởng sờ một chút trong đó một cái kinh ngạc mở miệng tiểu vân ngươi biết bọn hắn ngươi cũng đừng đùa chúng ta tô tiểu vân rủi rủi con mắt há to miệng ngoa tảo thật đúng là nói video bên trong đầu nữ sinh là ta khuê mật nam sinh là ta trung học phổ thông đồng học các ngươi tin sao ba cái bạn cùng phòng đều là một bộ im lặng dáng vẻ liếc mắt thôi đi tiểu vân ngươi liền có thể thổi mạnh lời còn chưa nói hết nàng ế trụ tô tiểu vân yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra nhảy ra một tấm cùng lý thiên thiên chủ bành trung vẫn là mặc đầu ngủ cái chủng loại kia ba thiếu nữ nhìn một chút tô tiểu vân điện thoại di động lại nhìn một chút trong video cái kia kinh d i ệ m nữ hải đều chờ mặc lập tức nằm khe nằm khe nằm khe nho nhỏ trong túc xá loạn sĩ bắt não đế đô thủ phụ đại viện lý lao thủ phụ ung dung thai thai uống trả trước mặt đang ngồi là một người đàn ông trung niên chính là phụ thân của lý thi ê n thiên, thiên. ngươi trong khoảng thời gian này làm cho mỗi ngày trở về một chuyến nàng và cựu hoàng tử sự tình vẫn không có một cái tiến triển cái này rất không tốt trung niên nam tử mồ hôi như mưa rơi ăn nói khép n ế p mở miệng biết đã biết thái ra ra lý lao thủ phụ nhấp một miếng nóng bỏng nước trà lập tức chầm r ã i bông thanh âm rất bình thản ngươi cũng không cần phải như vậy công n ệ nếu như mỗi ngày gả cho cựu điện hạ ngươi coi như là hoàng thân quốc thích biết không trung niên nam tử nét mặt hiện ra nụ cười khổ sở không nói gì lại có cái nào phụ thân nguyện ý cầm nữ nhi mình đổi tiền đồ đâu đ ồ n g nhiên lý gia gia chủ lảo đảo mà đến cầm lấy điện thoại di động trên mặt còn lưu lại khó có thể tin cùng cảm thấy lẫn lộn hắn bước chân rất nhanh một bên chạy như bay đến một bên hô to thái g i a g i a thái g i a g i a ngài mau mau xem nói hắn đầu đầy mồ hôi ngừng lại nhìn thoáng qua bên cạnh trung niên nam tử trong mắt còn lưu lại nghi hoặc cùng khó hiểu cái này là chuyện gì xảy ra lý lao thủ phụ để chén trà xuống nhẹ nhàng thổi một khẩu khí nhàn nhạt nói ra thành tựu nhất gia gia chủ gặp chuyện xác thực như vậy xúc động còn thể thống gì vị gia chủ kia nét mặt hiện ra cơ khổ cũng không có giải thích cái gì Chỉ là đ xem xem. Một, cái này. Cái này một, một bên trung niên nam tử to mò trộm liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động bên trong trắng cảnh là một cái video bối cảnh tựa hồ là một cái nhà hàng chờ các loại đó không phải là mỗi ngày sao nàng làm sao ông một chỉ thực t h i c h thú bên cạnh còn đứng một cái người đó là quốc chủ trung niên nam tử lảo đảo một cái hàn khí đại bạo qua thật lâu lý lao thủ phụ một cái mông ngồi trên đế thần sắc trong lúc đó lưu lại chấn động một lát hãn tử trong hàm răng nhớ lại mấy chữ nhanh cha một chút thiếu niên này đến cùng là thần t h á n h phương nào nói lao thủ phụ nuốt nước miếng một cái tâm thần chấn động quốc chủ thân mời mà lễ vậy liền coi là là hắn như thế nửa bức thần minh cảnh cũng chưa từng bị qua đãi ngộ a thiếu niên này là chuyện gì xảy ra thể loại giá sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương tám mươi hai chân phải gặp cho bằng được nhân tộc t a và thế theo bản năng cầm ly t r à lên kết quả phát hiện chén trà c h ố n g rỗng lý lao thủ phụ theo thói quen muốn đem chén trà đưa cho trung niên nam tử làm cho hắn đi ngược lại nước nóng nhưng hắn lập tức nhớ lại video bàn tay dừng t ạ i giữ không t r ú n g ngược lại đem chén trà đưa cho lý gia giá chủ phụ bằng nữ đắt thúy tiên lâu đệ tam lầu cái kia vị đài trưởng ánh mắt đờ đẫn tóc gáy trên người một căn một căn dựng thẳng lên hoặc có lẽ là toàn bộ đệ tam lầu người đều là cái này dạng bọn họ muốn so trên internet trở các loại càng có thể trực quan cảm nhận được chấn động dù sao đại tần quốc chủ cứ như vậy đứng trước mặt bọn họ một bàn khắc quý nhân đại não cũng đều lâm vào đứng máy trạng thái sững sờ một lát đều là cuốn q u y ế t đứng lên quốc chủ cũng đứng lấy bọn họ sao dám ngồi phía sau bàn kia tiểu a nhu cũng sợ run cả người phục hồi tinh thần lại m á h địa đóng cửa phát sóng trực tiếp cũng không dám thở mạnh lúc này nàng trong lòng lại là sợ run lại là vui vẻ cái này một lớp qua đi chính mình sợ rằng phải phòng không ít p h ấ n thi cố bình an lúc này nhẹ nhàng đứng lên cười hô hoán thị ứng tính tiền một bên hai chân không ngừng run dậy nhân viên tạp vụ tựa như như ở trong nậu mới tỉnh một dạng trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với góc còn khó coi hơn vị này vị tiên sinh này ngài cái này một đơn lão bản chúng ta nói không tính tiền cố bình a n hơi có chút vô cùng kinh ngạc mà đại tần quốc chủ lại là cười gật đầu ừ m tiểu k i ự u đến xem như là còn được nhẹ bỗng một câu nói làm cho cố bình a n như có điều suy nghĩ cái này ra nhà hàng là cựu hoàng t ử mở một bên lý tiên tiên thân thể run dậy dường như nghĩ tới điều gì bất quá lập tức liền bình tĩnh lại nhà mình lao cha cũng tốt cái kia vị thủ phụ lao tổ tông cũng tốt cũng không thể ép mình đi thông ra bởi vì cố bình an ở đại tần quốc chủ khép cười gật đầu lập tức mở miệng đi thôi ta ngược lại thật ra là một m tác nhân quay dối hai người các ngươi tiểu tình nhân ôn chuyện cố bình an méo m é o cồn cồn mập đô đô khuôn mặt không có việc gì đại khái cũng sẽ không đi thời gian rất lâu nói hắn xoay người rất dùng sức rất dùng sức ôm một hồi lý thiên thiên tiểu thiên thiên cũng ôm lấy hắn đại tần quốc chủ có chút bật cười trên ghế cố cồn cồn đại hát trong đôi mắt đầu liếc mắt a thối cậu nam nữ bên kia đài trưởng lúc này bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại liếc thấy một bên hướng về phía một bản kia camera hắn đầu tiên là sừng sờ một chút đồng tử mánh địa co r ụ t lại lúc này đem ca mê ra đóng cửa vãi cả linh hồn mấy cái ký giả cũng đ ề u phục hồi tinh thần lại phía sau mồ hôi lạnh ba thoáng cái liền s u n g ra thấm ớt xem ý a thông suốt hết con b trong đầu của bọn họ lóe lên ý nghĩ này dường như đã có thể tưởng tượng đến ngoại giới lúc này nhấc lên kinh khủng giường nào kinh đào hãi lãng bên kia đại tần quốc chủ tò mò nhìn về phía cố cồn Cổ cồn cười nói tiểu g i a h ỏ a phụ thân ngươi gần nhất thế nào cố cồn cồn nhạo đầu nhìn thoáng qua đại tần quốc chủ có chút qua loa lấy lệ mở miệm à con gà như cũ ngươi biết cha ta trong phòng ă n vì số không nhiều khách nhân cùng nhân viên t ạ m vụ trong lòng cùng đoạn đầu này thực thiết thú có thể nói hơn nữa hơn nữa đối quốc chủ có phải hay không có chút không lẽ phép chút giữa lúc bọn họ trong lòng như vậy tác tưởng thời điểm lại nghe được cái k i a vị đại tần quốc chủ nói ra để cho bọn họ càng thêm rung động lời đã từng chiêm ngưỡng quá vị k i a phong thái khi còn bé cũng đã gặp mấy lần đáng tiếc sau lại chưa từng thấy cố cồn cồn sửng sờ một chút lập tức m a u nhung nhung hùng trưởng vô vô chính mình m a u nhung nhung đầu ồ đối với ta cha dường như đã tới nơi đây ngốc quá một đoạn thời gian rất dài có phải hay không chính là cùng cha người cùng nhau đại tần quốc chủ thần sắc đ ố n g nhiên mở đi một ít sắt na qua đi lại khôi phục như lúc ban đầu k h ẽ cười gật đầu đúng vậy vô luận là tiểu a n u vẫn là đại tần đài truyền hình người cũng hoặc là một bản kia quý nhân đều tự giác che lỗ thai ân nghe xong không nên nghe sẽ không xong đời a đại tần quốc chủ nghiêng đi đầu nhìn về phía như trước ôm nhau tiểu tình nhân có chút bật cười lại không phải là sinh ly từ biệt hai người đến mức đó sao cố bình an lập lõe vung ra tiểu thiên, thiên thể ngộ trong lòng lưu lại một tia ôn luận cười nói được rồi quốc chủ chúng ta đi thôi quốc chủ nhẹ nhàng gật đầu hơi xúc động cần phải đi a cần phải đi a cố bình an gật đầu lập tức dùng sức méo nhéo, nhéo lý thiên thiên bàn tay chở ta trở lại lý thiên thiên cong lên hít một hơi thật sâu ừng bình an ngươi cũng muốn bình an trở về cố bình an gật đầu yên lặng lại vô vô cố cồn cồn cái kia tròn cồn cồn đầu lần này ngươi theo ta cùng đi nói hắn một cái nhấc lên cố cồn cồn hôn một cái lý thiên thiên cái chán lập tức hắn cùng quốc chủ thân hình đều biến mất tại trong hư không ân còn có cố cồn cồn hai người một cồn cồn sau khi biến mất rất nhanh thì có một đội lại một đội tần cung cấm vệ mại chỉnh tề bước tiến đi lên lầu bọn họ đầu tiên là hướng phía còn có chút ngốc lăng mỗi ngày hành lễ lập tức lấy ra một tấm lại một tờ hiệp nghị bảo mật nhìn lấy tiểu ai n u đắm người nhàn nhạt mở miệng đều tới ký tên đi cố bình ăn sách lấy cố cồn cồn vận mệnh phía sau cổ lập tức chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt trở biến đã làm nên h m ô n g tinh không đại tần quốc chủ mang theo hắn ở trong tinh không bay nhanh tốc độ nhanh đến toàn bộ cảnh tượng đều vặn véo mơ hồ mỗi một bước bước ra đều muốn nghìn vạn dặm không gian kiềm chế nặc với dưới chân một tấc vông trong lúc đó cố cổn cồn liếc mắt đưa cho đại tần quốc sinh mà cố bình an lại là cười ha hả dẫn theo cồn cồn lý trực khí tráng mở miệng tinh không ngoài trưởng thành nhiều vạn tộc ta hiện tại tuy là r ế t sơn hải như r ế t chó thế nhưng bị bất hủ kỳ để mắt tới rồi làm sao bây giờ nói hắn nhấc một cái trong tay cồn cồn dường như dẫn theo một chỉ đại n g n g một dạng có cồn cồn ở cũng không giống nhau tới bất hủ kỳ đánh ta ta đem cồn cồn c h e ở phía trước làm cho cha hắn đi đánh cái kia không mục nát đại tần quốc chủ ngạc nhiên mỹ mắt giật một cái có chút bật cười người cái này hắn một lát nói không ra lời muốn phản bác cái gì thế nhưng tinh tế vừa nghĩ cố bình an hình như là đúng. Ma cố cồn cồn lại là trận to cái kia một đôi vành mắt đen sữa hung mở miệng ta bắt ngươi làm huynh đệ ngươi lấy ta làm cái khiên lê t ầ m a nói nó một bộ thở phì phò rán dấp hai tay quanh khó khăn ôm ở trước ngực chỉ là bởi vì bị cố bình an dẫn theo phía sau cổ huyền không nguyên nhân hai con tiểu gì ồ gì ồ cũng là hơi ốn lượn treo ở không t r u n g thoạt nhìn lên có chút hài hước cảm cố bình an hơi hộp ra một ngụm trọc khí nhìn lấy bởi vì cực tốc mà hiện ra v ạ n vẹo mơ hồ hàng vạn hàng nghìn tinh thần bỗng nhiên mở miệng quốc chủ mới vừa rồi cái kia ca mê ra ngài là biết do hướng về phía chúng ta không có đông a đại tần quốc thân cây giòn gật đầu nhẹ dọn giải g thích ừ m ta biết ngươi không thích vạn chúng c h ú m ụ thế nhưng lần này ngươi tới tinh không trưởng thành ít nói mười ngày nửa tháng nhiều nói hai ba tháng cũng có khả năng dừng một chút hắn lại nói ra ta định cho ngươi lưu một ít danh k h i ở ngươi bạn gái nhỏ bên kia rất nhiều phiền phức cũng sẽ tiêu trừ cố bình an ánh mắt khẽ h í p một cái mỗi ngày sẽ có phiền p h i gì ngươi còn không biết đại tần quốc chủ hơi kinh ngạc lập tức nhẹ dọn g cười cười là trong nhà nàng một sự tỉnh chính ngươi đi về hỏi a cố bình an yên lặng một sự tỉnh chính ngươi đi về hỏi a cố bình n yên l n g gật ạ i mở m m đặt câu h ta còn mới biết n ở tinh không trường thành chứng đạo khẳng định rất nguy hiểm bình thường mà nói cho dù ta muốn tới ngài cũng sẽ ngăn cản lần này đổi thành đại tần quốc chủ trầm mặc một lát hắn hộp ra một ngụm trọc khí nhẹ dọn g mở miệng bởi vì ta chọn chúng ngươi cố bình an lấy hậu nhân tộc thì nhìn ngươi cố bình an nghe câu này có chút không giải thích được hơi có chút m ộ t b ư ớ c hắn cười khổ mở miệng quốc chủ ngài lời này làm sao giống như là bàn giao di ngôn mở dạng ngài cũng đừng làm ta sợ đại tần quốc chủ ha ha phá lên cười ngươi yên tâm đi chấm là muốn thấy nhân tộc sừng sững tinh không đình chấm là muốn thấy vạn tộc đều phụ phục q u ỳ lệ nhân tộc chấm cũng không dự định chết ở tinh không trường thành ngân hắn hăng hái thành âm như lôi cố bình an gật đầu cười trong lòng muôn vàn cảm khái liền tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm rất nhanh tinh không trưởng thành đến, đến rồi cố bình an đồng t ử thoáng phóng đại cái h o t b o o k lên xốp xốp cảm giác từ bên thai từ lưng đến phát sao đều ở đây rung động đây là tinh không trưởng thành thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương t á nhân tộc khổ cố bình an đã từng vô số lần tưởng tượng qua tinh không trưởng thành rốt cuộc là cái bộ dáng gì thậm chí còn ở lĩnh ngộ pháp thiên tượng địa thời điểm đã từng t ừ lạc ấ n trông được đến một cái người chế tạo tinh không trưởng thành thế nhưng chúng quy nhìn không rõ mà bây giờ chân chính đi tới cái tòa này tung tóe nhân tộc tiền bối máu tươi quan hải cố bình an mới chỉ có cảm nhận được cái gì là chấn động t r ư ờ n g thành cao vượt lên trước trăm văn trượng tung hoành nhìn không thấy giới hạn tựa hồ là chuyển độ cung đem tổ tinh chỗ ấy tảng lớn tinh vực đều bao vây ở do vì tại trong hư không nguyên nhân trên giới khó hiểu trưởng thành đặt chân chỗ có mông lung quang huy tảng ra đem lên giới đều che đậy tạo thành hình một vòng tròn hời hợt quang cháo cũng đem tổ tinh trôi tảng lớn tảng lớn tinh vực bao phủ cố bình an tỉ mị đi xem thành tường kia có thể chứng kiến trên tường thành mỗi một cục gạch trên đá đều có hoa văn có sơn m ạ c h sông thậm chí biển khơi hoa văn cũng có nhật miệng hệ lì t r á n h sát na lưu lại văn lộ nói cách khác cái tòa này tinh không t r ư ờ n g thành mỗi một miếng gạch đá đều là do một cái tinh cầu thậm chí là một viên hàng tinh lấy đại pháp lực gáp súc mà thành điều này trưởng thành liền là có vô số tinh thần đúc tạo nên thảo nào phải gọi tinh không trưởng thành cho dù sừng sững ở dưới trời sao cũng là từ vô số đại tinh chế tạo mà thành ý tứ cố bình an vẫn còn ở quan sát tỉ mỉ lấy trên tường thành mặt phản g rộng lớn dọa người từ lỗ châu mai đầu này đến cái kia một đầu có ít nhất hơn một nghìn km cái này gần như không thể nói là tường thành bởi vì cố bình an ở phía trên thấy được thành thị thôn c h ấ n sườn núi thảm thực v ậ t thậm chí là sông cùng b i ể n khơi tồn tại nào có ở trên tường thành thành thị nhưng này hết lần này tới lần khác thì có dường như đã nhìn ra cố bình an ngạc nhiên đại tần quốc chủ c ư ờ i mở miệng giải thích dù sao rất nhiều tướng sĩ mấy năm liên tục đóng tại tinh không trưởng thành sở dĩ liền tại mặt trên thẳng thắn kiến tạo một ít thành thị còn như những thứ kia thôn xóm d ừ n g một chút trong mắt hắn hiện ra cảm khái cùng kính nệ theo lý thuyết tướng sĩ ở tinh không trong trường thành sẽ không vẫn ngây n ô bất quá cũng có một bộ phận lựa chọn cả đời đứng ở trên trường thành bọn họ lấy vợ sinh con sinh sôi nảy nở hậu đại có chút liền lựa chọn chính mình kiến tạo thông chấn cố bình an ngơ ngác lang lăng cả đời đều đứng ở tinh không trên trường thành thậm chí đời đời kiếp kiếp đều t r ú đóng tinh không trường thành trong lòng hắn run sợ một hồi gặp nạn minh tâm tình hiện ra mũi thoáng lên men đúng rồi bình an đại tần quốc chủ đột nhiên mở miệm hỏi người biết tổ tinh lại có bao nhiều người sao cố bình an hơn mần ra lập tức phục hồi tinh thần lại suy tư khoảng khắc một cái quốc gia vượt lên trước ba chục tỷ nhân khẩu chín cái quốc gia cộng lại ba nghìn nước tả hữu chứ đại tần quốc chủ nhẹ nhàng gật đầu lại hỏi vậy n g ư ơ i biết tinh không trên trưởng thành lại có bao nhiêu người sao cái này triệt để đem cố bình an đang hỏi hắn trần chờ khoảng khắc do xét tính nói ra năm mươi ước đại tần quốc chủ cười lắc đầu nhỏ cách cục nhỏ dừng một chút ánh mắt của hắn sâu thẳm nhẹ nhàng cảm khai nói tinh không trên trưởng thành sinh sôi vô số năm cũng có trăm tỷ nhân khẩu nữa à cố bình an mở to hai mắt nhịn tâm thần trấn động cái này một nghìn nước chung bài trừ một trăm bức tạ hữu lao nhân hài đồng còn lại chín mươi tỷ đều là có thể đứng chi minh câu vì nhân tộc ta tướng sĩ thủ hộ an bình hàng năm cũng còn có hơn mười triệu tướng sĩ đi trước phía xa trong trời sao đi đến nguyên thủy cổ thành các nơi tìm hiểu tin tức nói đại tần quốc chủ dừng một chút hơi hai mắt nhắm nghiền để nhân tộc viễn phó phía xa trong trời sao tướng sĩ một trăm cái chỉ có thể sống sót một cái sống sót một trăm cái cuối cùng lại chỉ có một cái có thể trở về có thể trở về ra cố bình an hoạt kê thất thanh hàng năm có hơn mười triệu tướng sĩ lao tới phía xa trong trời s a cuối cùng về nhà chỉ có một nghìn cái giờ k h ắ c này liền cồn cồn đều trầm mặc một ngàn vạn kẻ l ã n g tử cuối cùng chỉ có một ngàn người về nhà cái này đại tần quốc chủ lại nhẹ giọng mở miệng ngươi lại nhìn sau lưng ngươi cố bình a n trong lòng hơi kinh sợ dường như nghĩ tới điều gì có chút chật vật quay đầu lại một tấm địa một tòa thông t h i ê n triệt địa văn địa không biết là sử dụng tài liệu gì chế tạo m à thành phơi bày màu đen như mực cũng không tại sao lại sáng bóng thạch địa chi chiều rộng ước chừng có ba nghìn m m ó m mà cao thấp đâu đi xuống nhìn rơi vào hư không rơi đáy cũng không nhìn thấy bờ mà trên tấm bia đá lại là khắc rậm rạp chẳng chịt không đếm hết tên mỗi một cái đều là người chết trận tộc đều là chết trận ở tinh không trường thành nhân tộc cố bình an ánh mắt có chút ư ớ tứ lớp hắn lúc này nhắm hai mắt lại mỗi một năm lao tới phía xa trong trời s a o nghìn vạn tướng sĩ tên đều sẽ trước giờ viết ở trên tấm bia đá đại tần quốc chủ lại là nhẹ dọn g mở miệng nhân tộc khổ mà trở về một cái l a o một cái không có trở về vô luận chết sống cũng sẽ không l a o sạch bởi vì bọn họ ở lại phía xa trong trời sao dù cho sống có thể nơi đó không phải ra nói đại tần quốc chủ nhẹ dọn thở dài đại tần m i quốc chủ thân tử a c run cồn nhẹ nhàng lên lập tức tiếp tục nói ra thiên mệnh không ở nhân tộc ta con đường phía trước nhiều nhất nô c đại tần h n tộc ta quốc chủ lời nói rất bình tĩnh nhưng là lại mang theo một ít run dày run dày hắn không có bi thương bởi vì không kịp bi thương nhân tộc khổ con đường phía trước khó hắn có thể làm chỉ có tranh độ tranh độ tranh độ từ trong biện khổ nghịch hành đi tới bị ngã Đi ra nhân trong ộ lộ, c Cố sinh Bình An t á i tim t có khắp, r lòng c ũ nặng g rung động, hắn há to miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không nói ra được gì. ở ra trầm muốn hắn nói nói đó, được há Chỉ cái to m là c chỉ mặc. là trầm t r o l ò nề g nặng n đồng thời cố bình an đối với tổ tinh bối q u a n giả cũng trước nay chưa có phẫn nộ đều tới mức này hầu như có thể nói sinh tử tồn vọng trước mắt còn muốn làm người gian còn nghĩ trợ giúp vạn tộc là tốt n h â n tộc người như vậy không thể để cho làm người muốn giết tuyệt mới được tốc độ của hai người đều rất nhanh một cái nửa bước bất hủ một cái nửa bước thần minh không bao lâu liền vượt qua xa xôi l ư không đã tới tinh không trưởng thành con dễ thành cố ũ cũng n không đồng ý với tổ tinh ở trên thành thị, con rể thành thoạt nhìn lên phải nghiêm túc vẻ người lớn rất nhiều, không có tùy ý có thể thấy được biển quảng ăn không g thị, thoạt phải thể thấy thậm chí chô ăn chơi được đắc ý ý với vẻ tổ túc rất tùy ở rể có có cáo, lắc có c mấy.、Cố、bình an ôm cồn cồn c u n g đại tần quốc chủ yếu trong hư không rơi vào con rể thành trung tâm một tòa phong cách cổ xưa mà lại cự đại tương tự với cổ đại thành chủ phủ một dạng kiến trúc theo đại tần quốc chủ đi vào trong đại điện cố bình an lược lược có chút sửng sốt u bên trong điện khí tức kinh khủng hơi quá đầu ở hắn trong cảm giác trong đại điện có bảy đạo dường như huy hoàng đại nhật một dạng khí cơ nóng bỏng do người mênh n ô n g do người vẹn vẹn chỉ là cảm giác đ ụ n vào để cố bình an sinh ra hết hồn cảm giác đây là đây là không mục nát không đợi cố bình an tinh tế suy nghĩ đi vào đại điện trước mắt rộng mở trong sáng trong đại điện chống trải d o a người tựa hồ là dùng nào đó không gian trồng chất cấp số hoặc là nào đó thần thông t h u ậ t pháp đại điện không gian bên trong muốn so từ bên ngoài xem rộng lớn nhiều bên trong điện gian phía trên nhất chủ vị là chống không. chủ vị bên cạnh hai bên mỗi cái tám cái cái ghế bảy cái đều ngồi người hai bên cũng có thật nhiều chỗ ngồi cũng tọa lạc một số người đại tần quốc chủ hướng phía phía trên bảy người hơi làm một lễ gặp qua chư vị nhân vương cố bình an thay thế cũng tựa mô tựa dạng hành lễ gặp qua chư vị nhân vương trong lòng hắn hơi xúc động những thứ này chính là nhân tộc chân chính cây trụ r ồ i hả nhìn lướt qua cố bình an trong lòng thoáng đối với mỗi một vị nhân vương thân phận đều có chút suy đoán đặc biệt là đại minh vương cùng đại chu vương phục sức quá tốt phân biệt còn có bắc cảnh nhân vương tướng mạo vừa nhìn liền biết là bắc cảnh quốc gia người đồng thời cố bình an trong lòng sinh ra một ít n g h i hoặc cái tiết chính giữa chủ vị là lưu cho của người nào thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua bọn họ đều có chút kinh ngạc đại tần quốc chủ làm sao dẫn theo một thiếu niên tới chờ các loại thiếu niên kia trong lòng ôm hắc bạch đoàn tử có bất hủ huyết mạch khí thức không sẽ là con trai của thực thiết thú vương chứ mấy vị nhân vương càng thêm kinh ngạc một ít đại minh nhân vương nhịn không được mở miệng hỏi đại tần quốc chủ thiếu niên này lúc hắn là ta đại tần nhất phẩm vương cố bình an đại tần quốc chủ thản nhiên nói ra ta lần này bình an vương tới là bởi vì bình an vương thực lực rất mạnh có thể trấn thủ một p ư ơ n g nhân vương ghế mấy vị nhân vương cùng hai bên ngồi ngay thẳng tám vị quốc chủ đều là hai mặt nhìn nhau thiếu niên này thực lực rất mạnh đùa dân a rốt cuộc l à cái thoạt nhìn lên mười tám mười chín tuổi thiếu niên mà thôi cho dù cường đại hơn nữa lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ phải biết rằng ở tinh không trưởng thành ở vạn tộc trên chiến trường đại tông sư cũng không có tư cách làm vũ khí phong hầu là minh b phong vương là tôn giả đều chỉ có thể lật lên bọn sóng nhỏ mà phong hầu phía dưới chỉ có thể ở lại trên t r ư ờ n g thành đợi đến vạn tộc đại quân sông lên tường thành thế giới tài năng mới có thể đánh một t r ậ n dù sao phong hầu phía dưới cũng không thể tại trong hư không sinh tồn quá lâu đại tần quốc chủ tự nhiên cũng nhìn ra mấy vị nhân vương cùng mấy vị quốc chủ nội tâm nghĩ hoặc nhẹ nhẹ cười cười không có giải thích mà là chậm rãi nói ra yên tâm đi thiếu niên này ở nơi này một lần có thể vạn tộc gõ q u a n t r u n g phát huy tác dụng tất nhiên muốn so các vị t r o n g tưởng tượng lớn hơn đại minh nhân vương có chút bật cười làm sao còn có thể đánh đổi u vạn tộc gõ q u a n hay sao đại tần quốc chủ không nói mà cố bình an sắc mặt như trước không hề bận tâm suy tư trong lòng nhưng ở chuyển động đánh đổi u vạn tộc gõ q u a n đối với mình mà nói cái này có điểm khó a không nói khác bất hủ kỳ chính mình t u y ệ t không phải là đối thủ bất quá tàn sát một tàn sát sân hải chém hai cái thần minh không khó nghĩ tới đây hắn theo bản năng néo néo cốn cồn lỗ thai tâm tư thoáng hoạt lạc hắn nhớ tới năm đó lao hiệu trưởng cho mình mang thần trúc bất tử rực rượu cũng không biết cồn cồn lao cha nơi đó còn có không có có thể hay không lại làm chút đi ra đại minh nhân vương do dự khoảng khắc do xét cẩn thận một phen cái này t h à n h tú thiếu niên ánh mắt lại đang cố cồn cồn trên người dừng lại một lát lập tức hắn chậm rãi mở miệng bình an vương đúng không xin mời ngồi a nói đại minh nhân vương chỉ một ngón tay đại điện hai bên vốn có là chín cái tọa ỷ bây giờ lại chậm rãi nổi lên một thấm không nhiều không ít vừa lúc mười t ấ m cố bình an ôm cồn cồn thản nhiên mái t ạ lập tức theo đại tần quốc chủ ngồi xuống liền bên cạnh hắn. Sau khi trở về, ngươi đại khái chính là nghị trưởng ngồi xong phía sau đại tần quốc chủ cười đối với cố bình an mở miệng ngược lại là không nghĩ tới ngươi số phận không sai cố bình an sửng sờ một chút nghị trưởng cái gì nghị trưởng tâm tư chuyển động khoác khắc h ắ n lập tức phản ứng lại quốc chủ nói sẽ không phải là tổ tinh nghị hội nghị trưởng a tổ tinh cựu quốc hội nghị vương cảnh có thể làm nghị viên sơn hải có thể đảm nhận đảm nhiệm nghị viên mà nghị trưởng tựa hồ cũng là cựu quốc quốc chủ đảm nhiệm chính mình sau khi trở về liền thành đệ thập nghị trưởng cố bình an có chút không biết nên khóc hay cười nhân vương c h i vị bên trên thân ưng nhân vương chậm rãi hộp ra một ngụm trọc khí uy nghiêm đặt câu hỏi đại tần quốc chủ ngươi dự định lúc nào bắt đầu chứng đạo đại tần quốc chủ nét mặt tiêu ý giặt rào ngày mai à ngày mai lúc này ta sẽ chứng đạo ta sẽ trở thành nhân tộc dưới một cái bất hủ đích thân thấy nhân tộc hương thịnh một bên đại thương quốc chủ cảm khải đến thắng lao ca ngươi nếu như cái này một lần chứng bất hủ công thành nhân tộc ta trong thời gian ngắn coi như là không lo một bác cảnh quốc chủ gật đầu không sai tám vị bất hủ có thể kích hoạt trưởng thành trợ thế chấn áp bất hủ dễ dàng coi như là trong truyền thuyết cổ vương đích thần tới cũng có thể đối kháng cố bình an trong lòng k h ẽ động cổ vương là một cảnh giới sao bất hủ bên trên cảnh giới ngược lại là có ý tứ cố bình an trong lòng thoáng rung động cảm giác cấp bách cũng càng ngày càng mấy liệt tu vi của mình còn chưa đủ a tuy là hai tháng từ chuẩn võ giả trở thành nửa bước thần minh nhưng còn chưa đủ a chờ các loại chính mình là không phải ở vở xèo lét cố bình an rơi vào trầm tư phía trên lại có một vị nhân vương mở miệng là đại chu nhân vương bây giờ nghị trưởng tịch lại thêm một vị ngày mai qua đi nhân vương tịch có lẽ lại lại muốn liếm một vị Là n h ân chủ bằng súng đắt một hai vị quốc chủ trong lòng có chút buồn cười nghĩ lấy ngược lại cũng không có cái gì ác ý chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ thiếu niên này coi như lại như thế nào tiền tư ngăn g dọc cũng sẽ không cường đại đi nơi nào dù sao quá trẻ t u ổ i ác o i như đánh trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện cũng mới tu hành mười tám mười chín năm mà thôi quá ngắn cố bình an trong lòng đại khái cũng đoán được mấy vị này ý tưởng bất quá hắn cũng lơ lễm chỉ là thoáng có chút buồn cười xoa cố cồn cồn đầu mà hắn thể x ắ c nhưng có chút hứa b u ộ c chặt ngày mai đại chiến không ngừng không biết mình có thể chém mấy vị sơn hải mấy vị thần minh hiện tại cố bình an tâm tư phức tạp thời điểm bỗng nhiên ngoài cửa có một tiếng tục t ẳ n g rít báo đại tướng quân lăng thiên s o n g cầu kiến đám người hơi ngần ra đại minh quốc chủ lập tức mở miệng mời lăng tướng quân tiến đến chốc lát sau cả người khoác tướng giáp khuôn mặt trang nghiêm trung niên nam tử sài bước vào hắn chính là lăng tiên h s o n g nhân tộc đại tướng quân lăng tiên h s o n g đứng bước ở trong đại đ i ệ n giàn đầu tiên là hướng ngay phía trên bảy vị người vương hành lễ lại là hướng phía hai bên mười vị nghị trưởng hành lễ chờ các loại lăng tiên xong đẫu nhiên sửng sốt mười vị hắn tập trung nhìn vào nghị trưởng tịch thình lình thêm một cái trên đó ngồi ngay thẳng nhất vị diện sắc không hề bận tâm thiếu niên thần sắc không hề bận tâm trong lòng còn ôm một chỉ hát bạch đoàn t lăng tiên s o n g trong lòng nhấc lên kinh đào hai lãng cái này đây là người nào mới nghị trường tựa hồ là đã nhìn ra lăng tiên s o n g ngạc nhiên khó hiểu một bên đại tần quốc chủ mở miệng cười thân ta bên cạnh vị này là đại tần bình an vương cố bình an cũng là nhân tộc ta mới nghị trường lăng tiên s o n g đống nhiên phục hồi tinh thần lại chấn động trong lòng lưng hơi phát l ạ n h vội vã hướng phía cố bình an làm một cái lễ gặp qua bình an vương cố bình an miệng cười đổi ra lăng tướng quân không cần đ a lễ h ắ n cũng không có rụt rẽ cái gì ở tại vị ngưu kỳ trước thừa bên ngoài uy nghiêm cái này túi đầu n h ư h ắ n không phải ngồi ở nghị trường chỗ ngồi làm nẹ tránh chi chưa ó t ể vị n h ê n vương sắc mặt h chấm xuống đại minh nhân vương phát sinh một tiếng hử lạnh tội tộc bản vương nói qua chuộc tội ba ngàn năm mới có thể xóa đi tội tên hảo đem người thiếu niên kia dẫn tới thân thẩm lăng thiên s o n g cung kính gật đầu lập tức vội vã mà đi nghị trưởng t r ô ngồi n g cố bình an nháy nháy con mắt hơi có chút mở mịt đứng lên tội tội tộc thiếu niên muốn đi rơi tội tộc tội chữ cái này kiều đoạn làm sao nghe như vậy con hai giống như đã từng quen biết hắn nháy nháy con mắt hơi có chút thời điểm mê mang cái kia tội tộc thiếu niên đã bị mang theo đại đ ị a đinh thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương tám mươi lăm thiếu niên cầm kiếm chém vào tộc một thiếu niên gánh b á c s ư ơ n g xích ngầm đầu mà bước đi đến thần sắc hắn kêu căng khó thuần đáy mắt tràn đầy căm hận và khinh thường thắt lưng thẳng tắp tựa như thẳng thắn cơ nghị n g ngươi tên gọi là gì bác cảnh nhân vương nhàn nhạt đặt câu hỏi lại thổ tiếng thổ lôi chấn động đại điện trên dưới trái phải thiếu niên kia ngầm đầu nhàn nhạt mở miệng triệu lương thần nghị trưởng c h ô ngồi cố bình an l ặ n g lặng nhìn đây hết thảy trong mắt lóe ra tia sáng quái dị tên t này triệu lương thần vẫn còn may không phải là họ thạch gia diệp ha các loại hiện tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm thiếu niên kia lại là lạnh lùng mở miệng gây trên bảy vị nhân v m ư ờ i vị hắn rõ ràng sửng sốt một lúc nhìn thấy nhẹ nhàng xoa trong lòng thực thiết thú thiếu niên có chút ngạc nhiên thiếu niên này thoạt nhìn lên so với chính mình còn nhỏ ba chẳng lẽ là cái k i a cái lao cái vật phản l a o hoàn đồng nhất định là như vậy triệu lương thần lại khôi phục bình tĩnh tiếp tục lãnh đ ạ m mở miệng bảy vị nhân vương m ư ờ i vị nghị viên ta xin hỏi các ngươi tộc của ta tội gì cũng bị liệt vào tội tộc trở thành tội huyết ba năm g à n n mới nghỉ nói thân xác hắn g i ữ tợn mang theo bất khuất cùng khó hiểu bọn ta cũng ở tiền tuyên chém giết thế nhưng mỗi lần đều là đội cảm tử dựa vào cái gì ta hỏi các ngươi dựa vào cái gì thoại âm rơi xuống triệu lương thần trên người bước lên khí thế cường đại phía sau hiện ra một viên loáng thoáng đạo chủng dường như gần n ở hoa nửa bước sân hải một ít quốc chủ thậm chí hai ba vị nhân vương đều thần s ắ c chấn động cái này đổi lại triệu lương thần thiếu niên c ư nhiên thật là nửa bước sân hải hắn mới bao lớn thoạt nhìn lên bất quá là hai mươi sáu hai mươi bảy tổ u i c h ứ thiên c h i tiêu tử thiên c h i tiêu tử á. chỉ tiếc là tội tộc tội tộc tội huyết ba ngàn năm hậu thế hoàn lại lỗi bây giờ còn dư lại một ngàn hai trăm năm cao tọa bên trên bắc cảnh nhân vương nhìn thoáng qua đại tần quốc chủ vừa nhìn về phía phía dưới cái k i a gánh vác x i ế n g xích tiêu căng khó thuần thiếu niên hắn đ ạ m mạc mở miệng vì sao 1.800 n ă m trước bộ tộc của ngươi lão tổ tông bán đứng nhân tộc phía sau tập sát đưa tới nhân tộc ta bất hủ trọng thương cuối cùng bị đinh chết ở tinh không trường thành bến ê trên. n t h i g như nặng lôi, vừa trên ự a như hồng t u u n g đại lữ, t y cái kia triệu lương thần rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người hiển nhiên hắn cũng không nghĩ đến sẽ là như thế nguyên nhân tinh không trên trường thành bị t r ư ờ n g thương đóng thi thể hắn chính là đi gặp qua trầm mặc một lúc lâu triệu lương thần cắn răng nhưng là đây cũng cùng ta chờ các loại hậu bối có quan hệ gì đâu t i ê n nhân phạm sai lầm ở đâu có trùng điệp con cháu đời sau trên người đạo lý tộc của ta giết địch bất dũng mạnh mẽ ư không phải liệu mạc ư bắc cảnh nhân vương thở dài vừa định muốn nói gì thời điểm một bên đại minh nhân vương dẫn đầu mở mượt trước tội cùng hậu thế lấy năm đó tên kia tội liên lụy cựu tộc đều là nên phải sau lại thả những người khác một con đường sống chiến tràng b á t sát ba năm hoàn lại tội nghiệt còn chưa đủ sao nói hắn đứng lên dường như nổi giận ngươi cũng đã biết nhân tộc ta hôm nay chi ngàn cần treo sợi tóc nguyên nhân gây ra đều là ngươi gia tổ tiên hai họa một cả nhân tộc thường tội ba năm nhẹ nhẹ triệu lương thần á khẩu không trả lời được hắn khuôn mặt đỏ lên lớn tiếng mở miệng tổ tiên tội không phải bọn ta tội ta không phục không phục cho lão tử nín đại minh nhân vương nhịn không được bạo nổ thô tục dường như nghĩ tới trên tường thành bộ kia thi thể dường như nghĩ tới một tám nghìn năm trước thảm n i ệ t cố bình an yên lặng nhìn lấy đây hết thảy không nói gì chỉ là bỗng nhiên nghĩ đi xem một cái bái túi đầu cái kia bị chết trận đại tần bất hủ trong lòng hắn bỗng nhiên có chút bi thường lên vô luận là thông tin ê bi ở trên những thứ kia tên những thứ kia chết trận tiết liệt vẫn bị đóng đinh ở trên tường thành đại tần nhân vương mà bọn họ ở tổ tinh lại không có ai biết nhưng không ai nhớ kỹ thậm chí còn đối với đại tần dân chúng bình thường mà nói bọn họ đều cho rằng trước một đời quốc chủ là chết giả bệnh chết bị an táng ở ly sơn phía dưới nhưng trên thực tế sao cũng là vẫn còn ở trên tường thành đóng nghĩ tới đây cố bình an nhịn không được khe khẽ thở dài lúc này trong đại điện chính là hoàn toàn t ĩ n h mịch tiếng thở dài liền hiện ra rất rõ ràng rõ ràng mấy vị nhân vương cùng quốc chủ đều đem ánh mắt lộn lại nghi hoặc nhìn cố bình an lăng thiên s o n g cùng triệu lương thần cũng như g i ê đầu nhìn từ trên xuống dưới ngồi ở nghị trường chỗ ngồi ôm thực thiết thú thanh tú thiếu niên triệu lương thần bỗng nhiên mở miệng ngươi bao lớn cố bình an nhìn về phía hắn lãnh đạo nói ra mười chín tuổi lời này vừa nói ra mấy vị nhân vương cùng quốc chủ cũng khỏe sớm có chuẩn bị tâm lý mà triệu lương thần cùng lăng thiên xong lại là đều ngẩn ra ngẩn người tại chỗ hai người bọn họ phía trước đều cho rằng cố bình an là một vị bảo trì bộ dáng thiếu niên lão quái vật không nghĩ tới thật sự là một thiếu niên vốn chỉ là do xét tính vừa hỏi triệu lương thần chấn động trong lòng chốc lát sau hắn còn làm ở miệng ngươi mười chín tuổi ngồi ngay ngắn nghị trưởng tịch cao cao tại thượng có thể ngươi biết chúng ta tội tộc mười chín tuổi là hình dáng gì sao nghị trưởng châu ngồi thiếu niên không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nhìn triệu lương thần bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn h ắ c bạch đoàn tử m a u nhung nhung đầu lớn triệu lương thần tự hỏi tự trả lời tiếp tục nói ra chúng ta tội tộc mười chín tuổi đã ở chiến tràng bát sát đã đang cùng vạn tộc liều mạng ngươi nói cho ta biết đây là dựa vào cái gì đây là dựa vào cái gì vậy ngươi có nghĩ tới hay không bởi vì ngươi r a tổ tiên nhân tộc chết rồi bao nhiêu người cố bình an đông nhiên mở miệng ngựa khí bình tĩnh bởi vì ngươi r a tổ tiên ta đại tần nhân vương chết trượt nhân tộc tràn ngập nguy cơ ăn bữa hôm lo bữa mai dừng một chút hắn rất nghiêm túc nói ra kỳ thực làm ta biết đại tần nhân vương là bởi vì người trong nhà đâm dao nhỏ mới chỉ có chiến thời điểm chết ta kém chút đi tiêu diệt các ngươi toàn bộ tội tộc biết không triệu lương thần khí nợ nụ cười s i ề n xích lay động phát sinh g ò n vàng phía sau đạo chủng dường như gần nợ hoa hủy diện tội、tộc. chỉ bằng mượn dựa vào thứ quan hệ nào đó ngồi lên nghị trưởng tình n g ư ơ i nhân vương vị ở trên đại minh nhân vương đ ố n g nhiên mở miệng bình an vương nếu như nghĩ diện tội tộc có thể ta thì sẽ thay bình an vương xuất thủ còn lại một nghìn hai trăm năm tội nghiệt liền trực tiếp dùng máu hoàn lại thanh âm hắn rất lạnh nhạt mấy vị nhân vương hoặc là quốc chủ cũng đều không có mở miệng phản bác đều là bình tĩnh nhìn chăm chú vào đây hết thảy lăng thiên song trong lòng k h ẽ động bình an vương là cái này thiếu niên thần bí phong hào sao bình an là nhân tộc bình an ý tứ mà triệu lương thần thần sắc lại là bông trắng bệnh nhưng như trước định lưng không muốn một bên cố bình an lắc đầu không cần tội tộc dù sao cũng là đang bắt s á t vật tộc một nghìn hai trăm năm sau ân đoán thanh toán xong nhân quả từ tiêu tan nói ra câu nói này thời điểm thiếu niên hai mắt thoáng cái biến đến cổ xưa lại tàn thương trong đó dường như chiếu dọi tinh không vạn vật tiền c ă n hậu quả thậm chí thanh âm này cũng biến thành hạo lớn lên dường như thiên âm mênh mông quần quận rung động cả tòa đại điện bảy vị nhân vương chín vị quốc chủ thậm chí vị đại tướng kia quân lăng thiên s o n g đều là đồng tử mánh địa co d ư lại bọn họ cảm giác được từ nơi sâu xa dường như có cái gì đã, đã định trước tựa hồ là Bộ t chương tám mươi sáu chỗ đứng là trời hố không phải cũng không có đạt đến đạo tầm thứ vẫn là ý nhưng cái này cũng rất khủng bố bảy vị nhân vương nhìn về phía cố bình an ánh mắt cũng thay đổi triệu lương thần lúc này lại là tương đương không cam lỏng gân cốt nổ vang s i ề n g xích chấn động nghiến răng nghiến lợi nói định tộc của ta tương lai người là ai người xưng à? nói sau lưng của hắn đạo chủng nở rộ đoá hoa sơn hải cảnh thành s i ề n g xích đức đoạn thành tương tất cái này tội tộc trên người thiếu niên nở rộ bảo quan g doanh doanh lớn tiếng quát lớn hào hào hào bọn ta chém giết vào tộc lại gặp chịu đối đãi như vậy bị liệt là tội tộc một n g à n hai trăm n ă m sau bọn ta cùng nhân tộc lại không liên quan hắn trung quy không dám nói hiện tại cùng nhân tộc đoạn tuyệt toàn bộ như vậy bọn họ có lẽ đều sẽ chết thế nhưng một n g h n hai trăm năm sau bọn họ làm từ nhân tộc phân chia ra tới tự thành nhất tộc ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo cái tia triệu lương thần lại đang khàn cả giọng dích đảo mấy vị nhân vương thần sắc đều hơi có chút biến hóa mà cố bình an đ ố n g nhiên nổi giận quỳ xuống dường như miệng ngậm thiên hiến dường như ngôn suất pháp thủy khí thế khủng bố đ ố n g nhiên đặt ở cái tia triệu lương thần trên người tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt triệu lương thần không tự chủ được quỳ trên đất thậm chí phía sau loáng h á n g đạo trùng nợ hoa dị tượng cũng ầm ầm nghiền á t q u dưới đất thiếu niên thần sắc trong lúc đó tràn đầy bất khả thương nghị có chút sợ hãi. có chút nói không ra lời muốn dùng rằng b ò người dậy tuy nhiên lại làm sao cũng làm không được bảy vị nhân vương cùng ngoại trừ đại tần quốc chủ phía trước các nghị trưởng đều kinh nghi bất định vị này bình an vương là cảnh giới gì dường như có chút mạnh mẽ khủng khiếp nằm ở cố bình an trong ngực cồn cồn đ ố n g nhiên sữa hô hô mở miệng người như vậy nhìn như lẽ thẳng khí hùng nhưng nếu như ở bọn ta thực thiết thú cổ giới đã sớm vứt xuống trong hư không tự sinh tự diệt đi vàng lương tâm nói đối đãi mạnh này nhân tộc đã rất h o a n g dung đâm lương đưa tới đại tần nhân vương bị đinh chết ở trên tường thành đưa tới nhân tộc tỉnh cảnh tràn ngập nguy cơ hàng năm nhiều vô số tướng sĩ chết t r ư ợ kết quả cũng không có di tộc chỉ là hậu thế biên quan hoàn lại tội nghiệt ba ngàn năm đã rất h o a n g dung nhưng bọn họ lại không cho là như vậy thậm chí muốn thoát ly nhân tộc cố bình an vỗ nhẹ nhẹ một cái quần c u ầ n đầu nhìn lấy cắn răng quỷ dưới đất triệu lương thần vạn tộc lại tới tập kích ngươi chém giết mười vị vạn tộc sân hải mới có thể bất tử một ngàn hai trăm năm sau các ngươi muốn đi mưu cũng bất quá hỏi bảy vị nhân vương liếp nhau một cái đều là yên lặng gật đầu đại minh nhân vương cũng mở miệng liền dựa theo bình an vương nói làm tội tộc triệu lương thần chém giết mười vị vạn tộc sơn hải phía sau m i ễ n tử tiếp tục hoàn lại tội nghiệt một n g h n hai trăm năm sau đi ở không hỏi thiếu như nặng lôi cồn cồn vang vọng toàn bộ tinh không trưởng thành bọn họ đúng là vẫn còn yêu tài không có đem thiếu niên này tiêu diệt tại chỗ nếu không thì phân liệt nhân tộc ngôn luận đã đầy đủ h ắ n chết hơn một nghìn tám trăm lần nửa ngày qua đi t i n h không trưởng thành ở ngoài hư không thoáng ba động hai bóng người từ trong hư không nổi lên chính là đại tấn quốc chủ hòa ôn cố cồn, cồn cố bình an vậy chính là ta trả thi、Thể. đại tần quốc chủ thanh em rất bình tĩnh chỉ là hơi có chút run cố bình an ánh mắt nhìn nhìn sang c h ầ m mặc mênh mông vĩ nạn tinh không trường thành bên trên có một cái cao mười ngàn thước cự nhân người khoác giáp trụ bị một căn tiên kim trường t h ư ờ n g s ỏ xuyên qua đầu lâu đinh ở trên tường thành một tám trăm n ă m trôi qua thi thể như trước vẫn duy trì mới chỉ có khi chết sau khi răng r ấ p hai mắt t r ợ n tròn trong đó có phẫn nộ t i ế t nối còn có chút ít không h i ể u thần sắc lưu lại phẫn nộ là vạn tộc đại địch t i ế t nối là không có có thể hôn lại thấy nhân tộc hương thịnh mà không giải khai đâu đại khái là bởi vì thần cận người đâm l ư n g đi chết không nhắm mắt có thể sau cùng di ngôn cũng là không cần thay ta nhặt xác hãy để cho ta lại tận dư lực thay trưởng thành góp một viên lạch trừ cái đó ra liền một câu bàn giao đều không có cố bình an trong lòng không có lý do phiền táo dường như có một cố vô danh h ỏ a đang thiêu đốt hắn khô khóc mở miệng quốc chủ ta bỗng nhiên muốn mở sát giới g i ế t bôi q u o n giả g i ế t vào tộc đại tần quốc chủ bình tĩnh nhìn nhà mình tra thi thể hơi có chút hoảng hốt ngày mai a chắc chắn vạn tộc đ ư ợ kích tới gó quan đến lúc đó ngươi có thể dết t h ư n g khoái cố bình an trầm mặc g đầu chính là muốn nói gì thời điểm b ỗ n nhiên tinh không sinh ra có một cái màu đen nhánh đường nét nổi lên nương theo c h ố n g trận lôi lôi đại tần quốc chủ thần sắc đông nhiên âm trầm xuống lạnh lùng phun ra ba chữ tiền trạng quân tiền trạng quân chuẩn sắc mà nói là la s á t tộc tiền trạng quân mỗi lần la s á t tộc gõ quan phía trước đều sẽ tới một nhóm lớn lấy máu nhuộm trưởng thành chém giết rất nhiều nhân tộc tướng sĩ chế tạo ra một mảnh đoán khí hung thần mà hoàn cảnh này có thể tăng cường la s á t tộc chiến lược nhìn lấy vô số hành o đ ộ hư không mà đến la sắc tộc cố bình an đông nhiên nợ nụ cười quốc chủ đều giao cho ta đi đại tần quốc chủ sửng sờ một chút lập tức nhìn thật sâu liếc mắt cố bình an t ố t thế nhưng không nên miễn tưỡng không muốn tiêu hao nhiều lắm lực lượng binh đối với binh tướng đối tướng vương cũng đối với vương cố bình an gật đầu dứt khoát cùng lúc đó tinh không trường thành bên trên vang lên to lớn tiếng trung đương đương đương tiếng trung ba vang có địch xâm phạm ồ đại tần quốc chủ lay động thân hình trong một sát na xuất hiện ở tinh không trường thành bên trên hắn nhìn thoáng qua chỗ xa xa cố bình an lập tức hướng về phía trường thành phát sinh một tiếng bạo a đều con chiến đều nghỉ ngơi dưỡng sức những thứ này tiển trạng quân có bình an vương độc n g cản rất nhiều cầm thương cầm giáo ba một tướng sĩ đều là hơi xứng sở bọn họ đều bay lên trời nhìn thấy cái k i a đứng tại trong hư không thiếu niên thiếu niên trên lưng dường như còn nằm út s ắ p lấy một đầu thực thiết thú thiếu niên kia là bình an vương rất nhiều tướng sĩ đều có chút mê hoặc đều có chút khó hiểu làm cho một thiếu niên đi ngăn cản đến không hết la sát tộc quân sĩ cái này phía trên là nghĩ như thế nào có vài người không khỏi lo lắng trong lòng hơi rung động bọn họ đều có chút khẩn trương nhìn chăm chú vào nhìn chăm chú vào người thiếu niên kia lưng meo hắc bạch b ạ c tử đứng tại trong hư không một mình đối mặt t ư ớ c vạn la sát tộc tiền trạng quân hát chiều cồn cồn mà đến thiếu niên từ đồ sộ bất động lập tức rất nhiều người mở to hai mắt nhìn chỉ thấy người thiếu niên kia nhẹ nhàng tháo xuống một viên cháy hừng hực hàng tinh hàng tinh sát na dập tắt hòa tan áp xúc hóa thành một thanh chất lượng kinh người trường kiếm nhất tay trích tinh thần c ò n hái là hàng tinh ba một ít đồng dạng nhìn chăm chú vào nơi này nhân vương quốc chủ đều là thần s ắ t chấn động như vậy vĩ lực đã vượt qua sơn h ả i cảnh là thần minh cấp số lực lượng có thể thiếu niên này thoạt nhìn lên không hề giống là thần minh à đây là chuyện gì xảy ra bọn họ đều có chút khó hiểu đều hơi nghi hoặc một chút lập tức tinh không trường thành bên trên vô số tướng sĩ chính là nhìn thấy thiếu niên kia vô vô lưng sau h ắ c bạch đoàn tử tay cầm hàng tinh biến thành trường kiếm d ơ kiếm lại hoành vai cười dài ta đứng ở chỗ này nơi này chính là lệch trời p h à n khắc họ thần minh cấm hành sơn hải dừng bước ta giết đ ị c h lúc người trong thiên hạ tất thưởng xem ta một kiếm nhất kiếm khai thiên môn viên mãn cấp bậc khai thiên kiếm ý dường như bắt đầu thuế biến bắt đầu hướng phía nói phương hướng thuế biến ý hóa thành nói mới có thể chứng đạo thành cựu bất hủ đây là chuẩn bị điều kiện trong sắt na thiếu niên đưa ra trường kiếm trong tay sợi tóc phất phới tinh không chấn động thể lo Quân sự k ế chương tám mươi bảy thiếu niên cầm kiếm chém tinh hải tinh không bên trên đen đùi lùi la sắt tỏa cuộn trào mánh liệt tới bọn họ đại bộ phận đều cũng có hư không thạch hộ thân đại tôn g sư cũng không thiếu phong hầu cùng phong vương tầng thứ thậm chí nói có mấy vị tôn giả tồn tại đều ở đây hướng tinh không trường thành phát động công kích dù sao cũng là dùng để chế tạo hết u y sắt tràng phá o hôi cũng không có gì chân chính nhân vật mạnh mẽ thậm chí ngay cả mấy vị tôn giả đều cũng có tội thân mà một bên khác cái kia có mắc bạch đoàn tử thiếu niên trường kiếm trong tay dơ lên thật cao nay m ư t kiếm mở thiên môn rất bình thản giọng nói lại dường như thiên âm một dạng vang vọng mảnh này tinh không khai thiên kiếm ý điên cuồng thể biến l ử a g i ậ n trong lòng cháy hương thực người khổ tộc bi thương nhân tộc một lời khí phách nửa cân khí phách sáng nay toàn bộ thuộc về kiếm này tinh không trong trường thành bảy vị nhân vương đều từ ngai vàng đ ố n g nhiên đứng lên trong mắt bọn họ tràn đầy khó có thể tin cùng chấn động màu sắc nghe hồng nhân vương ngơ ngác mở miệng kiếm ý hoa kiếm nói hắn kết xuất thành đạo chi cơ rồi hạ không có ai đáp lại hắn vô luận là tính cách giữ răn bắc cảnh nhân vương vẫn là bá đạo không có biên thần ưng nhân vương cũng hoặc là nói thừa hành nhân vương thủ đền giới bất hủ giờ k h ắ c này đều mất tiếng thành đạo chi cơ danh như ý nghĩa chỉ có l i n h n g ộ tài năng mới có thể bước vào bất hủ kỳ mà l i n h n g ộ thành đạo chi cơ thần minh cảnh nhất phẩm thì bị gọi là ngụy bất hủ nửa bước bất hủ như nhau đại tần quốc chủ có thể chưa từng có bất luận cái gì một cái sinh linh bất luận một vị nào tồn tại với thần minh cảnh phía trước l i n h n g ộ nói đều không ngoại lệ mà thiếu niên này cũng không có đạo quả chi tượng cũng không kết xuất đạo quả thần minh đại tần quốc chủ lần này nhặt được bảo bội a không biết qua bao lâu đại chu nhân vương biện xuất một câu nói như vậy chư vương đều là ngơ ngác lăng lăng gật đầu tán thành lập tức chư vương nhìn thấy toàn bộ tinh không t r ư ờ n g thành nhân tộc nhìn thấy thậm chí mảnh này trong tinh vực sinh linh đều nhìn thấy thiên sáng theo lý thuyết thường đông cái khái niệm này chỉ hẳn là tồn tại ở tinh cầu hoặc lão đại giới bên trong dưới trời sao căn bản không có cái khái niệm này nhưng lúc này thấy thiếu niên cầm kiếm mà chém sinh linh trong lòng chỉ có trời đã sang cái này một cái ý nghĩ cái này một cái ý niệm trong đầu vô cùng chỗ cao tinh không đ ỗ n g nhiên xe rách có một phiến bên ngoài vĩ nạn bất khả tư nghị thiên môn nổi lên m ê n mông quang mang vào giờ khắp này từ thiên môn bên trên hiện lên dựng lên từng điểm từng điểm đèm cái này một mảnh tinh không phủ kín lúc này lĩnh nộ có mười phần mười kiếm ý hoàn toàn lột sắc thành nhất thành kiếm đạo khai thiên kiếm đạo nhất kiếm khai thiên môn lập tức tinh không vô cùng chỗ cao cái kia phiến vĩ nạn mà bất khả tư nghị cửa ẩm ẩm sụp đổ nhất kiếm khai thiên môn không có cửa dĩ nhiên chính là một kiếm khai thiên hư không xe rách thời không đều ngắn thoát loạn ở nơi này một mảnh nho nhỏ trong khu vực cao duy rơi xuống thấp duy thấp duy nghịch phản cao duy có mấy viên tinh thần biến thành đồ họa mà nguyên bản đồ họa bên trong tiểu nhân lại là sống lại sau một khắc lại toàn bộ vỡ nát một tỷ la s ắ t tộc cứng ngắc lập ngay tại chỗ có một bộ phận bị xé nước hư không thôn vệ có một bộ phận rơi xuống thời không thành hai triệu đồ họa cũng có một bộ phận thăng duy thế nhưng bộ phận thân thể không chịu nổi vậy chờ kinh khủng thời không lực lượng thân tử đạo tiêu s á t na qua đi một tỷ la sắc tộc toàn bộ tiêu tán dường như bụi bặm dường như cho tản t i n h không lâm vào vấn vẻ yến tĩnh như chết trường thành bên trên vô số nhân tộc đều giải ra đều ngạc nhiên vô luận là hài đồng lao nhân cũng hoặc là tướng sĩ thậm chí mấy vị quốc chủ cùng chư vương đều có chút ngốc lăng đại tần quốc chủ phát ra một tiếng bạo a chốc lát sau chúc mừng bình an vương chém địch chiến thắng trở về một kiếm giết hết vạn vật địch cái này rít lên một tiếng va n g rội toàn bộ tinh không trưởng thành lập tức trưởng thành bên trên vô số tướng sĩ cùng lao nhân tiểu h à i tử cũng bắt đầu nhất tề hô to chúc mừng bình an vương chém địch chiến thắng trở về một kiếm giết hết vạn vật địch loạn sĩ bắt não có mới nhất nguyên phía xa trong trời sao mới chỉ có tạo dựng lên ba tòa phủ không thành trì sáu vị bất hủ thần sắc đều hơi khó coi tháp bạc tiên vương có chút khó tin mở miệng người thiếu niên kia là ai vì sao chưa từng nghe nghe thấy một vị khắc tiên tộc bất hủ t h i vương lại là lắc đầu cũng không rõ ràng tổ tinh nhận núp giả cũng không có điều tra đến liên quan tới người thiếu niên kia tư liệu tin thức b La sát vương thần sắc càng thêm khó coi một ít khỏe mắt chịu động trên người hắn có con ta khí tước hắn là ở nhân tộc tổ tinh giết chết con ta người chư vương hai mặt nhìn nhau trầm mặc một lát la sát vương lại là sâu hút một khẩu khí tăng thêm tốc độ a ngày mai đạt đến tinh không trưởng thành chính thức gõ còn nói trong mắt hắn sát ý bắt đầu khởi động hắn liền như thế một cái con trai bà bối chết rồi nhất định là muốn báo thù thậm chí cái này một lần hắn chính là vì con trai mình mới chỉ có khởi xướng gõ quan có ý tắc cổ vương ở tinh không trường thành cái này một lần nhất định phá quan liền tại la sát vương trong lòng sát ý ngập trời thời điểm đống nhiên một bên hôn độn tộc một vị bất hủ lên tiếng đúng rồi ta ở tinh không trường thành út cho ta một tin tức chư vương hơi s ư ớ n g sở đều là đưa mắt về phía hôn độn vương mà hôn độn vương tắc là tiếp tục nói ra nhân tộc cái này một lần dường như có người muốn chứng đạo liền tại ngày mai ngược lại là t r ư n g hợp còn tốt các ngươi mời tới y tý tác của vương bằng không lần này có lẽ muốn vô công mà phản chứ vương phía sau đều là bước lên mồ hôi lạnh nhân tộc cái này một lần lại có người muốn chứng đạo nói cách khác tinh không trưởng thành cái này một lần tất nhiên là thất vương tề tụ đến lúc đó nên vì cái k i a chứng đạo người hộ đạo nếu như không có y tý tác của vương bọn họ sáu vương căn bản không phải nhân tộc bảy vị bất hủ lối thủ bất quá có y tý tác cổ vương cũng không giống nhau chỉ cần tại cái k i a nhân chứng đạo chi trước phái quan mà vào đem tiêu diệt liền có thể chỉ cần nhân tộc không phải bắt vương đều xuất hiện tới thao túng tinh không trưởng thành một vị của vương một vị thiên thần tộc của vương chính là vô địch mà h â n tộc dám bắt vương đều xuất hiện sao bọn họ có thể bỏ được tổ tinh sao không dám nghĩ tới đây mấy vị này bất hủ kỳ đều theo bản năng nợ nụ cười lần này góc quan nhân tộc nên bị diệt con rể thành trung tâm đại điện quốc chủ nhóm cũng không ở mà bảy vị nhân vương lại là như trước ngồi ở ngai vàng không biết qua bao lâu đại minh nhân vương chậm rãi mở miệng không có gì bất ngờ xảy ra người thiếu niên kia cũng có thể thành tựu bất hủ nhân tộc ta đem h ư n g thịnh a nhân tộc bất hủ cảnh số lượng không tính là thiếu dù cho bây giờ cũng có tám vị nhiều t vốn h ư là tám h phương cổ t tộc, tộc kia không vị bất hủ kỳ có thể điều động tinh không trường thành bên trên khủng bố trợ thế cổ vương tới đều có thể tiêu diệt có thể từ đại tần nhân vương chết qua đi lại trí ít nhất định phải lưu một vị nhân vương tọa chấn tổ tinh dưới tình huống Đã k h ô nguyên có nhân cuối cùng chính là bối quan giả tồn tại cùng với một ít nhập cư trái phép đi tổ tinh vạn tộc lần kia mười vị vạn tộc thần minh trăng trận tàn sát tổ tinh nếu không phải là riêng phần mình quốc gia đều có khí vận bảo vệ nếu không phải là mấy vị ở lại giữ nhân tộc thần minh từ chiến ngăn chặn toàn bộ tổ tinh đều bị đánh bể từ đó về sau tổ tinh nhất định phải có nhân vương c h ấ n thủ vô luận như thế nào dù sao nếu như tổ tinh không có nói nhân tộc cũng m ắ t ta b ắ t cảnh nhân vương n é t miệng cười cười đông nhiên hơi xúc động các ngươi đừng nói tiểu tử kia còn rất cùng ta khẩu vị sớm đi thời điểm thẩm tội kia tộc thời điểm cái kia bình an vương lời nói và việc làm ta rất tán thành đại chu nhân vương cũng nhẹ nhàng cười rồi hai tiếng đợi đến lần này tinh không t r ư ờ n g thành sự tình kết thúc trở về tổ tinh phía sau ta dự định tự mình đi đại tần bái phòng một cái hắn không có gì bất ngờ xảy ra hắn là vị kế tiếp bất hủ mấy vị nhân vương hai mặt nhìn nhau lập tức riêng phần mình đều nỡ nụ cười cùng nhau cùng nhau hòa bình thời điểm bọn họ có lẽ lẫn nhau trong lúc đó đều có khe hở thậm chí đại tần nhân vương không có chết trận nhân tộc còn rất bình ổn nhân đại b ắ t cảnh nhân vương mấy lần suýt nữa cùng đại minh nhân vương thân ưng người vương b ắ t giết nhưng bây giờ không giống với người trong nhà đấu thế nào đó là chuyện của nhà mình đánh đầu rơi máu chảy đó cũng là trong nhà não ngoại nhân muốn khi dễ người trong nhà khó mà làm được cố bình an xuất hiện để cho bọn họ đều thấy được nhân tộc quật khởi lần nữa hy vọng cùng lúc đó con rể thành trên đường phố đại tần quốc trộm dãi ở trên đường đi tới ngược lại là không có đường người nhận ra hai người bọn họ dù sao một cái cao cao tại thượng quốc chủ một cái mới đến con rể thành phía trước trong hư không một kiếm khoảng cách quá mức xa cũng không có mấy người thấy do hắn tướng mạo còn như cồn cồn nó bị nhét vào cửa đại điện đang ôm trụ t ử khò khò ngủ say đâu nhìn lấy người đến người đi phi thường náo nhiệt đường phố nhìn lấy lui tới xe con thậm chí xe thể thao cố bình an hơi có chút cảm khái nói ra thoạt nhìn lên chỗ này cùng tổ tinh khác biệt cũng không l ớ n à. đến cũng không giống nhau đại tần quốc chủ nhẹ giọng mở miệng thí dụ như con rể trong thành liền không có gì cơ sở giải trí cũng không có quá nhiều tiết mục tv các loại cố bình an trầm mặc khoảng khắc gật đầu có thể đem một tòa quân sự pháo đài chế tạo thành cái này dạng rất khá đại tần quốc chủ nhẹ nhàng bật hơi ừ m dù sao rất nhiều người lựa chọn cả đời ở lại tinh không trưởng thành thậm chí ở chỗ này khai chi tán g diệp nói nói hai người đi tới một chỗ tiểu tử quán đại tần quốc chủ cước bộ hơi dừng lại một chút đi vào u ố n g một chén cố bình an triển lộ nụ cười đi tới hai người chậm rãi đi vào tiểu tử quán cũng không có gây nên cái gì gây dối hai người tùy ý tìm cái bàn ngồi xuống tòa hạ cố bình an nhìn lấy tiểu quán bên trên treo truyền hình hơi xứng sờ trong tv hình ảnh c sở dĩ có đôi khi trên tv sẽ thả một ít tổ tinh hình ảnh cố bình an mũi mạnh đau suốt đời đời kiếp kiếp thủ hộ ở chỗ này lúc nào cũng có thể đối mặt huyết chiến lại chưa từng có đi qua tổ tinh lại chưa từng có đi qua chính mình bảo vệ địa phương thậm chí chỉ có thể ở trên tv nhìn một cái cố bình an hầu như có thể tưởng tượng đến có mẫu thân cho ba bốn tuổi h ả i tử chỉ vào trong tv hình ảnh nói xem đó là chúng ta ra cũng là chúng ta phải bảo vệ địa phương có cơ hội ngươi phải về đi xem một cái nhưng mà h ả i tử kia lại cả đời đều đứng ở tinh không trưởng thành chỉ vì bảo vệ ra nhà của ta liền sau l ư n g ta cho dù ta chưa từng có đi qua không có sinh hoạt quá nhưng nơi đó còn là nhà của ta l i ê n tại một lớn một nhỏ đều có chút trầm m ặ t thời điểm tự quán lá bản một cái đĩnh cực kỳ lớn bục địa mập mạp trung niên hói đầu người n ư ờ i đã đi tới hai vị khách nhân các người muốn dùng cái gì cố bình an lau nước mắt ngầm đầu nét mặt hiện ra nụ cười m i ế n cưỡng hai chén b i a a trung n i ê n hói đầu lão bản sảng khoái gật đầu thành khách nhân ngài chờ đấy nói hắn lại định hắn cực kỳ lớn bụng đĩa lảo đà lảo đảo hướng phía quầy hàng đi tới cố bình an dựa vào ghế có chút thất thần nhìn lấy trong máy truyền hình tổ tinh trong lòng trống chân tự nhiên tinh không t r ư ờ n g thành đời đời kiếp kiếp ở nơi này người nếu như biết ở tổ tinh ở nhà còn có kẻ phản bội sẽ phải rất khó chịu a nghĩ tới đây thiếu niên hơi có chút xuất thần gấp hai màu vàng nóng bia đặt ở cái b à n trung niên hói đầu lão bản nhìn thoáng qua cố bình a n nhìn chằm chằm vào truyền hình nhẹ nhẹ cười cười ngươi cũng rất muốn đi tổ tinh nhìn một cái đi cố bình a n phục hồi tinh thần lại nhìn về phía lão bản trong khoảng thời gian ngắn trong miệng có mấy lời muốn nói làm thế nào cũng nói không nên lời cái kia trung niên hói đầu lão bản cười ha h a khoe khoang tựa như mở miệng ta là hạ quyết tâm dự định một t r ư ơ n g minh năm phi t u y ệ n phiếu ta dự định đi tổ tinh nhìn một chút ngây người cái ba ngày rồi trở về nói hắn hướng về phía cố bình ăn nháy nháy con mắt một năm sau nhớ kỹ tới tự quán uống rượu đến lúc đó ta cho ngươi xem tổ tinh bức ảnh. cố bình an ngập ngừng một lát gật đầu lia lịa t ố t hắn sẽ đến nhất định sẽ tới nói cố bình an nắm lên đại hào cốc đ ư n g địa từng nốn từng nốn hướng phía đổ vô miệng lấy địa kể cả một hai tích trong suốt nước mắt tưới trong miệng uống phổ thông địa không thưởng cho kiểm tra đo lường đến tâm thần kịch liệt ba động gây ra bạo kích thu hoạch trí bảo vạn vật m â u khí đỉnh tâm linh đại hải kịch liệt chấn động một ngụm nhốn máu đỉnh từ trên trời giáng xuống tản ra không thua đại la kiếm thai khủng bố vì thế nhưng cố bình ăn cũng không có đi quản một khẩu khí đem ly bia lớn uống sạch sẽ một bên đại tần quốc chủ cũng như vậy cái kia trung n i ê n hói đầu lão bản vô vô chính mình cực kỳ lớn bụng địa. ai ai ai uống chậm một chút uống chậm một chút dừng một chút hắn lại thần thần bí bí cười cười ta đây bịa mùi vị như thế nào đây cố bình an để chén rượu xuống nặng nề g gật đầu lão bản uống rất ngon trung nhiên hói đầu lão bản cười ha ha ngòng đầu mũi vểnh lên trời một bộ ngạo khí răng rớp đó cũng không đây chính là từ tổ tinh trở tới đây bịa ta nhưng là tốn thật lớn võ thuật mới chỉ có làm được toàn thành đều không bao nhiêu cố bình an cùng đại tần quốc chủ lại là mũi m đ a u sót hắn nói không ra lời tinh không trưởng thành ở ngoài l o á n thoáng có thể thấy ba cái điểm đen phiêu ố t mà đến là ba tòa tinh không chiến tranh cự thành chương n cong, cong, cong, cong, cong. Tiếng g ủ gó không quan. Toàn bộ tinh t bộ r tám h h h à n loạn n sĩ bắt nháo, trong đại mươi chín vạn tộc chấn động tiểu trong tự quán hầu như ở tiếng chung trong nháy mắt cố bình an cùng đại tần quốc chủ liền biến mất ở chỗ ngồi chỉ còn lại có hai tấm con rể thành tiền giấy nhẹ nhàng rất xuống trong quán rượu cũng không có người nào chú ý tới biến mất hai người bởi vì toàn bộ tiểu tiểu quán đều loạn tung tùng k h ẹ o vô số khách nhân đều ở đây hướng phía nhà phương hướng chạy đi trung niên hói đầu lão bản cũng tốn sức chui vào hầm toàn bộ tiểu tiểu quán trống r d n g lên chốc lát sau kèm theo giáp trụ tiếng va chạm phủ thêm trọng giáp trung niên hói đầu lão bản từ hầm chui ra dẫn theo một thanh trường kiếm thân hình xô ra từ quán trên đường cái vô số chui về đến nhà dân chúng cũng đều mặc giáp mà ra nhất tể hướng phía lỗ châu mai chỗ chen trúc mà đi trong bọn họ tuyệt đại bộ phận cũng đều là đại tông sư thậm chí tông sư đương nhiên phong hầu phong vương cũng không tính là ít thậm chí có tôn giả cùng một hai vị sơn hải tồn tại mỗi người bay lên trời hoành độ hư không hướng phía lỗ châu mai hướng phía trường thành ở ngoài bay đi cùng lúc đó chư vương mỗi người dường như huy hoàng đại nhật một dạng bay lên trời chiếu sáng toàn bộ tinh không tám vị quốc chủ cũng phủ không mỗi người hai mắt sán lạn dường như đại nhật kim đăng khủng bố đến không có biên còn như đại tần quốc chủ hòa cố bình an lại là đứng ở trên lỗ châu mai hai người sắc mặt đều có chút trang nghiêm đều ở đây nhìn ra xa xa chậm rãi phi ô phù mà đến chiến tranh cự thành đó là cái gì cố bình an nhẹ giọng đặt câu hỏi thân xác cũng không dễ nhìn. đại tần quốc chủ sâu hút một khẩu khí chậm rãi mở miệng tinh không chiến tranh cự thành thuật lý là lợi dụng cái gần tự hủy tinh thần lô đen trờ các loại áp s u ú t chế tạo thành lại dựa vào trận thế áp chế dừng một chút ánh mắt hơi h i ế p những thứ này thành đã có thể dùng đến trang bị vũ khí thời điểm mấu chốt còn có thể giải trừ trận thế tự bạo uy lực rất khủng bố bởi vì là dùng vô số đem vẫn tinh thần luyện chế cố bình an thần sắc cũng n g h i ê trọng một viên tinh thần vẫn là bạo tạc không đả thương được hắn nhưng nếu là rất nhiều chất ở một chỗ lựa biến gây nên biến chất đến lúc đó càng không nói đến tinh không trưởng thành bên trên còn lại tướng sĩ cố bình an đ ỗ n g nhiên mở miệng đã như vậy mấy vị kia nhân vương vì sao không phải trực tiếp xuất thủ đem những thứ kia cự thành tan r ã nổ nát vụn làm cho những thứ kia vạn tộc gia hỏa cùng nhau thăng thiên một cái bởi vì vạn tộc bất hủ cũng sẽ xuất thủ ngăn cản đại tần quốc chủ mở miệng nói ra k h á c một cái bởi vì trận thế kia rất khó bị bạo lực phá vỡ trừ phi là bất hủ kỳ một kích dốc toàn lực chút nào không tổn thương nện ở mặt trên hoặc là bất hủ bên trên trí bảo hành kích cố bình an thần sắc khẽ động mà đại tần quốc chủ chỉ vào chỗ xa xa trung gian tòa kia tinh không chiến tranh cự thành tiếp tục nói ra ba tòa tinh không chiến tranh cự thành đại biểu cho bởi vì một tòa tinh không cự thành t r ậ n thế cần hai vị bất hủ tiến hành ngắc chế để ngừa mất thăng bằng bạo tạc bọn họ đại khái đều ở đây ở giữa tòa thành kia một cố bình a n ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên tim đập thình thịch hiện ra một cái rất to gan tương phản quốc chủ ý của ngươi là mặt khác hai tòa trong thành không có bất hủ tồn tại đại tần quốc chủ khẳng định gật đầu ừ m ở giữa tòa kia cự thành muốn càng thêm hùng vĩ một ít là chung su chỗ vạn tộc bất hủ tất nhiên đều ở đây tòa thành kia bên trong cố bình ăn mánh điệm như đầu hai mắt sáng dọa người cái kia quốc chủ ta dự định đi dỡ xuống một tòa thành trợ thế ta cũng không phải bất hủ có lẽ có thể n chỉ cần chư vương giúp ta hấp dẫn một cái chú ý đại tần quốc chủ đầu tiên là sửng sốt một lúc có chút kinh ngạc lập tức c ư ờ i khổ mở miệng ngươi nghĩ gì thế chiến tranh cự thành t r ậ n thế cần bất hủ khinh u lực một kích hoặc là bất hủ kỳ bên trên trí bảo hắn đông nhiên trệ ở mở to hai mắt nhìn có chút khó tin ngươi không có chứ cố bình a n nét mặt lộ ra một cái vô hại đủ cười cười h i ế p mắt gật một cái đầu nao túi đại tần quốc chủ thần sắc nghiêm túc suy tư thật lâu vẫn lắc đầu một cái không được quá mức nguy hiểm ngươi nếu như chết rồi dù cho ba tòa cự thành nhất tề t ạ thừa tiên nhân tộc cũng là bệnh thiếu máu dừng một chút h lại thấy thiếu niên này nhẹ nhàng cười lập tức cả người biến đến không linh lên trong hai mắt có mênh mông m i nghiêm h n mà bên cạnh thân hiện ra một đoá ti ê n ba ngay sau đó tiên ba hóa thành lại một cái cố bình an đại thần t h ô n g nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ cái môn này thần thông nếu như viên mãn nhất nghiệm có thể hóa trăm vạn ti ê n ba một viên ti ê n ba lại có thể hóa thành một cái tiên ba người cố bình an lại cụ bị cố bình an bản thân toàn bộ chiến vì mấu chốt nhất là viên mãn cấp nhất nghiệm hoa khai chỉ cần còn có một cụ tiên ba thân t ồ n ở cố bình an sẽ không phải chết mà hắn hiện tại mặc dù chỉ là tiểu thành nhưng là hoàn toàn có thể ngưng tụ ra một viên chết thay tiên ba thân đại tần quốc chủ có chút mê mang nhìn lấy tiên ba thân ngay ngay con mắt đây là cố bình an cụ cười ôn hòa đây là ta một môn đại thần thông ta chết qua đi sẽ ở đây cụ tiên ba trên người trở về không có nửa điểm khuyết t ổ n trở về hoặc có lẽ là cỗ này tiên ba thân sẽ thay ta mà chết đại tần quốc chủ mở to hai mắt nhìn miệng h á đại một lát nói không ra lời dưới gầm trời này còn có biến thái như vậy thần thông đây chẳng phải là nói nếu như bình an hắn vẫn giữ lại một cái tiên ba thần không phải nắm giữ nhân quả ý hoặc là nhân quả tri đạo nhân vật khủng bố không có biện pháp giết chết hắn rồi hả dường như đã nhìn ra đại tần quốc chủ kinh hãi cố bình an cười cười không nói gì thêm hắn biết đại tần quốc chủ suy nghĩ trong lòng cái môn này thần thông s á c thực người tiên nhưng còn không đến mức kinh khủng như vậy nếu không cố bình an đại khả lưu lại tiên ba thân một lần lại một lần tự sát thức tập kích vạn tộc nhưng mà cũng không khả năng như vậy tiên ba người tồn tại đối với tinh thần cùng tâm linh mà nói sẽ tạo thành nhất định gánh vác chết thay qua đi càng phải như vậy cũng không thể chân chính không hạn chế sử dụng đại tần quốc chủ suy tư khoả khắc rất nghiêm túc mở miệng nếu là thật như lời ngươi nói đích xác có thể thử một lần cái này dạng ta đi làm cho chư vương đồng thời xuất thủ hấp dẫn lực chú ý ngươi nếm thử đi vào một tòa trong thành lớn đi cố bình an nhẹ nhàng g õ đầu mà đại tần quốc chủ cũng thả người rời đi thinh không chiến tranh cự thành thành chủ phủ sáu vị bất hủ ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên t h á c bạn tiên vương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thủy đạm nhiên mở miệng hừ hừ cái này một lần nhân tộc hùng quan cao phá tổ tinh đem bị bọn ta nhét vào bàn tay đến lúc đó tiên tiên b u ồ n nguyên lấy mãi không hết dùng mãi không cạn nói trong mắt hắn hiện ra ánh sáng hừc dường như đã có chút không thể chờ đợi mà đổi thành một bên hôn đột tộc một vị bất hủ nhẹ giọng đặt câu hỏi lại nói tiếp y tắc cổ vương lúc nào chạy tới không có hắn ở chúng ta có thể vô pháp gõ phá tinh không trưởng thành dù sao cũng là cái kia vị chế tạo hứng quan nói hắn chân mày khen nhữ một cái trong lòng không khỏi có dự cảm bất hảo mà đối với một vị bất hủ kỳ mà nói bất luận cái gì tâm huyết dân trào đều tuyệt đối có nguyên nhân tháp bạc tiên vương đặt chén trà xuống thần s ắ c đ ạ m nhiên yên tâm đi y tắc cổ vương chờ chúng ta bắt đầu g õ quan liền sẽ hiện thân một vị cổ vương lời nói vẫn có thể tin tưởng nét mặt vẫn bình tĩnh thế nhưng trong lòng hắn cũng là có chút bất đắc dĩ cái kia vị y t ắ c cổ vương lá gan cũng không tránh khỏi quá nhỏ một chút không phải là muốn xác nhận vị kia s á c thực không ở tinh không trưởng thành mới bằng lòng xuất thủ nhưng mà cái kia vị nhân hoàng đều mất tích đã bao lâu dường như lập xuống tinh không trưởng thành cùng chém giết hai vị cổ vương phía sau l i ề n tại cũng chưa từng xuất hiện đi dù cho lần kia tổ tinh bên trên nhân tộc suýt nữa bị mười vị vạn tộc thần minh hủy d i ệ t cũng là chưa từng xuất hiện y t ắ c cổ vương đúng là vẫn còn quá mức cẩn thận một ít đ a nghĩ tới đây tháp bạn tiên vương trong lòng có chút khinh miệt loại này can đảm không có vô h ị tâm là như thế nào trở thành cổ vương Ở nơi này mấy vị vạn mấy bất vị tộc hủ sáu vị bất hủ thân sắc nhất tề b i ế n hóa lúc này đều xuất hiện ở cự thành bên trên có chút ngưng trọng ngắm nhìn tinh không trên trường thành phương từ từ bay lên bảy miếng đại nhật lại có bảy vị nhân vương đều ở đây tinh không trưởng thành hôn đ ộ n tộc bất hủ có chút kinh hãi mở miệng lập tức dường như nghĩ tới cái gì tựa như cũng đúng nhân tộc hôm nay là có người muốn chứng đạo kia mà một bên la sát tộc la sát vương lại là khẽ hừ một tiếng nhân tộc nhân vương muốn làm gì muốn ở tinh không ngoài trường thành cùng ta chờ các loại đánh một trận bọn họ là điên rồi sao ngoài miệng nói như vậy l ấ y la sát vương thân thể lại bộ trận tương đương ngưng trọng kỳ thực nhân tộc bất hủ cho tới nay cũng đứng có ở đây không mục nát bên trong đ ỉ n h phong có rất ít vạn tộc bất hủ có thể một đối một thắng được nhân tộc bất hủ thậm chí một phẩy tám n h ì n không năm trước đại tần nhân vương mượn tinh không trường thành tư thế một người độc chiến năm vị vạn tộc bất hủ nếu không phải là trước giờ sắp xếp s o n g xuôi nhân đâm lương sợ rằng trận chiến ấy sẽ biến thành lấy vạn tộc năm vị bất hủ đều chết trận mà kết thúc tinh không trường thành tư thế quá mức kinh không chút có thể gấp đội tăng phúc bất h la sát vương suy tư trong lòng bách truyện thiên hồi trên tay cũng không chậm trưởng thương nổi lên sáu vị bất hủ chi vương đều nghiêm chính m à đ ợ i ngưng trọng nhìn nhìn xa xa thất vương thính sai không có nghĩ tới những người này vương cư nhiên sẽ lựa chọn ra quan nên chiến đây chính là đầu một lần bọn họ sáu cái cũng không phải là bảy vị nhân vương đối thủ hẳn là nhiều triệu tập một ít bất hủ mới là các bạn tiên vương cùng la sát vương trong lòng đều có chút hối hận đứng lên ban đầu bọn họ nghĩ đến có ý tắc cổ vương tồn tại cũng không có triệu tập quá nhiều bất hủ vì chính là có thể càng nhiều hơn chiếm giữ tài nguyên bây giờ chỉ có thể nhìn y tắc cổ vương lúc nào sẽ xuất thủ liên đại mấy vị vạn tộc bất hủ đều tâm tư ngưng trọng thời điểm nhân tộc bảy người vương thần thông mỗi cái hiện có bàn tay che khuất bầu trời mà đến cũng có thiên đao cắt rời tinh không có cổ xưa giấu quyền trùng trùng địa điệp cũng có thần trung thiên u y c u ộ n c u ộ n sáu vị bất hủ c h i vương đều không dám thợ ơ la sát vương phát sinh bạo à, làm sao nhân tộc đã không kịp đợi muốn đi chết rồi hả nói trong tay hắn bất hủ trường thương quán rết mà ra thương kiếm rung động đập vỡ vụn hư không đống nhiên cùng quét tới cổ xưa g ấ u quyền đụng vào nhau trường thương run dày dữ dội lực phản chấn làm cho la sắt vương thần sắc hơi đổi sóng xung kích n ộ n nhạo mở ra đem chỗ xa xa mấy viên tinh thần quét xuống thác b ạ n tiên vương lại là trong tay hiện lên to lớn q u a t x u n h t h ư ớ n g p h í a c h é m t ớ i t h i ê n đao d ư ơ n g k í c h m à đi thiên đao rung động bay ngược mà quay về mà thác b ạ n tiên vương trên đầu lại là xuất hiện vết máu bất quá lập tức liền khép lại l i ê n ở tinh không bên trên ba động khủng bố tùy ý bay ngang thời điểm liền tại vô số tinh thần lúc đó dập tắt thời điểm một cái nhỏ bé bóng người chui vào hư không lại từ bên trái tinh không chiến tranh cự thành cố bình an cố nén bất hủ giao thủ mà giật tản ra ngoài khủng bố khí cơ sâu hút một khẩu khí tâm thần khéo động ông một ngụm đỉnh một ngụm chạy xuống lấy máu đen xưa cũ cựu sắp tiên đỉnh nổi lên sana tinh không chấn động sáu vị vạn tộc bất hủ cùng bảy vị nhân vương đều là theo bản năng ngừng tay đều là theo bản năng hướng phía tinh không chiến tranh cổ thành nhìn ngắm mà đến bọn họ đều nhìn thấy cái kia một ngụm c h ả i rộng thần bí văn lộ vầng sáng lưu chuyển còn nhuộm khủng bố máu đen cựu sắp tiên đỉnh tinh không chấn động có quỷ thần tiếng khóc vang lên có kinh đạo tiếng tiếng nói nhỏ còn có ước vạn sinh linh cầu nguyện tiế giờ k h ắ c này toàn bộ vô ngân tinh không vô số cổ vương tự đầu từ trong ngủ mê thức dậy vô số bất hủ kỳ sợ mất mật tiềm t à n g ở xa xôi ở ngoài cao duy bên trong y lý tác cổ vương tâm thần r u n g mạnh sáu vị vạn tộc bất hủ bảy vị nhân tộc nhân vương mục trường cổng đốc từng đạo thiên hoa thần vận từ trong hư vô hiện lên vườn quanh ở cố bình an bên cạnh còn có ngọc hoàn tinh khí cũng đông xuống ngưng tụ thành thực chất các loại dị tượng liên tiếp xuất hiện tinh không vạn tộc chấn động bất an tinh không trường thành bên trên đại tần quốc chủ đống nhiên sợ run cả người trong lòng mê man đây là cố bình an nói trí bảo thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay chương chín mươi giận dữ cố bình an cái này cái này sợ rằng không chỉ là cổ vương tự đầu tầng thứ trí bảo chứ chẳng lẽ là nhân hoàng cái kia tầng thứ cổ xưa kỳ đạo b ì n h đại tần quốc chủ mê mang một chút lên mà cố bình an bản thân cũng là b ư ớ c vì sao vì sao vạn vật mẫu khí đ ỉ n h dị tượng muốn so đại la kiếm thai kinh khủng nhiều như vậy rất không có đạo l ý à? chờ các loại cố bình an đồng tử mánh địa co r ụ t lại hắn chợt nhớ tới đại la kiếm thai là tản khuyết không đầy đủ chỉ có hai phần tư chưa có hoàn toàn bù đắp tâm thần chấn động phía dưới cố bình an không dám do dự hắn nếm thử thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh lại phát hiện lấy tu vi của mình căn bản không cách nào thôi động cái này cựu sắp tiên đỉnh một phân một hào hắn tắn răng ôm lấy đại đ ỉ n h hướng phía tinh không chiến tranh c ự thành vậy do vô số tương diện đại tinh cô đ ọ n mạ thành trên tường thành đ ỗ n g nhiên đập một cái vạn vật mẫu khí đỉnh chạm đến thành tường s á t na cả tòa thành lớn trần thế vỡ nát cái sạch sạch sẽ sẽ, cả tòa thành lớn lóe lên trói mắt đến ngoại hạng qua mang thông tin ê triệt điện cố bình an sợ run cả người liền hội vàng đem vạn vật mẫu khí đỉnh lại thu hồi chính mình tâm linh trong biện rộng đi tất cả dị tượng lần nữa tiêu tán vô số đánh thức chúa tể kỳ cổ vương cự đầu cũng đều rơi vào trạng thái ngủ say lập tức v a n h giống như một trăm vạn k h o a hàng tinh đồng thời nổ tung không phải căn bản chính là một trăm vạn k h o a hàng tinh đồng thời bạo tạc tòa thành lớn này vốn chính là từ vượt lên trước trăm vạn k h o a nhiều loại gần nổ hư tinh thần l u y ệ n chế lúc này trận thế tiêu tán sức áp chế lại không kế cận hủy diệt trăm vạn tinh thần đều là bạo phát trong thành vô số trận địa sẵn sàng đón quân địch tiên tộc binh tướng vô luận là tam cảnh đại tông sư cấp số hay hoặc là thất cảnh sơn hải cấp số một đều trong phút chốc bị xé rách thành mảnh nhỏ lại tại hạ một cái sát na bốc hơi lên thành hư、vô. thần minh cảnh tiên tộc phả kiên trì lâu một chút thế nhưng ở khủng bố sóng xung kích đ è xuống cũng phát sinh thống khổ dê linh dị tuy là bọn họ có thể tích huyết trùng sinh thế nhưng tốc độ khép lại căn bản không có tan biến tốc độ nhanh không bao lâu những thứ này thần minh cấp tiên tộc cũng bị xé rách thành m à nhỏ bốc hơi lên thành hư vô kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt thoáng cái b ộ phát ra cố bình an điên cùng chạy trốn xúc điệu thành thố ứng dụng đến rồi cực hạn mỗi một bước đều là mười vạn km xa xôi khoảng cách nhưng như trước bị nạn lấy lường được sóng xung kích đuổi theo nửa người trong sát na hóa thành một phấn chỉ còn lại có nửa bên thân thể cố bình an chạy càng nhanh hơn một chút trong một nhịp hít thở bước ra hơn mười 10 trên trăm bước thoát khỏi bán kính nổ tung khó khăn lắm quay trở về tinh không trưởng thành mà lúc này mấy vị vạn tộc bất hủ c h i vương đều phản ứng lại bọn họ nhìn chăm chú và o ở lượng lớn ánh sáng cùng nhiệt thậm chí còn bất khả tư nghị sóng xung kích dưới gần nổ nát vụ mặt khác hai tòa cự thành đều là cuốn quýt xuất thủ sáu vị bất hủ đồng nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn cản xuống tới cực kỳ ánh sáng chói mắt cùng cái này nhận tới cực điểm nhiệt lượng cũng bị tùy theo k ì m g i ậ t t á t nhân tộc chư vương hai mặt nhìn nhau lập tức cũng là phản ứng lại đại minh nhân vương bảo a chứng đạo ngay tại lúc này xanh mới nhất triển khai phía sau tinh không trường thành bên trên như trước ngạc nhiên đại tần quốc chủ phục hồi tinh thần lại hắn nhìn thoáng qua thương thế cực tốc khép lại cố bình an trong lòng thở phào nhẹ nhóm lập tức bay lên trời cao đứng ở tinh không trên trường thành phương trong hư vô phía sau hiện lên hư vô phiêu miệu một viên đạo quả đạo quả r u n động bất hủ đạo t r ù n ở tại bên trên cắm dễ nảy mầm hắn lĩnh ngộ bá chi đạo b đạo quả bên trong thần minh cảnh nếu như lĩnh mộ nói lại thành công đem cắm rễ ở tự thân đạo quả liền có thể thành tựu bất hủ kỳ vạn tiết bất hủ nếm thử nắm giữ một đạo bảy vị nhân vương đều là lui về tình không trưởng thành bảo hộ ở đại tần quốc chủ bên cạnh mỗi người thần sắc nghiêm túc nghiêm chính mà đợi tiên tộc thác bạc tiên vương hầu như muốn chọc giận điên rồi mới vừa rồi nổ bành trong thành lớn tất cả đều là tiên tộc thậm chí hơn phân nửa đều là giới quyền của hắn hơn mười vị sơn hải cảnh thậm chí mấy vị thần minh cảnh liền chết như vậy cái sạch sạch sẽ, sẽ. hắn cùng một vị khác tiên vương nhất tề bà h ố g g quan gó quan gó quan hôn đ ộ n tộc hai vị bất hủ c h i vương cùng la s á t tộc hai vị bất hủ c h i vương đều là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái bốn vị này bất hủ cũng thổ tiếng như lôi hôm nay góc quan công thành thoại âm rơi xuống còn lại hai tòa cự thành đều là đ ố n g nhiên hướng phía tinh không trường thành chạy như bay vẹn vẹn m ớ i hơi thở trong lúc đó liền m á n h địa đụng vào trường thành bên trên bất quá tinh không trường thành cũng không có lung lay sắp đổ thậm chí vẫn chưa rung động mảy may ngược lại là hai tòa chiến tranh cự thành suýt nữa vỡ nát chiến tranh trong thành lớn vô số la sắt tộc cùng hôn đồn tộc binh tướng phát sinh dích ạ o bay ra cự thành hướng phía trên trường thành nghiêm chính đợiên t cố bình an lúc này người bị trọng thương đại nửa người đều bị lôi xé nắp ấy bất quá thương thế của hắn đang ở cấp tốc khép lại mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số thịt lồi dài ra một lần nữa dính liền cùng một chỗ bên kia sáu vị bất hủ chi vương cũng không dám theo đuổi đại tần quốc chủ chứng đạo đều là hướng phía tinh không trường thành s u n g phong liều c h ế t tới xuất thủ hướng phía nhân tộc c h ư vương đánh tới bất quá lại bị dễ như chở bàn tay đỡ song phương bắt đầu chém giết vương đối vương mà phổ thông tướng sĩ、si、giữa đánh trận lại là thảm liệt tới cực điểm Từng cố bình an muốn tham chiến nhưng thế nhưng tự thân thương thế quá nặng trăm vạn hàng tinh đồng thời nổ tung ánh sáng cùng nhiệt theo lý thuyết trung quy chỉ là vật lý tầng thứ thương tổn đối với hắn mà nói hắn rất nhanh khép lại mới đúng nhưng này toạ c ử thành dù sao cũng là bị hai vị bất hủ liên thủ luyện chế mà thành cái này nổ tung khủng bố uy năng trung lưu lại bất hủ sát khí mà chính là cái này không mục nát sát cơ tồn tại làm cho cố bình an khép lại biến đến cực kỳ thong thả hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái lại một cái nhân tộc tướng sĩ đ ấ m máu nơi này hắn nhờ muốn động đạn lại bị bất hủ sát khí bóp chết tại chỗ chỉ có thể từng điểm từng điểm tiêu ma kinh khủng này sát khí đ ồ n g nhiên cố bình an ánh mắt ngưng trệ ở hắn thấy được một bóng người quen thuộc một cái trung niên hói đầu người cho dù khoác chiến giáp cũng vô pháp che đậy hắn cực kỳ lớn m ụ nghĩa là cái tiểu thử quán lã bản cố bình an hơi mở ra cái kia trung niên hói đầu người đang ở chém giết đấm máu hắn lại là một vị phong vương cấp số lượng nhân vật mạnh mẽ trong tay trường đao lên xuống chém dụng một cái lại một cái vạn tộc đầu l â u hắn đang l i ề u mạng hắn ở tắm máu hắn phải tuân thủ ở tinh không trưởng thành cái này dạng tài năng mới có thể bảo vệ tổ tinh a n bình hắn chính là còn chưa có đi tổ tinh xem qua đâu nhất định phải bảo vệ tốt cái này một lần sang năm có thể tự mình đi gặp xem tổ tinh nhìn n h ả trung niên hói đầu người càng giết càng hăng càng giết càng hăng đông nhiên hắn thoáng nhìn cực chỗ xa xa ở ngoài có một cái khuôn mặt quen thuộc thiếu niên thân thể rách rách dưới d ư ớ i thế nhưng cũng may không chết dường như còn ở nhìn kỹ cùng với chính mình a là cái k i a trẻ tuổi khách nhân theo bản năng trung niên hói đầu người hướng về phía thiếu niên phương hướng lộ ra một cái nụ cười thật to tựa hồ muốn nói hắc khách nhân là người a một thanh trường thường đâm thủng mà đến ở cái k i a chỗ xa xa tuổi trẻ khách nhân ngơ ngác lăng lăng trong ánh mắt đâm xuyên qua trung niên hói đầu lão bản l ồ n g ngực đưa hắn trái tim k h u ấ y nát b ấy lập tức trung niên hói đầu lão bản bị thật cao khơi mạo sau đó nặng nề té ngã trên mặt đất tiên huyết giàn g i a trung niên hói đầu lão bản nhãn th k i n hắn khủng thiên địa chi h địa đưa lực tạng phát ủ đầu khắp xương vắt c i nắp h o á n g qua tổ sinh h như là giã thu gom nhẹ có kiếp băng chiếu sáng toàn bộ tinh không trong đánh giết nhân tộc chư vương cùng vạn tộc bất hủ đồng thời x ứ n g sốt trong lòng đều là hiện lên một cái ý niệm trong đầu lại tới bọn họ nghiêng đầu nhìn thấy mới vừa rồi lấy đỉnh diện thành thiếu niên thiếu niên cầm trong tay một thanh không có mũi kiếm kiếm thai có phi tiên quang vũ hiện lên có thần ma tiếng kêu khóc v ư ợ quanh hắn huy kiếm mà ra nhãn thử sắp n ứ c lớn tiếng dích gạo giết kiếm quang chém dụng trăm vạn mà tính la s á t tộc hôn đ ộ n tộc binh giáp hóa thành cho bụi kiếm thứ hai kiếm thứ ba liên tục không ngừng phách chạm mà ra tôn giả giết sơn hải giết thần minh giết bên phải đại la kiếm thai nâng cao lại chém rụng nâng cao lại chém cố bình an hai mắt đỏ bừng không biết là phẫn nộ vẫn là nước mắt duyên tròng có nở hoa đạo t r ù n g tại hắn phía sau hiện lên cánh hoa toàn bộ thu liễm hóa thành một viên hư huyễn đạo quả thần minh cảnh thành cùng lúc đó chỗ xa xa hư không một viên lớn đến không có biên tinh cầu nổi lên y tế h tắc của vương thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương chín mươi một thiếu niên một kiếm rết bất hủ toàn bộ tinh không chiến trường kêu tiếng hô rết dung trời cầm trong tay đại la kiếm thai cố bình an sừng sững ở trên hư không đã trở thành chân chính sát thần có hôn đ ộ n tộc thần minh cảnh thân hóa huy hoàng đại nhật m u ố n tiêu diệt tảng lớn m ả n g lớn nhân tộc tướng sĩ lại bị đại la kiếm thai đâm thủng đầu lâu đinh g i ế t tại chỗ có vài vị la sát tộc sơn hải kết thành t r ậ n thế vây giết một vị nhân tộc sơn hải cảnh đại nghị viên cũng bị từng m á n h phi tiên quang vũ đập giết thành thịt nát trung điệp lâu dài khoảng cách trên chiến trường rất nhiều người đều chú ý tới cái tia kinh khủng thiếu niên vạn tộc theo bản năng tránh lui nhân tộc lại là theo bản năng d ự đại minh quốc chủ một quyển ngã xuống giết một vị sơn hải hắn nhìn về phía cái tia cầm trong tay khủng bố kiếm thai quanh thân v ờ n quanh phi tiên quang vũ thiếu niên nhịn không được tán thán mở miệng thần minh chung vô địch nhân tộc tương lai có à. nói vị này đại minh quốc chủ nhân vương cháu ruột lại là sung phong liều chết vào chiến trường quyến rơi xuống tảng lớn m ả n g lớn la sắt tộc bị sinh sôi đập nát mà chư vương tranh lúc này lại là có chút vô cùng lo lắng dù cho nhân tộc có thất vương mỗi người nhi một mình đấu đều có thể vung lật vạn tộc sáu vị bất hủ nhưng bọn họ bảo vệ đại tần quốc chủ không khỏi cũng có chút chắc trở thậm chí hầu hết thời gian chỉ có thể gắng gượng ăn vạn tộc bất hủ sát chiêu t á p bản tiên vương trong mắt bạo phát huyết tinh quang thải b nói trường thương trong tay của hắn nhấc lên ngập trời sóng c h i ề u xé nát hư không thương mang quét xuống tinh thần vô số tịch quyển cùng một chỗ hướng phía đại tần quốc chủ quán giết mà đi nghe hồng nhân vương cắn răng gắn gượng g ngăn ở đại tần quốc chủ thân trước cũng phát sinh bảo à, cục v ề nói trong tay hắn thiên đao b ổ ra hư không giống như sóng c h i ề u vậy hướng hai bên quần quận tách ra ánh đao như cầu v ồ n g chiếu dọi nửa cái tinh không một bên một vị k h á c tiên vương thấy thế cũng xuất thủ song quyền lạng yên không tiếng động xuyên thủng hư không hướng phía nghe hồng nhân vương dương kích mà đi nghe hồng nhân vương theo bản năng muốn né tránh nhưng là nghĩ đến sau l ư n g đại tần quốc chủ gắn gượng dừng lại t từng từng đại tần q u cùng nghe hồng quan hệ cũng không tốt thậm chí đại tần nhân vương chết trận phía trước từng mấy lần ở tinh không cùng nghe hồng người vương bắt giết đều là đánh ra chân hỏa hai nước trong lúc đó cũng chiến loạn không ngừng ngày hôm nay ngươi đánh ta ngày mai ta đánh ngươi nhưng bây giờ nghe hồng nhân vương như trước tre ở trước người hắn gắng gượng ăn sát chiêu bị trọng thương chém giết càng ngày càng kịch liệt càng ngày càng kịch liệt nhân vương mải máu vạn tộc bất hủ cũng thân thể vỡ vụn trận này chiến tranh từng bước bạch nhiệt hóa đứng lên đông nhiên đông một tiếng trầm đục tựa như toại cổ chi sơ chống trận lôi lôi lại tốt lại tựa như khai thiên đích địa đệ một lần đại lôi dích đ ả o chư vương cùng vạn tộc bất hủ đều chậm rãi ngừng tay đều là hướng phía phía xa trong trời sao nhìn nhìn tới một viên đại tinh cự đại đến không có biên tinh cầu đụng nát h ư không mà hiện không bảy mươi thác bạn tiên vương miệm đầy là huyết điên cồi to bọ ta tham kiến của vương còn lại năm vị bất hủ cũng mừng như điên bọ ta tham kiến của vương. n h â n tộc chư vương thay đổi cả sắc mặt đều thảm trắng đi đó là đó là thiên thần tộc y di tác cổ vương ba xảy ra chuyện lớn a vạn tộc mấy vị bất hủ đều là thân hình trận lui các bạn tiên vương một bên lui cách tinh không trưởng thành một bên thổ tiếng như lôi la sát hỗn độn tộc tướng sĩ mau mau rút lui khỏi trên tường thành chém giết vạn tộc vũ khí cũng bắt đầu triệt thoái phía sau cũng không có trở về chiến tranh cự thành mà là theo sáu vị bất hủ bước tiến hướng phía phía xa trong trời sao rút lui khỏi bảy vị nhân vương đều chỉ cảm thấy hàn khí từ xương c ụ dâng lên trải rộng toàn thân từ lưng đến phát sao đều ở đây rất nhỏ mà lại cao tần rung đ ộ n thân thể rách dưới đại minh nhân vương phát sinh một tiếng gần như tuyệt vọng thở dài cổ cổ vương a một vị cổ vương tới góc quan xong mà một bên bắc cảnh nhân vương lại là nghiến răng nghĩa lợi không phải chúng ta còn có cơ hội chỉ cần đại tần quốc chủ chứng đạo thành công thành cựu mới đại tần nhân vương tám vị nhân tộc nhân vương thôi động tình không trường thành trận thế cổ vương cũng có thể c h ấ n chi đại tần quốc chủ không nói gì chỉ là trầm mặc túi đầu mà bá chi đạo cho tới bây giờ cũng mới cắm d ễ non nửa ở đạo quả bên trong còn kém xa lắm đâu bên kia trên tường thành cố bình an lúc này cả người đều đã nhuộn thành huyết sắc từ đầu đến chân hai mắt cũng đỏ thấm hắn cũng nhìn thấy cực chỗ xa xa nổi lên chính là cái kia lớn đại tinh thần trong lòng hiện lên dự cảm rất xấu mãnh liệt rung động nhưng nhìn rút lui vào tộc nhìn lấy trên tường thành trải rộng nhân tộc thi thể cố bình an hai tay run dậy có chút không cầm lòng hắn biết lúc này không nên hấp dẫn nhiều làm chú ý lực thế nhưng hắn không quản được nhiều như vậy giết người tộc tướng sĩ còn muốn a n n h i ê n rút lui khỏi n a m mơ đi đều muốn c h n cùng thiếu niên hai mắt thoáng cái tràn đầy cổ xưa lại vĩ ngạn khí tức cả người hắn giờ khắp này bừng tính tương cung cố bình an thấy tinh không vạn vật bên trên đều hiện lên ra từng cái tinh tuyến từng cái chuỗi nhân quả thậm chí liền bất hủ trên người chư vương trên người cũng có hắn cũng thấy viên t i a chỗ xa xa tinh cầu khổng lồ cũng còn quấn chuỗi nhân quả chỉ là to lớn đến khủng khiếp mỗi một cái đều có trăm mét ngàn mét chiều rộng không cách nào chặt đứt hoặc có lẽ là hắn hiện tại còn không cách nào chặt đứt bất quá không quan hệ cố bình an không phải chém hắn sâu hấp một khẩu khí thiếu niên dơ kiếm lại hoành vai vĩ nạn mà lại khí tức thật lớn chấn động mà ra có nhân vương kinh ngạc như đầu đồng tử đột nhiên dục lại cố bình an tay cầm đại la kiếm thai khàn cả r ộ n g trắng hai nhân tộc ta vô số nhân tộc tướng sĩ đều nhìn về trong hư không đứng vững vàng thiếu niên đều không tự chủ được lớn tiếng diết đạo trắng hai nhân tộc ta chư vương cùng mấy vị nhân tộc quốc chủ đều là thần sắc biến đổi bắc cảnh quốc chủ b ả o a bình an vương ngừng tay thế nhưng cố bình an nhưng chỉ là hướng về phía cái này m a hùng một dạng nam tử cười cười lập tức một kiếm chém ra một kiếm này chém là phía trước sở hữu la s á t tộc hôn đồn tộc tướng sĩ nhân quả bọn họ đản sinh bởi vì bọn họ tồn tại quả một cái lại một điều chuỗi nhân quả lạng yên không tiếng động mẫn diệt một cái lại một cái la sắt tộc cùng hôn độn tộc vũ khí thân hình hóa thành cho bụi hóa thành hư vô tựa như chưa từng tồn tại một dạng lớn mật rút lui khỏi đến chỗ xa xa la sắt vương hai mắt thoáng cái thông đ ỏ lên cái này nhưng đều là la sắt tộc trụ cột vững vàng tinh k h ô n g trường thành đánh một trận cũng chỉ là chết rồi hai ba phần mười hiện tại bắt đầu rút lui lại bị người chém ra tồn tại chi quả đều ở đây phi hôi yên diệt thức vạn la sắt tộc hôn độn tộc vũ khí chết bất đắc kỳ từ mà chết vô luận là đại t ô n sư phong vương vẫn là sơn hải thần minh đều ở đây hôi phi yên diệt đều ở đây chết đi vô số nhân quả đại giới quấn quýt lấy nhau ầm ầm nện ở cố bình an trên người cố bình an như bị xét đánh ho ra đầy máu nhưng hắn nhưng ở cười hắn nhìn lấy đi xa sáu vị bất hủ trong đầu không tự chủ được hiện ra trung niên hói đầu lao b ả n nói cấp cho hắn xem tổ tinh bức ảnh rằng rớp cố bình an cất tiếng cười to lao tử lao tử lớn mật rất lâu rồi a kiếm lại chém từ trên xuống dưới đem hết toàn lực chư vương b i ế n sắc mấy vị quốc chủ b ả o hống ngừng tay ngừng tay đại la kiếm thai chấn động phi tiên quang vũ nổi lên thần ma kêu gen hữu quản dị tượng cũng loằng thoáng hai phần tư đại la kiếm thai kém xa vạn vật m â u khí đ ỉ n h nhưng cũng có sánh ngang đỉnh tiêm chúa tể cổ vương cấp số trí bảo y năng ta có một kiếm có thể g i ế t bất hủ đại la kiếm thai phóng lên cao hồi phục lại hướng phía la sát vương quán g i ế t mà rơi la sát vương tâm thần chấn động kịch liệt cảm giác bất an cảm giác nguy cơ sông lên đầu thân hình t r ậ t lui khó khăn lắm tránh khỏi một kiếm này la sát vương thở phào nhẹ nhõm ngầm đầu lại thấy chỗ xa xa người thiếu niên kia trên mặt điên cùng nụ cười hắn lưng mắt lạnh lập tức la sát vương cảm giác được ánh mắt dường như mơ hồ hết thầy đều đang trở nên hư hữu hắn theo bản năng nhìn về phía mình hai tay từng điểm từng điểm trong suốt từng điểm từng điểm trong suốt cho đến hoàn toàn biến mất thật giống như chưa từng có tồn tại qua một dạng la sát vương bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, chính mình không có tránh thoát một kiếp kia hoặc có lẽ là thể xác né tránh quá khứ tự thân nhân quả vẫn là đánh phải một kiếp kia chính mình phải chết ở chỗ này làm sao có khả năng làm sao có khả năng chết ở một cái bất hủ đều không phải là thiếu niên nhân tộc trên tay đây là hắn cuối cùng một cái ý niệm trong đầu ở nhân tộc chư vương vạn tộc bất hủ sợ hãi trong ánh mắt la sát vương tựa như một tấm bị cục tẩy lau dạn bút họa mực dạ từng đ điểm, từng điểm lập tức h hoàn đến toàn liền mất. có h chuyên bất trường thường, hủ i gia hư ở trên tv phân tích đạo lý rõ ràng nói đây là một hai ngàn năm một lần kỳ cảnh thí dụ như nói một tám nghìn năm trước liền ra phát hiện qua một lần thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương chín mươi hai cổ vương góp còn tới mà biết rõ một chút huyết vũ huyền ảo cường đại nhân tộc lại là tâm thần dung mạnh thí dụ như nói lao hiệu trưởng cùng tiên linh lung lao hiệu trưởng nuốt nước miếng một cái có chút mờ mịt m ở miệng đây là có bất hủ kỳ bỏ mình thiên linh lung ngưng trọng gật đầu không nói gì lập tức lao hiệu trưởng dơ chân tức giận mắng khuôn mặt đỏ lên trong hai mắt tràn đầy kinh hoàng đáng chết nhất định là tinh không trưởng thành con mẹ nó cố bình an chính ở chỗ này cố bình an chính ở chỗ này nói hắn vội vã liền muốn phá không rời đi lại bị tiên linh lung một bà bấm lên hiện tại đi không còn kịp rồi trời giáng huyết vũ tổ tinh có lẽ cũng sẽ khởi loạt tử đại thương nhân vương một cái người có lẽ không đẻ ép được người ta nhất định phải c h ấ n thủ tổ tinh lao hiệu trường bất động trên người hiện ra tịch liêu cùng cô đơn màu sắc hạ mở miệng bất hủ đều chết trận tinh không t r ư ờ n g thành đến cùng chuyện gì xảy ra bình an hắn vẫn còn con nít chỉ mong không muốn bị lan đến tiên linh lung không nói gì chỉ là khe khẽ thở dài bất hủ đều chết trận tình hình chiến đấu tất nhiên rất khốc liệt sợ rằng người thiếu niên kia cũng tham chiến chỉ mong hắn ở trên chiến trường không muốn tao nộ quá cường đại tồn tại a giờ này khắc này vạn tinh và giới đều lâm vào trong chấn đ ộ u rất nhiều vạn tộc bất hủ đều kinh ngạc làm sao có bất hủ chết trận không phải rất thông thường một lần gõ con sao t i n h không trường thành bên kia xảy ra chuyện gì là nhân tộc bất hủ chết trận vẫn là cái kia tam tộc bọn họ đều kinh nghi bất định đều có chút n g ư n g trọng nếu như nhân tộc bất hủ chết trận cái kia tự nhiên là tốt nhất nếu không phải vậy có chút phiền phức bên kia thực thiết thú cổ giới nằm ở thần trúc ghế trên vỗ tròn cồn cồn cái bụng thực tiết thú vương cũng đông nhiên ngồi thẳng người nhìn lấy trùng trùng điệp điệp hạ xuống huyết vũ chớp n h á y ánh mắt Gì? dường như không phải là nhân tộc mấy cái k h ở k h ở chết rồi vậy là tốt rồi con trai của ta có phải hay không ở tinh không trường thành t i ê u mà nó lẩm bẩm lập tức ôm lấy một bên đại tiên m a n gặm g một cái hai mắt tỏa ánh sáng ừ m con trai của ta nhỏ như vậy đã nhìn thấy bất hủ vẫn là cảnh tượng hoành t r á n g sau này khẳng định có tiền đồ ta muốn không phải mau chân đến xem nó lại là lẩm bẩm do dự thật lâu vẫn là đứng lên mà thôi mà thôi tốt xấu là con trai mình không đi nhìn một chút có phải hay không có chút không tốt nói thực thiết thú vương cất bước mà ra t i n h không trưởng thành t ĩ n h mịch hoàn toàn t ĩ n h mịch một vị bất hủ lại chết như vậy cứ như vậy hố rồi hả mọi người giờ khác này mọi người đều hướng phía người thiếu niên kia nhìn nhìn tới trong mắt hiện ra sợ h ã i cùng kính nể màu sắc một kiếm chém bất hủ a mà cố bình an lúc này trạng thái cũng không tốt nhân quả một đường không nói đạo lý t ư ờ n g đại đến không có biên thế nhưng anh anh, anh quả quả nhân, nhân quả quả lại nhất là chú trọng cân bằng sắp nhân, nhân quả gánh chịu đại giới như cố bình an là một vị bất hủ cái này đại giới tự nhiên có thể đơn giản thừa ở, nhưng hắn chỉ là thần minh cảnh sơ nhập thần minh cảnh chạm sát thức vạn vạn la sát đ ộ c hôn độn tộc binh giáp nhân quả đại giới cùng đẻ chết la sát vương nhân quả đại giới quấn quýt lấy nhau ầm ầm mà rơi cố bình an chết tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt người thiếu niên kia hóa thành cho bụi bình an vương đại minh quốc chủ phát sinh dích đạo bệnh tâm thần n h â n tộc chư vương cũng tâm thần chấn động ánh mắt thoáng cái liền đỏ dân tộc tương lai chết rồi dân tộc tương lai không có bốn khí tức kinh khủng chấn động tinh không thất vương nổi giận tại phía xa tổ tinh lão hiệu trưởng cũng tâm thần kịch liệt rung động đông nhiên có một đoá tiên ba nở rộ lại một cái cố bình an từ trong hư không đi ra bảy mươi từ tiên ba chết thay giận dữ nhân tộc chư vương hơi mần ra đều nghĩ tới phía trước đại tần quốc chủ hòa bọn họ hội bà quá bình an vương có chết thay phương pháp huyền nhi hiệu huyền bọn họ theo bản năng thở phào nhẹ nhõm nhưng mà nhân quả đại giới truy bởi vì tố quả không chết không nớt dù cho chết h a y cũng có thể ngực dòng cố bình an một bên thừa nhận tiên ba chết thay khủng bố tinh thần áp lực một bên nhìn thấy trong hư vô lần nữa cuộn trào mãnh liệt mà đến nhân quả đại giới thần s á t hắn trắng bệnh nhưng bình tĩnh dị thường cũng không có hối hận chỉ là thản nhiên đối mặt mắt thấy kinh khủng nhân quả đại giới liền muốn lần nữa hàng hắn c h ấ n thành bột thời điểm đ ỗ n g nhiên tâm linh đại hải chi thượng cái k i ê u một ngụm vạn vật mẫu khí đỉnh hơi run một chút run dậy trên đó tiên quang bộ phát ra từ tinh thần thế giới chiếu g i hiện thực từ cố bình an t i ê n linh cái phun ra ngoài đem kinh khủng nhân quả đại giới trừ khử cái sạch sạch sẽ, sẽ. lập tức vạn vật mẫu khi đỉnh liền tiêu tan trầm xu dường như càng thêm sống động một ít cố bình an hơi có chút ngạc nhiên phát hiện cảnh giới của mình dường như dường như rớt xuống từ thần minh cảnh một đường rơi xuống còn như sơn hải cảnh tam phẩm bất quá hắn cũng lơ đến, đối với hắn mà nói thần minh cảnh cũng tốt sơn hải cảnh cũng được trên lệnh cũng không lớn chỉ là không thể lại chém bất hủ là được hơn nữa cảnh giới đối với hắn mà nói là dễ dàng nhất tăng lên hơn nữa cảnh giới tuy là rơi xuống thế nhưng đạo quả như trước vẫn còn ở nói cách khác chỉ cần hắn trở về tổ tinh uống nhiều chút rượu có thể trong một sát na trở về thần minh vấn đề không lớn chỗ xa xa năm vị vạn tộc bất hủ đều nhìn thấy một màn này đều nhãn thử sắp đức đồng thời trong lòng cũng n g ư n g trọng mặc dù không biết thiếu niên này như thế nào tránh khỏi nhân quả phản vệ cùng nhân quả đại giới có lẽ khả năng cũng chả xảy ra điều gì bọn họ không biết đại giới thế nhưng bọn họ cũng không quan tâm những thứ này bọn họ quan tâm là thiếu niên này nếu còn sống vậy đại biểu cho hắn còn có thể đâm ra chém nát nhân quả kích sắt bất hủ khủng bố một kiếm một kiếm kia trừ phi toàn thân chăm chú mới có thể né tránh có thể bất quá người thiếu niên kia coi như có mạnh đến đâu như thế nào đi nữa khủng bố chẳng lẽ còn có thể chém dụng cổ vương nhân quả hay sao không có khả năng năm vị bất hủ nét mặt đều hiện lên ra dữ tợn màu sắc mà viên kia tinh cầu khổng lồ l ạ n g y ê n tới ta chính là y thể tác hôm nay tới gó quan y thể tác cổ vương thanh â m dường như thiên lôi cồn cồn tuyên truyền giác ngộ vang vọng cái này một mảnh tinh vực cái này một mảnh trong tinh vực một ít mạnh mẽ đại tộc quần đều kinh hồn tán đảm cổ Cổ vương có cổ vương xuất thế tinh không trên trường thành bảy vị nhân vương cũng thần sắc khó coi tới cực điểm cổ vương vì bất hủ bên trên cảnh giới hoàn mỹ nắm giữ một con đường thậm chí tự thân dung nhập cái kia nói chúng đi vì vậy cổ vương từ đầu lại được xưng hô vì chúa tể kỳ sự t i n h thiền thoái a đại minh nhân vương thần sắc khó coi tới cực điểm nhìn thoáng qua đại tần quốc chủ mới chỉ có cắm dễ đạo quả gần một nửa bá chi đạo còn lại mấy vị nhân vương cũng ngưng trọng thời gian tựa hồ có hơi không còn kịp rồi hôm nay có lẽ nhân tộc có đại nạn đại tần quốc chủ nợ nụ cười nhẹ nhàng cười nhìn thoáng qua tinh không trên trường thành người thiếu niên kia hắn nhẹ giọng đẫu nhiên không phải nhanh lại cắm dễ đi vào một chút xíu liền hơn phân nửa mấy vị nhân vương sửng sờ một chút đều có chút không rõ vì sao bất quá bọn họ cũng không nghĩ nhiều thần ưng nhân vương nghiêm túc mở miệng chúng ta thay ngươi ngăn lại y di tác dựa vào tinh không trường thành cũng có thể kéo dài một hồi chỉ cần ngươi chứng đạo thành công một vị cổ vương không đáng để lo giữa lúc trò chuyện y di tác cổ vương đã tới đã xuất thủ thư không hiện lên đại bát đại bát qua mang ầm ầm hướng phía tinh không trường thành va chạm mà đến bảy vị nhân vương nhất tệ b ả o a trường thành trận thế thoáng rút u n dậy bọn họ đón đánh mà lên đại tần quốc chủ yên lặng nhìn lấy đây hết thảy nhìn lấy trên trường thành cái k i a cả người làm họ thiếu niên hắn nợ đủ cười lẩm bẩm cố bình an về sau liền từ ngươi tới thay ta xem người tộc vạn thế hưng thịnh thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương 9 h í không phải chứng đạo cùng lúc đó thổ tinh đ ế đ ô lý thiên thiên suy nghĩ xuất thần tựa ở bên cửa sổ nhìn lên bầu trời bên trên rơi xuống phía dưới huyết vũ huyết vũ từng bước nhỏ lại nàng không hiểu nữ chặt tâm cũng đã thả l ò n g một chút đinh linh linh tiếng điện thoại văng lên tiểu thiên tiên h phục hồi tinh thần lại nhìn thoáng qua d â y số những mảy một cái cuối cùng vẫn là tiếp điện thoại uy mỗi mảy a là ta là ba ba lý thiên trầm mặc khoảng khắc g ọ n múi khẽ ử làm sao vậy có chuyện gì sao còn muốn để cho ta thông ra bên đầu điện thoại kia trung niên nam tử nét mặt hiện ra hổ thẹn màu sắc lập tức nhẹ dọn g mở miệng không phải mỗi ngày là thái ra ra hắn nhớ mời ngươi về tới ngồi một chút à còn có n g ư ơ i người bạn trai kia lý thiên thiên trầm mặc một lát nhẹ dọn g mở miệng bình an hắn bây giờ không co i ở đây chờ hắn trở lại hắn nói à nói xong nàng cúp điện thoại ngơ ngác kinh ngạc để điện thoại di động xuống nhìn về phía cho mông n g ô n g bầu trời cùng lẹ tẻ v ớ vũ bình an ngươi nhất định phải bình an trở về a t i n h không trưởng thành y di tắc cổ vương một cái ý niệm trong đầu nhấc lên khủng bố quan hoa hướng phía tinh không trưởng thành ẩm ẩ bảy vị nhân tộc nhân vương đều đặt chân ở trường thành bên trên bọn họ ở nơi này quang hoa trước mặt hiện ra là nhỏ bé như vậy như vậy hèn bọn trường thành trận thế miễn cưỡng kích hoạt rồi nhỏ tí tẹo ngay sau đó thì có ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống thất vương trên người thất vương khí thế t ă n g vọt riêng phần mình thủ đoạn đều xuất hiện thần thông thiên thiên đao chém dụng dấu quyền đánh ra cùng tia sáng kia đụng vào nhau quang hoa tiêu tán mà bảy vị nhân vương mỗi người như bị hai lập tức đặng đặng tại trong hư không lui về sau mấy bước khỏe miệng có tiên huyết tràn ra xa xa x e m chừng năm vị bất hủ đều khỏe mắt có rúm chỉ có thể nói không hổ là tình không trường thành sao vẹn vẹn chúa ỉ là là là tác động một trật thế, tộc một nhất tôn đầu A cửu cảnh bất chịu cổ kích. chính cổ chính cự cựu cảnh cùng cánh c động để đựng Đây đây đầu nhân nhân vương vương vương, kia A thập hủ h bảy vị thể ể sự t r n lệnh, là lệnh nhưng là phải không、so、sánh được mục nát cùng thần minh tranh còn muốn lớn phải được so sự mục Chúa t hơn. cảnh cổ vương cự đầu đã dung nhập một cái hoàn chỉnh nói thao túng một cái hoàn chỉnh nói y t ắ c cổ vương nhẹ nhẹ cười cười tiếng cười tại trong hư không nhắc lên khủng bố sóng lớn đem hai tòa chiến tranh cự thành bên trên trận thế lôi xé n á t b ấy đem chỗ xa xa tinh thần đụng nắp ấy hai tòa chiến tranh cự thành đồng thời nổ tung lại là trăm vạn h à n g tinh nổ tung khủng bố quan g huy sáng lên mặc dù không cách nào xuyên thấu qua t r ư ờ n g thành trận thế xúc phạm tới trong đó nhân tộc tướng sĩ nhưng không ít vô ý thức nhìn thẳng kinh khủng này ánh sáng nhân tộc cũng bị trước mù hai mắt trong mắt cháy khô khổ đức lập tức y di tắc cổ vương đình chỉ c ư ờ i khẽ lại là lãnh đạo mở miệng ta hôm nay đích thân tới dù cho các ngươi dựa vào tinh không t r ư ờ n g thành kéo dài hơi tản cũng cuối cùng cũng bị ta gõ phá q u a n cửa hà tất như vậy hà tất như vậy dừng một chút viên này cực lớn đến không có biên tinh cầu từng điểm từng điểm thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một cái bạch phát tăng thương láo giả. l ã nói đặt xong trong tay hắn tiên kim trường m â u bỗng nhiên linh giới rết mà ra công bằng hướng phía trên trường thành đang ở nỗ lực chứng đạo đại tần hộp quốc chủ mà đi mơ tưởng đại minh nhân vương phát sinh b ạ o à, cùng sáu vị nhân vương cùng nhau trên người b ư ớ c lên to lớn q u a n mang thoáng dẫn động tinh không trường thành t r ậ n thế đón đánh mà lên vê anh bảy vị nhân vương mượn tinh không trường thành t r ậ n thế cư nhiên miễn cưỡng có thể cùng y tắt cổ vương tiên kim trường mâu đối kháng trường mâu không phải tồn bảo mà bảy vị nhân vương thể sắc thì tại không được sợ run có vết dạn ở tại bên trên rầm rạp trong khoảng thời gian ngắn hai phe cư nhiên giằng cò với nhau đông nhiên có nhân tộc tướng sĩ hét lên kinh ngạc chỉ thấy được chỗ xa xa năm vị không phải dương tri vương nhất tể tập sắp tới nhân tộc chư vương đừng có đã quên còn có ta chờ các loại năm vị bất hủ chi vương ra n h ậ p vào nhất thời làm cho thiên bình hướng một bên nghiêng t r ư vương trên người vết máu bù đắp đều ở đây ho ra đời máu vô số nhân tộc tướng sĩ hai mắt đỏ bừng nhìn t r ò n g chọc vào một màn này bọn họ muốn xuất thủ t ư ơ n g trợ nhưng là lại à l căn bản không cách nào nhúng tay bực này đánh trợn còn lại tám vị quốc chủ cùng một ít thần bình cảnh đều là bay lên trời đều là l i ề u mạng hướng phía năm vị bất hủ chi vương sùng phong liều chết mà đi nhưng lập tức mỗi người vải máu bay ngược mà quay về cố bình an xem mù quáng hắn phát sinh túi đầu gào thét đại la kiếm thai lần nữa vào tay xông lên trời không cầm kiếm hỏi thương không mượn tới khí phách vô song, một kiếm tinh không thoáng chấn động có kiếm khí sông dài gào thét mà đến dường như ngân hà đậu ngựa chút xuống sáu dặm ở đại la kiếm thai ra chỉ dưới cảng là có phi tiên quang vũ nổi lên năm vị bất hủ chi vương thần sắc biến đổi đều là theo bản năng thân hình trật lui thất vương áp lực nhất thời buông lỏng bọn họ đúng là vẫn còn bị phía trước chém chết la sắt vương một kiếm k i a do sợ dù cho bây giờ thiếu niên này kiếm này thoạt nhìn lên nhẹ nhàng không có quá mức uy thế kinh khủng bọn họ như trước nhịn không được chật lui cố bình an nhìn thấy một màn này thần sắc khé động kiếm khí sông dài cọ rửa mà rơi hung hăng chém vào một vị khác tiên vương trên người cái kia vị tiên vương trong h n n mắt tiếng buộc thảm, t lập ngừng, ngơ ngác phát ra sắc ý mặt khác bốn vị bất hủ tri vương cũng đội kịp bọn họ cũng không có hướng trong trường thành cố bình an xuất thủ mà là nhằm vào lấy nhân tộc thất vương sát phạt mà đi dù sao thật nếu nói có thất vương phát động trận thế tồn tại căn bản không cách nào bay thẳng đến t r ư ở n g người bên trong thành sát phạt chỉ có chém dụng nhân tộc thất vương trận thế phá qua đi mới được nhìn lấy hướng phía chư vương trùng r ế t đi vạn tộc bất hủ cố bình an trong mắt hiện ra một tia hài hước q u a n mang lập tức hắn bước ra tường thành hai mắt thoáng cai biến đến cổ xưa lại tan thương cả người biến đến vĩ nạn v ô biên đúng như lúc đó một kiếm chém chết la sát vương rằng rớp năm vị bất hủ lần nữa trận lui đều cảnh giác tới cực điểm nhìn chòng chọc vào người thiếu niên kia tinh không trên t ư ờ n g thành nhân tộc tướng sĩ cùng mấy vị bị thương nặng quốc chủ đều xem trận t r ò mắt một cái người một thanh、kiếm. dọa lui năm vị bất hủ cái này có chút ngoại hạng giờ k h ắ c này vô số nhân tộc tướng sĩ đều nhớ thiếu niên này nhớ kỹ cái này sợ năm vị bất hủ chi vương đạp đạp lui về phía sau thiếu niên lúc này vạn tộc năm vị bất hủ sắc mặt cũng có chút khó coi t h á c b ạ t tiên vương thẹn quá thành giận thiếu niên nhân tộc ta cũng không tin ngươi còn có thể chém ra một kiếm kia tới cố bình an nhìn thoáng qua cùng y di t á c cổ vương vô cùng lo lắng ở chung với nhau bảy vị nhân vương hắn vừa nhìn về phía những thứ này bất hủ rất nghiêm túc mở miệng ngươi nói sai rồi ta còn có thể chém ra một lần chém nhân chém qua tới bất quá cũng chỉ có thể lại chém một lần Ngươi nghĩ thử x e một sao. bên hỗn độn tộc bất hủ trong mắt lóe lên một tia sắc ý muốn đông nhiên xuất thủ tập sát thiếu niên này thời điểm thiếu niên lại lui về t r ư ờ n g thành trong trận thế lập tức lại điều chỉnh tốt mũi kiếm phương hướng nhắm ngay hỗn độn tộc cái kia vị bất hủ ngay sau đó cất bước ra khỏi trận thế hỗn độn tộc bất hủ thần sắc biến đổi lớn hóa thành một đoàn hỗn độn vũ khí trợt lui và giảm trong khoảng thời gian ngắn song p ư ơ n g cứ như vậy rằng có ở nơi này bất hủ chi vương nhóm không có n ắ m chắc có thể bảo đảm trăm phần trăm tuấn h sát thiếu niên này bọn họ cũng sẽ không dám ra tay dù sao đều là thích mệnh ai nghĩ dường như la sát vương một dạng chết mạc danh kỳ diệu triệt triệt để để mà một bên khác y ghi tắc cổ vương cũng cùng bảy vị nhân vương rằng co với nhau hiện trường liền quỷ dị như vậy bình tĩnh lại mà đại tần quốc chủ sau lương đạo quả bên trên bá chi đạo đã chắt cắn phân n ử a thời gian từng điểm từng điểm đi qua mấy vị bất hủ chi vương cùng cái kia vị y g h tắc cổ vương đều là nóng nảy đứng lên ở tiếp tục như vậy nhân tộc lại thêm một vị nhân vương cái này tinh không trưởng thành sợ rằng lại cũng không phá được lúc này y tắc cổ vương phát sinh túi đầu dích đạo phàm thiên thần tộc bất hủ chưa ngủ say dạ dài tới tiếng như mênh mông t i ê n lôi hướng phía phía xa trong trời sao bắt đầu khởi động mà đi làm cho vô số tinh thần vô số đại giới đều lung lay sắp đổ một lát ở nhân tộc tướng sĩ sợ h ã i trong ánh mắt một k h ỏ a lại một k h ỏ a bảng đại tinh thần hoành độ hư không mà đến nước chừng chín viên tinh thần liền c u n g một chỗ hóa thành chín vị bất hủ tham kiến cổ vương chín vị thiên thần tộc bất hủ nhất tề bạo a lập tức bọn họ lại có chút kỳ quáy nhìn thoáng qua đình trệ bất động năm vị bất hủ cùng cầm kiếm mà đứng người thiếu niên kia đây là chuyện gì xảy ra không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều y tắc cổ vương thanh âm đ ạ m mạc vang lên giúp ta chín vị thiên thần tộc bất hủ không chút do dự nào bước lên trước khi thế khủng bố thông tin ê triệt địa trùng trùng đặc điểm cố bình an thần s ắ c biến đổi cái này chín vị bất hủ cũng không có thấy được mới vừa rồi một kiếm kia chính mình nhưng là hủ không được lúc này thân hình trận lui dự định lui về trong trận thế đi t a m tộc năm vị bất hủ đồng loạt sửng sờ một chút cũng đều phản ứng lại bọn họ dường như bị chơi sỏ tiểu tặc cảnh dám như thế trêu đùa bọn ta lúc này giận g ữ thắc bạn tiên vương trường thương trong tay chính là hướng phía cố bình an quán giết mà đi hắn lựa giận t i ê u đốt trong lòng hầu như đã đ o á n được sau ngày hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào bọn họ năm cái đều muốn trở thành trò cười năm vị bất hủ bị một nhân tộc thiếu niên dọa lui còn rằng con đường này trường thương tư thế càng kinh khủng hơn một ít sỏ xuyên qua hư không sẽ rách thời không thương chưa đến bất hủ sát khí tới trước cố bình a n tóc gãy từng cây một dọc theo tốc độ của hắn tăng vọt s á t na trở về tinh không trong trường thành đi cái k i a một cây trường thương đ ố n g nhiên đụng vào trường thành trận thế bên trên nhưng chỉ là nhấc lên nho nhỏ sóng lớn không hơn t á c bả tiên vương lạnh lùng nhìn chòng chọc liếp mắt lui về trường thành thiếu niên túi đầu bạ a sắt nhân tộc thất vương thoại âm rơi xuống mười bốn vị bất hủ đều hướng phía bằng vào tinh không trường thành trận thế cùng y lý tắc rằng có ở chung với nhau bảy vị nhân vương sát phạt mà đi bảy vị nhân vương sắc mặt đồng thời biến đổi lớn như bị xét đánh mỗi người thể xác dường như dễ bể như đồ s ứ hiện đầy vết d ạ n đều ở đây ho ra đầy máu bất quá dù vậy thất vương nửa bước đã lui đại tần quốc chủ hai mắt đỏ bừng c ắ n chặt hằm rằng vô số nhân tộc tướng sĩ giờ này khắc này đều níu c h ặ t tâm đều nghiến răng nghiến lợi cố bình an thần sắc biến hóa hắn nhìn thoáng qua lung lay sắp đổ bảy vị nhân vương lúc này không do dự nữa lần nữa cất bước ra khỏi trận thế mười bốn vị bất hủ nháy n h á y con mắt có chút nghi hoặc nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước người thiếu niên tháp b ạ c tiên vương vừa định muốn lấy lại áp chế ở thất vương trên người trường thương vừa định muốn tìm giết thiếu niên này thời điểm lại nhìn thấy trong tay thiếu niên hiện ra một ngụm cựu sắc tiên đình ống thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương chín mươi bốn bình an thay ta chém bọn họ quần tinh biên sắc di tượng lộ ra là trước kia món đó hư hư thực thực cổ vương cấp số bên trên trí bảo giờ khắc này liền y tác cổ vương đều nghiêng đầu tới trong mắt hiện ra một tia ánh mắt tham lam lập tức ăn ta một đỉnh bọn họ nhìn thấy thiếu niên này giơ cựu sắt t i ê n đỉnh một tiếng bạo a hướng phía thác bạt tiên vương đầu hung hăng đập một cái tiên đỉnh hạ xuống thác bạt tiên vương bị đập cái thất điên bắt đảo đầu lâu từng khúc băng liệt thân thể cũng đầy vết dạng thậm chí liền bất hủ đạo cơ đều ở đây lung lay sắp đổ một kích một vị bất hủ trọng thương còn lại bất hủ ngạc nhiên r ô n r ậ p đ g ừ n g tay muốn chạm kích cố bình an có thể cố bình a n cũng là như một làn khói lại chạy trở về tình không trưởng thành mười ba vị bất hủ tri vương đều có chút tắc tiếng thân thể rách dưới thác bạt tiên vương lại là nổi giận tiểu tặc m u ố nói một mươi m u ba vị bất hủ xuất thủ lần nữa chèn ép gắt gao có người ở tộc thất vương nhân tộc thất vương lúc này đều đã nhưng trọng thương trong cơ thể đầu khớp xương tạng phủ vỡ nát không biết bao nhiêu lần thân thể là nát lại khép lại khép lại lại người nát thê thê thẳm thảm mắt thấy cái này bảy vị nhân vương liền muốn không chịu nổi đại minh nhân vương nửa bên đầu lâu đều vỡ nát bắc cảnh nhân vương cả người lỗ chân lông đều ở đây ra bên ngoài giường máu nghe hồng nhân vương thảm nhất cả người đều lồn phân nửa đạo cơ đều có tan vỡ xu thế cố bình a n cái này ngồi không yên muốn ra khỏi thành có thể cái kia vị t h ắ c bạt tiên vương lại đang nhìn chằm chằm hắn chăn đơn phòng vệ nữa à, trong giây lát cố bình a n trong lòng k h ẽ động hắn cắn răng bất chấp nhiều như vậy x u e bàn tay ra hướng trong hư không tìm kiếm cùng lúc đó xa xôi phía xa trong trời sao thực thiết thú vương mại tùy tiện cầu thả bước chân gặm tiền măng dường như đi dạo một dạng hướng phía tinh không trường thành đi tới. n g nhiên nhìn thấy tướng mạo quái dị tinh thần nó còn muốn nghỉ chân xuống tới quan vọng một phen nói ngắn gọn thực thiết thu vương đang ở đi dạo trên đường chạy tới con rể thành bên ngoài đại đ i ệ n cố cồn cồn lúc này vẫn còn ở ô m trụ từ khò khò ngủ say đông nhiên trên bầu trời thư không mở rộng một cái đại thủ g dò xuống xuống bắt lại cố cồn cồn vận mệnh phía sau cổ không đợi cố cồn cồn phản ứng kịp đại thủ đông nhiên co lại thụy nhãn nông lung cố cồn cồn phát sinh sữa hô kêu sợ hãi nó chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến hóa đợi đến bình ổn d ư i lúc tới trước mắt đã biến thành cố bình an mà to lão cố cố cổn cổn sữa hung sữa hung nghiến răng nghiến lợi mà cố bình an sắc mặt cũng là nghiêm túc rất nghiêm túc đặt câu hỏi cổn cổn nếu là có bất hủ hướng phía ngươi xuất thủ cha ngươi sẽ đến cứu ngươi sao cố cổn cổn sửng sờ một chút lập tức ngây người hô hô gật đầu biết vịt ngươi cái này không phải là đang nói lời nói nhảm không đợi nó nói cho hết lời chỉ thấy cố bình an hào tình trang trí t ố t sẽ chờ ngươi một câu nói này huynh đệ ta ngươi hôm nay đồng sinh cộng tử lập tức hắn cầm lấy vẻ mặt mộng bức cố cổn cồn tre ở trước người chạy ra khỏi trưởng thành trận thế nhìn chằm thác bạt tiên vương thấy thế trong mắt lóe lên phá toái hư không ẩm ẩm tới trong s á t na vô cùng xa xôi khoảng cách bên ngoài thực thiết thú vương sừng sờ một chút một ngụm nuốt vào ngay ngắn tiền măng thân hình tại chỗ biến mất mà cố bình an lại là không quan tâm gắt gao cầm lấy c ồ n c ồ n phái cái khiên trong tay hiện ra vạn vật m â u khí đ ỉ n h hung hăng hướng phía một vị bất hủ ném tới làm cái k i a vị bất hủ thân thể bị đập bạo nổ sau một khắc một lần nữa ngưng tụ cũng là chật vật không chịu nổi kinh sợ không nớt thất vương áp lực nhất thời buông lỏng bên kia cố cổn, cổn nhìn lấy hướng cùng với chính mình quán giết mà đến trường thương giận dữ làm khe l o cố ngươi không nói vo đức lao cha cứu mạng a sữa gào tiếng hoa phá trường không một chỉ cự đại móng gấu từ trên trời r á n g xuống tháp bạn tiên vương lưng bỗng nhiên phát lạnh thần sắc biến đổi lớn thân hình lúc này liền muốn chận lui lại không còn kịp rồi bị một con tia hùng trưởng hung t ậ n vỗ vào trên người trong giây lát tháp bạn tiên vương đụng bay ra ngoài cả người xương cốt vỡ nát sạch sẽ bỏ ra liên tiếp huyết hoa hơn mười vị bất hủ thần sắc đều là biến đổi lớn một vị khác tiên vương phát sinh ngưng trọng lại cắn răng nghiến lợi túi lầu dít thực thiết thu vương người tới tự nhiên là thực thiết thu vương Vô vô t h bất, bất, bất, bất hủ kỳ là không có phẩm cấp chi phân mà là ba cái kỳ lấy đó phân chia chính là bất hủ giả bất hủ tri vương bất hủ tri đế cái này hơn mười vị bất hủ đều là bước thứ hai bất hủ c h i vương tầm thứ mà thực t h i ế t thú vương cũng là đứng đầu nhất bất hủ c h i đế xa xa bị vỗ bay ra ngoài thác bạc tiên vương chật vật ổn định thân hình lúc này hắn đã triệt để trọng t h ư ơ n g nhưng vẫn còn ở nghiến răng n g h i ế n lợi bọn họ đánh k h cố lại thực tiễn h thú vương, vương, vương đĩu môi chỉ vào y tác cổ vương đặt câu hỏi ngươi hỏi một chút hắn dám đụng đến ta sao bị sách ở cố bình an trong tay cố cồn cồn cũng là kiêu ngạo không gì sánh được ngươi hỏi một chút hắn dám đụng đến ta cha sao cố bình an nháy nháy con mắt có chút mờ mịt làm sao làm sao cố cồn cồn l ã o cha cũng là phách lối như vậy đây chính là một vị cổ vương a rất nhiều nhân tộc tướng sĩ cùng một ít quốc chủ cũng không rõ vì sao đều c h ố mắt nhìn nhau mà cái kia vị y tắc cổ vương m í mắt giật một cái lại cuối cùng cũng không nói gì thực thiết thú vương như trước t i ê u ngạo con trai của ta có ta ta có mẹ ta ở dưới trời sao ai dám mạo phạm thực thiết thú cổ giới ai dám mạo phạm với ta chư vị vạn tộc bất hủ hai mặt nhìn nhau đều nói không ra lời mà y tắc cổ vương lại là t ú i đầu bạo a không cần lo cho nó mau mau xuất thủ đánh tan trật thế giết cái kia chứng đạo người hơn mười vị bất hủ phục hồi tinh thần lại coi như thật không đi quản vô hạn phách lối thực thiết thu vương mà là riêng phần mình điều động thiên địa chi lực hướng phía bảy vị đã bị thương nặng nhân vương nghiền ép mà đi bảy vị nhân vương đều có chút không chịu nổi thậm chí có nhân vương bất hủ đạo cơ đều xuất hiện vết dạn lân cận bên bờ sinh tử thực thiết thu vương nổi giận muốn xuất thủ lại bị y tắc cổ vương lấy chúa tể vai định ngay tại chỗ không thể động đậy ta không bị thương ngươi chỉ là đưa ngươi định ở chỗ này mẹ ngươi tổng sẽ không nguyên do bởi vì cái này làm khó dễ ta Ý di tắc cổ vương đạm mạc mở miệng trong tay trường m â u cũng là thiềm thức quan huy chỉ điều động một t i a m à hiện ra yếu trường thành trận thế bắt đầu nghiền nát bảy vị nhân vương mỗi người trên người tuân ra huyết vụ thậm chí nghe hồng nhân vương bất hủ đạo cơ bên trên đã hiện ra cự đại vết dạn lúc nào cũng có thể vỡ nát lúc nào cũng có thể bỏ mình nhân tộc thất thanh đông nhiên mà thôi mà thôi đại tần quốc chủ đột nhiên lên tiếng cảm khái đình chỉ đem bá chi đạo cắm dễ nhập đạo q u á trung đi ngươi làm cái gì đau khổ kiên trì đại minh nhân vương phát sinh bảo a chúng ta còn có thể chịu được, được đại tần quốc chủ nhẹ nhẹ cười cười không phải chứng đạo nhân tộc hy vọng đã có không cần không cần nói xong đỉnh đầu hắn đạo quả khẽ r u n lên lập tức sụp đổ kể cả bá chi đạo hòa tan với nhau bảy vị nhân vương biến sắc hòa tan đạo quả cùng bá chi đạo vượt qua hư không trong một s á t na công bằng rơi vào rồi cố bình a n trong cơ thể không phải chứng đạo hôm nay bằng vào ta đạo quả giúp người tộc bình an vương tương lai có thể ngưng vô thượng đạo cơ hôm nay cũng có thể bạo phát bất hủ tư thế nói xong đại tần quốc chủ mạnh địa giả yếu đứng lên thân thể cũng câu lũ một thân bá đạo uy thế t ặ n cái không còn một mảnh cố bình ăn ngơ ngác lang, lang còn chưa kịp phản ứng l bất hủ trong sắt na cố bình an khi thế bay vụt đến bất hủ kỳ bình an thay ta chém bọn họ gia yếu đại tần quốc chủ cười ha ha chém cái sạch sẽ tạm thời bất hủ đó cũng là bất hủ tám vị nhân tộc bất hủ tệ tụ có thể sơ bộ sử dụng tinh công trường thành ngoại lực thể loại gia sử Quân hoàng sự kết hợp kiếm hiệp rất hợp hiệp hay, đại ế tản tình, nhẫn vô tình, mời các b n Chương xem qua. ế tần bất t hủ, chém cổ vương. Đại tần quốc chủ đem tự thân dung nhập một con đường hơn phân nửa đạo quả mạnh mẽ phân cách đưa cho cố bình an tương đương với cầm tự thân tu vi đổi cố bình an một cái tương lai vô thượng đạo cơ cùng với ngắn ngủi bất hủ cảnh giới dường như vô căn chi bình bá chi đạo tối đa nửa ngày thì sẽ tiêu tán biến đến hư hảo vì vậy cũng dễ như t r ở bàn tay sắp nhập và cố bình an bản thân đạo quả bên trong ở nơi này nửa ngày hán chính là bất hủ Của vương, sát mặt đều là biến đổi lớn. bảy vị nhân vương nhìn thật sâu liếc mắt giả yếu đại tần quốc chủ tâm thần chấn động lại nói không ra lời đại tần quốc chủ đâu chỉ là nhẹ nhàng cười vẻ mặt vui sướng hắn không phải chứng đạo toàn bộ đều giao cho cố bình an máu me khắp người đại minh nhân vương phát sinh thật thất bạo a bình an vương lại tới chủ trận bọn họ bảy cái đều bị trọng thương thậm chí nghe hồng nhân vương đạo cơ đều băng liệt phân nửa nếu như từ bọn họ một trong chủ trận tinh không trường thành trận thế uy bi năng biết t r ậ n giảm xuống mà cố bình an vẫn là trạng thái toàn thịnh a cố bình an trong mắt tinh quang k i ề m thức lập tức dẫn theo vạn vật mẫu khí đỉnh c ù n g cố cồn cồn một cái nhảy lên liền đi tới thất vương phía trước Trận, bắt một một theo một tiếng này to rõ, tinh không trường thành tòa tinh trường thành phát thứ tụ thất ra rõ, rung rơi minh nhân vương bên bên này không nhẹ nhàng rung động. Khủng bố quang mang hiện lên, cả tòa tinh không trường thành đều ở đây phát quang, những thứ này quang huy tụ đến, rơi vào thất vương cùng bạo bố đầu. Đại đều đây máu, huy ho vào A, cả ở chính mình dường như chính là t i ê n chính là thương cung không gì làm không được vô luận là ở hơn mười vị vạn tộc bất hủ cùng y di tác cổ vương hay hoặc giả là ở trăm tỷ nhân tộc tướng sĩ trong mắt cái này một tay ôm hắc bạch đoàn tử một tay mang theo cựu sắc tiên đỉnh thiếu niên đều đ ỗ n g nhiên biến đến vĩ nạn lên nhìn thẳng hắn thật giống như ở nhìn thẳng tương thương y di tác cổ vương sắc mặt biến đổi lớn túi đầu bạo hống mau lui mười bốn vị bất hủ đều là phục hồi tinh thần lại đều là không chút do dự liền muốn bỏ chạy rời đi hà tất vội vàng như thế rời đi trong n g ư ờ cố cồn cồn cũng cơ m a u nhung nhung nắm đấm nhỏ kiêu ngạo mở miệng tử viết có bằng hưu từ phương xa tới uy v i ê n tất chu đầu kia bị giam cầm ở nguyên địa thực thiết thú vương khỏe mặt giật một cái một bên, thử dây thoát ly cầm cố. Một bên nhỏ giọng thầm thì hải tử này phế đi không cứu trở về một lần nữa luyện số nhìn lấy t r ợ t lui chạy trốn rất nhiều vạn tộc bất hủ cùng cái kia vị y tắc của vương cố bình an trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh thật cao vứt lên lập tức thôi động ngắn đạt đến bất hủ phía sau hắn đã có thể miễn cưỡng thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh khủng bố vi năng mà có tinh không trường thành trận thế cùng bảy vị nhân vương g i a trì, lại có thể ung dung thao túng vạn vật m â u k h í đỉnh vào giờ khắc này nở rộ vĩ n ạ n mà lại bá đạo tiên quang đem cái này một mảnh tinh không chiếu rọi sáng thân đỉnh ở trên dòng máu màu đen cũng bắt đầu từng điểm từng điểm tiêu tán dường như ngắn ngủi ẩn đột lên lập tức thưa nhân tộc ý chí ta lấy nhân tộc tên tuyên án các ngươi tử tội ôm hát bạch đoàn tử thiếu niên thổ tiếng như lôi tinh không chấn động một tiếng này vi nghiêm ở tinh không trường thành trận thế cùng vạn vật mẫu khi đỉnh ra chỉ dưới vang d ộ sở hữu tinh thần cùng đại giới phía xa trong trời sao vô số cổ tộc đại tộc đều d có bị đánh thức cổ vương hít vào một hơi có chút n g ư n g trọng nhân tộc dường như có nhân vật khủng bố hiện thế lấy âm thanh triệt toàn bộ vô hạn tinh không là bình thường chúa tể cảnh giới cổ vương cự đầu đều không thể làm được trừ phi sừng sức ở chỗ này kỳ đình phong mới có thể đệ thật cảnh chúa tể kỳ kỳ thực chỉ là một cái cách gọi dường như bất hủ một dạng không có phẩm cấp phân chia chỉ có ba cái tiểu cảnh giới chính là cổ vương cự đầu chúa tể gọi chung là chúa tể kỳ bình thường cổ vương cấp cùng cự đầu cấp căn bản không cách nào để cho tự thân thanh â m chuyển khắp vô hạn tinh không chúa tể ngược lại là có thể làm được nhưng là tương đương n i ê n cưỡng không đúng nhân tộc thời gian này điểm tại sao có thể có chúa tể xuất hiện là tinh không t r ư ờ n g thành trận thế gia trì những thứ này của vương cự đầu đều có chút hỗn loạn suy tư về chỉ là cũng không có suy tư lâu lắm liền lại lâm vào bốn ngủ say mà cùng lúc đó phía xa trong trời sao thần thoại cổ thành cổ thành t r u n g điệp trăm triệu dặm cực lớn đến bất khả tư nghị trong đó có la sắc tộc tiên tộc chờ các loại mạnh mẽ đại cổ tộc cũng có lưu lại thiên cầu xích hổ chờ các loại phổ thông đại tộc đồng thời cũng có rất có rất tiểu tộc cùng với nhân tộc tồn tại cái tòa này thần thoại cổ thành hầu như sống sở hữu c h ủ tộc theo đạo kia vang vọng vô hạn tinh không thanh â m truyền lại mà đến một khắc kia toàn bộ thần thoại cổ tộc đều sôi trào lên vô số chết lặng dường như cái s ắ c biết đi nhân tộc đều ngầm đầu trong mắt tóe ra ánh sáng hy vọng có chập tối lao giả quỳ trên đất lệ nóng doanh t r ọ n g là là tinh không trưởng thành nhân tộc có kháng đỉnh người xuất hiện sao nhân tộc lại quật khởi sao nơi này nhân tộc đại bộ phận là tinh không trong trưởng thành hàng năm lao tới phía xa t r o n g trời sao nghìn vạn tướng sĩ bên trong còn sống sót cái tiên một phần trăm cũng có bọn họ hậu đại con cháu của bọ nhân tộc ở tòa thành này qua cũng không tốt hoặc có lẽ là phi thường không tốt địa vị thấp hầu như dường như chó lợn hiện tại không giống nhau theo này đạo thanh â m uy nghiêm tuyên cáo chính là nhân tộc của thời bọn họ có thể khá hơn một chút t ổ tinh cựu phương quốc gia ba nghìn nước dân chúng đều kinh ngạc mà lại nghi hoặc thanh â m này là cái gì tuyên án các ngươi tử tội chẳng lẽ là là vị nào thanh â m có thể chuyển khắp t ổ tinh nhân vật mạnh mẽ ở tuyên c á o cái gì dân chúng cùng các võ giả đều là không thể tưởng tượng nổi đều nghi hoặc khó hiểu còn chân chính cường đại cái kia một đống nhân vật lại là tâm thần dung mạnh đại thương quốc thương đô trong hoàng cung đại thương nhân vương mãn khuôn mặt ngạc nhiên hai mắt chậm tròn lưng cũng thoáng phát lạnh một lát hắn kinh ngạc lẩm bẩm là từ tinh không trường thành chuyển tới thanh âm đại tần quốc chủ chứng đạo thành công sao dừng một chút hắn c a u mày lắc đầu không đúng không đúng không phải đại tần quốc chủ thanh âm là ai đại thương nhân vương trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy khó hiểu đồng thời trong lòng treo đại thạch đầu coi như là rơi xuống vô luận là ai chỉ ít chứng minh b i ê n quan không việc gì nhân tộc có lẽ muốn một lần nữa quật khởi nữa à nghĩ tới đây đại thương nhân vương không khỏi có chút chân phấn trong lòng cổ vũ rốt cuộc treo ở nhân tộc trên đỉnh đầu thanh kiếm kia có thể tháo xuống sao n h â n tộc rốt cuộc không cần lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai rồi hả hắn nở nụ cười cười đến rất vui vẻ cùng lúc đó đại tần quốc lao hiệu trưởng cùng tiên linh lung đều có chút mở mịt liếc nhau một cái đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh nghi bất định cái thanh â m kia cái thanh â m kia là bình an thanh â m ba đây là chuyện gì tiên linh lung hơi có chút hoảng hốt nhịn không được mở miệng hỏi là bình an hắn là tại vận dụng tinh không trưởng thành trợ thế đó không phải là muốn tám vị nhân tộc bất hủ mới được sao lao hiệu trưởng mở mịt lắc đầu ngày nay con mắt ta cũng không biết hai tháng trước hắn còn là võ giả kia mà ngoa tà ba nói hắn đ ỗ n g nhiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi lúc này mới nhớ tới hai tháng trước cố bình an còn chỉ là một cái võ giả tiên linh l u n g có chút kinh nghi bất định chẳng lẽ chẳng lẽ cố bình an là một vị thượng cổ đại nhân vật truyền t h ế a hoặc là hắn bị một cái cổ vương cự đ ầ u thậm chí chúa tể đoạt xá lao hiệu trưởng lần này kiên định lắc đầu không có khả năng người ta đều biết có tinh không trường thành tồn tại vạn tộc căng hết cỡ làm cho thần minh cấp nhập cư trái phép qua đây bất hủ cùng trên tuyệt đối không có khả năng tiến nhập mảnh này tinh vực nhưng là có phải hay không là một vị nhân tộc tiên hiền truyền thế thân tiên linh l u n g nhẹ dọn đặt câu hỏi n h â n tộc tiên hiển năm đó chết trận ở tổ tinh cũng không ít lao hiệu trưởng trầm tư khoảng khắc như trước lắc đầu n h â n tộc tiên hiển cũng không biện pháp ở hai tháng bên trong từ một cái võ giả trở thành bất hủ à. ta phỏng chừng phong vương đều quá dừng một chút hắn nhẹ nhàng hộp ra một ngụm trọc khí mà thôi vô luận như thế nào mặc kệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bình an hắn là n h â n tộc ta thiên tiêu là được không đúng hắn hiện tại đã chưa tính là thiên tiêu đã là nhân tộc ta trụ cột nữa à thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương chín mươi sáu vạn tộc Kinh Sợ. tinh một vị thiên thần tộc bất hủ bị gắng gượng đụng bạo nổ huyết sái trời cao tháp bạc tiên vương cũng bị vạn vật mẫu khí đỉnh đuổi theo không chút lưu tỉnh vỡ thành thị nát đụng nát hôn phách trước khi chết tháp bạc tiên vương cuối cùng một cái ý niệm trong đầu chính là tại sao muốn nghe la sát vương lời nói tại sao lại muốn tới góc quan không nên tới xa xa thấy như vậy một màn la s á t tộc á c quỷ vương tâm thần r u n g mạnh hàn khí từ xương cụt dâng lên s á t na hiện đầy toàn thân thậm chí cả người toàn bộ la s á t đều ở đây sợ run có thể ngẫu nhiên có tiên quang pha không mà đến nhẹ đ ô n g đem ác quỷ vương xuyên thủng lập tức vị này bất hủ chi vương ầm ầm đổ nát hóa thành nguyên thủy nhất bụi bặm vạn vật m ẫ khí đỉnh lấy tốc độ cực nhanh tung hoành tinh không đem một vị lại một vị bất hủ đụng giết ngẫu nhiên cũng sẽ buộc phát ra một đạo tiên quang xuyên thủng một vị bất hủ chi vương rất nhanh m ư ơ i bốn vị bất hủ hoặc là bị đụng nát thành thịt nát hoặc là bị tiên quang triệt để m ặ sát cuối cùng cái kia vị y di t á c cổ vương đã sợ sợ vỡ mật chạy trốn tốc độ cực nhanh trước mắt liền vượt qua mấy cái hạ hệ nhưng là y di t á c cổ vương nói cho cùng cũng chỉ là chúa tể kỳ bên trong cổ vương cấp mà vào giờ phút này cố bình an dựa vào tinh không trường thành trật thế bản thân là có thể b ộ c phát ra cổ vương cấp lực lượng đang thúc giục di chuyển vạn vật mẫu khí đỉnh qua đi càng là bước qua cự đầu cấp có thể sánh ngang một vị chúa tể kỳ đ ỉ n h phong nhìn chăm chú vào chạy trốn đến vô cùng chỗ xa xa y di tắc cổ vương cố bình an đứng ở tinh không trường thành bên trên rất lạnh nhạt rất lạnh nhạt cười, cười lập tức nhẹ dọn thở dài hôm nay lấy cổ vương máu Đế điện chết nhân tộc ta t rất ậ nhiều g Đây c là một mới bắt đ các ngươi yên dân nhân tộc, nhân tộc, tộc, tộc tướng i gối thiên đầu, vì thông t r sĩ cũng là vào giờ khắc này nhận huyết sôi trào đều tinh thần phân chấn trong ánh mắt hiện ra ước mơ màu sắc đợi đến bình an vương sở nói ngày nào đ ó đến bọn họ liền đều có thể trở về tổ tinh đi liền đều có thể về nhà à cố bình an tâm niệm vừa động vạn vật m â u khi đỉnh trong sát na về tới bên người của hắn rơi vào rồi tâm linh trong b i ể n rộng đi mà trên tay của hắn lại là nổi lên đại la kiếm thai phi tiên quang vũ bao trùm cái này một mảnh tinh không kiếm đi chém cố bình an nhẹ nhàng quát lớn đại la kiếm thai cũng bay ra kiếm thai kéo phi tiên quang vũ kèm theo thần ma kêu khóc cầm thanh nhanh chóng xẹt qua tinh không chỗ đi qua sở dĩ nói là nửa tiếng là bởi vì mặt khác nửa tiếng còn chưa kịp than ra miệng đầu lâu liền đã hạ xuống đại la kiếm thai chở chết không nhắm mắt cổ vương đầu lâu đi vào mèo mà y li tắc thân thể lại là khôi phục thành viên kia cực lớn đến bất khả tư nghị tinh cầu lập tức sụp đổ lập tức cầm ầm nổ nát vụn kinh khủng sóng xung kích nhộn nhạo tinh không t ả n g lớn m ả n g lớn tinh h ả i đều ở đây bị thổi tắt cả phiến tinh vực đều hóa thành t ử địa hóa thành sinh mệnh cấm khu cùng lúc đó mười bốn vị bất hủ chi vương cùng một vị cổ vương vẫn lạc thiên địa dị tượng lúc này mới cùng nhau bạo phát ra vô hạn trong tinh không vô số đại giới cùng đại tinh trên đều hạ xuống mưa tầm tạ huyết vũ lớn đến đáng sợ bất quá cũng may những thứ này huyết vũ cũng không phải là chân chính nước mưa thậm chí trong đó còn ẩn chứa chút hứa linh khí cũng không có ở từng cái thế giới dẫn phát thao thiên h ồ n thai mà kèm theo huyết v ở mỗi một cái tinh cầu mỗi một cái đại giới bên trong vang lên tiếng sấm ù ụ tinh tế nghe lại dường như tiếng nghẹn ngào đây là chúa thể vẫn lạc tiêu chí toàn bộ vô hạn tinh không đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc trong một ngày mười lăm vị bất hủ c h i vương một vị của vương lúc đó vẫn lạc phải biết rằng đi phía trước số lượng một nghìn tám trăm năm toàn bộ vô hạn trong tinh không đại tần nhân vương đã là vị cuối cùng vẫn lạc bất hủ a bởi vậy cũng đó có thể thấy được bất hủ kỳ ở trong tinh không rốt cuộc là ủng khủng bố cỡ nào địa vị một nghìn tám trăm năm không có một vị vẫn lạc mà ngắn ngủi một ngày chết rồi mười lăm vị vô số tộc quần vào giờ k h ắ c này trong đầu đều loe lên một cái ý niệm trong đầu nhân tộc quật khởi a tinh không trưởng thành cố bình an khí thế trên người xuống dốc không t h à n h cũng không mục nát kỳ bỗng nhiên rơi xuống một lần nữa về tới tam phẩm sơn hải cảnh điều này đại biểu đại tần quốc chủ bá tri đạo đã tiêu hao cái hoàn toàn bất quá cố bình an cũng không có trở nên sở động cảnh giới m à thôi tu vi m à thôi với hắn mà nói là v ậ t không đáng t i ề n nhất h ắ n cứ như vậy dẫn theo ý tĩ tác cổ vương đầu lâu c h ấ m m ặ t quét mắt trên trường thành đếm không hết nhân tộc t ư ớ n g sĩ nhẹ giọng mở miệng ta cố bình an hôm nay lập xuống lời thề tương lai tất nhiên cho nhân tộc một hồi bình an tất nhiên thủ hạ nhân tộc c ă n mình thoại âm rơi xuống vô số nhân tộc tướng sĩ đều là đưa bàn tay nắm thành quả đấm đặt ở ngực đều là hô to bình an vương bình an vương bảy vị nhân tộc nhân vương đều là vui mừng nhìn lấy đây hết thảy đều làm mệt mọi n g ồ i liệt ở trên lỗ châu mai cái này một lần bọn họ là thực sự thụ thương nghiêm trọng l i ê n tại toàn bộ tinh không trường thành loạn sĩ b ắ t n h á o thời điểm cố bình an nhẹ nhàng giơ bàn tay lên nhẹ nhàng đệ một cái cái này xôi trào cùng ồn ào náo động sắt na im tiếng quét tước chiến trường a mỗi một vị đồng bào mỗi một vị chết trận đồng bào đều tốt an táng ở trường thành phía dưới chờ các loại hết thể đều yên tĩnh dẫn bọn hắn về nhà vô số tướng sĩ trọng trọng gật đầu lệ nóng doanh t r ọ n g đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm qua đi bọn họ rốt cuộc nhìn thấy hy vọng À là thiếu niên này mang cho bọn hắn hy vọng nhân tộc t hương thịnh không ba vạn tộc túi đầu tiến độ đề thăng ba phần trăm trước mặt năm phần trăm chém nhân chém quả kiếm ý đ ể thăng tới viên mãn tuế nguyệt kiếm ý đ ể thăng tới viên mãn cố bình an không có đi quản cô trong đầu cuộn trào mãnh liệt mà đến kiếm đạo cảm lộ mà là dẫn theo y ghi tác cổn nhẹ nhàng đi tới đại tần quốc trước mặt chúa quốc chủ cố bình an muốn nói lại thôi gian mua kỳ cục đại tần quốc chủ gian nan c ư ờ i cười ta không sao cũng sẽ không chết chỉ là cũng không còn cách nào tu luyện mà thôi ta thọ mệnh còn dư lại hơn mười năm đâu ngược lại cũng không cần thương tâm cái gì dừng một chút hắn nét mặt hiện ra tiểu ý còn lại chừng mười năm đại khái là không đủ chế thành ta thấy nhân tộc hương thịnh bất quá không quan hệ về sau ta chết giả qua đi ngươi thay ta đi xem nói đại tần quốc chủ trong mắt hiện ra một ít quan mang tới cố bình an theo bản năng cắn chặt hàm răng ta thay mài duyên t h ngay sau đó tuế nguyệt k i m ý lặng yên không tiếng động nổi lên nỗ lực nịch chuyển đại tần quốc chủ thân ở trên thời gian vết tích thế nhưng Thất nói đại tần quốc chủ tựa vào sau lưng cây cột đá bên trên có chút mệnh mọi tiếp tục nói ra xử lý một chút nơi này sự tỉnh mang ta trở về tổ tinh nga ít năm như vậy tới ta cũng chưa từng hào hào bồi quá tiểu cựu bọn họ cái này một lần ngược lại là có thời gian cố bình an không nói gì trong ngực cố cồn cồn cũng hiếm thấy chớ có lên tiếng qua không biết bao lâu thiếu niên gật đầu lia l i a u túi đầu thắt xuống tế điện nhân tộc chết trận tướng sĩ phía sau chúng ta đi trở về trở về tổ tinh nói thiếu niên nhắm hai mắt lại nhẹ giọng thở dài cũng cần phải trở về a cái này một lần trở về qua đi cũng nên làm một ít chuyện chỉ ít cũng nên đem những thứ kia bối quan giả những người đó gian triệt để diệt trừ cần phải trở về thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương chín mươi bảy ta đã trở về tinh không t r ư ờ n g thành rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh của ngày xưa một khắc t r ư ớ c còn mặc giáp tắm máu tướng sĩ sau một khắc biến thành đầu đường hẻm nhỏ thang đấu tiểu dân chỉ là thiếu rất nhiều người tiểu i ự u quán sinh ý như trước rất tốt trên tv để vẫn là tổ tinh hình ảnh có thể cái kia đĩnh cực kỳ lớn bụng bia trung niên hói đầu lao bản đã không có hắn đặt trước v ẽ tàu cũng lãng phí cố bình an ở một mùa thi trong cơ thể tìm được rồi lao bản kia giáp trụ nhôn máu đến chết vẫn còn ở nhìn nhìn tổ tinh phương hướng hắn vẫn không n ú c ních tay trái dẫn theo y tắc cổ vương đầu lâu trầm mặc cực kỳ lâu mấy vị nhân vương quốc chủ lúc này đều đã đi tới đại chu nhân vương vũ vũ cố bình an bà vai kỳ thực đối với bọn hắn mà nói tinh công trưởng thành cũng đã là nhà t ổ tinh càng giống như là một cái chấp nghiệm cố bình a n có chút mở mịt luôn cuốn gật đầu hắn n g ư n g lên đầu thanh tú trên khuôn mặt là một ít thất lạc nhưng là nhưng là hắn sang năm đi tổ tinh vẽ tàu để mua s o n g a chư vương trầm mặc quốc chủ thở dài tương lai có một ngày chúng ta nhất định sẽ mang theo những thứ này tướng sĩ về nhà thông thiên bi ở trên tên cũng nhất định sẽ bị sở hữu nhân tộc ghi khác h ắ n ngữ khí rất chắc chắc trong ánh mắt đã có một ít bi thương đúng vậy bao nhiêu tướng sĩ đến chết cũng không thể đi bọn họ l i ề u mạng bảo vệ tổ tinh liếc mắt nhìn nhiều lắm nhiều lắm t i ự u quán lao hỏi đầu bản chỉ là trong đó một cái cố bình an trầm mặc một lát nhẹ giọng đặt câu hỏi vì sao hiện tại không thể hướng dân chúng công bố đây hết thảy rất nhiều người đều không biết ở xa xôi tinh không cái tiêu đoan có rất rất nhiều tướng sĩ đang l i ề u mạng đang thủ hộ bọn họ mấy vị nhân vương liếc nhau một cái không nói gì mà một bên giản m u đại tần quốc chủ lại là nhẹ nhàng ho khan hai tiếng còn lưng thắt lưng qua sớm công bố đây hết thảy có lẽ sẽ gây nên nhân tộc chấn động xã hội bất an chúng ta tính toán đợi n h â n tộc chân chính một lần nữa đứng vững theo hầu qua đi sẽ chậm chậm hướng dân chúng công bố cố bình an lại là chờ mặc m hoặc khắc nhẹ nhàng phát sinh một tiếng thở dài không nói gì nữa chỉ là túi người xuống đem t i ể u quán lao bản trận tròn đôi mắt hai mắt nhẹ nhàng khép lại vạn tộc c a cố bình an thấp giọng n ỉ non sướng sống l ư n g thoáng phát lệnh lập tức hắn đem y tắc cổ vương đầu lâu ném trên mặt đất một cước giấm nát mà thôi một vị cổ vương đầu lâu không xứng đem ra tế điện nhân tộc ngàn, ngàn vạn vạn chiến chết tướng sĩ không xứng lúc này trên vai ngồi cố cồn cồn thực thiết thú vương cũng là đã đi tới thần sắc trong lúc đó tựa hồ có hơi bi thương ta mới vừa lại nhìn một cái tên còn kia mấy vị nhân vương củng cố bình an đám người đều nghiêng đi đầu tới thực thiết thú vương vẫn còn ở tự nói ta hiện tại cũng nghĩ không thông cái kia hỗn m ộ ư ơ i bốn chứng vì sao nhanh thời điểm chết cũng không tới tìm ta một năm kia ta không nên trở về đi trong miệng nó hỗn đ à n chính là bị đinh chết ở trên trường thành đại tần nhân vương cố cồn cồn ngồi ở nhà mình c h a đầu vai khó được trầm mặc chỉ là vươn mau nhung nhung bàn tay vô nhẹ nhẹ lấy nhà mình c h a đầu lớn thực thiết thú vương có chút cô đơn lại có chút nghiến răng nghiến lợi chờ ta mụ mụ tỉnh ta nhất định phải để cho nàng đi san bằng tiên tộc cổ giới những thứ kia tên đáng chết mấy ngàn năm trước nó còn từ khi còn nhỏ yếu cùng khi đó đồng dạng nhỏ yếu đại tần nhân vương trong lúc đó tựa như cùng là cố bình an giống như cố cồn cổ cồn ở tổ tinh bị lừa cái thai họa đã từng đi qua thần thoại cổ thành gây sự nhưng là sao lại đại tần nhân vương chết rồi không có thực thiết thú vương vì thế đã từng tiêu c h ầ m rất nhiều năm thậm chí tinh thần xa suất quen ít ra thực thiết thú cổ giới bác cảnh nhân vương nhẹ giọng thở dài đại cốt ngươi yên tâm đi tần nhân vương thủ chúng ta cũng nhất định sẽ báo thực thiết thú vương không nói gì chỉ là đem trên bả vai mình cố cồn cồn một bả xốc lên đưa cho cố bình an nó nhìn lấy cái này thanh tú thiếu niên thở dài chiếu cố tốt nhà của ta thẳng ngãi con còn có ngươi không nên chết ta không muốn nhà của ta thẳng ngãi con về sau giống như ta khổ sở cố bình an ôm tiểu cột cột dùng sức nhẹ gật đầu thực thiết thú vương cũng không xem nhà mình n h ư tử chỉ là có chút tịch mịch xoay người bãi liễu bãi mao nhung nhung hùng trường ngươi lúc rảnh rỗi về sau có thể tới ta thực thiết thú cổ giới chơi chúng ta là hoan n ê ngươi n nói nó c ấ t bước hoành độ hư không thân hình biến mất ở phía xa trong trời sao thực thiết thú cổ giới nhưng là từ trước đến nay không chào đón ngoại nhân lại nói nghĩ Bình An họ tới, Cố đưa tiếp chiếc kia cựu sắc tiến đ ỉ n h tựa hồ vẫn là nhất kiện vô thượng châu đ á u mấy vị nhân vương trong đầu đều lóe lên ý nghĩ này bất quá cũng đều không có mở miệng đặt câu hỏi không cần thiết ai cũng có thuộc với bí mật của mình có thể đi tới bất hủ cảnh tồn tại cái nào không có ngập trời cơ duyên cố bình an nhẹ nhàng gãi gãi cố cồn cồn đầu tuy là như trước có chút chấm thấp thế nhưng hắn nét mặt vẫn là kéo ra một nụ cười cha ngươi là không phải đối với ngươi có điểm ý kiến đi như thế nào cũng không thấy cho ngươi chào hỏi cố cồn cồn n ĩ u môi hai con tiểu gì ồ gì ồ không an phận tới lui cha ta nó là nhóc con không cần còn nó không cần còn nó cố bình an b ậ t cười hắn nghiêng đầu vừa liếc nhìn thông tin bi nhìn lấy mặt trên nhiều hơn rất nhiều tên khe khẽ thở dài ta dự định trở về tổ tinh một bên đại tần quốc chủ gật đầu ừ m là nên đi ngươi thật giống như mới lên đại nhất chứ sợ rằng một tiết giờ học đều không trải qua lời này vừa nói ra vốn là biểu tình còn đạm nhiên thậm chí có chút tịch mịch trư vương cùng còn lại tám vị quốc chủ đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn gì gì n g o ạ n ý đại nhất ba bọn họ biết bình an vương tuổi tắc cũng không lớn thế nhưng mới lên đại nhất liền có chút ma hơn u y đi đại chu quốc chủ nhịn không được thán phục đại nhất bình an vương t h i ê n tư sợ rằng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nữa à một rừng một chút đại chu quốc chủ hơi làm một chắc tay lại nói tiếp chờ các loại trở về tổ tinh không biết ta có được hay không tới đại tần b á i phòng bình an vương cố bình an nhẹ nhàng xoa cố c ồ n c ồ n đầu gật đầu cầu còn không được mặt khác mấy vị quốc chủ cũng dồn dập tiến lên trước đều nói nói muốn cùng đi b á i phòng cố bình an cố bình an cũng nhất nhất gật đầu đáp lại một bên đại minh nhân vương tựa như chợt nhớ tới cái gì đúng rồi cựu quốc hội nghị không phải muốn triệu khai sao đến lúc đó bình an vương lại sẽ tới dường như bình an vương còn không có chính thức gia nhập vào hội nghị chứ cố bình an sửng sờ một chút lập tức gật đầu còn chưa kịp lần này trở về ngược lại là không sai biệt lắm có thể cựu quốc hội nghị hoặc có lẽ là tổ tinh hội nghị hàng năm đầu mùa hè cuối mùa xuân thời điểm đều sẽ tổ chức nghiên cứu và thảo luận chính là tổ t ì n h tương lai phát triển hoặc là chế định một ít quy củ mới tám vị nhân vương bình thường sẽ không tham gia hội nghị đều là do đảm nhiệm nghị trưởng mấy vị quốc chủ tới chủ trì đại minh quốc chủ lúc này c ư ờ i khẽ trở về ta liền đem bình an vương đệ thập nghị t r ư ở n g thân phận c h ứ n g thực đáng tiếc tạm thời không thể đối với sở hữu dân chúng t u y ê n dương người công tích nói đến đây hắn như trước nhịn không được nuốt nước miếng một cái thiếu niên này liên trả m mươi năm vị bất hủ một vị của vương có thể nói nhân tộc trăm ngàn năm qua chống lại vạn tộc vô số lần cái này là để một lần có thu hoạch lớn như vậy mấu chốt nhất là chủ trận phía trước một kiếm kia trực tiếp chém chết một vị bất hủ c h i vương mấy vị quốc chủ cùng nhân vương tựa hồ cũng nghĩ tới cố bình an phía trước một kiếm chém nhân chém quả tâm thần đều lại là có chút chấn động cố bình an đâu đứng ở trên tường thành nhẹ nhàng u ố t ve cố cổn cổn cổ mềm hồ hồ đầu ta dự định chờ ta bất hủ ta muốn đi một chuyến phía xa trong trời sao ta muốn quét ngang một ít chủ tộc mấy vị nhân vương sửng sờ một chút đều hai mắt nhìn nhau một cái lập tức đại minh nhân vương cởi khổ mở miệng bình an vương cái này sau này lại nói à vạn tộc không chỉ là có bất hủ a cố bình an nét mặt lộ ra một cái nụ cười thật to không có việc gì ta có đem ta c h ờ ta bất hủ này lại chém một kiếm nhân quả cổ vương cũng có thể giết chư vương t r â n mặc đúng vậy thiếu niên này có thể lấy thần bính cảnh miểu s á t một vị bất hủ c h i vương đến rồi bất hủ kỳ giết một cái cổ vương cũng rất bình thường à. cố cổn cổn lúc này cũng là sữa hô hô mở miệng chớ sợ chớ sợ đến lúc đó ta và lao cố cùng đi có cổ vương muốn đánh chúng ta cha ta đã tới rồi bọn họ cũng không dám đánh cha ta ta mãi mãi lợi hại chưa cố bình an hơi có chút hiếu kỳ gãi gãi cố cổn cổn b ụ bự làm sao ngươi mãi mãi là bực nào cường đại tồn tại ta xem mới vừa rồi cái k i u y tắc của vương đều bị dọa mấy vị nhân vương lúc này ánh mắt đều có chút t h i ề m thước dường như nghĩ tới chút gì mà cố cồn cồn lại là l ạ i thanh m a i khí có chút kiêu ngạo mở miệng cha ta ban đầu là đi theo đại tần nhân vương bên cạnh mà ta n ã i n ã i ban đầu là đi theo nhân hoàng bên người cố bình an m á n h địa s ớ n g sốt nhân hoàng chế tạo tinh không trưởng thành đã từng áp đ ả o vạn tộc cái vị kia nhân hoàng sao thảo nào thảo nào thực thiết thú nhất tộc cùng nhân tộc như vậy thân cận thời cơ cơ đầu cố bình an không có suy nghĩ nhiều cái gì chỉ là trầm mặc nhìn lấy trung niên hói đầu bản thân thể bị khiêm đi sắp nhập vào thông tin bi trung đi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương chín mươi tám ta đã trở về nhân tộc chết trận ở tinh không trường thành tướng sĩ di thể hoặc là du nhập g n thông tiên bi hoặc là du nhập g n tinh không trường thành đương nhiên cũng có thể tuyển trạch băng phong về sau biết bởi về tổ tinh đi an táng đây là tinh không trường thành mỗi một cái người đều sẽ trước giờ làm ra tuyển trạch nộp hồ sơ sự t ì n h sau khi chết tự nhiên cũng sẽ dựa theo ý nguyện của bọn họ chấp hành tuy là rất nhiều tướng sĩ rất nhiều sinh trưởng ở chỗ này tướng sĩ đều muốn đi tổ tinh nhìn một cái có thể cơ hồ không có người ở chính mình sau khi chết như thế nào an táng bên trên tuyển trạch tổ tinh hầu như đều là tuyển dung nhập trưởng thành hoặc là thông thiên bi cũng có một chút thỉnh cầu đem chính mình cho cốt dương hướng phía xa trong trời sao bởi vì bọn họ không muốn phiền phức những người khác còn muốn đem chính mình sau khi chết trận di thể xa xăm đổi u về tổ tinh bọn họ không muốn phiền phức người khác dù cho như thế nào đi nữa muốn đi tổ tinh liếc mắt nhìn đều là một đám người rất đáng yêu đâu mấy ngày qua đi đợi đến sở hữu tướng sĩ đều bị an táng cuối cùng nhìn thoáng qua mênh mông vô ngần tinh không trưởng thành cố bình an một tay cầm lấy cố cồn cồn một tay đỡ lấy đại tần quốc chủ cùng sáu vị nhân vương cùng còn lại tám vị quốc chủ cùng nhau hành độ tinh không rời đi mà thần lưng nhân vương lại là lưu tại tinh không trưởng thành từ hắn trấn thủ tổ tinh đại tần đế đô trong trường học lúc này đang tại lê lớp kiếm đạo viện năm thứ nhất đại học trong lớp mang ánh mắt lão sư đang ở dóng d ạ ặ c tổ tinh bối quan giả cùng người g i a n trải qua những năm này quét sạch kỳ thực cũng không nhiều bất quá sở hữu phong vương thậm chí tôn giả cảnh tu vi đỉnh tiêm tồn tại hầu như đều không làm sao bị bắt dừng một chút hắn lại một khuôn mặt nghiêm túc mở miệng năm nay các ngươi thi cuối kỷ trên cơ bản đã quyết định bắt lại hoặc là kích sát một vị bối quan giả vô luận là cảnh giới gì tu vi gì coi như toàn bộ các ngươi đi qua sát hạch bọn học sinh đều có chút tao động bắt lại một cái hoặc là giết chết một cái mọi người đều có thể đi qua sát hạch nghe dường như cũng không làm sao khó bất quá vẫn là có học sinh lo lắng mở miệng nhưng là lao sư một phần bạn gặp mặt phong hầu thậm chí phong vương tầng thứ bối quan giả bên trong đại nhân vật nên làm cái gì bây giờ đúng vậy đúng vậy hơn nữa bị bối quan giả ẩn núp sâu như vậy làm sao điều tra ra a mang ánh mắt lao sư bật cười lắc đầu ở đâu có nhiều như vậy phong hầu phong vương cảnh đại nhân vật rất nhiều học sinh cũng bắt đầu xì xào bàn tán có nghị luận bối quan giả cũng có nghị luận tổ tinh hội nghị tổ tinh hội nghị triệu khai thời điểm hầu như sở hữu nghị viên cấp đại nhân vật đều sẽ đi tham gia hoàn toàn chính xác cũng coi là việc trọng đại cũng đích xác là bối quan giả hoạt động mạnh nhất thời điểm lý thiên thiên lẳng lặng nhìn đây hết thảy thần xác không có gì thay đổi sống lưng thẳng tắp nàng trong lòng hơi có chút yêu sầu bình an tại sao còn không trở về a lý thiên thiên trong lòng hơi rung động nàng nghĩ cố bình an cũng muốn cố cồn cồn đ ỗ n g nhiên điện thoại di động hơi chấn động một cái lý thiên thiên thuận tay cầm lên tới nhìn một cái đồng tử phóng đại tế tế lông mi khơi màu lại bông trên màn ảnh chính là cố bình an cho hắn phát truyền tin tin tức chỉ có bốn chữ ta đã trở về lý thiên Thiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai lập tức theo bản năng nợ nụ cười đã trở về tốt đã trở về tốt phòng học có bậc thang bên trong rất nhiều chú ý trong góc lý đại giáo hoa học sinh đều hơi s ư n g sở thiên thọ lạc vị này lấy cao lệnh lấy xưng lý đại hoa khôi c ư nhiên cười rồi ba t trên bục giảng cái kia vị mang mắt k i ế n g lao sư cũng chú ý tới thao túng điện thoại di động lý thiên thiên hắn nhữ mày một cái lý đồng học xin đứng lên trả lời một cái vấn đề lý thiên thiên hơi s ư n g sở lập tức cất điện thoại di động nét mặt rào rạt ra nụ cười để mỹ đứng lên lao sư ngài nói nàng trong lòng vui sướng đầu nao thoáng trong mặt lao sư kia thấy thế không khỏi có chút bất đắc dĩ tức giận mở miệng ngươi liền nói vừa nói tinh không trong trường thành nhất c ầ u chủ thành tên gọi là gì đây chính là ngày hôm qua nói qua lý thiên thiên hơi s ữ n g sở lập tức có chút ấp đúng đứng lên mấy ngày nay nàng vẫn lo lắng lấy cố bình an cũng không thế nào nghe giảng bài tinh không t r ư ờ n g thành lớn nhất chủ thành gọi cái gì tới liền tại khuôn mặt nàng hơi đỏ lên làm sao cũng trả lời không được thời điểm một cái ôn nhuận mà lại hơi lộ ra khàn khàn năm trăm năm mươi bảy thanh âm từ phòng học có bậc thang ngoài cửa lớn vang lên gọi là con rể thành ý là nhân tộc bất khuất không phục thiên mệnh làm muốn thắng trời nửa con cờ xông ra một cái hoạn lộ t h ê n thang thanh âm hạ xuống đại môn đẩy ra một cái trên lưng treo hát bạch đoàn tử thanh tú thiếu niên chậm rãi cất bước mà vào hắn nét mặt nụ cười xán l ạ không có ý tứ lao sư ơ n g ta đến muộn lý thiên tiên h che miệng lại mà rất nhiều học sinh lại là náo động bọn họ đều nhận ra thiếu niên này không phải là một hai tháng trước cái kia vị thủ tịch không phải là một tháng trước ở trên internet chuyển sôi trào dương dương cái vị kia quốc chủ thân mời thiếu niên hắn đã trở về hắn đã trở về thời gian hai tháng này thiếu niên này đi nơi nào bọn học sinh cũng bắt đầu xì xào bàn tán đều lén lấy cái kia thanh tú thiếu niên đều đang suy đoán hắn trong khoảng thời gian này đi làm cái gì rồi m cố mau mau bình, nói nói, bình an nét g động trong lòng, ạ c tức chế chấn lập kềm n mặt nụ cười sán lạn như trước chấm dãi từ từ rất nhiều học sinh cùng lao sư nhìn soi mói đi tới lý thiên thiên bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống tòa hạng ta đã trở về cố bình an nói như vậy lý thiên thiên thông hai mắt đỏ dùng sức chút đầu lập tức đoạt lấy cố cồn cồn ôm thật chặt ở trong ngực cố bình an nét mặt nụ cười cương cứng lão sư trên bục giảng đối với đây hết thệ làm như không thấy lại là tự mình giảng thuật tinh không trưởng thành giảng thuật n h â n tộc lịch sử tinh không trưởng thành rốt cuộc là tình hình gì ông cố cồn cồn lý thiên thiên đ ỗ n g nhiên đặt câu hỏi thân thể kề sát cố bình an làm cho rất nhiều chú ý chỗ này học sinh tan nát có lòng cố bình an trầm mặc khoảng khắc cũng nhẹ giọng mở miệng tinh không trưởng thành a đó là nhân tộc ta sống l ư n g chỗ mênh mông vô mô biên người của phía trên mỗi người dũng mãnh mỗi người đều là nhân tộc trụ cột lý thiên, thiên cái hiểu cái không gật đầu nàng cảm giác cái này một tháng bình an dường như đã trải qua rất nhiều rất nhiều thứ nơi đó có phải hay không bạo phát chiến tranh rồi do dự khoáng khắc lý thiên tiên lại là nhẹ giọng đặt câu hỏi mà cố bình an lại là nhẹ nhàng gật đầu biểu thị khẳng định người tham chiến sao có bị thương không lý thiên tiên thoáng cái khẩn trương lên theo bản năng kéo lại cố bình an bàn tay trong phòng học lớn lại là một mảnh tan nát cói lòng thanh â m cố bình an thần sắc hơi có chút hoảng hốt mở miệng ta không có t h ụ thường còn giết một ít địch chém một số người tiểu thiên、tiên、nhẹ khe căn môi rất nhỏ giọng h o n g i ậ n người mới chỉ có đại nhất làm sao lại ra chiến trường quốc chủ nghĩ như thế nào hơn nữa tinh không chiến trường thắng bại nói cho cùng cũng là từ đại nhân vật giữa chém g i ế t tới quyết định một cố bình an nhẹ nhẹ cười cười không nói gì chỉ là thần sắc có chút thật tờ t i n h không trường thành a bỗng nhiên đinh linh linh đinh linh linh là tiểu thiên thiên chung điện thoại di động vang lên đâm mà tiếng chung gieo triệt toàn bộ phòng học lớn lao sư trên bục giảng khoe mặt giật một cái lại là một bộ không coi ai ra gì dáng dấp tiếp tục giảng bài rất nhiều học sinh t h ấ y thế đều mở to hai mắt nhìn còn tờ mờ có thể cái này dạng phân biệt đối lại ba mà tiểu thiên, thiên lại là luôn cuốn tay chân nhận điện thoại gác gao che ở lỗ thai nhỏ bên trên chốc lát sau sắc mặt nàng thay đổi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương 99, tô tiểu vân ngã gục cùng lúc đó khoảng cách đế đô cũng không tính xa xôi trường tây thành phố trường tây đệ nhất bệnh viện cửa phòng cấp cứu một cái thiếu nữ tóc đỏ bưng điện thoại xuống có chút khổ sở mở miệng đánh tới không biết có hữu dụng hay không k h á c một người mặc áo đầm màu trắng nữ h à i lại là vẻ mặt tức giận mở miệng bọn họ thật sự là lân hiếp người quá đáng một ít chỉ mong tiểu vân k u ê mật có thể quản lý hai cái đứng ở phòng cấp cứu trước cửa hai mặt nhìn nhau đều là lo lắng hít một khẩu khí cũng không biết đến cùng có hữu dụng hay không tiểu vân ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may a đế đô đại học cố bình an cũng không có đi nghe lý thiên thiên trong điện thoại nói những gì cho dù hắn hiện tại có thể dễ như t r ở bàn tay nghe được trăm dặm nghìn dặm bên ngoài vẫn m ô i chấn động cánh âm thanh thế nhưng hắn như trước biết khắc chế chính mình không đi thám thính mỗi ngày tư h ậ n nhìn lên trời thiên có chút sắc mặt khó coi cố bình an nhẹ giọng đặt câu hỏi làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì mỗi ngày phục hồi tinh thần lại cắn môi một cái nhỏ giọng mở miệng là tô tiểu vân bạn cùng phòng các nàng nói tiểu vân vào phòng cấp cứu khả năng khả năng có nguy hiểm tánh mạng cố bình an n ư ớ n mày trong đầu hơi chuyển động liền nghĩ tới tô tiểu vân là ai chính là mỗi ngày chính là cái kia k h u ê mật lúc đó ở thái an thành phố đi phi trường thời điểm còn đích thân tới tặng hai người đi đi xem cố bình an lánh t ĩ n h bình tĩnh mở miệng ta nhớ không lầm tô tiểu vân là ở trường tây trên chợ đại học chứ cách nơi này không tính là xa nói hắn dơ nhấc tay trường ánh mắt nhìn về phía trên bục giảng mang mắt kiếm vị lao sư kia lao sư nhìn thấy vội vã vẻ mặt hòa ái mở miệng ồ cố đông học ngươi là có vấn đề gì không trong phòng học học sinh đều đem ánh mắt chuyển rời qua đây nhìn kỹ ở tại thành tú thiếu niên trên người cố bình an hơi lộ ra dồn dập mở miệng không có ý tứ ta cùng ta vợ có một số việc phải xử lý muốn xin nghỉ người xem có thể sao trong phòng học không ít nam sinh khỏe mặt giật một cái trái tim cũng c ó đau t mang mắt kiếng lao sư liền vội và ngật đầu vẻ mặt tươi cười không thành vấn đề không thành vấn đề lâu bên ngoài kiếm r a chạm vạng ánh trăng luôn là muốn so đi học trọng yếu h i ệ n nhiên hắn nhớ sai lệch chỉ cho là hai người là muốn đi hẹn một cái gì cố bình an nhẹ nhàng ngật đầu cũng không lo cùng thực lực bản thân bại lộ cái gì tất ý hắn đã có thể n ạ o thị toàn bộ tổ tinh còn như bối con giả ít nhất là muốn phong vương cấp chuyện mới có thể làm được a còn kiên quyết sẽ không như vậy ung dung hắn bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao hiệu trưởng muốn dặn đi dặn lại cố bình ăn ở trong trường có thể tùy tâm sử dụng vạn sự giai đồng ý một cái chí ít phong vương cấp sinh viên đại học năm thứ nhất mang mắt tiếng lao sư không khỏi sợ run cả người đ ồ n g nhiên có học sinh yếu ớt mở miệng lao sư ta cũng muốn đi xem lầu bên ngoài kim ra chạm vạng tối ánh trăng trên bục giảng đứng lao sư phục hồi tinh thần lại trứng mắt có thể a ngươi có thể đi học sinh kia hơi kinh ngạc lập tức vẻ mặt mừng rỡ bắt đầu thu dọn đồ đạc mà trên bục giảng lại có tiếng thanh â m u u vang lên bất quá ta cái này môn vạn tộc lịch sử giờ học ngươi đừng nghĩ lấy quá là được học sinh kia động tác cứng đ ở trường tây thành phố đệ nhất bệnh viện có dối loạn tiếng vang lên kèm theo rất nhiều bệnh nhân thầy thuốc tiếng bản l u ậ n xôn xao hai cái tướng mạo kinh d i ệ m thiếu niên thiếu nữ ôm một chỉ hắc bạch và tử bước nhanh đến không ít bệnh nhân đều vô cùng kinh ngạc đây là cái này là nhà nào đệ tử thậm chí ngay cả thực thiết thú đều có thể nuôi mà cũng có hộ sĩ thầy thuốc vốn là nghĩ ra mặt ngăn cản vốn là muốn nói y viện không thể mang theo sùng vật tiến vào thế nhưng lập tức bị một bên chủ nhiệm để mắt thần ngăn lại mang theo thực thiết thú thiếu niên thiếu nữ phía sau g i a tộc sợ rằng cường đại đến thái quá thậm chí trong nhà có một vị tôn giả đều nói không chừng cùng lúc đó hai người một cồn cồn bước nhanh xuyên qua hành lang rất nhanh liền đi tới phòng cấp cứu phong cấp cứu trước cửa vẻ mặt yêu sầu hai thiếu nữ đều nhìn thấy đi cố bình an cùng lý thiên thiên các nàng đầu tiên là hơi mần ra lập tức đều ngạc nhiên vui mừng đứng lên c ư nhiên nhanh như vậy c ư nhiên tới thật thiếu nữ tóc đỏ cùng ăn mặc áo đầm nữ hải trái tim đều nhanh tốc độ nhúc đ í c h người thiếu niên kia nhưng là đoạn thời gian trước trên internet truyền ầm lên rồi đại nhân vật nhưng là làm cho q u ố c chủ đều tự mình đi thấy tồn tại không nghĩ tới tiểu vân nói lại là thực sự nàng thực sự nhận thức hai cái này đại nhân vật cố bình an ôn cố cồn cồn nắm mỗi ngày tay bước nhanh về phía trước lý thiên thiên thanh âm có chút lo lắng các ngươi chính là tiểu vân bạn cùng phòng sao tiểu vân nàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì hai cô bé lướt nhau ánh mắt đều là hơi có chút t ạ m đạm lập tức thiếu nữ tóc đỏ sâu hút một khẩu khí chậm d ã i nói tới chuyện lạ như này rất nhanh cố bình an cùng lý thiên thiên đều biết chuyện đã xảy ra đại thể bên trên chính là trường tây đại học cùng khác một khu thiên nam đại học cử hành giao lưu lập bản thiên nam đại học có cái sinh viên đại học năm thứ nhất xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn tô tiểu vân liền thật bất hạnh gặp được hắn xương cốt nát bậy thành t ạ n phủ trong mắt vỡ tan con mắt trái triệt để nổ nát vụn ngã gục lâm uy lý thiên tiên trong lòng co lại theo bản năng siết chặt cố bình an bàn tay cố bình an thần sắc cũng có chút âm theo đạo lý mà nói lôi đài tỷ võ có tổn thương là chuyện lại không quá bình thường thế nhưng tận lực dưới nặng tay liền hoàn toàn khác nhau đổi thành trước đây cố bình an kỳ thực cũng không trở thành phẫn nộ tối đa cứu trở về tô tiểu vân hơi chút dạy dỗ một chút cái kia thiên nam sinh viên đại học nhưng là bây giờ không giống nhau trải qua tinh không trường thành đánh một trận hắn biết trên trường thành những người đó đều là lấy tánh mạng đang thủ hộ tổ tinh an bình mà tổ tinh chung mỗi một vị thiên tiêu có lẽ đều là nhân tộc tương lai hy vọng hiện tại lại quay đầu xem nội đấu xem bối con giả cố bình an trong cơn giận dữ trước cứu tiểu vân hãn t h trong hàm răng văng ra mấy chữ lập tức liền muốn đẩy ra phòng cấp cứu đại môn một bên có hộ sĩ liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản tiên sinh ngài không thể đi vào cố bình an không để ý đến mà là trực tiếp đẩy ra phòng cấp cứu đại môn ở bên trong bác sĩ y tá ánh mắt kinh ngạc chung hắn sải bước đi đến rồi giường bệnh trước mặt tô tiểu vân còn nằm ở trên giường bệnh cả người thoạt nhìn lên rách rách dưới dưới mặc dù làn ồ n g độ cao doanh dưỡng dịch cùng chữa trị dịch đang ở liên tục không ngừng rót vào thân thể của hắn sinh mệnh khí tức cũng vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng trôi qua tiểu vân theo vào tới lý thiên thiên cùng hai thiếu nữ cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc mà cố bình a n lại là mặt không đổi sắc dù sao thảm thiết hơn hắn đều ở tinh không trên trường thành thấy qua mấy vị y sĩ trưởng vừa định còn lớn tiếng hơn quát lớn lập tức liền nhìn thấy người thiếu niên kia x u ề bàn tay ra có nồng nặc mà lại mênh mông linh khí phun ra linh khí rơi vào rồi người nào chết tô tiểu vân trong cơ thể rất nhiều bác sĩ y tá trong ánh mắt đỡ đẫn gãy lịa xương cốt một lần nữa dính liền với nhau p h á thoái tạng phủ tê liệt kinh mạch cũng khôi phục như lúc ban đầu thậm chí còn liền tô tiểu vân triệt để chống dông hốc mắt trái đều có trong mắt một lần nữa sinh trưởng mà ra dù sao trọng thương tô tiểu vân đỉnh thiên rồi là một võ giả hoặc là cũng k tôi n g tiểu vân theo bản năng ngồi thẳng người đầu tiên là có chút mê man chuyện gì xảy ra lập tức nàng nhìn thấy ô n hát bạch đoàn tử cố bình an cùng lý thiên thiên trong mắt b u n c phát ra kinh hỷ màu sắc à mỗi ngày bình an t ô tiểu vân nhìn chung quanh một vòng phòng cấp cứu lúc này cũng phản ứng qua đi qua bừng tỉnh đại ngộ trong lòng thoáng rung động chính mình chính mình là không phải kém chút chết rồi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm h o à n g sợ trường tây thành phố chấp tránh quan trên mặt nàng nổi lên một cái nụ cười khổ sở ngay sau đó chính là may mắn cố bình an nuốt ve cố cồn cồn đầu nhẹ giọng mở miệng ngươi đại khái là không sao có thể xuống giường tô tiểu vân sừng sờ một chút thân thể hơi hoạt động xuống giường gân cốt tế minh có hổ báo lôi âm tiếng văng lên nàng mở to hai mắt nhìn có chút lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng ta ta thành vó giả mới vừa rồi nàng đầu khớp xương tạng phủ đều cơ hồ toàn bộ nát bị cố bình an nguyên khí trọng tố cường độ tăng vọt rất nhiều mà võ giả kỳ vốn chính là rèn luyện tự thân gia thịt gân cốt tương đương với nàng trực tiếp từ nửa b ư ớ c võ giả vượt qua đến rồi võ giả n h ấ t phẩm lý thiên thiên nhẹ nhàng kéo tô tiểu vân tay cắn ngôi lão nhị lão nhị đến cùng chuyện gì xảy ra tô tiểu vân thần sắc hơi mở đi k h o n g khắc lập tức có chút thở phì phò mở miệng là cái k i a đặng tiên h cung hán tam yêu tả không đến nói tô tiểu vân một bộ tiết khí rán dấp còn mang theo một tia sống sót sau hai nạn tìm đập nhanh một bước đặng thiên cung chính là thiên nam đại học sinh viên đại học năm thứ nhất lôi đài tỷ võ thời điểm hạ thủ rất nặng giao thủ với hắn liền chịu thua cũng không kịp đã bị đánh tàn đánh chết cố bình an chân mày n ì n h đứng lên làm sao trường học mặc kệ sao a n mặc áo đầm màu trắng thiếu nữ cười khổ mở miệng làm sao quản lôi đài tỷ võ sinh tử có số hơn nữa cái kia đặng thiên cung lại tựa như bình là một không phải thiên k i ê u ta xem vừa rồi đàn tin tức nói hắn đã đánh tới đại học năm bốn lôi đài đi dừng một chút trong mắt nàng hiện ra bất khả tư nghị cùng sợ hãi đàn tin tức nói có đại học năm bốn tông sư học sinh đã bị hắn một đấm xuyên thủng lồng ngực tại chỗ chết bất đắc kỳ từ cố bình an thần sắc triệt để lạnh lùng nhiều lần nặng tay cái này đã là có ý định để còn có thiên tài đã chết ở tại trên tay hắn hắn l ử a giận trong lòng càng thêm thịnh vượng một ít tinh không trường thành tướng sĩ bảo vệ chính là tổ tinh dân chúng thoải mái đại học năm bốn tông sư bao nhiêu cũng coi như không tầm thường thiên tài tất nhiên cũng tiêu diệt quá không ít bối quan giả g cùng người gian kết quả không có chết ở địch nhân trên tay ngược lại chết ở một hồi trường học giữa tỷ võ luật bản cố bình an hầu như hoài nghi cái tia đặng thiên cung là một bối quan giả lấy tỷ võ danh、nghĩa. tiêu diệt thiên tiêu chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí cố bình an thanh nhâm có chút lạnh mặt lên lôi đài tái ở đâu mang ta tới ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem là cái nào thiên tiêu hạ thủ tản nhẫn như vậy cùng lúc đó trường tây thành phố nắm chính đại s ả n h trường tây thành phố nắm chính du hai du hai uống nước trà t h ư không biết t ê n đ i ệ u bây giờ nhi tâm tình cũng không tệ có bí mật thư lúc này cước bộ vội vã mà đến thân sắc có chút n g ư n g trọng đại nhân đệ nhất bệnh viện viện trưởng chuyển tới báo cáo trường tây thành phố nắm chính sửng sơ một chút hơi kinh ngạc một cái bệnh viện báo cáo làm cho ta h lời nói như vậy hắn còn là kết quả bí thư trong tay mấy tờ giấy trang thứ nhất là một tấm hình ảnh theo dõi bức ảnh trong đó là một cái ôm hắc b ạ c h đoàn tử thiếu niên cùng thiếu nữ trường tây thành phố nắm chính lại là sửng sờ một chút kinh ngạc mở miệng a cái này là nhà nào đại thiếu gia đại tiểu thư ôm thực thiết thú thế nào thấy còn có chút q u o n mắt bí thư cười khổ một tiếng ngài còn nhớ rõ một tháng trước đ ế đô túy tiên lâu video sao trường tây thành phố nắm chính lại là hơi ngần da tâm tư bách chuyển thiên hồi một ít ký ức một lần nữa xông lên đầu lập tức hắn run một cái bỗng nhiên đứng lên trong hai mắt tràn đầy không thể tin tưởng là video trúng cái kia vị quốc chủ tự mình đi tìm tự mình nói như thế nào lễ đãi cũng không quá phận người thiếu niên kia ba bí thư gật đầu lia liệng trường tây thành phố nắm chính thoang cái nóng này đứng lên đi qua đi lại không ngừng tự lẩm bẩm đây chính là cái chân chính đại nhân vật hắn tới chúng ta trường tây thành phố làm cái gì không được ta muốn tự mình đi gặp một lần mới là trong lòng hắn có chút kinh hãi video đi ra phía sau hắn cũng đã nếm thử tuần tra người thiếu niên kia tin tức kết quả chẳng có cái gì cả t r a được thậm chí hắn hỏi tham q u a đế đô lục phiến môn thần bộ đại nhân kết quả vị đại n h â n kia cũng là vẻ mặt giữ kín như bưng cũng không nói gì còn nhắc nhở hắn không nên hỏi không nên hỏi làm cho tôn giả cảnh thần bộ đều kiềng kỵ thiếu niên tới trường tây thành phố nghĩ tới đây trường tây thành phố nắm chính có chút đứng không yên vội vàng hướng bí thư mở miệng chuẩn bị xe ta muốn đi đệ nhất bệnh viện bí thư lại là cười khổ hai tiếng n g a y nhìn nhìn lại còn lại báo cáo tựa hồ là vị kia bằng hưu ở trên thiên nam đại học cùng trường tây đại học t ỷ võ luận bàn bên trên suýt nữa bị đánh chết dưng một chút hắn mất nước, nước miếng một cái tiếp tục nói cái kia vị hiện tại dường như đã ở đi trường tây đại học trên đường trường tây thành phố nắm chính bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn từ lưng đến phát sao đều ở đây rung động hàng khí từ xương cụt n ổ lên theo cuộc sống tuân hướng đầu lâu một trăm bảy mươi hắn cơ hồ là lấy hống phương thức nói ra vậy ngươi còn đang chờ cái gì chuẩn bị xe a ta muốn lập tức đi trường tây đại học trường tây thành phố nắm chính trong lòng rõ ràng nếu để cho cái kia vị tức giận làm cho cái kia vị bất mãn chính mình nắm chính vị trí cũng coi như ngồi vào đầu hắn ngược lại là vốn là nghĩ trực tiếp bay qua thế nhưng dường như lại có chút không quá lễ phép tuyệt đối không thể cho cái kia vị lưu lại một chút ấn tượng xấu bí thư liền vội vàng gật đầu tức bộ vội vã rời đi c lúc này toàn bộ trường học đều có chút tính mịch lâm thời xây dựng lôi đài tỷ võ đã ở trong chiến đấu kịch liệt đổ nát mày kiếm mắt sáng thiếu niên cứu như vậy đứng ở sụp đổ lôi đài bên trên bàn tay từ trường tây đại học sinh viên đại học năm thứ tư trong lồng ngực chậm rãi rút ra liền mang trái tim cùng nhau rút ra học sinh kêu phanh phanh ngã xuống đất triệt để không một tiếng động lớn mật trường tây đại học hiệu trưởng nổi giận thuộc về phong vương cảnh khí thế hướng phía cái kia đặng thiên cung nghiền ép mà đi mà một bên thiên nam đại học hiệu trưởng cũng là vân tay cười híp mắt n g ă n lại lôi đài tỷ võ sinh tử có số làm sao ngài còn dự định phải phá hư quý cụ thiên nam đại học hiệu trưởng cười híp mắt nói rằng trong giọng nói mang theo một ít ý uy hiếp trường tây đại học hiệu trưởng thần sắc khó coi tới cực điểm cơ hội là từ trong hàm răng nhớ lại mấy chữ ta trường tây đại học ngưng chiến lôi đài bên trên rất nhiều tây đại học sinh kinh sợ trong ánh mắt đặng thiên cung vẻ mặt vân đạm phong khinh nói trên đất thi thể một cất đạc bay ra ngo thậm chí một ít nam đại học sinh đều có chút không đành lòng đứng lên đặng tiên h cung ngáp một cái ồ làm sao trường tây đại học muốn thừa nhận mình toàn bộ trường học đều là phế vật dừng một chút hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua trên b à n t i ệ c sắc khó coi tây đại giáo trưởng võ đạo đại học giao lưu t ỉ võ một ngày bắt đầu không thể ngưng hẳn trừ phi một phương khác vượt lên trước nửa giờ không người lên n à i mới tính nhận thức phụ ngài cũng không quyền lực thay bọn học sinh chịu thua đâu tây đại giáo thở dài cả người run mấy lần muốn bạo khởi tuy nhiên cũng bị nam đại hiệu trưởng nhẹ bóng đưa tay ngăn lại hắn không phải nam đại hiệu trưởng đối thủ đặng tiên cung lại còn có người muốn lên tới khiêu chiến ta sao đều cho là mình là phế vật sao ừ hắn khiêu khích tựa như mở miệng rất nhiều tây đại học sinh đều nghiến răng nghiến lợi có sinh viên năm thứ tư không nhịn được phát sinh bạo à cậu vận lao tử tới lập tức hắn nhảy lên lôi lại còn chưa kịp nói cái gì đó liền tại một đám sư sinh đau lòng ánh mắt tuyệt vọng chung bị một q u y ề n đánh bể lồng ngực thân thể ngã xuống đất cái này tây đại học sinh ho ra đầy máu muốn nói cái gì đó nhưng cũng không nói ra được gì đặng tiên cũng lãnh đạm dơ chân lên hướng về phía đầu của hắn liền muốn đạp trường tây đại học hiệu trường không n h ị được xương cốt thượng cổ lao trận thế chuyển động thiên địa c h i lực đem cái kia bị thương nặng học sinh kéo ra lôi đài mà một bên nam đại hiệu trưởng lại là hư nhẹ một tiếng bàn tay k h ẽ b vớt nhẹ nhẹ vô vô bả vai của hắn ta nhưng không thịnh hành phá hư quy củ tạp trường tây đại học hiệu trưởng như bị xét đánh sắc mặt quỷ dị đỏ lên lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa thiên nam đại học hiệu trưởng nhẹ bóng mở miệng lập tức tựa như cổ vũ một dạng hướng về phía trên lôi đài đặng tiên cung hơi gật đầu đặng tiên cung ô n chi lấy nụ cười rực rỡ chậm gì gì mở miệng sở dĩ còn có người muốn tới cầm đầu trên h i ế u n đường dài ở mười tám chiếc cha xét xe khai đạo dưới hộ vệ hát sắc xe đạn tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh sau đó trung đội trưởng tây thì nắm chính mồ hôi chán cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều đáng chết mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng những tên kia có thể ngàn vạn lần không nên trêu chọc đến người thiếu niên kia a bí thư xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy nắm chính mồ hôi chán n h ì n không được nuốt nuốt nước miếng một cái thiếu niên kia đến cùng là thân phận là gì trường tây thành phố chẳng lẽ thời tiết thay đổi chứ không tự chủ được bí thư cũng hơi r u n r ú dậy trường tây đại học rất nhiều trong cơn giận dữ học sinh lão sư đều nhìn thấy chậm rãi đi tới mấy người đều là hơi n g ầ n ra thực thiết thú là nhà nào quý nhân chưa thấy có ai phía sau đi theo ba nữ sinh tựa hồ là trường học chúng ta sinh viên đại học năm thứ nhất có sinh viên đại học năm thứ nhất lại là kinh nghi bất định mở miệng đó là đó là tô tiểu vân nàng không phải là bị đánh chết sao rất nhiều người cũng đều vào lúc này phản ứng lại đều có chút kinh ngạc bọn họ là nhớ kỹ rõ rõ r à n g r à n g tô tiểu vân rõ ràng bị đặng thiên cung một quyền đánh rách rách dưới dưới tạm phủ đầu khớp xương hầu như vỡ vụn hoàn toàn làm sao hiện tại lại vui vẻ tựa như một cái người không có sao thiên nam đại học hiệu trưởng hơi hi mắt tựa hồ có hơi nghi ngờ lẩm bẩm ồ người thiếu niên kia thế nào thấy có điểm quên mặt hắn hơi có chút n g h i hoặc xác thực cũng không nghĩ nhiều cái gì cái kia video dù sao đã quá khứ một tháng ở tin tức này nổ lớn thời đại một tháng trước video rất dễ dàng đã bị quên trừ phi có người rất rõ ràng nhắc nhở tài năng mới có thể nhớ lại trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trường tây đại học đều đang thì thầm nói chuyện đều ở đây nghị luận mấy tên thiếu niên kia thiếu nữ mà lôi đài bên trên đặng tiên h cung nhìn về phía tô tiểu vân nét mặt lộ ra kinh sợ lập tức n ở nụ cười hưng phấn liếm m ô i một cái có ý tứ có ý tứ nói hắn thoáng gian ra một thoáng g â n cốt có tiếng sâm loáng thoáng không khí chấn động nổi lên liên ý h i bình a n ca chính là hắn tô tiểu vân vẻ mặt tức giận xanh miết ngón tay hướng phía đặng tiên cung chỉ đi cố bình an hơi nghiêng đầu một cái trong mắt lóe lên một kia tàn nhẫn hắn có thể nhận thấy được cái kia trên lôi đài thiếu niên trong cơ thể dường như có tương bàng bạc lực lượng, chỉ là cái kia lực lượng. dính máu tanh khí tức mấu chốt nhất là tại cái kia một đoàn lực lượng trong hơi thở có ti ti lũ lũ tô tiểu vân ngụy vị sát nhân liền mạnh mẽ vẫn là đả thương địch thủ liền mạnh mẽ tô tiểu vân không chết đó phải là người sau cố bình an trong mắt tàn nhẫn màu sắc sâu hơn một ít mặc kệ thiếu niên kia rốt cuộc là có phải hay không bối q u a n giả nếu lựa chọn thương tổn đồng tộc tới làm bản thân mạnh lên như vậy đáng chết nghĩ tới đây cố bình an ôn cố cồn cồn hướng về phía lý thiên thiên mấy người cười khẽ mở miệng chờ ta một hồi lý thiên thiên gật đầu ngược lại cũng không làm sao lo lắng nàng mặc dù không biết cố bình an thật lợi hại nhưng nàng tin tưởng trong bạn cùng lứa tuổi cố bình an vô địch quét ngang cùng thế hệ thiên tiêu vô địch hàng đầu thiên hạ nàng tuyệt đối tin tưởng hắn l ư u cố bình an ôm cồn cồn nhẹ nhàng v ố t ve nó m a u nhung nhung đầu đi tới trước lôi đài mặt nhìn thoáng qua trên đài vết máu l o n lộ chân m ặ t khoảng khắc cố bình an nhẹ dọn g đặt câu hỏi ngươi vì sao muốn hạ sát thủ giữa sân hoàn toàn yên tĩnh đặng thiên cung liếm môi một cái bệnh trạng cười cười có chút hưng phấn mở miệng, võ người chết không phải chuyện rất bình thường sao ngươi muốn hai trăm hai mươi ba lên này cùng ta đánh một trận sao nói hắn bởi vì hưng phấn dường như hơi có chút run dậy trong mắt khát máu con mang hầu như muốn đẩy tràn ra rất nhiều học sinh rất nhiều lao sư đều nhìn chằm chằm cái kia ôm hắc bạch đoàn tử thiếu niên có nữ sinh nhịn không được mở miệng đừng lên đi đặng thiên cung mãnh đ ị a n g h i ê n đầu ánh mắt dường như vỗ giống như g i ã thu hung t ậ n nhìn chằm chằm nữ sinh kia nữ sinh sợ một cái giật mình đ ạ p đ ạ p lui về sau hai bước l ư n g phát l ạ n h mồ hôi l ạ n h thấm ớt xem ý thì thủ ì t h lĩnh trên này trường tây đại học hiệu t r ư ở n g phát sinh cười l ạ n h một tiếng người thiếu niên kia ôm thực thiết thú địa vị sợ rằng không nhỏ gánh chết hắn các ngươi thiên nam phải tao t ư ơ n g thiên nam hiệu trưởng không sao cả cười cười du nhiên tự đắc lớn hơn nữa địa vị thì như thế nào coi như hắn là nắ hắn không lên lôi đài cũng sẽ không chết chính mình muốn lên đi có thể làm sao dừng một chút thiên nam hiệu trưởng ý vị thâm trường nợ nụ cười một thành phố nắm chính ở võ đạo hiệp hội trước mặt gì cũng không phải lôi đài thương vong không phải báo thủ đây chính là võ đạo hiệp hội quy củ nói trong lòng hắn hơi có chút tự g ắ c thế giới này quả nhiên vẫn là người thông minh thiên hạ còn lại bối quan giả đều l ạ i ngốc l ạ n g l ẽ liệp s á t thiên tiêu bại lộ phiêu lưu lớn biết bao bọn họ cũng không giống nhau lấy võ đạo lôi đài của so tài phương thức vạn chúng nhìn trừng trừng a phía dưới sống sờ sờ đánh chết một cái lại một cái nhân tộc thiên tài nhưng lại nửa điểm sự tình cũng sẽ không có cái này gọi là lợi dụng quy tắc nghĩ tới đây vị này thiên nam đại học hiệu trưởng càng thêm hưng phấn một ít cái này một lần đánh chết thiên tiêu đã đủ hắn đi thượng tộc nơi đó lĩnh ngợi khen lại tới một lần ngợi khen đủ để cho hắn bước vào phong vương kỳ đình phong thậm chí hối đoái một lần lĩnh ngộ ý cơ hội một ngày lĩnh ngộ ý bước vào tôn giả cảnh cũng đã thành chân chính đại nhân vật ta phải biết rằng một thành phố nắm chính cũng bất quá là phong vương mà thôi trên người bốc lên kinh người huyết tinh khí thế cố bình an như trước sắc mặt bình tĩnh nhẹ khẽ vớt vớt cố cồn cồn nhẹ nhàng mở miệng bên trong cơ thể ngươi đó là cái gì một loại thiên phú sao là c ư ớ p đ o ạ t đối thủ khí huyết cùng sinh mệnh bổn nguyên mà làm bản thân lớn mạnh thoại âm rơi xuống đặng thiên cung nụ cười cứng ngắc ở không số học sinh l á o sư đều hơi nghi hoặc một chút mà thiên nam đại học hiệu trưởng lại là sắc mặt biến đổi lớn theo bản năng đứng lên lôi đài bên trên cố bình an méo một chút đầu nhẹ nhàng nắm bắt cố cồn cồn cái kêu mao nhung nhung lỗ thai lập tức nhàn nhạt mở miệng nói tóm lại ngươi vì bản thân tư d ụ ở trên lôi đài đi sát sinh việc ta không phải quản ngươi có đúng hay không đối quản giả đều muốn giết ngươi biết không hắn ngữ khí rất bình tĩnh tự hồ chỉ là ở tự thuật sự thực tự hồ chỉ là ở hướng hắn tuyên cao cái gì cách đó không xa lý thiên thiên sắc mặt bình tĩnh mà tô tiểu vân ba người lại là nuốt nước miếng một cái vị này vị thiếu niên này làm thật là có chút bá đạo đâu không đợi các nàng mảnh nhỏ nghĩ cái gì trên lôi đài đặng thiên cung dẫn đầu không nén được tức giận hắn bảo a không biết ngươi đang nói cái gì thoại âm rơi xuống lôi âm nổ vang đặng thiên cung trong đầu quan tưởng thiên lôi cồn, cồn. khí huyết chấn động q u y ề n p h á c h vào bụng dưới lập tức ẩm ẩm đạn g i ế t mà ra h á n trung quy không có dùng đoàn kia tràn đầy huyết tinh khí lực lượng thuộc về đại tông sư uy thế ẩm ẩm bạo phát toàn bộ lôi đài kịch liệt chấn động nắm tay nhấc lên khí lãng tư tán nổ t u n g thổi vây xem học sinh ngã trái ngã phải mà cố bình an chỉ là l ặ n g lặng nhìn một quyền này thậm chí cố c ồ n c ồ n cũng là l ặ n g lặng nhìn đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đặng tiên cung trong mắt hiện ra g ữ tợn tản nhẫn màu sắc túi đầu dích ảo lập tức quyền đã tới có vây xem học sinh phát sinh la hét kinh hoàng có lao sư nhịn không được hung hăng đụng vào thiếu niên trên người không khí đều nổi lên mắt trần có thể thấy nếp vốn hóa thành sóng lớn nộn nạo mở ra có thể người thiếu niên kia không chút sức mẻ đặng thiên cung thần sắt thay đổi không số học sinh lão sư đều a hít vào một hơi thậm chí nói hai vị hiệu trưởng cũng đều là đồng thời kinh ngạc mới vừa rồi mới vừa rồi là hứa tưởng đại tông sư đỉnh cấp đến một kích coi như phong hầu cảnh bị chí ít cũng phải lui lại mấy bước chứ mà người thiếu niên kia từ đầu đến cuối đều không có hoạt động nửa bước chỉ có khí lang thổi và táo quần quận không hơn cố bình ăn nhẹ nhẹ cười, cười quá nhẹ một ít đặng tiên h cung sắc mặt này sinh ác độc trong mắt hiện ra một tiêu huyết sắc lập tức trong xương cốt hiện ra huyền ảo phù văn trong lồng ngực cái k i a một đoàn tràn đầy mùi máu tươi lực lượng càng là khuyết tán toàn thân n à y cổ lực lượng mạnh mẽ đưa hắn quanh thân trong xương cốt huyền ảo phù văn liên tiếp cùng một chỗ hóa thành cổ xưa trợ thế chậm dài chuyển động thiên điệu chi lực thoáng chấn động đặng tiên h cung thân hình phóng lên cao vương cảnh khí thế làm cho cả trong sân trường mọi người trong lòng đều nông thượng một tầm nặng nề áp lực ngay sau đó đặng tiên cung bảo a một cách này ta khổ luyện hai mươi năm ngăn lại được sao nói xong hắn biến quyền vì trường thân xác dữ tợn bàn tay đ è xuống thiên địa chi lực tụ đến ngưng tụ thành một viên to lớn trưởng ấn nghiền ép xuống hư không đại trưởng ấn chưa hạ xuống khí thế mạnh mẽ đã đem vốn là lung lay sắp đổ lôi đài sụp đổ bụi mù tứ tán mà cố bình ăn như trước vẫn không nhúc đích cứ như vậy hai chân vững vàng đứng tại trong hư không nhìn thẳng nghiền rơi xuống đại trưởng ấn quá yếu hắn nhẹ nhàng mở miệng lập tức trưởng ấn hạ xuống ầm ầm đập vào thiếu niên đầu lâu bên trên phát sinh sắt thép va chặt tiếng kinh khủng sóng xung kích nộn n ạ o mở ra nhấc lên quần phong đạo động không số học sinh thậm chí một ít lao sư đều bị thổi cánh người ngã ng ng Mà chương một h trăm linh hai quốc chủ môn tời mái cái kế ôm thực thích thú đến cùng là chuyện gì xảy ra không biết thực sự nằm mộng sao các ngươi liền không cảm thấy thiếu niên này thoạt nhìn lên khá con sao ta cuối cùng cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào cũng không biết là không phải là ta ảo giác đặng tiên cung lúc này thần sắc triệt để thảm trắng đi hắn nhớ muốn nói cái gì đó nhưng lại nhưng cũng không nói ra được gì chỉ là không nhịn được run run rẩy run run rẩy hắn tâm tư có chút hỗn loạn sợ hãi sợ hãi đồng thời xuất hiện nguyên bản g i ữ t ậ n lại kiêu ngạo đặng tiên c u n g hoàn toàn mất hết cái k i ê m một phần ngạo khí xuống đây đi cố bình an đ ỗ n g nhiên nhàn nhạt mở miệng cũng không thấy hắn có động tác gì đặng tiên cung đ ỗ n g nhiên từ giữa không trung rơi xuống phía dưới giống như một miếng tháo đạn một dạng hung hăng đụng ở trên mặt đất vùi đất tung bay nhẹ nhàng ôm cố cồn, cồn hai ba bước đi tới mặt đất hố to phía trước cố bình ăn lại là nhàn nhạt mở miệng tốt lắm mời đi chết đi đặng dường như muốn nói cái gì đó thế nhưng cố bình an cũng không có để lại cho hắn gì ngôn cơ hội hắn cũng không lưu ý đặng tiên h cung có phải hay không bối q u a n giả phía sau lại có còn hay không những thứ khác bối q u a n giả cố bình an đưa đầu ngón tay ra túi người xuống ở đặng tiên h cung trên c h á n nhẹ nhàng điểm một cái đặng tiên h cung như bị xét đánh cứng ngắc ngay tại chỗ trong miệng trong cổ họng phát sinh ôi ôi âm thanh lập tức hụy người xuống đất xương cốt hóa thành một phấn t ạ n g phủ biến thành t h ị t n á t chết rồi cái sạch sạch sẽ sẽ vô số người đều rơi vào trầm mặc đều lâm vào như chết trầm mặc mà chỗ ngồi đang ngồi cái kia vị thiên nam đại học hiệu trưởng càng làm ồ hôi lạnh n h i ngại rồi lại nhỏ không thể thấy thở phào nhẹ nhầm chết rồi cũng tốt chết rồi cũng tốt chết vô luận như thế nào cũng liền không t r a được trên người của hắn tới a bỗng nhiên lúc này phía ngoài cửa trường có r ồ n dập tiếng thắng xe v ă n g lên đám người theo bản năng nhìn nhìn tới đều là đồng tử hơi co rụt lại mười tám chiếc cha xét đậu xe ở cửa trường học vây quanh một chiếc màu đen xe đạn chỉ một lát sau xe đạn hàng sau cửa xe mở ra một người đàn ông trung niên vội vội vàng vàng xuống tới nhìn chung quanh một vòng ánh mắt hơi s hướng phía lôi đài sai bước đi tới đó là đó là trường tây thành phố nắm chính đại nhân ba rất nhiều học sinh l á o sư đều có chút mọi bước thật đúng là cái kia bị nắm chính không chờ bọn họ phản ứng kịp trường tây thành phố nắm chính bước nhanh chạy tới cố bình an bên cạnh cũng không nhìn một cái cái k i a t h ế trên mặt đất không n ú c ních đặng tiên h c u n g mà là nhằm vào lấy ôm h ắ t bạch đoàn tử thiếu niên cung cung kính kính mở miệng không biết đại nhân thân tới có chút chậm trễ ngắm đại nhân thứ lỗi có người hít vào mở hơi có người mở to hai mắt nhìn thiên nam đại học hiệu trưởng lưng hơi phát lạnh có thể để cho một thành phố nắm chính cung kính như thế đối đại nhân vật trong điện quan hòa thạch hắn sững sờ ngay tại chỗ chợt nhớ tới thiếu niên này là ai không phải là một tháng trước trên internet phong truyền chính là cái kia video nhân vật chính sao là cái kia làm cho quốc chủ đều tự mình nên tiếp người hàn khí từ hắn xương cụt nổ lên s á t na liền nước vọt khắp toàn thân một bên trường tây đại học hiệu trưởng cũng nhớ lại cái kia video cũng nhớ lại thiếu niên này là ai hắn choáng váng thần sắc chấn động kịch liệt lôi đài bên trên cố bình an chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía trường tây thành phố nắm chính g đầu lập tức đạo mạc mở miệng ồ ngươi đã đến, đến rồi vừa lúc ta hoài nghi các ngươi trường tây thành phố đ ố i quan giả có lẽ không ít ngươi chuẩn bị một chút phân phó tiến hành thu thì a lời này vừa nói ra kể cả trường tây thành phố nắm chính ở bên trong đám người thậm chí nói là lý thiên thiên đều có chút ngạc nhiên đ ố i quan giả cái thiệu vị thiên nam đại học hiệu trưởng kịch liệt run dậy trường tây thành phố nắm chính muốn mở miệng hỏi chút gì thế nhưng cố bình ăn cũng không có cho hắn cái này cơ hội trong mắt hắn hiện ra to lớn mà lại khí tức cổ xưa hướng phía trên mặt đất đặng thiên công thi thệ nhìn, nhìn sang lúc này đặng thiên Cung thi. Thể bên trên bên một, một căn á tám cái i lại điều chuỗi hiện với điểm lựa lớn lạc lên. mạch một mấy một Một bộ thông nhất đường đều quả Cố chọn cây, c nhân hướng phương hướng. Bình nhẹ nhàng bốn An dụng ràng ra, rõ sử đi thông trên trời cao đi thông tinh không vương dường như cùng một cái đại tộc liên tiếp với nhau còn lại lại là đi thông một cái lại một cái người hoặc có lẽ là một cái có lại một cái bối q u o n giả cùng đặng tiên cung trực tiếp sinh ra nhân quả liên lạc bối q u o n giả vượt qua một nghìn thật đúng là bối q u o n giả cố bình ăn trong mắt lóe lên cực kỳ lạnh lùng con mang lúc này hắn tại mọi người hơi choáng trong ánh mắt phía sau hiện ra một viên loang thoáng đạo quả đó là đạo quả trường tây thành phố nắm chính phát sinh dường như nói mê một dạng thanh âm theo bản năng ha to miệng một lát đều nói không ra lời đạo quả đây chính là tiến nhập thần minh cảnh chuẩn bị mà người thiếu niên trước mắt này lại sở hữu đạo quả trường tây thành phố nắm chính choáng váng trong khoảng thời gian ngắn đại não lâm vào đứng máy trạng thái mà càng nhiều hơn những người khác lại là không rõ vì sao bọn họ cũng không biết cái gì là đạo quả cái kia dù sao cách bọn họ vẫn là quá mức xa vời một chút cố bình an tiện tay trảo một cái chính là tại mọi người trong ánh mắt đơ l ẫ hư không tạo vật vô căn cứ sáng tạo ngưng tụ ra một thanh thiết kiếm tới h á n tay cầm trường kiếm mở miệng yếu ớt vạn vật nhân quả đến nơi đ ế n trốn hôm nay ta chém sinh linh nhân quả thoại âm rơi xuống ở ánh mắt mọi người chung thân hình của thiếu niên này dường như vĩ ngạn lên dường như hóa thành cả một cái t h ư ợ n thương uy nghiêm mà lại băng lãnh có người theo bản năng túi đầu có người theo bản năng không người xuống phổ thông thiết kiếm buộc phát ra đạo kiếm quang tốc hành cựu tiêu vân bên ngoài khoái động vạn lý phong vân biến ả o lập tức thiết kiếm hạ xuống trong vòng vạn dặm cồn phong cũng tốt tầng hồng cũng tốt thậm chí ngay cả mưa ánh nắng đều vào giờ khắc này đình trệ chỗi nhân quả một cái lại một điều vỡ nát gãy mỗi g â y một cái liền có một cái người hoặc là phải nói thì có một cái bối quang g i ả chết bất đắc kỳ từ tại chỗ cái kia vị thiên nam đại học hiệu trưởng tại mọi người không khỏi kinh h ã i trong ánh mắt vô lực tê liệt trên ghế ngồi phát sinh ôi ô i âm thanh muốn d â y rụa muốn động đạn nhưng cuối cùng chỉ là từng điểm từng điểm hóa thành cho t à n hoàn toàn biến mất ở trong không khí như cùng hắn một dạng còn muốn hơn ngàn người đều chết hết cố bình an xem cùng với chính mình trong tay từng khúc băng d i ệ t trường kiếm nhịn không được thở dài đáng tiếc nhân quả kiếm ý tuy là viên mãn nhưng trung quy chỉ là kiếm ý còn không có bước vào đạo tầm thứ như mới vừa rồi chém nhân chém quả kiếm thức đã đ ạ t đến nói tầng thứ một kiếm kia có lẽ có thể ngược dòng càng nhiều bối quan giả g thậm chí có khả năng trực tiếp đem sở hữu sơn hải cảnh trở xuống bối quan giả g đều xóa bỏ khẽ thở dài một cái cố bình ăn có chút ý hưng lan san hắn kỳ thực cũng không thích đi lắm nghĩ liên quan tới bối quan giả g sự t ì n h bởi vì lúc đó làm cho hắn tương đương phiền táo mỗi khi nghĩ đến tinh không trường thành tướng sĩ đang bảo vệ cái này có lẽ bọn họ căn bản chưa thấy qua chưa từng tới tổ tinh mà tổ tinh người trên còn có kẻ phản bội xuất hiện còn có người tàn sát đồng bào của mình nghĩ tới những thứ này thời điểm hắn lựa giận trong lòng một cách tự nhiên liền hiện ra. Lâu này, cố bình a n cũng không yêu suy nghĩ có một cái g i ế t một cái là được đợi đến nhân quả kiếm ý lột sắc thành nhân quả kiếm đạo khi đó một kiếm g i ế t hết tổ tinh bối q u ă n giả cũng không phải là việc khó gì mà cái này sẽ không quá xa hai ngày nữa từng cái quốc gia vận tới chân cất rượu n g o n đến rồi chính mình vận khí hơi tốt một chút chém nhân chém quả kiếm thức nói không chừng đều bước vào nói một bên nghĩ như vậy cố bình a n một bên tại mọi người ngơ ngác lăng lăng trong ánh mắt đi trở lại lý thiên thiên bên cạnh nhẹ dọn g mở miệng trở về chứ lý thiên, thiên đầu tiên là gật một cái đầu nhỏ lập tức dắt còn không có phục hồi tinh thần lại còn có chút ngu si tô tiểu vân bàn tay tiểu vân có muốn hay không đi đế đô vui đùa một chút tô tiểu vân sừng sờ một chút tựa hồ có hơi tâm động có thể nàng do dự một lát vẫn là cự tuyệt chờ ta cuối kỳ ta lại tới tìm các ngươi chơi một ít sinh viên đại học năm thứ nhất nhìn về phía tô tiểu vân trong ánh mắt đều mang theo thán phục cùng kính nghệ bọn họ không phải người ngu đều đoán được thiếu niên này thiếu nữ đến cùng vì sao mà đến không có nghĩ tới cái này trong ngày thường thoạt nhìn lên phổ thông tô tiểu vân cứ nhiên nhận thức kinh khủng như vậy nhân vật liền một tòa thành lắm chính đều muốn cùng đúng đều muốn cúi đầu lý thiên thiên t h ấ y thế ngược lại cũng không nói gì nhiều chỉ là dứt khoát gật đầu mở miệng cười vậy cũng được cuối kỳ sau đó mới học g ặ p nói nàng thoải mái nắm cố bình an tay mấy người bắt đầu nói lời từ biệt cố bình an ngược lại là không thế nào nói chỉ là đang suy tư điều gì chốc lát sau hai người một cồn cồn lần nữa sẽ mở hư không cất bước mà vào biến mất ở trường tây đại học trường tây thành phố nắm chính xem như t h ở phào nhẹ nhõm hai chân như n h n m ra suýt nữa mới ngã xuống đất mà rất nhiều học sinh lão sư cũng đều bắt đầu nghị luận từng bước ồn ào náo động đám mây bên trên một bên bước chậm cố bình an vừa mở miệng trở về phía sau ta dự định đi một chuyến t ầ n c u n g có một số việc phải xử lý mỗi ngày ngươi đi sao lý thiên thiên lật cái lưng ít ngươi sợ không phải lại đi uống rượu à? ta mới chỉ có không đi đâu dừng một chút nàng trầm mặc khoảng khắc dường như lấy hết dũ khí bất quá tiểu cố tiểu cố ngươi đi xong t ầ n c u n g theo ta cũng đi một chuyến thôi nói lý thiên thiên thanh âm càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ cố bình an sửng sờ một chút lập tức có chút buồn cười mở miệng đặt câu hỏi ồ làm sao đi nơi nào lý thiên thiên lại là trầm mặc khoảng khắc khe khẽ thở dài còn có thể đi đâu trở về ta cái kia cái gọi là ra thôi cố bình an sửng sờ một chút trong lòng nhớ tới trước đây đại tần quốc chủ tự nói với mình liên quan tới lý thiên thiên gia thế p h i ề n phức hắn như có điều suy nghĩ gật đầu không nói gì thêm đối với hắn hôm nay mà nói tổ tinh bên trên thật đúng là không có chuyện gì có thể xưng thành phiền thoái đợi đến những thư kia các vị quốc chủ chân tàng đưa tới hắn thậm chí khả năng trực tiếp trở về thần minh cảnh đ ỉ n h phong thậm chí có thể bắt đầu nếm thử chứng đạo một ngày chứng đạo cố bình an đấy mắt hiện lên vừa d à y vừa nặng sắt ý đại minh quốc, quốc đều. đại minh nhân vương liếc mắt nhìn hắn lập tức nhẹ nhàng gật đầu phải đi b á i phòng bình an vương a có thể nói trong lòng hắn không khỏi hơi xúc động mỗi khi nhớ tới người thiếu niên kia hắn sẽ cảm thấy bất khả thương nghị khó có thể tin kiếm trảm bất hủ bêu đầu cổ vương a đại minh quốc chủ nhẹ nhẹ cười cười d ã n ra một thoáng g â n cốt lại làm ở miệng ra ra ta vốn là dự định lấy danh nghĩa cá nhân đi b á i phòng bình an vương thế nhưng dường như còn lại quốc chủ cũng đều phải đi hoặc là vẫn là lấy đại minh nước danh nghĩa lấy danh nghĩa cá nhân có thể lặng yên không tiếng động đi lặng yên không tiếng động trở về lấy đại minh danh nghĩa liền muốn công khai liền muốn long trọng cả thế gian đều chú ý đại minh nhân vương lười biếng dựa vào ghế nhẹ nhẹ cười cười tùy ngươi đến cùng làm sao đi đều nhìn ngươi ta quay đầu có lẽ cũng sẽ đi bất quá ta khẳng định không thể bộc lộ quan điểm mỗi một vị bất hủ đều coi như là một bí ẩn ngoại trừ tinh không trường thành tướng sĩ không có bao nhiêu người biết nhân vương tồn tại đại minh quốc chủ như có điều suy nghĩ gật đầu lập tức cung kính mở miệng ta biết rồi ra ra mà cái này một màn gần như cùng lúc đó trình diễn ở mấy cái khác trong đất nước tám vị quốc chủ đều quyết định muốn đích thân bai phòng đại tần bai phòng cái tia vị bình an vương bát vương tới mái nhân tộc lễ trọng thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm linh ba thần thoại cổ thành đế đô đại học bên cạnh trong khu nhà cao cấp phổ độ hết chúng sinh tiểu thiên thiên mồ hôi nhễ nhại thoáng g i ã n ra gây cốt có hổ báo lôi âm tiếng vang lên nàng có chút nhỏ giọng oán giận nói chân ngươi đều tốt cố bình a n vừa đem khóa ở trong phòng cố cồn cồn phóng xuất một bên cười ha hả hồi đáp quen quen nói cửa phòng mở ra cố bình a n mặt mo tối sầm cố cồn cồn cái tia cầu đồ v ậ đang chồng nông lên đầu đặt ở trên tường nghe trộm thấy cửa phòng mở ra cồn cồn sợ đến run một cái nét mặt toát ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. lao cố bị ngươi bắt được cố bình an đen lấy mặt nữ lấy cố cồn cồn vận mệnh phía sau cổ một bà xích lên hung tận mở miệng cồn cồn ta xem ngươi là ngứa da ngứa nói hắn cầm lấy cố cồn cồn bao nhung nhung phía sau cổ dù n g lực lắc lư h o à n g đầu này hắc bạch đoàn tử tráng váng đầu hoa mắt đầu g ó c tráng váng một bên theo tới được tiểu thiên thiên cũng là t h ở phì phì bất quá nàng là hung hăng trận mắt nhìn cố bình an lấy mắt cố bình an thấy một người khoảng khắc hắn đem sách lấy cố cồn cồn cười ha hả mở miệng ta đi trước một chuyến tần cung sau đó đi nhà người a ngươi cùng đi với ta tần cung k h n g phải hắn l ạ i chuẩn bị đi nhìn đại tần quốc chủ thuận tiện hỏi một sự tình liên quan tới hàng năm lao tới phía xa trong trời sao những thứ kia tướng sĩ đi về phía vấn đề lý thiên thiên do dự một chút vẫn lắc đầu một cái g ì già g ì dầm ta không đi chân còn m ề m đâu ta nghỉ ngơi một hồi thuận tiện theo ta người cha kia nói một tiếng buổi tối ngươi muốn qua đi cố bình an cười gật đầu suy nghĩ một chút vẫn là không có đem cố cồn cồn vông mà là lại nói ra vậy được ta trước mang theo cồn cồn cùng đi một chuyến tầng cung ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một chút dù sao cả đêm không ngủ tiểu thiên, thiên khuôn mặt v à bừng lại là hung hăng trận mắt nhìn liếc mắt cố bình an lập tức truyền đại tự nằm ở trên giường hữu khí vô lực mở miệng hành hành hành ngươi đi nhanh v ề nhanh cái kia liền đã xác định buổi tối đi lý ra ăn cơm cố bình an cười gật đầu lập tức cũng không do dự cầm lấy cố cồn cồn cổ thân hình hơi rung nhẹ tiêu thất ngay tại chỗ lý thiên thiên nằm ở trên giường trầm mặc thật lâu rốt cục không kềm chế được chạy ra một dạng buồn ngủ hôn l o ạ n ngủ xuống phía dưới sư phụ đến tần cung cố bình an ôm hắc bạch đoàn tử tiến vào xe taxi ngầm đầu liền đối mặt tài xế vẻ mặt vẻ mặt ngạc nhiên tài xế kia nói có chút lắp bắp đứng lên tiểu huynh đệ ngươi đây là người đây là cố bình an có chút r ở khóc r ở cười tự nhiên là sống nói hắn méo méo cố c ồ n c ồ n đại quái hàm mà c ồ n c ồ n lại là vẻ mặt sinh không thể yêu răng dấp rũ cục đại h ắ t vánh mắt tài xế từ sợ hai trung phục hồi tinh thần lại hắn tấp tắc kêu kỳ lạ khá lắm không nghĩ tới bọn ta đời này còn có thể nhìn thấy một c h ỉ còn sống thực thiết thú bọn ta trở về nhưng là có thể khoác lác dừng một chút tài xế hào tình vạn trượng vung tay lên tiểu ca ngồi s o n g tận cùng cho ta sông nói hắn một cướp tận cùng tần ca xe taxi động cơ phát sinh gào chấm thấp cả chiếc xe cũng không phải là vọt ra ngoài nhấc lên bụi mù cồn cồn c h ố c lát s a u kèm t huệ e o một tiếng đâm mà tiếng thăng tần gốc, ở n g cấm v nhìn c h ằ m c h ằ m phía d ư ớ i ô t ô vững vững vàng vàng, vàng dừng cạnh ở dưới tài u y ế n bên n g o Thừa tài hệ 88, tài xế xe taxi như trước dũng cảm thanh âm to tấm tắc ôm thực t h i ế t thú có thể tần cung tới tiểu ca ngươi là một nhà kia quý nhân chứ cố bình an cụ cười ôn hòa từ trong túi nhảy ra tiền lẻ đưa cho tài xế một bên mở cửa xe vừa cười nói rằng nơi nào cái gì đắt không mắc tổng đều là người tài xế sửng s ờ một chút lập tức cười ha hả tiểu ca ngươi ngược lại là cùng những cái này quý công tử không giống với bọn ta trước đây thủ đúng là người như ngươi mới dưới xe taxi cố bình an cước bộ hơi dừng lại một chút hơi kinh ngạc quay đầu lại dê mời ho À, ngươi là mà tài xế xe taxi lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp cười cười không có gì không có gì tiểu ca ngươi nhanh đi mau lên ta còn phải tiếp đơn đi kiếm tiền lý nói hắn cười hh một tiếng như trước dân c h à o một cước chân ga một cái xinh đẹp với đuôi nhanh chóng v ọ t ra ngoài cố bình an đứng tại chỗ nghiêng đầu thoáng cảm ứng một cái tâm tư có điểm nặng nề h ã tử vừa mới cái kia tài xế trên người cảm giác được mãnh liệt khí huyết cùng ám thương vô số còn có tinh không vô ngần to lớn tư vị là một cái lao b ì n h thinh không trường thành đã từng tắm máu lao b ì n h thân kinh bách chiến quản ra còn đầy người tổn thương cuối cùng là một tài xế xe taxi cố bình an ngơ ngác đứng một lúc lâu thở dài không nói gì thêm chỉ là hướng phía tần cung chậm rãi đi đi tần cung cấm vệ cũng không có nhúc ních làm bọn họ cần n h ấ t nhớ k ỹ đại nhân vật rằng r ớ p người nào nên cản người nào không nên cản cũng phải có số lượng một tháng trước video người khác có lẽ quên mất nhưng bọn họ vẫn là nhớ k ỹ do rõ ràng ràng cũng tự nhiên biết cái này ôm hắc bạch đoàn tử thiếu niên là quốc chủ đều muốn lễ đại nhân vật tự nhiên là sẽ không ngăn cản xuyên qua thật dài tấm đá xanh đường một đường đều có đi ngang qua người đi theo hầu hành lễ cố bình an cũng gật đầu đáp lại rất nhanh hắn liền đi tới ngự thư phòng trước đốc đốc đốc gõ cửa phòng không bao lâu một thanh niên mở cửa hơi sừng sờ một chút trên mặt rào rạt bắt đầu n h i ệ tình t nụ cười cố tiên sinh ngài đã tới nói hắn vội vã nghiêng người sang hơi làm lễ cố bình an xoa xoa c u ộ n c u ộ n đầu cười đáp lại ngươi là ta là t h ắ n g độ trong nhà bài danh lão lục cố bình an nhẹ nhàng gật đầu lục hoàng tự sao lập tức hắn cũng không nói gì nhiều nhanh chân đi vào ngự thư phòng chung lúc này trong thư phòng gia yếu đại tần quốc chủ lười biếng ngồi ở chủ vị hai bên là mấy vị hoàng tử hoàng nữ đều đang lặng lẽ đánh giá đi tới thiếu niên bình an tới ta còn tưởng rằng ngươi trở về liền đem ta đây lao g i a khỏng đã quên đâu đại tần quốc chủ cười ha h à mở miệng hơi ngồi thẳng người một bên mấy vị hoàng tử hoàng nữ đều liếc nhau một cái nuốt nước miếng một cái vị này thật là sâu nặng c h a tâm đâu cố bình an cũng không c â u n ệ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đầu tiên là hướng về phía cửu hoàng tử hơi gật đầu sau đó vừa nhìn về phía đại tần quốc chủ đi một chuyến trường tây giết một ít bôi con giả lại thương một ngày vợ cái này không liền trực tiếp tới nhà hoàng tử hoàng nữ môn nháy nháy con mắt trường tây tình huống gì mà lao quốc chủ sắc mặt lại là thoáng nghiêm túc có chút bất đắc dĩ mở miệng nhân quả đại giới cũng không dễ chịu cái này một lần cũng chính là không có nhân vật mạnh mẽ những thứ k i a nhân quả đại giới ở trên thân thể ngươi gần như không biến hoa ý là đạo chi trước ngươi còn là dùng một phần nhỏ cố cồn cồn ngã t r ồ n g vó nằm ở cố bình an trên đùi cố bình an nhẹ nhàng gái nó m a u nhung nhung cái bụng mở miệng cười quốc chủ ngài yên tâm tâm trạng của ta tự nhiên là có đếm chờ ta bất n ủ nhân quả ý hoa thành nói ta dự định chém chết tổ tinh bên trên sở hữu đ ố i con giả lời này vừa ra hoàng tử hoàng nữ môn đều lan nuốt nước miếng một cái trở thành bất hủ ý hóa thành nói ở thiếu niên này trong miệng dường như bé nhỏ không đáng kể dường như thuận tay chạm đến có phải hay không có chút quá cuồng vọng một điểm đang lúc bọn hắn tâm tư dị biệt thời điểm lao cốc chủ đầu tiên là suy tư khoảng khắc lập tức rất nghiêm túc gật đầu ừng ngươi nếu không phải mục nát ngược lại là không cần bận tâm chém chết bất hủ phía dưới nhân quả giá cao ta bây giờ còn là hiếu kỳ ngày đó ngươi mạt sát cái kia vị la sắt tộc bất hủ làm sao cùng một người không có chuyện gì giống nhau thoại âm rơi xuống hoàng tử hoàng nữ môn triệt để ngồi không yên chạm sát la sắt tộc bất hủ ba thể lo quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm linh bốn một vỏ rượu một thanh kiếm bất hủ cựu hoàng tử cùng quan hệ tương đối mật thiết lục hoàng tử liếp nhau một cái đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt sợ hãi đại hoàng nữ đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng tia sáng kỳ dị ba n lan chấn động trong lòng thiếu niên này mặt sắt một vị vạn tộc bất hủ thảo nào thảo nào lao cha biết đối đ ạ i như vậy hắn mà cố bình an lại là nhẹ nhẹ cười cười dựa vào ghế cũng không phải là không có đại giới tu vi của ta liền t u xuống hiện tại lại biến thành sơn hải cảnh bất quá ta phòng chừng trong vòng mười năm ta có nắm chặt thành bất hủ hoàng tử hoàng nữ môn liếc nhau một cái hơi t cho lên a thiếu niên này vẫn là sơn hải a dường như cũng không gì nhất tôn mười chín tuổi sơn hải hoàn toàn chính xác khủng bố nhưng là cùng phía trước m ặ t s á t một vị bất hủ so với nói thật không coi vào đâu mà cố bình an lời này kỳ thực đã rất thu liễm hắn sớm định ra kế hoạch là ở nửa năm bên trong trở thành bất hủ sở dĩ không muốn nói ra là bởi vì quá mức nghe rợn cả người thậm chí hắn hoài nghi có lẽ còn dùng không được thời gian nửa năm chỉ phải có đầy đủ rượu ba tháng thậm chí hai tháng dù sao tự thân đạo quả đã ngưng tụ nói cũng đã tồn tại thiếu cố h thể chứng Chủ như hơi chút khái bình thực thể chấn áp nhân ú t tu quét tựa trí, Ta nữa lên, dường miệng, an ngươi vương lao là lẽ vi vị, vị vào đi đạo. đ có có cảm có cảm, có có tộc, ở ở mở dự sự áp i với ngươi nói đi phải dàng, lên nữa, cũng không phải không mà mặc là dễ dù Cố thể. bình an thần sắc không có gì thay đổi chỉ là trầm ổn đặt câu hỏi quốc chủ ta lần này tới kỳ thực còn có một vấn đề đó chính là phía xa trong trời sao đến cùng có cái gì làm cho nhân tộc ta tướng sĩ che giả man mọc hoàng tử hoàng nữ môn liếc nhau một cái cũng trong lòng tò mò bọn họ cũng đều biết hàng năm tinh không trường thành sẽ có rất nhiều tướng sĩ lao tới phía xa trong trời sao thế nhưng cũng đều không biết vì sao không biết vì sao lao q u ố c chủ thân sắc nghiêm túc hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua chính mình nhi t ử chúng nữ nhi do dự khoảng khắc vẫn là mở miệng phía xa trong trời sao có một tòa cổ thành một tòa cổ thành đổi lại thần thoại cổ thành tại cái kia sở hữu tập quần đều phải sở hữu cư dân sở hữu cố bình an đồng t ử hơi co r i ú t lại cổn cổn cũng ngồi thẳng người trước đại hắc v ạ mắt thần thoại cổ thành đó là cái gì sở hữu tập quần đều nhất định muốn tại nơi này có cư dân tồn tại sao l i ê n tại hắn nghi ngờ trong lòng không hiểu thời điểm lao quốc chủ chậm rãi mở miệng giải thích thần thoại cổ thành khởi nguyên đã không thể kiểm tra cứu thế nhưng tòa thành kia liên quan đến vạn tộc khí vận tộc quân ở trong thành càng cường đại đảm nhiệm chức vị càng cao tộc quân khí vận cũng liền càng cường thịnh d ừ n g một chút hắn chắp hai tay tựa hồ có hơi c ả m khái thập phương cổ tộc ở thần thoại bên trong tòa thành cổ đều có rất cao địa vị mà n h â n tộc ta mặc dù đang chỗ ấy rủa cầu sinh thế nhưng thần thoại cổ thành chức thành chủ vẫn là ở nhân tộc ta trong tay cố bình an tâm tư bách chuyển thiên hồi tộc quân ở thần thoại cổ thành địa vị càng cao khí vận càng hùng hậu hơn, khí vận, hắn là biết đến. rất huyền diệu đồ đạc tỉ như cựu phương quốc gia đều tự sở h ư u khổng lồ quốc vận tồn tại vì vậy mặc dù là bất hủ cảnh tồn tại cũng vô pháp một k í c h diệt quốc dù cho bọn họ có thể dễ như t r ở bàn tay thổi tắt một cái tinh hệ lại không thể lay động tổ tinh cũng là bởi vì quốc vận tồn tại nhân tộc ở thần thoại cổ thành có người đảm nhiệm thành chủ sao chẳng lẽ là cố bình an đồng tử hơi co giúp lại vội vã đặt câu hỏi quốc chủ đảm nhiệm thành chủ cái kia vị chẳng lẽ là chính là chế tạo tinh không cổ thành cái vị lời này vừa nói ra rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đều mở to hai mắt nhìn mà lao quốc chủ lại là nhẹ nhàng gật đầu không sai thần thoại cổ thành chức thành chủ chính là từ nhân hoàng đảm nhiệm chỉ là nhân hoàng đã mất tích rất nhiều năm nếu như không xuất hiện nữa cổ thành c h i chủ liền muốn đổi người rồi nói t h ầ n s á c hắn triệt để ngưng trọng mà ngoại trừ thần thoại cổ thành chức thành chủ bên ngoài nhân tộc ta ở thần thoại bên trong tòa thành cổ không có bất kỳ chức vị chư vương đều có chút bận tâm nếu như chức thành chủ đ ổ i chủ có lẽ lời còn sót lại n g ự hắn không có nói ra thế nhưng cố bình an minh bạch là cái gì chức thành chủ không có nhân tộc khí vẫn tất nhiên xuống dốc không thanh đến lúc đó sợ rằng có chân chính diện tộc mầm hai vạn tỷ như tinh không trường thành ẩm, ẩm đổ nát các loại lao q u ố c chủ thở dài rất nghiêm túc mở miệng bình an mà ngươi là chúng ta nhân tộc hy vọng duy nhất chư vương muốn nếm thử đi thần thoại cổ thành cướp chức quyền thế nhưng nửa đường bị vạn tộc bất hủ chặn giết suýt nữa đều v ẫ n lạc dừng một chút hắn tiếp tục nói ra mà ngươi không giống với ngươi nếu như trở thành bất hủ có lẽ có có thể uy hiếp được cổ vương thậm chí cự đầu thủ đoạn thực thiết thú vương cũng sẽ vì ngươi hộ đạo cố bình an h i ể u rõ ra thoáng trầm tư khoảng khắc trọng trọng gật đầu thần thoại cổ thành đại khái còn bao lâu biết đổi chủ lao cốc chủ thân sắc có chút ưu sầu không biết cổ thành thành chủ có người nói mười vạn năm một trọ, mà nhân hoàng mất tích đến bây giờ. đã có hơn tám vạn năm hơn tám vạn năm tính lên không có mất tích thời gian nói cách khác lâu là hai nghìn ba nghìn ă m nga nói khả năng chính là trong vòng trăm năm thậm chí khả năng chính là ngày mai cố bình an ngồi không yên đứng lên thần sắc có chút khó coi không thể đem nhân tộc ta vận mệnh giao cho không xác định trên thời gian quốc chủ ta hiện tại liền lao tới thần thoại cổ thành lao quốc chủ có chút bật cười đè ép đè tay yên tâm đi thần thoại cổ thành đổi chủ trước một năm sẽ có to lớn thiên âm vang vọng vô hạn tinh không không cần phải lo lắng c h ỉ ít còn có thời gian một năm cố bình an thở phào nhẹ nhõm còn có thời gian vậy là tốt rồi hàn thiếu nhất chính là thời gian nhất định phải uống rượu muốn ôi rất nhiều rất nhiều rượu còn lại mấy vị hoàng tử hoàng nữ lúc này tâm tư đều phức tạp tâm thần đều ở đây chấn động kịch liệt nếu như thần thoại cổ thành đổi chủ phía trước dân tộc không người đảm nhiệm địa vị cao chẳng phải là nói bọn họ đều muốn đối mặt diệt tộc hơn nữa vận khí không tốt thời gian này có lẽ chỉ có hai ba năm a lao quốc chủ lúc này đứng lên nét mặt nụ cười không giảm biết ngươi thích rượu mà ngươi cái này một lần công tích lớn đến đáng sợ làm thịt của vương giết bất hủ lui vạn tộc cụ thể ta không biết nhưng ta có thể tặng cho ngươi chỉ có một vỏ rượu nói thân xác hắn trịnh trọng lên mà cố bình an lại là có chút không rõ vì sao n một vỏ rượu rượu gì mà còn lại hoàng tử hoàng nữ đã triệt để thất thanh choáng váng làm thịt cổ vương giết bất hủ ba thiếu niên này bọn họ đều run rẩy mặc dù không biết cổ vương là cái gì tầng thứ tồn tại thế nhưng tựa hồ đang bất hủ b ê n trên nhân vương đều mới chỉ có bất hủ mỗi một cái hoàng tử mỗi một cái hoàng nữ lúc này đều chết chết đem cố bình an khuôn mặt ghi t ạ c trong đầu mà lao cốc chủ lại là chậm rãi mở miệng tựa hồ đang hoài niệm lấy cái gì ta đại tần với mấy vạn năm trước mở q bên trên một lần uống xong thần trúc bất tử dược rượu hắn chính là được ích lợi không nhỏ có thể để cho theo nhân hoàng thảo phạt tinh không thủy hoàng đế chân tặng rượu tất nhiên bất phảm liền tại hắn thoáng phấn chấn thời điểm lão hoàng đế khoát tay áo mấy vị hoàng tử hoàng nữ ngầm hiểu đều là hướng về phía lao quốc chủ cùng cố bình an làm một lễ chậm rãi đẩy ra ngự thư phòng khoảng khắc ngự thư phòng cửa phòng lại bị đẩy ra t ầ n c u n g duy nhất một cái thái giám bước nhanh đến trong tay chưa khay để một thanh tàng phong vỏ kiếm trường kiếm cùng một cái bùi bẩn vỏ rượu cái kia kiếm đổi lại chư vương u y đạo c h i kiếm là năm đó là thủy hoàng đế phối kiếm luận phẩm cấp cùng ngươi kiếm thai tương xứng cố bình an nhìn thoáng qua phản phát quy chân hư hư thực thực thần mình cảnh lao thái giám lại cầm lên vỏ kiếm quan sát tỉ mỉ hắn cũng không có làm cho kiếm xuất vỏ nếu phẩm cấp cùng hai phần tư đại la kiếm thai nói đúng lắm trôi này chư vương huy đạo chi kiếm n h ấ t sáng ra khỏi vỏ chỉ sợ cũng không hề có thể nghĩ cũng có dị tượng vương cố cồn cồn lại hướng về phía lao quốc chủ nặng nề làm một lễ lập tức cố bình an đem chư vương huy đạo chi kiếm và cái bình kia rượu thu vào mở miệng cười chờ một chút còn muốn đi mỗi ngày trong nhà làm khách liền tạm thời không uống rượu này lao quốc chủ bật cười lắc đầu cái này có gì đến lúc đó ta làm cho lão hàn đưa ngươi đi cái kia hồng bào thái dám hơi cúi thất đầu cố bình an do dự một chút dứt k á t gật đầu trong tay lại hiện ra vỏ rượu hắn sâu hút một khẩu khí vén lên rượu p h ò n g ông thần quang s ô n g lên trời không chiếu sáng nửa cái tổ tinh cùng lúc đó đại tần lễ bộ lễ bộ thượng thư đầu đầy đại hãn có chút khó tin có chút sợ h ã i mà hỏi ngươi xác định tám vị quốc chủ đều phải qua tới ba thanh âm hắn tăng lên thoáng có vẻ hơi lâm mà một bên lễ bộ thị lan g cười khổ gật đầu một cái đối với tám cái đại quốc đều đã nhưng đưa tin thông báo nói là tám vị quốc chủ đã đang đổi đi mà đến chuyến bay bên trên lễ bộ thượng thư mở to hai mắt nhìn hàng chuyến bay bên trên phải biết rằng mấy vị kia đều là thần minh cảnh tồn tại một cái ý niệm trong đầu có thể vượt qua vô cùng khoảng cách rất xa mà bây giờ vẫn như cũ cơi chuyến bay mà đến điều này đại biểu chính là bọn họ thái độ nhưng là nghe hồng quốc chủ cùng nhà mình bệ hạ quan hệ cũng không t ố t à, vì sao cũng tới bãi phỏng vẫn là lấy lễ, lễ nghi cao nhất đến đây lễ bộ thượng thư có chút không hiểu nổi thế nhưng hắn cũng không thời gian suy nghĩ nhiều lớn tiếng nói lo lắng làm cái gì nhanh chuẩn bị a ta đi thông báo quốc chủ nói hắn liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài đ ồ n g nhiên tần cung phương hướng có một vệ thần quang phóng lên cao tốc hành cựu tiêu vân bên ngoài lễ bộ thượng thư hơi có chút kinh ngạc nhìn lấy phóng lên cao thần quang lập tức hắn hít mũi một cái hơi nghi hoặc một chút mở miệng từ đâu tới tiểu hướng sao thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm lẻ năm đi vào thần minh đ ỉ n h phong thần cung ngự thư phòng lao quốc chủ củng cố bình an đều một chút ngạc nhiên nhìn lấy phong cách cổ xưa vào rượu hồng bào thái g i á m đáy mắt cũng hiện lên một k i a kinh hãi mà cố c ồ n cồn lại là nuốt nước miếng một cái rượu phong mở ra trong n y mắt thần quang sông lên trời không ngay sau đó là có phi tiên quang vũ vân ư quanh kèm theo thật lớn phạm âm đồng diễn còn có thiên nhân túi đầu n ỉ non cố bình an theo bản năng túi đầu hướng phía trong vỏ rượu nhìn nhìn sang rượu trong suốt tới cực điểm có thể thấy nho n h ỏ chân hoàng chân long còn có kỳ lân tí h ư u trở các loại ở trong đó nga o du thậm chí có thể nhìn thấy một viên nho n h ỏ thế giới h ư ảnh trên thế giới chim bay thú chạy thái dương anh trăng sân xuyên hà lưu trở các loại đầy đủ mọi thứ thậm chí nếu như nhìn kỹ có thể chứng kiến trên thế giới vạn dân đều ở đây cầu nguyện cầu nguyện tiếng hôn tạp phạm âm đồng diễn cùng thiên nhân nỉ non ở trong phòng này ưng hưởng rung động ngay sau đó là có vô số mạnh mẽ đại khí phát hiện hiện ra mùi rượu lượn lờ mà lên hóa thành tinh không công ân uống nhanh lao q u ố c chủ túi đầu bạo a cố bình an lập tức phục hồi tinh thần lại hém i ệ n g ở cố c ồ n c ồ n ánh mắt â m mộ trùng đau nhức uống một hấp ký chủ uống nhân đạo thống thiên tri nâng cốc chúc mừng cổ xưa nhất cấp không thượng phẩm thu được cơ sở tu vi mười vạn nhân đại đệ một lần uống cổ xưa nhất cấp không thượng phẩm rượu ngoài định mức thu được một phần tư đại la kiếm thai bù đắp chư vương u y đạo tri kiếm chư vương huy khen h t ư ở lao cốc chủ ngạc nhiên trong ánh mắt cố cổn cổn say chết ở trên mặt đất mà cố bình a n đâu nét mặt cũng bốc lên men say theo tới là tăng vọt tu vi sơn hải cảnh năm nghìn năm phần cơ sở tu vi để thăng một cái phẩm cấp một vạn năm phần cơ sở tu vi từ sơn hải nhất phẩm phá vỡ mà vào thần minh cảnh thần minh cảnh một vạn năm phần cơ sở tu vi để thăng một cái phẩm cấp đặt đến nhất phẩm qua đi nếu có đạo quả như nắm giữ nói tùy thời có thể bắt đầu chứng đạo mười vạn năm tu vi trong một s á t n a làm cho cố bình an tu vi toàn tam phẩm sơn hải cảnh tăng vọt đến nhất phẩm thần minh cảnh nói cách khác cố bình an bây giờ cố bình an tùy thời có thể đi trước tinh không trường thành chứng đạo bất hủ còn hoàn toàn không chỉ như thế khai thiên kiếm đạo cùng hoàng tuyền kiếm đạo đều bước vào lĩnh ngộ hai phần mười tình trạng vốn là đã viên mang chém nhân chém quả kiếm ý cùng tuế nguyệt kiếm ý cũng bước vào nhất thành kiếm đạo tình trạng chưa thành bất hủ đã lĩnh ngộ bốn cái đại đạo khai thiên hoàng tuyền nhân quả tuế nguyệt thậm chí nói ở chém nhân chém quả kiếm ý thành tựu kiếm đạo một sát na kia c h n g đạo kiếm ý từ không mà sống thành tựu nhất thành chém nhân chém quả c h n g đạo thấy ta cố bình an quanh thân vang lên tiên nhạc t r ậ n trận phía sau hiện hóa ra một viên đạo quả bộ c phát t h ê m dịu bộ c phát r ồ i r à o ở lao quốc chủ cùng hồng bảo thái dám sợ hai trong ánh mắt cái viên này đạo quả bên trên hiện ra bốn cái mơ hồ huyền nhi hiệu huyền đạo tác vờn quanh trên đó lao q u ố c chủ choáng váng đây là nhất phẩm thần minh cảnh ba nắm giữ bốn cái đạo nhất phẩm thần minh cảnh dưới tình huống bình thường mà nói bước vào nhất phẩm thần minh cảnh lại lĩnh ngộ một con đường liền có thể bắt đầu chứng đạo mà cố bình an lĩnh ngộ bốn cái chứng đạo độ khó có thể so với người khác khó gấp bốn tiến độ tu luyện có thể so với người khác chậm gấp bốn thế nhưng giống nhau một ngày chứng đạo đồng cảnh vô địch cũng không chỉ là so với bình thường bất hủ giả cường đại gấp bốn đơn giản như vậy lao cốc chủ nuốt nước miếng một cái thần sắc thoáng hoảng hốt bình an vương làm sao lại trở thành thần minh cảnh đình phong cũng bởi vì nửa vỏ rượu theo bản năng lao q u ố c chủ nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm khò khò ngủ say cố cồn cồn tuy là cũng ở thuế biến nhưng chỉ là từ phong hầu cảnh vượt qua trở thành tôn giả cảnh không hơn phải biết rằng dù cho cựu phẩm thần minh cảnh đến bắt phẩm thần minh cảnh giữa chiều ngang cũng muốn so với phong hầu cảnh đến tôn giả cảnh giữa chiều ngang lớn hơn a một trăm linh một t không n lao q u ố c chủ tâm thần r u n g mạnh ánh mắt lại hạ xuống đến mắt say lờ đờ mông lung trên người thiếu niên không rõ trên người thiếu niên b ư ớ c lên một tia to lớn mà lại vĩ nạn g khí tức nhìn ký hắn phảng phất phảng phất nhìn chăm chú vào nhân hoàng lao cốc chủ cùng hồng bảo thái dám đồng tử m n h địa cọ dụ lại đây là đây là chuyện gì xảy ra không chờ bọn họ phản ứng kịp cố bình an trên người loại này giống như nhân hoàng khí tức càng ngày càng to lớn càng ngày càng to lớn hồng bào thái giám đồng tử hơi co r i ú p lại hắn vội vã xuất thủ trong ánh mắt chiếu dọi xuất đạo quả hư ảnh thuộc về nhị phẩm thần minh cảnh lực lượng cuộn trào mánh liệt mà ra đem cái này to lớn khí tức cho che lấp trụ mà cố bình an đâu lại là thật chặt nhắm hai mắt thể nộ khai thiên hoàng tuyền tuế nguyện nhân quả chi đạo cùng với trạm đạo kiếm ý cố bình an âm thầm kinh hãi bởi vì hắn phát hiện cái này bốn cái nói tuế nguyện cùng nhân quả tối cường đại khai thiên cùng hoàng tuyền kém hơn một chút nhưng mà cái này bốn cái nói ở trên mặt chất dường như cũng đều muốn bại bởi trảm đạo kiếm ý như thế nào trảm đạo bất hủ kỳ dung đạo với tự thân làm đem một con đường hoàn toàn dung vào tự thân qua đi tức là chúa tể cảnh cổ vương chân linh đ ộ n vào sở thân dung vào đại đạo trường khống một con đường chúa tể một con đường chúa tể t ă n g cảnh cổ vương cự đầu đại đạo chủ làm thịt một ngày bước vào cuối cùng nhất cảnh liền mang ý nghĩa hoàn toàn trường khống một cái đại đạo đơn giản không cách nào bị giết chết mặc dù chết đi càng nhiều cũng là ngủ say ở nằm trong tay đại đạo bên trong chờ đợi tương lai khôi phục trở về ý vị này chúa tể tam cảnh là có, có, có, có, có h ạ như nhưng c ế số l ợ thế g vấn đề là một cái đại đạo băng diệt sao mà chắc trở thống chi nếu như sinh mệnh đại đạo tuế nguyện đại đạo các loại nếu như băng diệt cũng đại biểu cho vua hạ tinh không hủy diệt có thể cố bình an cảm giác được chính mình chạm đạo kế bí dường như cũng không giống nhau trạm đạo kiếm ý có thể trực tiếp từ trên căn bản chém vỡ một cái đại đạo hoặc là đem đại đạo bên trong chân linh cho mặt sát điều này đại biểu dù cho chỉ là nhất thành trạm đạo kiếm ý cũng có uy hiếp được đại đạo chủ làm thịt khả năng mấu chốt nhất một điểm là trạm đạo kiếm ý mười phần viên mãn phía sau liền thực sự viên mãn bởi vì căn bản không có trạm đạo đại đạo tồn tại hơn nữa cố bình an trong lòng có dự cảm trạm đạo thấy ta kỳ thực là giống nhau trạm đạo kiếm ý có thể chạm người khác trí đạo nếu như viên mãn cũng có thể chém tự thân trí đạo chém tới tự thân đi qua đủ loại chém dụng tự thân tương lai toàn bộ kiềm chế quá khứ tương lai duy ta duy、nhất. có lẽ có thể thông suốt đại đạo chủ làm thịt bên trên cảnh giới cố bình an tâm thần rung động mà cùng lúc đó tại hắn tâm linh trong biển rộng đại la kiếm thai mũi kiếm đột nhiên xuất hiện chậm dai bám và o ở tại đại la kiếm thai bên trên chuỗi kiếm thân kiếm mũi kiếm đã đầy đủ hết chỉ kém một đạo linh chính là triệt để bù đắp đại la kiếm thai ở cố bình an tâm linh trong biển rộng b ộ c phát ra cực kỳ đáng sợ uy thế tự thân phẩm cấp từ cổ vương cấp tăng vào hai cái tiểu kỳ trở thành đại đạo chủ làm thịt cấp trí bảo mà một bên chư hoàng u y đạo chi kiếm dường như không dám lập hậu cũng hiện lộ ra uy thế ngập trời vị này chính là còn muốn ở đại la kiếm thai bên trên. k hạ ô n g h xuống vạn vật m â u khí đỉnh nhất kiện đại đạo chủ làm thịt cấp trí bảo hai kiện vượt qua đại đạo chủ làm thịt cấp số trí bảo đồng thời nở rộ quan mang đem cố bình an tâm linh đại hải chiếu rọi sáng cố bình an vừa định muốn dò xét một phen tâm linh trong đại dương dị động thời điểm trong giây lát nhân đạo thống thiên chi nâng cốc chúc mừng khủng bố độ rượu vào tới hắn nếm thử điều động tự thân đạo quả chi lực lấy thần minh cảnh tột cùng lực lượng chấn áp độ rượu nhưng mà thần minh cảnh tột cùng lực lượng chấn áp độ r ư h ư n g mà minh cảnh tột cùng lực l chấn áp độ rượu nhưng mà thần minh cảnh tột cùng l ự n g t r n áp độ rượu nhưng mà cố bình an thoáng cái bất tình trầm t r n g l ò nhân ả i b à n g đạo thống thiên chi nâng cốc chúc mừng quá mức kinh khủng một ít vô thượng cấp phẩm chất cung cấp mười vạn niên đại cơ sở tu vi có thể độ rượu cũng cường đại đến thái quá mắt thấy cố bình ăn liền muốn té xịu trên đất hắn căng cắn lấy ý niệm cuối cùng nên thử điều động một tia trạm đạo kiếm y ông Kinh khủng một bên lao cốc chủ cùng hồng bảo thái giám đều có chút hai mặt nhìn nhau thiếu niên này trên người cái kia dường như nhân hoàng một dạng vĩ ngạn khí tức lại tiêu tán sạch sẽ dường như nội liễm vừa tựa hồ chưa từng có tồn tại qua lao cốc chủ tâm tư bách chuyển thiên hồi trong lòng hiện ra tới rất nhiều suy đoán nhưng là vẫn cái gì cũng không hỏi chỉ là nhẹ dọn g mở miệng bình an ngươi vẫn k h ỏ e chứ cố bình an hỗn loạn phai nhạt gật đầu miễn cưỡng kéo ra một nụ cười có chút đầu t r ă n g váng bất quá còn tốt có thể phải ngài đem ta đưa trở về nói hắn ở rượu có chút đứng khung vững. không vững hông bao thái dám thấy thế liền vội vàng tiến lên nâng lên cố bình an mà lao q u ố c chủ lại là cười khổ mở miệng đưa ngươi đưa về nhà còn là nói ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút nói trong lòng hắn có chút thân phục cái kêu một vỏ rượu rất bất phàm rất kinh người liền trước mặt cái này thần mình cảnh tột cùng thiếu niên cố n nữa say ngã đi qua. Hắn vẫn chưa dự định g suýt qua. say đi đi hỏi chưa c dự bình a n tu vi vấn đề, cơ á i phải. này không có bất kỳ ý nghĩa, cũng hoàn toàn không cần phải. Cố Bình An kỳ có Cố c bất ý cơ hôn loạn đầu mắt say lờ đờ mông lung sách bắt đầu cố cồn cồn phía sau cổ có chút cả lăm mở miệng không được ngày hôm nay ta còn muốn b g ồ i mỗi ngày đi nhà nàng ăn cơm k i a m à nói cố bình a n hơi cảm giác một cái vào giờ phút này thời gian cười khổ một tiếng quốc chủ còn muốn còn muốn làm phiền ngài đem mỗi ngày tiếp nối đem ta cùng nàng cùng nhau đưa đi ăn cơm lý lúc này mặc dù hắn có chút mơ hồ thế nhưng chuyện mấu chốt tự nhiên cũng không quên thậm chí còn đem say chết rồi cố cồn cồn đặt ở ghế trên cồn cồn trước hết ở ngài nơi đây b à y đặt đi lao quốc chủ nhẹ nhàng gật đầu lập tức hướng về phía hồng bảo thái giám nói ra lão hàn ngươi đem mỗi ngày tiếp nối sau đó đi đâu nói liền vấn thiên thiên a hồng bảo thái giám cung cung kính kính gật đầu lập tức đỡ lấy cố bình an liền hướng phía ngự thư phòng đi ra ngoài vừa đi hắn một bên nhẹ dọn g mở miệng bình an vương ngài chậm một chút hồng bảo thái giám là lao quốc chủ tâm phúc cũng là đại tần quốc nội tỉnh một trong đối với cố bình an hắn là rất hi cũng rất kính trọng đây chính là một vị mãn s á t bất hủ c h i vương lập tức càng là liên t r ạ n mười bốn vị bất hủ cùng một vị cổ vương nhân vật ta có thể nói nhân tộc cái này mấy ngàn năm chiến quả còn không có cố bình an một cái người tới đại treo đế giáp 000 000 bảng số xe đen tui xe đạn đứng ở nhà nhỏ ba tầng trước cửa thời điểm lý thiên tiên h vẫn còn có chút một bức nàng nhìn thấy trên xe cố bình an càng là giận không chỗ phát tiết cái này một bộ xe y hân hân răng dấp như thế nào đi tham gia giả yến lý thiên Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua kế bên người lái ngồi lấy lao giả càng là hơi xứng sờ lao giả này mặc phong cách cổ xưa h ư n bảo tướng m ạ n âm、nu. dường như dường như có nhất trung cổ đại thái g i á m cảm giác không đợi tiểu thiên thiên phản ứng kịp hồng bào thái g i á m mở miệng cười vị này chính là lý cô nương đi cũng xin ngài lên xe a đến đâu nhi ngài phân phó chính là nghe cái này tựa như cổ đại dùng từ dùng từ thanh â m lý thiên thiên đầu tiên là sừng sờ một chút lập tức cũng không nghĩ nhiều cái gì chỉ là câu n ệ gật đầu t ố t lập tức nàng chui vào ô tô hàng sau hung hăng méo một cái cố bình an bên hông thịt mềm sau đó hướng về phía hàng t r ư ớ c tài xế cùng cái kia hồng bào thái dám lễ phép mở miệng đi thiên sơn đường phố thủ phụ đại viện lập tức ô tô phát động ở vô số chỗ tối cấm vệ ánh mắt cung kính c h u n g lái vào đường cái biến mất ở đường phố góc cấm vệ nhóm cũng không có theo sau bọn họ biết có cái k i a hồng bảo thái g i á m ở cũng không cần bọn họ cái k i a hồng bảo thái giám nghe nói là tần quốc cuối cùng một cái thái giám từ hai vạn năm trước vẫn sống đến nay nhân vật hai vạn năm trước khi đó vẫn là chân chính cổ đại thịnh hành là giang hồ một tòa triều đình một tòa thủ phụ đại viện nói là đại viện nhưng thật ra là một chỗ diện tích mấy vị rộng lớn trạch viện ở đấy trong đô thị bực này tấp đất tấp vàng địa phương cắm d ễ đại viện hai bên cũng không có gì kiến trúc tương phản đều là tương tự với chỗ này m ê n h mông trạch viện một dạng địa phương mà con đường này chính là các gan bài chỗ ở hoặc có lẽ là phủ đệ ở bây giờ cái này cao lầu cao v ú t niên đại nhâm nhiên ở tại cổ thức phủ đệ nhân vật đều là cực kỳ không đơn giản nhất là điều này thiên sân đường trước u a n thấp nhất cũng là hành tinh đại nắm chính nhân vật như vậy cái gì lục bộ t h ư ợ thư thủ phụ các loại cũng đều ở nơi này mà thủ phụ đại viện hoặc có lẽ là lý phụ trước cửa là một mảng lớn rộng lớn đất trống đất chống t r u n g được hai ba trăm m mới là con đường đường đi bộ bên trên cũng không có gì xe cộ qua lại người qua đường cũng hiếm đến thấy thương bởi vì trên con đường này nhân d â ra đều là toàn bộ đại tần quốc vẻ cao quý nhất cái k i a một đống chỗ này chỗ ngồi có rất ít dân chúng bình thường vắng lai mà giờ này khác này trong trạch viện bọn hạ nhân đều đang bận rộn trong đại sảnh tam tam lưỡng lưỡng ngồi người lý già người còn không ít hầu như đều là trực hệ cộng lại có ba mươi bốn mươi người mấy cái quý phụ bộ dáng phụ nữ trung niên ngồi ở nơi hẻo lánh trên ghế salon thần thái ưu nhã vừa nhìn truyền hình một bên bàn luận cái tia lý tổn trí nhà nhã đầu thật đúng là đi đại vận Ta n ta biết, ta biết, chính phải, chính phải, các nàng i n thảo luận trong lời nói đối với cái kia ngày hôm nay muốn chiêu đãi người thiếu niên kia cũng không phải là rất coi trọng nói cho cùng mạnh là người thiếu niên kia người sau lưng sau lưng gia tộc muốn tới cùng thiếu niên bản thân là không có quan hệ gì à mà cùng lúc đó phía sau phòng lý lao thủ phụ độc nhất một miếng trà nóng thần sắc nghiêm túc mở miệng hôm nay đến hội tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào người thiếu niên kia so với các ngươi trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nói hắn trong mắt l ó e lên kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi thần sắc dựa theo có được tin tức xem cái kia gọi là cố bình an thiếu niên tựa hồ là đang tinh không trên trường thành làm không phải đại sự gì tình có thể một thiếu niên mà thôi có thể làm ra chuyện gì lý lao thủ phụ không nghĩ ra thế nhưng, nhưng cũng không dám quá mức chậm trễ dù sao cũng là cùng quốc chủ cùng nhau đi trước tinh không trường thành nhân vật lại nói tiếp tiếp qua hai tháng thì có tinh không trường thành tướng sĩ trở về tổ tinh đến lúc đó diệu rất dễ dàng điều tra ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì liên tại hắn tâm tư bách chuyển thiên hồi thời điểm đứng một bên lý gia g i a chủ nhịn không được mở miệng thái g i a g i a coi như thiếu niên kia có thể bị quốc chủ lễ đ ã i coi như sau lưng của hắn cất dấu thế lực cường đại đến t ự c điểm chúng ta cũng không cần như thế chứ nói trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ đường đường thủ phụ gia tộc muốn xuất gia cao như vậy cách thức lễ nghi chiêu đãi một thiếu niên làm thật là có chút hoang đường lý lao thủ phụ chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói ra ngươi biết cái gì ngược lại làm cho những chuyện ngươi làm ngươi liền nghe theo là được ngày hôm nay tuyệt đối không thể lạnh nhạt người thiếu niên kia đang lúc bọn hắn lời nói thời điểm c h ạ y một hai viện đất chống bên ngoài đường cái bên cạnh đen nhánh xe đạn chậm rãi n g ừ n g lại lý thiên thiên tức giận đỡ lấy cố bình an ra khỏi cửa xe lập tức nhìn thấy cái kia tướng mạo âm nhu hồng bảo lão giả cũng xuống xe nàng vội vã mở miệng không có việc gì tự ta dịu hắn đi qua thì tốt rồi hồng bảo thái dám hơi túi thất đầu cung cung kính kính mở miệng lý cô nương bệ hạ phân phó ta nhất định phải chăm sóc tốt cố tiên sinh Cái này một lý ầ n yến, dạ đ thiên thiên t ha ha thiên thiên thiên thiên ngược lại cũng không nghĩ nhiều chút gì chỉ là thở phì phò nhìn thoáng qua say vân vân cố bình an đỡ lấy hắn hướng phía lý gia trạch viện chậm rãi đi mà hồng bảo thái dám lại là đi theo phía sau hai người hai tay suýt ở trước người túi đầu cũng đi chậm rãi thật giống như cùng một người bình thường hạ nhân không có gì khác nhau tựa như mà cùng lúc đó đế đô sân bay rất nhiều lễ bộ quan viên chú m ụ c dưới một trận lại một giá máy bay tư nhân chậm rãi rơi vào trên đường chạy không bao lâu ở c h ấ n t i ê n pháo mừng trong tiếng một vị lại một vị quốc chủ từ riêng mình trên phi cơ đi xuống tám vị đương đại đại quốc quốc chủ lẫn nhau chuyện trò vui vẻ lễ bộ rất nhiều quan viên ở lễ bộ thượng thư dưới sự hướng dẫn đội vãng lên đón nhưng mà còn chưa kịp mở miệng nói gì thời điểm có một đội tần cung cấm vệ chạy mau mà đến gặp qua chư vị quốc chủ cầm đầu cấm vệ đại thống l ĩ n h cung kính làm một cái lễ lập tức ở lễ bộ thượng thư cùng rất nhiều quan viên ngạc nhiên ánh mắt khó hiệu chung mở miệng b ậ hạ để cho ta nhắn cho chư vị quốc chủ đ ở lý lao thủ phụ phủ đệ bên trên đại minh quốc chủ cười ha hả gật đầu vậy được ngươi mang một đường mang chúng ta mấy cái lao ra hỏa đi một chuyên cái gì đó phủ đệ phải hào hào b á i phòng một cái bình an vương mới là lời này vừa nói ra rất nhiều lễ bộ quan viên thậm chí là cái kia vị lễ bộ thượng thư đều mở to hai mắt nhìn ra đầu hơi tê dại bình an vương cái kia là ai vì sao chưa từng nghe nghe thấy tám vị quốc chủ là chuyên môn tới b á i phòng hắn thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm linh bảy ngoài cửa tám vị quốc chủ đại sành góc trên ghế s a lon một cái quý phụ lơ đáng liếc mắt một cái ngoài cửa sổ cảnh sắc ánh mắt khẽ h í p một cái mở miệng cười tới mấy vị quý phụ đều theo bản năng như đầu cũng đều nhìn thấy một thiếu niên dường như túy bộ t ậ p t ễ n một bên có cái thiếu nữ đỡ lấy hắn mà ở hai người phía sau dường như còn theo một cái tùy tùng mặc màu đỏ phong cách cổ xưa t h o tràng mang theo bảo thạch màu lam quý phụ khẽ hừ một tiếng đĩu môi người nọ dường như uống say rồi hả uống say tới đi ta lý ra t i ệ t d i ệ u thật là đủ ngoại hạng đích sắc là có chút quá đáng hắn cho là mình là ai không có sau lưng hắn thế lực thần bí gì cũng không phải có muốn hay không cho bọn hắn một hạ mã uy nhưng ta cuối cùng cảm giác không tốt dù sao cũng là bệ hạ lệ lái nhân trước không đ ổ i nhìn nhìn lại a nhìn nhìn lại a l i ê n tại mấy cái người quý phụ tự mình nói lúc nói cố bình an ba người đã đi đến lý thiên thiên hướng về phía trước cửa đang ngồi đại gia hơi ấ y n ấ y gật đầu lập tức đỡ lấy say hân hân cố bình an bước vào đại môn hơi có chút ồn ào náo động đại s ả n h thoáng cái yên tĩnh lại lý ra từ trên xuống dưới trực hệ hơn bốn mươi người ăn nam nữ già trẻ đều nhìn chằm chằm đi vào cửa ba người nhìn mấy vị quý phụ nhỏ không thể thấy liếp mắt phần lớn người thì đều là ở trên giới quan sát thẩm thị mắt s a y lờ đờ mông lung thanh tú thiếu niên một lát có người xì xào bà tán có người nhỏ giọng t h ẩ m t h ị mỗi ngày các n g ư ờ i đã tới một người đàn ông trung niên bước nhanh tiến lên đón nét mặt miễn cưỡng hiện ra nụ cười chính là phụ thân của lý thiên thiên lý t ư năm lý thiên thiên thần sắc dịu đi một chút bất quá vẫn có chút đ ạ m mạc nhẹ nhàng g ó đầu phụ thân một tiếng này phụ thân rất mới lạ lý tư niên thần sắc càng khổ sắc một ít lập tức nhìn về phía một bên mắt x a n lờ đờ mông lung thiếu niên vị này chính là cố bình an hỗn loạn ngầm đầu vui cười a a nhạc. nhạc phụ đại nhân a chào ngươi chào ngươi ta gọi cố bình an nói hắn lại ở rượu một ít người lý ra nhìn về phía hắn ánh mắt đều không khỏi khinh miệt đứng lên quốc chủ lễ đại thiếu niên l i ê n cái này l i ê n cái này hả quả nhiên chính là một cái dựa vào lưng phía sau đại thế lực con nhà giàu mà thôi thật nếu nói quốc chủ kiến lao gia t ử cũng là khách khí đâu lý tư năm nét mặt biểu tình khổ sở thoáng san bằng một ít lộ ra một cái nhiệt tình nụ cười bình an đúng không nhanh ngồi nhanh ngồi ra yến đợi lát nữa mà bắt đầu dưng một chút hắn vừa nhìn về phía cố bình an phía sau túi đầu hồng báo lao giả có chút trần trờ mở miệm vị này chính là hồng bảo thái g i á m nhàn nhạt ngần đầu hơi không n g ư i lao nô là bình an vương mười bốn tùy thị bình an vương trong đại s ả n h đám người đều là sừng ư sốt u một chút lập tức cũng không nghĩ nhiều cái gì đại tần quốc mỗi một lần phong vương đều là trang nghiêm long trọng mấy vị vương tức trung cũng không có thiếu niên này vì vậy bọn họ cũng không có liên tưởng đến trên vương vị đi chỉ là thoáng nghi hoặc tiếng s ư n g hô này bất quá này cũng niên đại gì còn có lao nô loại này tự s ư n g rất nhiều lý gia đệ tử trong khoảng thời gian ngắn đều có chút bật cười đều không còn gì để nói lắc đầu nhanh ngồi xuống nhanh ngồi xuống lý tư năm nhiệt tình chiêu đãi m lý ra ra gia gia chủ thành thành thật thật lắc đầu không biết ta đi xem một cái lao thủ phụ trầm tư khoảng khắc chậm dài đứng lên có chút ngưng trọng mở miệng đoán chừng là tới đi rồi đi xem cái kia thiếu niên thần bí nhớ ký chờ một chút nhất định phải cung kính một ít ta hoài nghi thiếu niên kia địa vị có lẽ muốn ở chúng ta tưởng tượng bên trên lý ra ra chủ mê man nháy nháy con mắt lập tức một vị quyền cao chức trọng lao thủ phụ một vị lý gia đương đại gia chủ chính là nhất tể hướng phía đại sành đi bước mà đi trên đường dài người qua đường dồn dập ghé mắt dồn dập né tránh liên tiếp ô tô tạo thành đoàn xe ở trên đường cái chạy vội một đường thông suốt người đi đường né tránh xe cộ cập bến ven đường p h ả m trô đi qua nửa bước không ngừng mà ở đoàn xe vây quanh ở giữa là một chiếc dài hơn c h i ề u rộng hát sắc ô tô tám vị quốc chủ đ ề u ở đây trong đó ngồi ngay ngắn nghe hồng quốc chủ tiện tay kéo ra xe tải tủ lạnh rót cho mình một ly chẳng bệnh nhấp một miếng lập tức cười ha hả mở miệng bình an vương đại khái là sẽ không nghĩ tới chúng ta cùng đi bãi phòng hắn có điểm chờ mong hắn đợi lát nữa biểu tình ở nơi này mấy vị quốc chủ trong lòng cố bình an địa vị đã có thể cùng chư vương đặt song song kiếm trảng bất hủ thậm chí lấy trưởng thành đại thế lấy xuống một vị cổ vương đầu lâu thiếu niên này chỉ cần không phải v ấ lạc n h â n tộc hưng ơ thịnh hy vọng liền đều xem hắn một bên đại minh quốc chủ nửa nằm trên g h ế nhìn lấy ngoài của sổ xe cảnh s á t cũng cười ha hả nói ra lại nói tiếp bình an vương tại sao sẽ ở đại tần cái kia thủ phụ trong nhà hắn thân phận như vậy làm sao cũng không nên đăng môn làm khách mới đúng a nói hắn có chút không thể tưởng tượng nổi đứng lên cố bình an liền bọn họ những thứ này quốc chủ đều muốn viễn phó mà đến bái phỏng làm sao cái kia một cái thủ phụ lại có thể làm cho cố bình an đăng môn là như vậy tuy thì ở một bên cấm vệ đại thống linh cung cung kính kính mở miệng bình an vương người yêu chính là thủ phụ một cái chắc cái mấy vị quốc chủ bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế lập tức bọn họ đều là một bộ như có điều suy nghĩ r ằ n g dấp cái k i a thủ phụ gia tộc đây là muốn nhất phi trùng thiền n ữ a hàng ngược lại là có thể thử đi giao hào đúng vậy ở nơi này mấy vị quốc chủ xem ra thủ phụ cố nhiên là đại tần vị cao nhất cái k i a một đống người một trong có thể củng cố bình an so với kèm quá xa bắc cảnh quốc chủ chút xuống một n g ụ m vượt cạ ở rượu có chút thỏa mãn mở miệng làm cho tài xế lái mau một chút ta ta là khẩn cấp muốn gặp được bình an vương được rồi bình an vương thân phận của nghị trưởng l ạ thật sao thân ư n g quốc chủ nhẹ nhẹ cười, cười. lần này ta chuyên môn mang theo nghị trưởng cấp dành riêng giả thuyết dụng cụ kết nối đến lúc đó đưa cho bình an vương là được tổ tinh hội nghị phong vương kỳ v ì nghị viên sơn hải cảnh có thể đảm nhận đảm nhiệm nghị viên mà nghị trưởng vốn là chín người bây giờ mười người theo một ý nghĩa nào đó đều là một lời có thể lấy quyết định toàn bộ tổ tinh phát triển đi hướng tồn tại vị cao nhất quyền nặng nhất lý gia trạch viện rộng lớn trong đại sành mặc dù có hơn bốn mươi người tham gia cái này một lần dạ yến vất quá như trước chỉ có một tấm bàn ăn bàn ăn lớn thần kỳ mà lúc này lý thiên tiên đã dẫn đầu đỡ lấy cố bình an tùy ý tìm cái trên bàn ăn vị trí ngồi xuống mà hồng bào thái dám lại là đứng ở phía sau hai người túi đầu rũ tay thật giống như một cái không thể bình thường hơn người đi theo hầu một dạng lại có ai có thể nghĩ tới đây là một vị nhị phẩm thần minh cảnh sống rồi mấy vạn năm nhân vật khủng bố mắt say lờ đờ mông lung cố bình an lúc này cũng không kịp chú ý hình tượng của mình bàn tay chống đầu nửa dựa vào trên b à n buồn ngủ trong lòng hắn cũng không có chú ý lý ra rất nhiều tộc nhân đệ tử chỉ là đang suy tư suy tư về suy tư liên quan tới một phần năm nhân hoàng đại vị cùng với một phần hai thần thoại cổ thành thành c h u vị đưa sự tỉnh tình nhân hoàng có lại chỉ có thể có một cái hoặc có lẽ là chỉ có thể đồng thời tồn tại một cái mà hắn bây giờ lại thu được một phần năm nhân hoàng vị cách có thể điều động nhân tộc khí v ậ n thậm chí có thể trực tiếp sử dụng tinh không trường thành bên trên c h â n thế mà cái này vấn đề liền thật lớn theo lý thuyết trừ phi lão nhân hoàng từ chức hoặc là hoặc là chết rồi mới có người có thể kế thừa nhân hoàng c h i vị nghĩ tới đây cố bình an trong lòng hơi căng thẳng cái kia vị chế tạo tinh không trường thành đã từng đệ vạn tộc cũng không dám ngẩng đầu nhân hoàng sẽ không đã xảy ra chuyện gì chứ dù sao mất tích hơn tám vạn năm cố bình an tâm tư nặng n ề trọng đồng thời lại tùng một khẩu khí nếu hắn tọa ủng một nửa thần thoại cổ thành thành chủ chức vị mặc dù không biết có cái nào quyền hạn có thể làm những gì nhưng sợ rằng đợi đến hắn đi thần thoại cổ thành tranh đoạt nhiệm kỳ kế cổ thành thành chủ vị chết thời điểm tất nhiên vẫn có thể phát huy tác dụng cực lớn nói cách khác say vân vân cố bình a n trong mắt lóe lên một tia tinh quang chờ hắn lao tới thần thoại cổ thành có lẽ sẽ có một hồi đại hí có lẽ vạn tộc muốn kêu gen liền tại hắn tâm tư bách chuyển thiên hồi thời điểm có một cái quý phụ mại t h ậ m rãi bước chân đã đi tới ngươi chính là tiểu cổ chứ người quý phụ thoáng ngằng đầu nhàn nhạt mở miệm ta làm mỗi ngày lục di ngươi cũng gọi là ta một tiếng lục h ồ n g b à o thái g i á m trong mắt l ó e lên một tia hàn mang bất quá không nói gì thêm dù sao đây coi như là mỗi ngày nhà mẹ đẻ lý thiên thiên cùng lý tư năm đều nhữ mày một cái mà cố bình an lại là mắt say lờ đờ mông lung n g n g đầu ồ ngươi tốt hắn không phải người ngu nhìn ra được mỗi ngày cùng nàng nhà mẹ quan hệ cũng không tốt thậm chí cùng cha mình đều mới lạ chuyến này cố bình an tới chỉ tính toán đi cái đi ngang qua sân khấu coi như là cho tiểu thiên thiên một cái công đạo xưng hô một tiếng mỗi ngày lao cha vì nhạc phụ đã là cho thiên đại mặt mũi còn như những người khác xứng sau thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư ơ n một trăm linh tám tới bãi phỏng cố tiên sinh người quý phụ nét mặt hiện lên một tia thật mỏng tức giận lập tức n g ự a khí thoáng n ặ n g thêm đúng rồi tiểu cô à nhà ngươi là làm gì cái kia video thời gian trước nhưng là chuyển x ô i trào dương dương đâu rất nhiều lý gia đệ tử đều là một bộ xem kịch vui rắn g dấp lặng lặng xem chừng có người trong lòng thoáng có dự cảm bất hảo bất quá cũng, cũng không nói gì thêm cái này dù sao cũng là lý gia thiếu niên kia coi như là lý gia con rể tổng sẽ không như thế nào cố bình an không coi ai ra gì tựa vào mỗi ngày trên bay nhàn nhạt mở miệng cô nhi không cha không mẹ đ ế đô đại học đại nhất đang học nói hắn ngáp một cái ồ ta còn giống như là tổ tinh nghị hội nghị trưởng k i a m à phốc phốc có người nhịn không được cười ra tiếng t ổ tinh nghị hội nghị trưởng thiếu niên này xem ra là thực sự b ốm say người quý phụ thoáng n h í u mày một cái lại là không mặn không lạt mở miệng xem ra tiểu cấu ngươi là bất tiện nói với chúng ta đâu cũng là mỗi ngày hài tử này từ nhỏ đã không nghe lời bây giờ tìm một hôn phu cũng không nghe nói lời còn chưa nói hết làm cả lý lao thủ phụ thoáng giận giữ thanh â m vang lên rất nhiều đệ tử sợ run một cái người quý phụ cũng thoáng sửng sờ một chút có chút ngập ngừng mở miệng thái ra ra lý lao thủ phụ không có phản ứng nàng chỉ là nhìn lấy thiếu niên thiếu nữ phía sau chậm rãi ngẩng đầu hồng b à o thái giám trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hai lãng hàn hàn thưa bật là hắn lý lao thủ phụ tâm thần r u n g mạnh hồng b à o thái giám thoáng l ư ỡ n thẳng xuống lưng ngầm đầu nhàn nhạt mở miệng lý thủ phụ ngươi chính là như thế giáo dục hầu bối sao hắn trong giọng nói mơ hồ có chút tức giận mới vừa rồi quý phụ n ô n từ trâm trọng ít nhiều có chút qua lý thiên thiên sắc mặt cũng rất khó nhìn mà cố bình an thì như trước mắt say lờ đờ mông lung tựa ở bả vai nàng bên trên nhẹ nhàng ngửi mỗi ngày trên người nhàn nhạt thanh hương người quý phụ nháy nháy con mắt lý tư năm cùng một ít lý gia đệ tử cũng đều có chút ngạc nhiên cái này hồng b ả o láo giả là ai dám càn rỡ như vậy to gan nói chuyện với lao gia từ ba lại lý gia tuổi trẻ tuấn kiệt con ngươi đảo một vòng lúc này đứng dậy nghĩa tránh ngôn từ m ở m i ệ n g một cái tùy tùng một cái tùy thị ai cho ngươi là gan dám như thế đối với đương triều nói còn chưa dứt lời lý lao thủ phụ một cái tát vượt qua không gian hung hang tắt vào mặt hắn Vị này lập ý đây là, đây là ra? Ra tức bọn họ đều ế đô la lối i bom xòm, mở to hai mắt nhìn tê cả ra đầu chỉ thấy lý lao thủ phụ cùng kính lại khiêm tôn ngựng túi thấp đầu nhỏ giọng mở miệng gặp qua hàng công công chuyện hôm nay thật sự là ngoài ý mến hàng công công rất nhiều người thấy như vậy một màn đại nao đều rơi vào đ ứ n g máy đứng ở một bên người quý phụ sợ đến lùi lại mấy bước trái tim nhảy lên kịch liệt sắc mặt hơi có chút trắng bệnh mà lý thiên thiên cũng ngạc nhiên nhìn thoáng qua hồng bảo thái giám nhẹ nhàng đẩy một cái dựa vào trên người mình cố bình an trong mắt tràn đầy hỏi ý cố bình an ngáp một cái ở trước mắt bao người chậm dại đứng lên mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía lao thủ phụ n g à i chính là đ ư ờ n g triệu thủ phụ chứ lý lao thủ phụ phục hồi tinh thần lại g i ậ mình nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên càng thêm kinh sợ vội vã ứng tiếng cố tiên sinh là ta nói hắn chấn động trong lòng thiếu niên này Rốt cuộc là n giữa ư ờ nào? Làm cho vị này hàn công công tùy thị ở một bên, Làm cho một thị vị tùy ở thế phụ mình dùng m ộ có i Cố bình ý tứ thiếu niên này là nói làm cho lý gia không nên bởi vì hắn lần này đang môn mà mượn danh nghĩa uy thế ba có người theo bản năng muốn mở miệng phản bác trầm trọng thế nhưng liếc thấy thần thái cung kính nhà mình lao ra tử cùng cái kêu hồng báo lao giả sợ run cả người đem lời đến khỏe miệng lại nuốt miệng trở về lý lao thủ phụ cũng không có bất kỳ k h á c phản ứng nét mặt như trước cung kính đã biết cố tiên sinh hắn không giống với lý gia đệ tử hắn đứng càng cao nhìn xa hơn cũng càng minh bạch thiếu niên này khủng bố đây chính là hàn g thừa bậc ta đây chính là sống rồi mấy vạn năm lao q u á i vật là hoàng thất nội t ì n h đoàn xe vây quanh một chiếc dài hơn xẻ đạn chậm rãi rừng ở lý phủ trước cửa mảnh đất chống lớn bên trên trong cửa đại gia trong tay tàu hút thuốc lá rơi trên mặt đất hắn há to miệng toàn thân không tự chủ được run dày người đã giả luôn là thích xem xem tv cái nhìn tin tức tang quốc quốc chủ cộng đi đại tần suất ân coi như có thể lý giải thế nhưng nhất để xuất hiện ở thủ phủ cửa nhà cái này liền không được bình thường lý thủ phụ tuy lợi hại là đại tần quyền thế nặng nhất cái kia một đống người một trong thế nhưng cái kia tám vị trung tùy ý một vị n g u y ệ n ý tiếp kiến bên trong l ã o thủ phụ đều có thể nói là l ã o thủ phụ thiên đại vinh hạnh đây là chuyện gì xảy ra lão đại gia run rẩy nhìn thấy cái kia tám vị t r ầ m rãi đi tới trước mặt của hắn đứng vững bất động đại minh quốc chủ ôn hòa hướng về phía l ã o đại gia gật đầu phiền p h ứ c thông báo một tiếng bọn ta l ã o hưu tới đây b á i p h ỏ n g cố tiên sinh lão đại gia run rẩy như run rẩy sắc mặt trắng lếu gật đầu gắng g ư ợ n g từ trong hàm g i n g bài trừ hai chữ tới ngày chờ ngày chờ nói h á n thương hoàng hướng phía trong trạch viện lào đảo chạy đi cái này đại tần thủ phụ gia tộc ngược lại là cũng bất phàm một vị tôn giả cầm tới làm người g á c cổng thần l ư n g quốc chủ nhẹ mở miệng cười lập tức sắc mặt nghiêm túc một ít lại lập tức phải nhìn thấy cố tiên sinh a trong đại s ả n h lúc này hoàn toàn tinh mịch rất nhiều lý gia đệ tử trao đổi lẫn nhau ánh mắt đều nghi hoặc đều không hiểu thiếu niên này là ai cái kia mặc phong cách cổ xưa h ư n g bảo m ặ t hướng âm nu láo giả là ai vì sao làm cho láo gia tử đối đãi như vậy bọn họ đều nghi hoặc khó hiểu nhưng cũng không dám đặt câu hỏi không dám vào lúc này lên tiếng một lát, lý lao thủ phụ phá vỡ tính mịch hiền h o a cười cố tiên sinh ngài mau mau ngồi xuống à, ta đây để đầu bếp mang thức ăn lên tối nay là gia hiến gia hiến cố bình an không nói gì thêm chỉ là chậm rãi ngồi xuống vừa nhìn về phía sau lưng hồng bào thái giám ngươi cũng ngồi đi hồng bào thái giám ở lý lao thủ phụ trong ánh mắt kinh hãi rủ xuống cúi đầu lao nô không cần lý lao thủ phụ tâm thần chấn động người g ắ t cổng lão đại gia lảo đảo s ô n g vào đại s ả n h cả người run rẩy như run rẩy đang bị khuất lấy người quý phụ trứng mắt nhẹ dọn q u ấ lớn bỗng nhiên chuyện gì hốt hoảng như vậy ngươi như vậy dám vẻ còn thể thống gì lão đại gia cũng không có phản ứng đến hắn mà là lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng có có khách tới chơi lý lao thủ phụ nhữ mày một cái nhìn thoáng qua trên bàn cơm dựa vào lưng ghế dựa thiếu niên hắn nhàn nhạt mở miệng hôm nay không tiếp khách lao kia đại gia vẫn chưa rời đi chỉ là càng thêm kinh sợ là tám vị quốc chủ đám người hơi xứng sở tám vị quốc chủ cái gì quốc chủ lý thủ phụ đồng tử mánh địa co r ụ t lại m à cố bình ăn cũng ngồi thẳng người mở miệng cười là tới tìm ta sao lão đại gia gật đầu như g ã tỏi lập tức nói ra tám quốc tri chủ liền tại ngoài cửa muốn bái phỏng cố tiên sinh toàn t r ư ờ n g tính mịch thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư n g một r ă m n h chín nhân hoàng thành đạo đệ thập nghị trưởng đích thân tới trong đại sảnh tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác lăng lăng thời điểm tám vị quốc chủ đều là chậm rãi đi đến t hầu như mọi người đều theo bản năng hít vào một hơi thực sự thật là tám cái quốc gia quốc chủ ba người quý phụ chỉ cảm thấy có hàn khí từ xương cụt nổ lên lập tức tràn hướng toàn thân cao thấp t ó c gãy cũng một căn một căn dựng thẳng đứng thẳng lên nàng không tự chủ được lui về sau hai bước đặt n ô n g ngồi trên mặt đất g i Già chứ. vị này mới vừa rồi còn ngạo khí phi p h à m người quý phụ theo bản năng tự l ầ m b ầ m trong ánh mắt tràn đầy mở mịt cùng khó có thể tin nàng trong lòng run r ậ y run động lấy thiếu niên này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tám vị quốc chủ tám vị trong truyền thuyết thần mình cảnh nhân vật tới b á i phỏng nàng trái tim kịch liệt co rúm trong lòng hiện ra nồng nặc hối hận cùng k i n h sợ mình rốt cuộc là cái kia gân không có dựng đối với muốn đi t r e o chọc vị này người quý phụ trong lòng thầm mắm mình tay chân băng băng lạnh lạnh phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ấp bên kia lý lao thủ phụ lúc này cũng cả người ngây người làm sao cũng nói không ra lời hắn nguyên tưởng rằng mình đã có thể nói đem cố bình an nghĩ đầy đủ đáng sợ có thể đầu tiên là hoàng thất nội t ì n h sống rồi mấy vạn năm lão quái vật tùy thị một bên hiện tại lại là tám nước quốc chủ tự mình đến bái phòng lý lao thủ phụ vô ý thức sợ run tâm thần đều ở đây rung động đầu hôn loạn thành tương hồ đứa bé này đến cùng ở tinh không trưởng thành làm chuyện lớn gì ạ chẳng lẽ là đánh chết một vị thần minh lý lao thủ phụ nuốt nước miếng một cái nhìn về phía cố bình an thần sắc đã thay đổi hắn là một quốc thủ phụ cũng chỉ là sơn hại cảnh mà thôi mà người thiếu niên kia rất có thể giết một vị thần minh nếu không hắn nhớ không đến vì sao tám vị quốc trụ muốn tới bái phòng cố bình an thậm chí lao thủ phụ cảm thấy coi như giết thần minh cũng không nên làm làm cho tám vị quốc chủ tới thăm viếng mới là hắn có chút không hiểu mà cùng lúc đó ngồi ở cố bình an bên cạnh lý thiên thiên cũng là có chút ngậu ép đứng lên nàng xem xem cố bình an lại nhìn một chút tám vị trong truyền thuyết đại nhân vật n g á y n á y con mắt muốn nói cái gì rồi lại cái gì cũng nói không nên lời bình an đã lợi hại như vậy sao tiểu thiên, thiên tim h ê n t i đập thình thịch trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt đứng lên bình an cái kêu một chuyến tinh không trưởng thành đến cùng đã trải qua cái gì lý thiên thiên minh mạch công tích càng lớn sau lưng cực khổ cũng càng nhiều nàng đ ố n g nhiên có chút tâm đau nhẹ nhàng bắt được cố bình an bàn tay cố bình an sửng sờ một chút lập tức cũng đường hoàng dắt tiểu thiên thiên non mềm tiểu thủ sau đó cười đứng dậy hướng về phía tám vị quốc chủ mở miệng c h ư vị đường x a m à đến thật ra khiến tiểu tử ta có chút thụ sùng nhược kinh đại minh quốc chủ cười khoát tay á o ngươi à không được bao lâu sợ rằng chịu gặp chúng ta đều là chúng ta nên thụ sùng nhược kinh nói hắn đầu tiên là làm cho cố bình an ngồi xuống tọa hạ lập tức hư không tạo vật vô căn cứ mà hiện tám thanh cái ghế mấy vị quốc chủ đều là chậm rãi ngồi xuống mà ngoại trừ cố bình an cùng lý thiên thiên bên ngoài còn lại lý gia đệ tử đều theo bản năng đứng lên không có cho phép bọn họ làm sao dám ở mấy vị quốc chủ trước mặt đường hoàng ngồi lý lao thủ phụ lúc này đi nhanh đến rồi bên cạnh cùng lý ra ra chủ đứng chung một chỗ cũng không dám thở mạnh một bên ngồi ngay ngắn thần đứng quốc chủ hơi xúc động mở miệng cố tiên sinh chúng ta cái này một l ầ n tới chủ yếu là vì b ã i phòng ngài nói hắn hơi phun ra một ngụm trọc khí tỉ mỉ quan sát một phen cố bình an chấn động trong lòng nhìn không thấu nhìn không thấu dường như dường như có một loại cùng loại bất hủ cảnh đạo vẫn tồn tại mấy vị quốc chủ đều đã nhìn ra điều này đều là chấn động trong lòng vị này cố tiên sinh vị này bình an vương chẳng lẽ muốn chứng đạo đi tám vị quốc chủ trong lòng đồng thời hiện lên cái ý nghĩ này đều không tự chủ được mở to hai mắt nhìn lập tức phân chấn nếu như bình an vương chứng đạo trong khoảng thời gian ngắn nhân tộc triệt để vô ưu tuy là bây giờ vạn tộc đều ở đây rung động với mười lăm vị bất hủ c h i vương cùng một vị cổ vương vẫn lạc trong khoảng thời gian ngắn không dám tới phạm thế nhưng thời gian dài bọn họ tỉnh táo lại phát hiện nhân tộc như trước chỉ có tám vị bất hủ tám vị nhân vương lời nói đến lúc đó thế tiến công nhất định sẽ mãnh liệt hơn không có lý do gì khác bọn họ cũng sợ a mười lăm vị bất hủ cùng một vị cổ vương vẫn lạc đ ộ t bọn họ hầu như dọa cái sợ vỡ mật nếu là bọn họ phát hiện đến t ộ n cùng hơn nữa mấu chốt nhất là thời gian này điểm sẽ không quá lâu vạn tộc cũng không phải là ngốc tử a cố bình an lúc này lại nhẹ nhẹ cười cười lập tức nhìn về phía một bên cung kính đứng lý lao thủ phụ nhẹ giọng mở miệng lý thủ phụ g i dạ yến có thể hay không mời tám vị quốc chủ nhất tể h ngồi xuống lao thủ phụ giật mình vội và chịu trách nhiệm khuôn mặt tươi cười có thể có thể một bên mỗi ngày thấy một màn này không khỏi cảm thấy nhân sinh có chút h i ệ t vị này trong gia tộc uy nghiêm thị nhất để cho người sợ hãi lao gia tử vị này một quốc gia chi thủ phụ hầu như dưới một người trên vạn vạn người lao r a tử lại có một ngày biết cung kính như thế không chỉ là hắn rất nhiều lý gia đệ tử cũng đều cảm thấy nhân sinh hễ diệt cũng đều có chút h o à n g hốt bọn họ nhìn về phía cố bình an t h ầ n s á c đều là triệt triệt để để thay đổi không bao lâu tám vị quốc chủ ngồi xuống rất nhiều người lý gia cũng là chiến chiến căng căng ngồi xuống tòa hạ n g đợi đến dạ yến bắt đầu cơ hồ không có người lý gia dám nói chuyện đều là đang nhìn cái tia cố bình an lý thiên, thiên cùng tám vị quốc chủ chuyện trò vui vẻ lý thủ phụ ngược lại là thỉnh thoảng có thể chen một câu miệng nhưng trung quy cũng chỉ là một cái làm nền m ạ thôi rất nhiều lý gia đệ tử vào giờ khắc này trong lòng đều thoảng qua một cái ý nghĩ lý tư năm phụ bằng nữ đắc ta phía xa trong trời sao tiên tộc cổ giới chung hơn mười vị bất hủ tề tụ một đường một vị bất hủ chi đế có chút ngưng trọng mở miệng nhân tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra t h á c b ạ n bọn họ lại chết như vậy nói hắn nuốt nước miếng một cái thần sắc càng thêm ngưng trọng một vị bất hủ chi vương cười khổ mở miệng không biết lại tựa như bình nhân tộc thành công vận dụng tinh không t r ư ờ n g thành trận thế liên thiên thần tộc cái kia vị duy nhất sống động y di tắc của vương đều bị chém hạ đầu lâu một bên một vị khắc bất hủ c h i vương cũng ngưng trọng mở miệng chúng ta nhập cư trái phép đi qua tiên tộc cùng một ít bối quan giả truyền đến tin tức căn bản không tra được là chuyện gì xảy ra bất quá có tin tức nói đại tần quốc chủ dường như rất suy nhược cái kia vị bất hủ c h i đế trầm tư khoảng khắc nhìn về phía một bên một vị khắc bất hủ c h i đế hồn đà n g ư y i n ơ i đó gút có cái gì không thuyết pháp đang trầm tư hồn đà tiên đế phục hồi tinh thần lại c h ầ m rãi h ộ ặ c ra một ngụm trọc khí ta chỗ này thật có chút tình báo bất quá quá mức bất khả tư nghị một ít gút nói chạm sát mười lăm vị bất hủ y tác của vương là một cái mười chín tuổi thiếu niên thậm chí một hai vị bất hủ chi đế đô là hai mặt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời đây chính là có chút khó tin không phải chuẩn xác mà nói căn bản chính là hoang đường nơi nào có thể có như vậy một vị khác bất hủ chi đế thậm chí lân cận cổ vương tầng thứ tiên tộc nợ nụ cười hồn đà ngươi là bị gạt chứ một cái mười chín tuổi thiếu niên chạm diệt mười lăm tôn bất hủ giết chết một vị cổ vương sợ rằng nhân hoàng mười chín tuổi thời điểm cũng kém xa tít tắt chứ hồn đà tiên đế nhìn hắn một cái hơi phun ra một n g ụ n trọc khí ta cũng không tin tưởng mời nói lên nói nhân tộc đại tần quốc chủ chứng đạo lúc chặt đức tự thân đạo quả dung nhập người thiếu niên kia thân thể làm cho hắn ngăn có bất hủ kỳ lực lượng chủ trì t r ư ờ n g thành t r ậ n thế rất nhiều bất hủ l i ế c nhau một cái một vị bất hủ giả như có điều suy nghĩ chặt đức đạo quả tắc thành cho hắn người như nói như vậy thật có khả năng không đúng ngay cả như vậy tám vị nhân tộc bất hủ thôi động t ì n h không t r ư ờ n g thành t r ậ n thế cũng không nên xứng đáng lấy chạm sát cổ vương mới đúng h o n đ a tiên đế c ư ờ i khổ một tiếng ánh mắt càng thêm sâu thẳm một ít thiếu niên kia dường như nắm giữ nhất kiện cổ vương trí bảo cùng nhất kiện đại đạo chủ làm thịt bên trên trí bảo đây mới là hắn có thể giết chết y di tác cổ vương then chốt rất nhiều tiên tộc bất hủ đều hít vào một hơi đại đạo chủ làm thịt bên trên trí bảo đó là cái gì t ầ n g thứ một vị tiên tộc tiên đế nuốt nước miếng một cái dường như động tâm quả thực như vậy vậy ta chờ có được hay không có được hay không nhiều tỉnh lại mấy vị của vương công phá tinh không trưởng thành đây chính là chúa tể kỳ bên trên trí bảo không được h o n đ a tiên đế lắc đầu tám vạn năm trước lần kêu biến cô qua đi bất hủ bên trên tồn tại đều bị vội vã ngủ say mà cái này tám vạn năm thời gian toàn bộ vạn tộc chỉ ra đời tám vị c ủ vương hai vị cử đầu dưng một chút hắn tiếp tục chậm rãi tự thuật đến thần thoại cổ thành thành chủ thay thế phía trước mạnh mẽ tỉnh lại cổ vương cấp cùng bên trên tồn tại rất có thể đưa tới bọn họ v ỡ lạc mà hiện có bảy vị cổ vương mới chỉ có chết rồi một vị sáu mặt khác vị sợ rằng đều sẽ không xuất thủ còn như cự đầu k i y mô tộc cái kia vị cự đầu tự nhiên là nguyện ý đối với nhân tộc xuất thủ nhưng là thực thiết thú cổ tộc hiện có cái vị kia cự đầu chỉ sợ sẽ không bằng lòng h o n đà tiên đế suy tư k h o ả n g khắc ánh mắt hơi hít i xem ra còn phải càng nhiều hơn thảm tính nhân tộc hư thực có biện pháp nào sao một vị bất hủ chi đế suy tư khoảng khắc nhẹ dọn g mở miệng có thể an bài một ít tiểu tộc quần thân cận nhân tộc tiến nhập tổ tinh trung lấy trao đổi danh nghĩa làm một sự t ì n h một vị khác tiên tộc bất hủ cũng mở miệng lại có hơn một tháng không phải là nhân hoàng thành đạo mở ra cuộc sống sao đến lúc đó nhân tộc cũng tất nhiên sẽ phái đại lượng cường g i ả tiến nhập vậy cũng là của chúng ta một cái cơ hội thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua